Liêu trai lộ trường sinh chí 08. Chương 183 Vu đại sư. Số mao duyệt. Đó là vật gì? Đây là một loại trong truyền thuyết rùa quái. Mười phần khó chơi. Bởi vì bản thân nó liền chịu đến phi thường lớn thống khổ. Cho nên vi vọng người khác cũng nếm thử nó tư vị. Vì thế chỉ cần là phù thể đến trên thân người. Như vậy bị phụ thể người liền sẽ thống khổ không chịu nổi. Dưới đại bộ phận tình huống Bị nó phụ thể người đều lại bản thân chấm dứt Điện thoại bên kia ngừng một chút Tiếp lấy nói ra Cái này xú mau dược Thân thể phát ra hôi thối nghe nói so với nhất thúi đại phân còn thúi hơn Thúi đến có thể sông nát xương cốt Sông xuyên ruột dạ dày Cho dù nó dùng miệng hô hấp Vẫn là lại không ngừng nôn mửa Vì bỏ đi cái phiền não này hắn lại càng không ngừng xé sách thân lông, xé thành lăn lộn thân là máu, da thịt băng liệt, nhưng còn lông vẫn là lại càng không ngừng từ vết thương mọc ra, để cho hắn càng thêm thống khổ. Bì đặc vương nghe điện thoại bên kia giải thích, đã bắt đầu toàn thân run rẩy, hắn giống như thấy được tương lai mình. Đại sư, đại sư, ngươi nhất định phải mau cứu ta nha. Đại sư chỉ cần ngươi xuất thủ. Ta chuẩn bị 500 vạn. Không đồng nhất ngàn vạn xem như tả lễ. Mời đại sư vội vàng mau cứu ta. Điện thoại bên kia còn lại đại sư trầm mặt một chút. Chuyện này vốn là hắn là không muốn ra tay. Bởi vì cách này xú mau ruột đúng là lời hại. Dưới tay hắn mấy cái kia tiểu ruột thật đúng là không nhất định là đối phương địch thủ. Bất quá nghe đến đối phương muốn cho một ngàn vạn tả lễ. Lập tức liền cải biến chủ ý Tốt à Thi chủ gặp cái này gặp chắc chờ Hai người chúng ta liền nhiều năm như vậy Quan hệ Không thể nhìn ngươi cứ như vậy thổ tra tấn Ta lập tức liền đón xe đi bệnh viện Tiếp lấy vô đại sư liền cút điện thoại Mà bên này bị đặc vương giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng Vội vàng phân phó con trai mình Vội vàng đến cửa chính bệnh viện chờ lấy đi Vu Đại Sư đến một lần. Đem hắn lính tới. Vương Hoàng Tổ vừa nghe phụ thân mệnh lệnh. Lập tức sát con vịt liền chạy. Rời phòng bệnh. Đây cũng không phải. Hắn nghe nhiều từ phụ thân lời nói. Chỉ là bởi vì nơi này thật sự là quá thối. Hắn đã có chút không kiên trì nổi. Phụ thân phân phó vừa vặn để cho hắn có thể tới bên ngoài thở phào. Thế nhưng là chờ hắn đến bên ngoài. Đang muốn hướng ra phía ngoài một bên y tá bàn giao. Chiếu khán một chút cha mình. Kết quả hắn vừa tới y tá đứng. Những cái kia tiểu hộ sĩ liền tan tác như chim muông Vương hoành tổ vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái. Kết quả nhìn xem người khác đều che mũi nhìn xa xa hắn. Thế mới biết chính mình tại trong phòng bệnh ngốc lâu. Cũng nhiễm phải phụ thân cái kia cố hôi thối. Vương hoành tổ trong lòng liền là giật mình. Chính mình sẽ không bị phụ thân truyền nhiễm bên trên sao. Phụ thân loại kia hình dạng. Hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Nếu là thật là loại tình huống kia lời nói. Hắn thà rằng lập tức đi tự sát. Cũng không về thủ việc này tội. Tốt tại sự tình cũng không có phát triển đến loại tình trạng này. Một lát sau. Trên người hắn mùi thối hơi tán đi một chút thời điểm. Rốt cuộc có một vị bác sĩ. Mang theo thật dày khẩu trang tiếp cận hắn. Vương tiên sinh. Ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn đi ra ngoài một chút. Mấu thân của ta cũng không tại. Cho nên hy vọng các ngươi y tá có thể chiếu khán một chút phụ thân ta. Bác sĩ kia sau khi nghe xong có chút khó khăn. Cuối cùng nói ra. Không phải chúng ta không tiến nhân viên y tế chức trách. Thật sự là vương tiên sinh trên thân quá thối. chúng ta tiểu hộ sĩ căn bản cũng không dám tới gần hắn. vương hoàng tổ hiện tại cũng không có cách. chỉ có thể là đánh ra kim tiền thế công. chỉ cần là có người thay ta tại cái này xem một cái giờ. ta ra một vạn đô la hồng ca to nơi gơ. bác sĩ kia sau khi nghe. ánh mắt rốt cuộc sáng lên một cái. tiếp đó xoay người lại hướng cách khác y tá ra hiệu một cái. Kia là là ý nói để các nàng xung phong nhận việc. Những này tiểu hộ sĩ nhìn nhau. Có chút nhớ nhung cất bước. Nhưng là lại nghĩ đến cái kia hôi thối không gì sánh được mùi vị. Lại có chút do dự. Người cuối cùng tướng mạo phổ thông tiểu hộ sĩ. Rốt cuộc cắn răng đứng dậy. Vương hoàng tổ rốt cuộc nhẹ gật đầu. Như là đã sắp xếp xong xuôi. Ta đây liền đi trước. vương hoang tổ nói xong sau đó liền cùng trốn một dạng thoát đi phòng mệnh hắn đi tới sân rồng sau đó hít một hơi thật sâu nơi này không khí mới mẻ lúc này mới cảm giác đến chính mình giống như một lần nữa lại còn sống trở về lại nói bên kia vô đại sư tại tiếp đến bì đặc vương cái này đơn làm ăn sau đó lập tức liền bắt đầu làm chuẩn bị Bởi vì hắn biết lần này cách này xú mau dù cũng không phải dễ trêu. Vì thế hắn đem chính mình mấy chục năm qua cho người ta làm pháp sự. Thu phục ba cái ác dù toàn bộ mang tại bên cạnh. Phải biết tại cách này linh khí tiêu tán. Thần tiên không tồn tại ở thế gian ranh giới bên trên. Có thể trở thành dù hồn. Kia là một cách phi thường lớn may mắn. Vì thế những dù hồn này mỗi một cách đều có chút khí vận. Theo hắn mấy chục năm qua, những rượu hồn này cho hắn làm rất nhiều sự tình, để cho hắn cũng tích tụ không ít tiền tài. Loại trừ cái này ba cái rượu hồn, hắn còn mang một chút áp đáy hòm bảo vật. Đây đều là bọn họ mạch này mấy ngàn năm lưu lại đồ vật. Mặc dù nói rất nhiều thứ đều không thể nào có thể dùng. Thế nhưng ở trong một hai hiện vẫn còn có chút uy lực. Chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này sau đó. Vu đại sư lúc này mới đi ra ngoài lái xe thẳng đến bệnh viện, đợi đến bệnh viện bãi đỗ xe, liền thấy bị đặc vương con trai vương hoàng tổ đang ở nơi đó lo lắng xoay quanh chút đấy. Vương hoàng tổ cũng là nhận biết vu đại sư, vừa thấy được hắn xe dừng lại đến, vội vàng chạy tới tự mình cho vu đại sư mở cửa xe, tiếp đó cung kính mời hắn xuống xe, vu đại sư sau khi xuống xe, lại hỏi, phụ thân ngươi gần nhất đi rồi cái gì kỳ quái địa phương? vu đại sư cái này là hoài nghi bị đặc vương gần nhất đi rồi cái gì không sạch sẽ địa phương? đem cái này xú mau duyệt trêu chọc trở về. không đi cái gì địa phương. phụ thân ta mấy ngày nay vẫn là ở văn phòng xử lý sự tình. mỗi ngày đều là văn phòng hóa ra hai điểm tạo thành một đường thẳng. vu đại sư nghe đến đó cao mày. nếu như là lời như vậy. Như vậy thì hẳn là có người có ý định trả thù. Đen đuổi như vậy hậu nhân. Có thể sai sử xú mau vừa làm áp. Xem ra công lực không cản. Chính mình lần này xem như gặp phải đối thủ. Đi. Đi phòng bệnh nhìn một chút. Vu Đại Sư tiếp lấy liền ý bảo Vương Hoàng Tổ tại phía trước dẫn đường. Vương Hoàng Tổ đáp ứng một tiếng vội vàng tại phía trước dẫn đường. Bọn họ rất nhanh liền đi tới trước phòng bệnh. lại tới đây thời điểm vương hoàng tổ ngừng một chút tiếp đó đối theo sau lưng vu đại sư nói ra bên trong thật sự là quá thối đại sư ngươi có muốn hay không làm chút ít chuẩn bị vu đại sư sau khi nghe từ chối cho ý kiến không có chuyện ta cái gì chưa thấy qua còn sợ hãi điểm ấy mùi thối vương hoàng tổ trông thấy vu đại sư không quan tâm chính hắn thế nhưng là làm chút chuẩn bị Hắn vội vàng từ trong túi lấy thêm ra một bộ khẩu trang, cực kỳ chặt chẽ cho mình che lên. Xong rồi sau đó, hắn lúc này mới mở ra bệnh cửa phòng. Thế nhưng là bệnh này cửa phòng vừa mở ra, lập tức liền có một cỗ không gì sánh được hôi thối bên trong một bên chui ra. Cái kia vu đại sư căn bản là không có chuẩn bị, lập tức kém chút đem hắn xông ngất đi. Cho tới bây giờ Vu đại sư cũng không lo được thân phận gì. Vội vàng hướng về sau thoát ra ngoài mấy bước. Lẫn tránh xa xa sâu. Hút vài hơi không khí lúc này mới trì hoãn tới. Cái kia vương hoàng tổ gặp lại sau đến Vu đại sư bao xa. Vội vàng một lần nữa đóng cửa lại. Sau đó nhìn cái này Vu đại sư ở nơi đó chật vật cùng nhau. Trong lòng suy nghĩ. Thế nào? Không nghe ta khuyến cáo. Bị thua thiệt sao? Cái kia vu đại sư chậm một hồi. Vội vàng đến y tá đứng phải một bộ khẩu trang. Một mực cho mình trên mặt trùng lên. Lúc này mới một lần nữa đi theo vương hoàng tổ vào phòng bệnh. Chờ bọn hắn vào phòng bệnh sau đó. liền thấy trong phòng bệnh. Chiếu khán bì đặc vương cái kia tiểu hộ sĩ. Hiện tại đang núp ở rời bì đặc vương giường bệnh xa nhất góc nhỏ bên trong. Tại cái kia run rẩy đâu? Cách này tiểu hộ sĩ vừa thấy được vương hoàng tổ trở về. Liền cùng trông thấy cứu tinh một dạng. Lập tức liền chảy ra nước mắt. Tiếp đó không quan tâm liền đẩy ra vương hoàng tổ. Chạy ra phòng bệnh Vương hoàng tổ cũng không có trách cứ cái này tiểu hộ sĩ vô lý. Bởi vì hắn biết một người xa là có thể tại phòng bệnh này bên trong kiên trì từng cái cái tiếng đồng hồ hơn. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn có thể thế nào yêu cầu người ta Mà vị kia vô đại sư Lúc này đã chậm rãi tới gần bì đặc vương Chờ hắn đi tới bì đặc vương trước giường bệnh thời điểm Như thế xem xét liền giật nảy mình Bởi vì bì đặc vương tình trạng so với hắn tưởng tượng còn muốn áp liệt gấp mấy lần Hiện tại bì đặc vương trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo ra Mà lại một suôn suê lông đen không ngừng từ trong thân thể dài đi ra Mà tản ra từng đợt làm cho không người nào có thể chịu đựng hôi thối Mà bị đặc vương hiện tại tứ chi đã bị trói tại trên giường Đây là vì sợ hãi hắn tiếp tục dùng đủ loại phương pháp trừ bỏ trên thân lông đen Mà khiến thân thể chịu đến tiến một bước tổn thương Bị đặc vương hiện tại rõ ràng là thanh tỉnh Thế nhưng hắn hiện tại khôn mặt vặn vẹo Cổ họng càng không ngừng lật qua lật lại Thời gian thỉnh thoảng liền từ trong miệng phun ra một chút hồng lục hỗn hợp đồ vật. Vương hoàng tổ ở bên cạnh hỏi. Đại sư ngươi xem có không có biện pháp gì? vu đại sư lo nghĩ. Tiếp đó từ tự mình cóng trong bọc lấy ra một cái la bàn. Tiếp đó nhẹ nhàng kéo lấy cái này la bàn đi tới bì đặc vương trên giường bệnh khoảng không. Chỉ gặp cái này la bàn đến bì đặc vương trên giường bệnh khoảng không. Cái kia trên la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Vu Đại Sư nhìn tình huống này. Sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bởi vì từ cái này la bàn đến xem. Nhập thân vào bì đặc vương trên thân cái này áp dược. Chỉ sợ đẳng cấp đã vượt qua hắn tưởng tượng. Ít nhất đã đạt đến lệ dược cái này một cấp. Nếu thật là lời như vậy. Bên cạnh hắn cái này ba tên tiểu dược căn bản cũng không cần cử đi đi. cử đi đi cũng là cho người ta đưa đồ ăn mà lúc này trên giường bệnh bị Đạt Vương rõ ràng đã nhìn ra Vu Đại sư sắc mặt không tốt hắn cũng trong lòng bắt đầu sợ lên trước kia hắn còn đem Vu Đại sư xem như chính mình cứu tinh bây giờ nhìn bộ dạng này Vu Đại sư cũng không nhất định có thể giúp đạt được hắn bất quá cái này bị Đạt Vương cũng biết tại cách này Hương Giang chỉ sợ chỉ có Vu Đại sư có chút bản sự Cách khác cái kia cái gọi là đại sư chỉ sợ đều là lừa đảo. Vì thế vua đại sư hiện tại là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như cách này người mặc kệ chính mình. Vậy mình cũng chỉ có chờ chết. Đại sư. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta. Ta lập tức liền vì ngươi dẫn tiến châu Âu William gia tộc. Đến lúc đó đại sư ngài nhất định sẽ đi ra hương giang. Trở thành thế giới nổi danh thầy phong thủy. Bì đặc vương một câu nói kia đà đồng vu đại sư Mặc dù lần trước hắn cũng là thủ quý li an gia tộc ủy thác Đi đại lục làm một kiện sự tỉnh Thế nhưng vậy cũng chỉ là thông qua bì đặc vương người trung gian này Bản thân hắn thật đúng là không có trông thấy quý li an gia tộc người Nếu quả thật có thể dừng vào quý li an gia tộc Như vậy hắn liền có thể rất nhanh mở rộng tại châu Âu nghiệp vụ Thậm chí vì vậy mà danh dương thế giới Đến lúc đó nhất định sẽ được cả danh và lợi Liêu trai lộ trường sinh chí 08 mươi 184 thiết đàn hàng rượu Vu đại sư có rồi ý nghĩ này sau đó liền quyết định thử một lần Chính là mình ba tên tiểu rượu không được việc Trên người mình còn mang theo mấy món bảo bối Cũng có thể khắc chế cái này xú mau rượu Ở dưới từ xuất đạo đến nay Hằng yêu phục ma, chính là vì chúng sinh bình an, không phải là vì những này danh lợi. Vu đại sư lúc nói những lời này sau đó, hiện ra là như vậy ra vẻ đạo mạo. Nằm ở trên giường bì đặc vương giống như không biết vu đại sư nói là nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Hắn mặt mũi tràn đầy sùng kính liên tục gật đầu. đúng đúng đúng, ta biết vu đại sư chính là có đạo cao nhân. Vu đại sư hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó đối bì đặc vương nói ra. Trong bệnh viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Khó chịu ở lại làm phương pháp. Hiện tại các ngươi có thể xuất viện. Chúng ta đi ngươi trong nhà lại đi pháp sự. Bì đặc vương sau khi nghe là đại hỉ. Tiếp đó vội vàng đối bên cạnh đứng thẳng vương hoành tổ nói ra. Nhanh đi làm thủ tục. Ta hiện tại liền phải xuất viện. Vương hoàng tổ sau khi nghe, lập tức liền mở cửa đi ra. Mà vô đại sư nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ còn lại chính mình. Gấp vội vàng nói. Ta ra ngoài dặn dò hắn vài câu. Nói xong sau đó. Cách này vô đại sư ngay sau đó đuổi theo vương hoàng tổ bước chân. Liền rời đi phòng bệnh. Vương hoàng tổ xử lý thủ tục xuất viện phi thường thuận lợi. Những bác sĩ kia các y tá sớm liền ước gì hắn nhanh đi đâu. Vì thế Vương Hoàng Tổ xử lý thủ tục quá trình. Nhận được nhân viên y tế đại lực ủng hộ. Hắn toàn bộ hành trình đều có mấy cái tiểu hộ sĩ ở bên cạnh đi theo. Vừa có cái gì sự tình. Đều không cần Vương Hoàng Tổ động thủ. Lập tức liền có tiểu hộ sĩ giúp đỡ làm. Vì thế một giờ sau. Bị đặc vương rốt cuộc ngồi lên về nhà ô tô. Chờ đến nhà thời điểm, hắn thấy tử tuần tú giật nảy mình. Đây là thế nào? Nàng mới rời khỏi bệnh viện cho tới chưa? Làm sao lại đưa về nhà tới? Chẳng lẽ là bệnh viện đã bỏ đi trị liệu, để cho bì đặc vương trở về tự sinh tự diệt? Nàng nghĩ đến bì đặc vương chết về sau. Chính mình lấy hậu sinh sống, không khỏi liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Vì thế hiện tại nàng cũng không để ý bị đặc vương toàn thân thúi kinh. Trực tiếp liền nhào tới hắn chân trước đó. Gào khóc. Bị đặc vương gặp thê tử cái dạng này. Vẫn là cực kỳ cảm động. Xem ra bà lão này đối với mình vẫn là có tình có nghĩa. Chính mình cũng thúi thành như vậy. Nàng đều có thể hướng trên thân bổ. Có thể thấy được tuần tú đối với mình là cỡ nào quan tâm. Bất quá đứng ở một bên vu đại sư. Cũng không có công phu xem bọn hắn phu thê hai cách ở chỗ này giả vờ giả vịt. Được rồi. Vội vàng tại trên đại sảnh đưa ra một khối địa phương tới. Vu đại sư lời nói lập tức nhắc nhở tuần này tú cùng vương hoàng tổ. Bọn họ vội vàng chỉ huy người hầu đem đại sảnh toàn bộ bay lên không. Nhưng lộ ra ngay một cách hơn 50 mét vuông đất trống. Tiếp lấy Vu đại sư cũng làm người ta đem bì đặc vương buộc chặt. tiếp đó đặt ngang ở khối này trung ương đất trống, làm xong những ngày sau đó, vô đại sư lại khiến người ta chuẩn bị hương án, sau đó là một chút trái cây cống phẩm, chờ những này đều làm xong sau đó, vô đại sư lúc này mới mặc vào một kiện đạo bào màu vàng ống, cầm một nắm kiếm gỗ đào, xuất hiện ở hương án sau đó, chỉ thấy được cây này vô đại sư, Trước hết từ trong ngực lấy ra một cái cẩu ngọc nhiên sau đó đến bị trói phía trước một bên bị đặt vương bên cạnh. Đem cẩu ngọc treo ở trên cổ hắn. Sau đó vu đại sư một lần nữa về tới hương án sau đó. Cầm lên kiếm gỗ đào. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau lại từ trên hương án cầm lên một tấm phù chú. Trực tiếp cắm ở kiếm gỗ đào bên trên. Tại hương nến phía trên đốt đốt sau đó. liền cầm lấy kiếm gỗ đào bốn phía vung vẩy, để cho phù chú chỗ thiêu đốt còn lại cho tàn tại toàn bộ trong phòng đẩy ra. Đến lúc này, vu đại sư liền bắt đầu niệm động khu dược chú, ngũ tinh trấn Thầy chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hổ ta chân linh, Cử thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma dược, vong thân diệt hình, sở Tạ vị trí, vạn thần phụng nghinh, cấp cấp như luật lệnh, theo vu đại sư chú ngứ niệm xong, treo ở bì đặc vương trên cổ khối kia cầu ngọc, trầm rãi trở nên nóng bỏng lên, mà bì đặc vương bị cách này cẩu ngọc nóng hô hoán lên, thế nhưng vu đại sư đối với hắn thảm trạng lại chẳng quan tâm, mà là liên tiếp bắt đầu niệm động khu rượu chú, theo thời gian chuyển rời, khối kia cầu ngọc cũng biến thành càng ngày càng nóng, Thậm chí đắc tải bị đặc vương trên thân lưu lại một cách ban ngấn. Mà lúc này đây bị đặc vương trong cơ thể truyền ra một trận tiếng kêu xên. cái này tiếng kêu xên. Rõ ràng không phải bị đặc vương phát ra. Mà là tại trong thân thể của hắn không biết cái kia địa phương truyền tới. Vu Đại Sư nghe đến cái này âm thanh tiếng kêu xên. Rốt cục lộ ra nụ cười. Chỉ cần là ngươi cái này áp vượt lọt rồi bộ dạng. Như vậy tiếp xuống sự tình liền dễ làm. Chỉ thấy được còn lại đại sư cầm kiếm gỗ đào rời đi hương án đến. Đến phê đặc vương trước mặt. Nâng kiếm gỗ đào. Liền đối với hắn thân thể bắt đầu quất. Theo vu đại sư không ngừng quất bị đặc vương. Trong thân thể cái kia tiếng kêu rên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng bị đặc vương trên thân những cái kia đen thúi lông tóc cũng bắt đầu tự động chóc ra. Thế nhưng là lần này lại không có cái mới lông đen từ trong thân thể của hắn mọc ra. Tại bốn phía nhìn xem vương hồng vĩ cùng tuần tú trông thấy loại tình huống này. Rốt cuộc lộ ra nụ cười. Xem ra lần này bọn họ chủ cột xem như được cứu rồi. Thế nhưng sự tình tiếp xuống phát triển lại hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự kiến. Vừa những cái kia lông đen mặc dù đột nhiên thu sạch rút về trở về. Bì đặc vương tựa như là khôi phục trước kia hình dạng. Vu Đại Sư gặp. Tình huống này cũng là thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng cái này áp dụng khó đối phó biết bao đâu. Kết quả chính mình còn không có ra tuyệt chiêu đâu. Chính hắn ngược lại chạy trước. Thế nhưng là ngay tại hắn may mắn thời điểm. Đột nhiên trông thấy bị đặc vương nổi gân xanh. Tiếp đó hai cánh tay rung một cái. Cái kia chói bị đặc vương sợi dây lập tức liền đứt đoạn mấy đoạn. Cuối cùng bị đặc vương vụt một chút liền từ trên mặt đất vọt lên đến. Hai tay hướng về phía trước nắm thật chặt vu đại sư cái cổ. Tiếp đó hai vai dùng sức. Cái kia vu đại sư chỉ cảm thấy có hai cái móng vuốt thép bắt lấy cổ mình. Để cho hắn căn bản là không có cách hô hấp. Không có vài cái công phu. Hắn liền đã kìm ném đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Cái kia xem náo nhiệt bọn hạ nhân trông thấy loại tình huống này cũng biết không đúng. Thế là tại vương hoàng tổ ý bảo tiếp theo chen nhau mà lên. Mong muốn tách ra nắm lấy vô đại sư tay. Thế nhưng là cũng không biết thế nào. vì đặc vương sức lực bây giờ trở nên lớn hơn. Tầm hai ba người vậy mà không có cách nào tách ra hai cánh tay hắn. Cuối cùng vẫn là vu đại sư chính mình run run dày dày từ trong ngực liền lấy ra một cái một bài. tiếp đó trực tiếp liền theo tại bì đặc vương chỗ ngực bụng cái này một bài cũng không biết là pháp bảo gì hắn vừa mới đặt tại bì đặc vương trước ngực cái kia bì đặc vương tựa như là bị điện giật đánh một dạng lập tức liền sủi lơ xuống dưới đến lúc này vu đại sư mới xem như từ bì đặc vương trong tay trốn một cái mạng tiếp đó hắn lộn nhào lui vài chục bước thật sâu thở hồn hển mấy cái lúc này mới chậm lại Đợi đến còn lại đại sư thở xong tức giận lại quay đầu xem bị đặc vương. Chỉ gặp hắn lại bị bọn người hầu cho chói lại. Mà lại hiện tại hắn trên thân lại một lần nữa xuất hiện lông đen. Mà lại so với trước đó càng thêm rồi rào. Cái kia mùi thối càng thêm nồng đậm. vu đại sư hiện tại cũng quyết tâm. Xem ra không ra tuyệt chiêu. Chính mình hôm nay phải mất thể diện. Vì thế cùng đại sư một lần nữa về tới hương án sau đó Từ bên cạnh hầu bao bên trong lấy ra một khỏa to lớn răng Khỏa này răng bị lấy ra sau đó Toàn bộ đại sảnh liền sinh ra một cỗ âm phong Liền ngay cả lòng đất nằm bị đặc vương cũng bắt đầu không ngừng rung động Mong muốn hướng về sau một bên nhúc nhích Xem bộ dáng là muốn rời xa cái này to lớn răng một chút cái kia Vu Đại sư hừ hừ một trận cười lạnh, tiếp đó tay dơ lên cao cao cái này răng, tiếp đó nói lẩm bẩm, tiếp lấy cái này trong hàm răng đột nhiên liền bay ra ba cỗ gió lúc, tiếp đó dừng ở Vu Đại sư pháp đàn phía trước, Vu Đại sư cũng không nói chuyện, chỉ là chỉ tay một cách bị đặt vương, ba cái kia gió lúc lập tức liền giống như bị đặt vương vọt tới. Cái này ba cỗ gió lúc đến bị đặc vương trước thân một nháy mắt liền chui vào trong thân thể của hắn. Tiếp lấy cái này bị đặc vương liền bắt đầu không ngừng rung động. Mà lại hai mắt đỏ bừng. Một đôi tay nắm thành quả đấm. Giống như nhận lấy cái gì cực hình. Tại pháp đàn sau đó vu đại sư trông thấy như thế thời gian dài. Cái kia ba cỗ gió lúc đều không có lấy được toàn thắng. Biết mình hẳn là tại phía sau giúp đỡ bọn nó một chút. Thế là lại lần nữa dơ lên kiếm gỗ đào đến. Đến Bì đặc vương bên cạnh. Bắt đầu đối với hắn thân thể lại lần nữa ngoan quất lên. Mà lúc này đây Bì đặc vương thân thể tựa như là cũng nhìn không được nữa. Đột nhiên vừa buông lỏng. Tiếp lấy liền từ trong thân thể của hắn bay ra một đoàn bóng đen. Cái này đoàn bóng đen vừa rời đi Bì đặc vương thân thể. Lập tức liền tản ra một cố để cho người ta khó mà chịu đựng mùi thúi. So với vừa rồi bì đặc vương trong thân thể phát ra mùi thúi phải mạnh hơn mười mấy lần. Có một cách tại bì đặc vương ra sản mười mấy năm hầu gái. Nghe thấy tới cách này mùi thúi cũng nhìn không được nữa. Hai mắt khẽ đảo liền té xỉu trên đất. Liền ngay cả nghe nung chiều cách mùi này vương hoàng tổ lần này cũng không kiên trì nổi. Trực tiếp liền rẽ vào trên mặt đất lại lần nữa nôn mửa liên tu. vu Đại Sư mặc dù nói cũng là muốn nôn mửa. Thế nhưng hiện tại còn không có loại trừ cái này xú mao ruột Vì thế hắn cố nén mùi thối. Hướng nửa không trung xú mau ruột lại lần nữa chỉ một cái. Tiếp lấy liền tử bì đặc vương trong thân thể liền bay ra ba đám gió lúc. Liền cùng nửa không trung đoàn kia hắc khí nhào tới. Thế nhưng là lần này tựa như là hắc khí kia chiếm cứ thượng phong. Chỉ gặp hắn chỉ là hướng về phía trước va chạm liền đem ba cỗ gió lúc đem phá ra. Tiếp đó hắc khí kia qua loa đánh một cái xoay quanh. Liền thẳng đến vô đại sư mà tới. Cái kia vô đại sư trông thấy hắc khí kia cận thân. Cũng không sợ. Hắn có chút mở ra tay. Cái kia trong tay lập tức liền hiện ra màu trắng to lớn răng. Cái kia vừa mới tới gần hắc khí vừa đến cái này to lớn răng phủ cận Tựa như là nhận lấy cái gì chấn nhít. Lập tức liền giật mình ở giữa không trung. Vô Đại Sư lạnh lùng nhìn một chút nửa không trung hắc khí. Tiếp đó một lần nữa về tới pháp đàn sau đó. Từ trong ngực lấy ra vừa rồi chế phục bì đặt vương cái kia một bài. Hắn đem cái này một bài đặt ở tế đàn trung ương nhất. Tiếp đó quỳ dạp xuống đất. Liên tiếp hướng về phía một bài khấu đầu. Một lát sau hắn đứng dậy. Tay nắm lấy một bài. Tiếp đó miệng đọc chú ngữ. Thái thượng lão quân dạy ta sát duyệt, cùng ta thần phương, trên hô ngọc nữ, thu nhích điểm xấu, lên núi đá nứt, mang theo ấm trương. đầu đổi lọn tre, chân nhích khôi cương, trái đỡ lục giáp, phải về lục đinh, trước có hoàng thần, sau có việt trương, thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước giết áp duyệt, sau chém giả quang, Di thần không phục. Gì dù dám làm. Cấp cấp như luật lệnh. Theo Vu đại sư chú ngữ niệm động. Cái kia một bài bắt đầu hơi hơi rung động. Tiếp lấy liền tản ra một cỗ khiến người ta run sợ khí thí. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 185 phi kiếm. Theo cái này một bài khí thế phóng suốt. Tại nửa không trung đoàn kia hắc khí. Đột nhiên bắt đầu run dày dữ dội. Tiếp lấy liền phát ra một tiếng chói tai kêu thảm Vu đại sư cầm một bài Chầm rãi tiếp cận hắc khí kia Tại đi tới khoảng cách nhất định sau đó Hắn đột nhiên hướng về phía trước đem một bài ấm đến hắc khí kia chính giữa Hắc khí kia thổ thứ nhất kích Lập tức liền kịch kịch liệt lăn lộn Tiếp lấy rất nhanh liền tiêu tán hơn phân nửa Thế nhưng là cái kia còn dư lại gần một nửa hắc khí Mạnh mẽ trấn vậy mà tránh thoát Vu đại sư khống chế đi tới. Tiếp đó chợt lói liền biến mất ở bì đặc vương trong chỗ. Vu đại sư gặp một lần tình cảnh này. Trong lòng cũng có chút tức giận. Chính mình mắt thấy liền phải hàng phục cái này áp dược. Đến lúc đó thứ này liền có thể trở thành chính mình trợ lực. Phải biết, tại cái này mạc pháp thế giới có một ít kỳ lạ bản sự vừa quái cơ hồ đã không thể gặp. Hắn từ lúc sinh ra đến nay mấy chục năm Vẫn là lần đầu gặp phải xú mau ruột Như vậy chân quý ruột quái Người khác lại không biết hắn trong lòng đáng tiếc Các nàng trông thấy cái kia vu đại sư loay hoay vài cái Cái kia trên mặt đất nằm bì đặc vương liền đã khôi phục Vì thế những người này cùng nhau tiến lên Cho vé vào trên mặt đất bì đặc vương giải sợi dây Sau đó đem hắn đỡ lên bì đặc vương lão bà chu tú vội vàng để cho người ta lấy một cái cách chăn Đem bị đặc vương bao trùm Tiết kiệm được hắn trần như nhộng để cho người ta chây cười Mà bây giờ bị đặc vương rốt cuộc thoát khỏi cái kia để cho hắn không thể chịu đựng được hôi thối Hiện tại hắn chính nắm lấy vô đại sư tay Không ngừng cảm tạ đâu Đại sư Lần này nhờ có ngươi Bằng không ta chỉ sợ sống không được mấy ngày Vô đại sư thận trọng cười cười. Tiếp đó nói ra. Đây cũng là vương tiên sinh bình thường tích đức hành thiện. Cho nên gặp phải khó khăn lúc. Mới có thể gặp giữ hóa lành. Sau đó bị đặc vương lại nói một trận lời cảm tạ. Bất quá vu đại sư nhìn thấy bị đặc vương mặc dù trên thân đã không lâu lông đen. Thế nhưng thân thể của hắn trên những cái kia vết thương lại không có khép lại. Bây giờ còn đang không ngừng hướng ra ngoài chảy máu. Vương tiên sinh, ta chỗ này không có việc gì. Ngươi vẫn là vội vàng đến trong bệnh viện nhìn một cách đi. Theo vu đại sư nhắc nhở, Bì đặc vương lúc này mới cảm giác đến trên thân từng đợt nhói nhói. Nếu như là vừa rồi bởi vì hôi thối che lấp, hắn tâm thần toàn bộ tập trung đến cái kia làm cho không người nào có thể chịu đựng mùi thúi bên trên. Hiện tại không còn mùi thúi. Ngược lại là trên thân đau đớn hiển lộ ra. Nhanh, mau đỡ ta đến bệnh viện Theo từng đợt đau đớn không ngừng xông tới Bì đặc vương cũng không lo được cái gì lễ nghi Con trai hắn vương hoành tổ vội vàng để cho người ta diều bì đặc vương lên xe Tiếp đó phi nhanh đi bệnh viện Lại nói cái kia xú mau ruột bị vu đại sư khu trục sau đó Một nháy mắt liền lơ lứng đến giữa không trung. Tiếp đó nhận chuẩn phương hướng Liền chạy Dương Hằng chỗ ở mà đi cái kia Dương Hằng hiện tại ngay tại trong phòng xem TV Hưởng thụ lấy hứa ngôn tiến cống đi lên nước trà cùng điểm tâm đâu Kết quả một khối điểm tâm vừa vặn ăn vào miệng bên trong Đột nhiên đã nghe đến một cố để cho người ta buồn nôn mùi thối Lần này cách này điểm tâm chỗ nào còn ăn được Dương Hằng Trực tiếp liền đem điểm tâm nhà tại trên mặt đất Tiếp lấy trong dạ dày quay cuồng một hồi Đem buổi sáng ăn đồ ăn cũng đầy đủ phun Mà không chung cái kia xú mau dù tựa như là biết mình gây họa Vội vàng đem chính mình phủ cận hắc khí thu sạch nhặt lên Lần này không chung hôi thối mới ít một chút Dương Hằng hiện tại cũng chỉ hoãn đến đây Hắn ngẩng đầu nhìn lên cái kia lông đen dù ngay tại chính mình phủ cận đáng du đâu Lần này để cho Dương Hằng có chút giận Chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay Một đảo huyền diệu quy tắc. liền tử Dương Hằng trong tay nổi lên đi tới xú mau rượt bốn phía. Cái kia xú mau rượt bị cái này quy tắc rung động. Lập tức liền hướng vào phía trong lại một lần nữa áp xúc, Cuối cùng tạo thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ viên cầu. Lần này xú mau rượt. Trên thân phát ra hôi thối toàn bộ bị bắt nhặt lên. Dương Hằng vội vàng đất đi đem cửa sổ cùng cửa đều mở ra. Cứ như vậy phơi tốt một đoạn thời gian, mới khiến cho trong phòng khách mùi thối tán sạch gọn. Đến lúc này Dương Hằng lúc này mới một lần nữa ngồi ở trên ghế sofa, hướng về phía cái kia hắc cầu hỏi. Người tại sao trở lại? Chẳng lẽ người kia đã chết? Cái kia hắc cầu dĩ nhiên là không thể nói chuyện. Bất quá nó dùng chính mình ý niệm hướng Dương Hằng chuyện chính mình gặp được sự tình. Dương Hằng đang tiếp thủ cái này hắc cầu ý niệm sau đó Chẳng những không có cao mày Ngược lại là lộ ra vui mừng Thật sự là đi mòn gót sắc tìm không thấy Gặp được chẳng tốn chút công phu Lần này Tại Đại Lục cho mình ra tổ mộ thi pháp người kia Cũng có rồi rơi vào Hiện tại tốt rồi Vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn Dương Hằng có rồi ý tưởng sau đó Lập tức kêu đến ở bên cạnh gian phòng hứa ngôn Để cho hắn mua cho mình một nắm kiếm gỗ đào Hứa ngôn căn bản là không hỏi Dương Hằng muốn làm gì Lập tức liền ra ngoài xử lý Đến xuống buổi trưa liền có một thanh mới toan kiếm gỗ đào đưa đến Dương Hằng đến trước mặt Dương Hằng tay vuốt ve lấy cái thanh này kiếm gỗ đào Cẩn thận cảm ứng đến cái này kiếm gỗ đào mạc văn hướng đi Sau đó hài lòng gật gật đầu Cái thanh này kiếm gỗ đào cũng không phải phàm phẩm. Hẳn là lôi một làm thành. Thanh kiếm này tốn không ít tiền sao. Dương đạo trưởng Cái thanh này kiếm gỗ đào chỉ tốn 20 vạn. Dương hằng sau khi nghe xong cũng có chút kinh hãi. Mặc dù Dương hằng hiện tại cũng có một chút tích xúc. Thế nhưng cái này 20 vạn đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Xem ra mã tàng đã đã thông báo. Dương hàng bên này tốn hao hẳn là cái kia vừa cho thanh lý Xem ra chính mình đối mã tàng nợ nhân tình càng lúc càng lớn Tương lai đợi đến mạng hắn cuối cùng thời điểm Muốn không giúp hắn cũng không được Vốn còn nghĩ mã tàng sau khi qua đời đem hắn linh hồn giam cầm lên Thật tốt thu thập một trận Hiện tại xem ra người ta đã trả lại ăn tình của mình Chính mình thật đúng là không có lý do lại đồng thủ Dương Hằng tại cơm tối sau đó liền đem hứa ngôn đuổi. Sau đó đem chính mình cửa phòng chặt chẽ đóng lại. Lần này Dương Hằng phải thi triển giản dị bản phi kiếm trảm tà thuật. Dương Hằng tại dị dưới thời điểm thi triển qua một lần môn này pháp thuật. Bất quá tại cái kia một lần Dương Hằng thất bại. Thế nhưng là đó cũng không phải Dương Hằng pháp thuật không tinh, mà là bởi vì hắn muốn đối phó người kia quá lợi hại. Chính mình phi kiếm trảm tà thuật Không làm gì được đối phương Thế nhưng là tại cách này xã hội hiện đại lại không đồng dạng Ở chỗ này biết một chút bàng môn tà đạo liền là tột bực cao nhân Đối phó như vậy người Dương Hằng vẫn có niềm tin Vì thế lần này Dương Hằng ngay cả pháp đàn đều không có thiết trí Chỉ là đứng ở nơi đó miệng đọc chú ngữ Ta kiếm phi phàm kiếm Hỏa diễm kiên cương thất tinh tà bằng đạp nhích bắt đầu, sải bước cử khôi cương, thái ấp thần thủy chu lưu vạn phương thanh vô hòa thủy, uế lấy trong đáng đục, lấy nước trì uế số đi vạn dặm, cấp cấp như luật lệnh. dương hằng niệm xong chú ngữ sau đó, liền dùng trong tay kiếm gỗ đào tải trên mặt đất vẽ lên một cái hư vô tiên thiên bát quái, sau đó đem kiếm gỗ đào đặt ở cái này trong bát quái ở giữa, Vốn là cái này kiếm gỗ đào hẳn là cắm ở bát quái đồ chính giữa. Bất quá tại cái quán rượu này trong phòng. Cũng không thể phá hư người ta trang trí. Vì thế Dương Hằng chỉ có thể là liệu cơm gấp mắm đem kiếm gỗ đào đặt ở trong bát quái ở giữa. Tại cái này sau đó. Dương Hằng liền lấy tay phải ngón tay cái nít hai chỉ tiết thứ ba. Đi về phía trước năm bước. Liền hướng bên phải đi bốn bước. Đứng ở chỗ này thời điểm.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 Làm xong tất cả những thứ này sau đó Dương Hằng góc đối rơi váy một cái Cái kia xú mau ruột lập tức liền xuất hiện ở Dương Hằng bên cạnh Dương Hằng ý niệm lập tức liền truyền đến cái này xú mao ruột trên thân Cái kia xú mau ruột Nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tứ Chỉ gặp hắn bổ nhào về phía trước liền đến Đến cái này kiếm gỗ đào trước mặt sau đó Tự động liền cùng cái này kiếm gỗ đào đánh tới Tiếp lấy nghe đến một tiếng hét thảm. Cái kia xú mau rượt vốn là đã yếu đi một nửa xương mù. Hiện tại càng thêm suy yếu. Đã có chút lơ lường không cố định. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó phất ốm tay áo một cái. Liền đem cái này xú mau rượt lại lần nữa vung ra trong góc. Nguyên lai like vừa rồi Dương Hằng là muốn cho cái này xú mau rượt thông qua cùng kiếm gỗ đào tiếp xúc. Để cho kiếm gỗ đào cảm ứng được vì kia pháp sư khí tức Hiện tại theo vừa rồi động tác Lấy kiếm gỗ đào đã bắt đầu nhẹ nhàng run sẩy Tiếp đó chỉ hướng đến trong hư không một cách phương hướng Dương Hằng tiến lên mấy bước mở cửa sổ ra Sau đó dùng tay chỉ một cái Cái kia kiếm gỗ đào lập tức xẹp qua một đảo thiểm điện tiêu thất tại Dương Hằng trong phòng Thẳng đến phương xa mà đi Lại nói vào lúc này Vu đại sư, tại ban ngày thời gian giải quyết rồi bị đặc vương sự tình sau đó, lập tức bị Bì đặc vương con trai vương hoang tổ kính nếu khách quý. Hiện tại bọn hắn hai cái ngay tại phủ cận một chỗ xa hoa trong tiểu điếm, thoải mái uống. Trên tiệc rượu vương hoành tổ là không ngừng lấy lòng. Bất quá cái kia Vu đại sư dù sao cũng là thấy qua việc đời, mà lại bản thân lại có bản sự. Đối với bọn hắn những này phàm tục người còn không thể nào để vào mắt Vì thế còn có thể ngăn cản được cái kia đập vào mặt mông ngựa âm thanh Thế nhưng là liền tại bọn hắn hai cái chính ăn cao hứng đây Đột nhiên tại trên cửa sổ nổ vang Tiếp đó khách sạn cửa sổ liền bị tạc mở ra một cái lỗ Tiếp đó một tia ánh sáng đỏ xuất hiện thẳng đến vu đại sư Cái kia vu đại sư cũng là uống hơi lớn Căn bản là không có phòng bị còn có người đánh lén. Bất quá hắn trong ngực xác thực có một dạng bảo bối làm ra hộ thân tác dụng. Chỉ thấy được còn lại đại sư trong ngực đột nhiên thả ra một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang lập tức liền rời đi vô đại sư trong ngực. Liền thẳng đến cái kia bay tới ánh sáng màu đỏ mà đi. Kết quả hai đạo quang mang vừa vặn đụng vào nhau. Bất quá tiếp xuống bọn họ liền lập tức phân ra cao thấp. Cái kia ánh sáng màu đỏ chỉ là bị bức lui một chút. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mà cái kia bạch bị đụng sau đó lập tức liền tán đến bốn phía. Tiếp lấy liền có mảnh vụn từ nửa không trung rơi xuống. Theo mảnh vỡ kia rơi trên mặt đất thanh âm. Vu Đại Sư cũng thanh tỉnh lại. Tại tỉnh táo lại thứ nhất nháy mắt. Hắn liền nhìn về phía cái kia trên mặt đất mảnh vụn. Tiếp đó liền là mặt mũi tràn đầy trứng hồng. Chỉ thấy được kia là mấy khối mảnh sứ vỡ. Từ không có hoàn toàn vỡ vụn mảnh vụn bên trong đó có thể thấy được. Cái này là một con cọp hình dáng đồ sứ. Vu Đại Sư sở dĩ đau lòng như vậy. Chính là bởi vì cái này đồ vật chính là sư phụ hắn truyền thừa. Tại đời này của hắn bên trong. Đã cứu hắn mấy lần tính mệnh. Mỗi một lần không quản cái dự gì, gì quái. Gặp tới cái này đồ vật đều sẽ nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là một bảo vật như vậy, hôm nay lại bị đánh nát, cái này khiến hắn làm sao có thể không đau lòng. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. Chương 186 cắt giấy thành binh. Ngay tại Vu đại sư ngây người một lúc công phu, cái kia kiếm gỗ đào tại không trung đánh một cái xoáy, lại lần nữa nhắm ngay Vu đại sư trái tim. Từ bầu trời bên trong phi nhanh mà xuống, Bất quá lần này vu đại sư tốt xấu cũng có chuẩn bị qua. chỉ gặp hắn hướng bên cạnh lăn một vòng. lại tránh được một kích chí mạng này. tiếp lấy hắn đem cái bàn vén lên. trực tiếp liền đem bàn ăn trở thành hắn thuấn bài. bất quá cái kia tại nửa không trung bay lên kiếm gỗ đào nhìn chỉ gỗ đào chế tạo. kỳ thực vô cùng sắc bén. chỉ gặp hắn tại không trung lại một lần nữa ngắn ngủi dừng lại. lại một lần nữa bắn xuống. Lần này trực tiếp xuyên thấu bàn ăn Trực tiếp xuất tại Vu đại sư cánh tay trái Cái này Vu đại sư kêu thảm một tiếng Tiếp đó cắn răng Trực tiếp liền đem kiếm gỗ đào nắm thật chặt chết Cái kia cắm ở cánh tay hắn trên kiếm gỗ đào Mấy lần rung động mong muốn bay khỏi Thế nhưng cái kia Vu đại sư cắn răng một mực chặt chẽ lấy cầm kiếm gỗ đào thân kiếm Để nó không thể rời đi Cái kia kiếm gỗ đào liền rung đồng vài cái. Tại không cách nào thoát ly sau đó liền chậm rãi yên tĩnh lại. Ngay tại Vu đại sư cho là ngươi lần này đào thoát một khó khăn thời điểm. Cái kia kiếm gỗ đào đột nhiên toàn thân thả ra ánh sáng màu đỏ. Đón lấy. Chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn vang. Cái kia kiếm gỗ đào liền vỡ thành ngàn vạn mảnh. Cái kia kiếm gỗ đào mảnh vụn trong phòng bay loạn. Trong đó có mấy chục mảnh hung hăng đánh vào vu đại sư trên thân thể. Những này kiếm gỗ đào mảnh vụn mặc dù là làm bằng gỗ. Thế nhưng lần này bảo tạc uy lực thật sự là quá lớn. Mà lại cơ hội ngay tại vu đại sư trước thân. Vì thế những này kiếm gỗ đào mảnh gỗ vụn đều thật sâu tiến nhập vu đại sư thân thể. Làm hòng hắn ngũ tạng lục phủ. Mà ở một bên vương hoàng tổ đã bị sợ choáng váng. Từ cái kia kiếm gỗ đào phá cửa sổ mà vào. Mãi cho đến Vu đại sư bị mảnh vụn chiên vết thương chẳng chịt. Cũng chính là mười mấy giây thời gian. Đợi đến vương hoàng tổ kịp phản ứng lúc sau đó. Vu đại sư đã nằm trong vũng máu. Toàn thân không ngừng run rẩy Vương hoàng tổ hiện tại vội vàng đều cho bệnh viện gọi điện thoại. Bởi vì bọn họ chỗ ăn cơm phòng ăn rời bệnh viện rất gần. Vì thế không có mấy phút công phu. liền có một sóng lớn bác sĩ xông vào phòng ăn Tiếp đó vội vàng đem vu đại sư trên đài cáng cứu thương đưa đến trong bệnh viện Trải qua các bác sĩ 7-8 giờ giải phẫu cùng đại sư Rốt cuộc bảo vệ tính mệnh Bất quá mặc dù mệnh là bảo vệ Thế nhưng hắn ngũ tạng lục phủ lại nhận lấy trọng thương Từ nay về sau chỉ sợ sẽ là người phế nhân Vương hoang tổ tại biết còn lại đại sư không có nguy hiểm tính mạng sau đó cuối cùng là thở dài một hơi, lại cho hắn thanh toán tiền thuốc men sau đó, liền trùng trùng đi phủ thân nơi đó báo cáo. hiện tại bị đặt vương, đã bị bao giống như xác ướp một dạng. bất quá hắn tâm tình lại phi thường tốt, bởi vì hắn rốt cuộc thoát khỏi cái kia để cho người ta ngạt thở hôi thối. hiện tại cũng có công phu cùng mình thay tử chu tú nói hai câu lời nói dí dỏm. Ngay tại phu thê hai cách ở nơi đó nói dẫn thời điểm. Đột nhiên bệnh cửa phòng bị phá tan. Con trai hắn vương hoàng tổ xông vào. Bị đặt vương nhíu nhíu mày. Nhìn con mình như vậy không chính hình. Có chút không cao hứng. Có không có lễ phép. Có hiểu quy củ hay không. Ra ngoài. gõ cửa lại đi vào. Vương hoàng tổ sườn sốt một chút. Tiếp đó bất đắc dĩ ra phòng bệnh. Gó cửa một cái. Tiến đến. Nghe đến bên trong thanh âm vương hoàng tổ lúc này mới đẩy ra. Bệnh cửa phòng đi vào. Nói đi. Cái gì sự tình gấp gáp như vậy? Phụ thân. Vu đại sư thủ thương. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Chẳng lẽ ra tai nạn xe cổ? Không phải xảy ra tai nạn xe cổ. Vừa rồi chúng ta ra lúc ăn cơm sau đó. đột nhiên có một thanh mục kiếm phá cửa sổ mà vào đầu tiên là đâm bị thương Vu Đại sư sau đó đột nhiên bảo tạc. lại có rất nhiều mảnh gỗ vụn đả thương Vu Đại sư nội tạng Bì đặc Vương nghe đến tin tức này là cả kinh trợn mắt hốc mồm bất quá rất nhanh hắn liền yên tĩnh lại đầu óc bắt đầu phi tốc suy nghĩ chuyện này rõ ràng là đang trả thù Vu Đại sư vừa vặn cho mình đuổi đi xú mau việc Phía bên kia cùng đại sư liền liền một mạch bị một kiếm chỗ tập kích thổ thương. Nhắc tới ở trong không có cái gì liên hệ. Chỉ sợ đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. vì đặc vương lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Vô đại sư nơi đó ngươi nhìn chằm chằm chút. Lần này tiện chứa chỉ nhà chúng ta ra. Vương hoành tổ nghe gật gật đầu. Bất quá hắn trong lòng còn có chút do dự. Lần này cũng đem hắn dọa sợ. Những này lại pháp thuật người thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Mà Bì Đặc Vương cũng không để ý con trai suy nghĩ gì. Khoát khoát tay để cho hắn ra ngoài. Bì Đặc Vương tại trên giường bệnh suy nghĩ rất dài thời gian. Rốt cuộc lại một lần nữa cầm lên điện thoại. Tiếp đó bấm một số điện thoại. Thiếu ra. Là ta. Điện thoại bên kia truyền đến một trận phi thường khó chịu tiếng trung âm thanh. Theo thanh âm này đến thuyết minh lộ vẻ một người ngoại quốc. Có chuyện gì sao? Thiếu gia ta bên này xảy ra sự cố. Chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày ta bị người làm pháp thuật. Một cái áp dự quấn lên ta. Ta lại một lần nữa cầu vu đại sư. Lúc này mới giữ được tính mạng. Không vừa rồi vu đại sư đột nhiên bị địch nhân gây thương tích. Bây giờ còn đang y cô bên trong. Điện thoại người bên kia sau khi nghe có chút lo lắng Cái kia đại lục bên kia sự tình làm được thế nào Tình huống không phải rất tốt Vốn là đã thành công Thế nhưng cái kia đạo sĩ sau khi trở về chúng ta kế hoạch liền bị phá hư Theo ta sở được đến tin tức Liền ngay cả chúng ta thu mua nhân tình kia tình huống cũng không được khá lắm Điện thoại người bên kia trầm mặt một hồi Tiếp đó khẩu khí có chút run dày nói ra Tạm thời đình chỉ hành động. Đừng lại kích thích đối phương. Tiếp xuống làm sao bây giờ? ngươi đợi ta điện thoại. Thế nhưng là thiếu ra bây giờ đối phương đã tìm tới đầu của ta đi lên. Ta nên làm cái gì? Hiện tại bị đặc vương chỗ nào còn quản nhiệm vụ gì? Hắn hiện tại chỉ muốn bảo mệnh. Điện thoại người bên kia hiện tại khả năng phi thường nôn nóng. Nghe bị đặc vương lời nói trực tiếp liền thô bảo trả lời. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Đến đừng chỗ trốn mấy ngày. Hắn nói xong sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại. vì đặc vương bất đắc dĩ nhìn xem trong tay điện thoại. Thở dài một hơi. Đây chính là làm người nô tài hạ tràng. Bất quá bây giờ tạm thời không thể suy xét những này. Trước bảo chủ mệnh lại nói. Chu tú. Nhanh đặt trước ba tấm vé máy bay. chúng ta buổi tối hôm nay liền bay thẳng luân đôn đối với vừa rồi điện thoại chu tú cũng nghe đến vì thế không có bất cứ chút do dự nào lập tức liền cho nàng trợ lý gọi điện thoại xong rồi sau đó chu tú liền cho mình con trai vương hoàng tổ gọi điện thoại để cho hắn nhanh cùng mình hội hợp buổi tối hôm nay bọn hắn một nhà người liền xuất ngoại còn như vu đại sư phía bên kia Bị đặc vương một nhà bây giờ căn bản liền không lo được. Chỉ cho hắn trả nợ tiền thuốc men. Liền để hắn tại hương giang tự sinh tự diệt đi. Lại nói một bên khác dương hằng Tại thi triển phi kiếm chàm tà pháp sau đó. Liền có một cỗ linh tính bám vào trên phi kiếm. Tại cái này sau đó phát hiện phi kiếm đã không cách nào khống chế sau đó. Liền dùng ý thức dẫn đốt trong phi kiếm linh tính. để cho phi kiếm phát sinh kịch liệt bảo tạc, đến đây dương hằng cuối cùng là thở một hơi, bởi vì hắn biết đối phương đã bị thương, hơn nữa lần này vẩy ra bảo tạc, đối phương không chết cũng phải lột ra, nghĩ tới đây dương hằng một trận tự đắc, hừ hừ, từ nay về sau, hắn đều phải nhìn một chút, còn có cái kia pháp sư dám ở nhà bọn họ mổ tổ trên đồng tay chân, Bất quá mặc dù cái kia Vu đại sư được giải quyết. Thế nhưng hậu trường người còn sống. Dương Hằng cũng không thể liền do lấy những người này tiêu giao. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng lập tức liền đưa tới hứa ngôn. Đoạn này thời gian cái kia bị đặc vương có không có cái gì đặc thù động tác. Đây ngược lại không có. Nghe nói hiện tại hẳn là tại trong bệnh viện dưỡng thương. Vậy là tốt rồi. Ngươi phái người nhìn kỹ chút mà. Vừa có tình huống như thế nào lập tức báo cáo ta. Hứa ngôn đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Mà Dương Hằng bây giờ muốn là. Thế nào tự bị đặc vương ra hỏa này trong miệng đào ra tin tức. Đây rốt cuộc là người nào ở sau lưng đối phó chính mình. Thời gian rất nhanh liền đến. Hơn 9 giờ đêm đồng hồ thời điểm Dương Hằng ăn xong cơm tối ngay tại trong phòng xem TV. Đột nhiên bọn họ bị gấp rút gõ vang. Dương Hằng vội vàng đứng người lên mở cửa. Chỉ thấy được hứa ngôn ngay tại bọn họ trước lo lắng chờ đợi. Hứa ngôn vừa thấy được Dương Hằng mở cửa. Cũng không kịp tiến gian phòng. Liền lập tức nói ra. Ta vừa vặn nhận được tin tức. bì đặt vương một nhà đắt lên rồi đi tới luôn đôn máy bay. Máy bay chẳng mấy chốc sẽ cất cánh. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Dương Hằng vừa nghe trong lòng liền là giật mình. Bì đặt vương ra hỏa này cũng không ngốc, cái này là mong muốn trốn nha, nếu là thật để bọn hắn chạy trốn tới luân đôn đi, vậy thật đúng là có chút phiền phức, dương hằng suy nghĩ một chút, tiếp đó đối hứa ngôn nói ra, ngươi phái người ở phi trường trên nhìn chằm chằm, cái khác không cần phải để ý đến, hứa ngôn nghe vội vàng hướng dương hằng cáo từ, tiếp đó đi tới một bên phân phó, Dương Hằng đóng cửa một lần nữa về đến phòng sau đó cắn răng nghĩ nghĩ. Đối phương muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng đi tới trong phòng tìm mấy tấm giấy trắng. Tiếp đó ở bên trên vẽ lên một cái sinh động như thật nhân hình. Vẽ xong nhân hình sau đó. Dương Hằng lại lấy ra cái kéo. Cẩn thận đem người này hình giảm xuống tới. Sau đó Dương Hằng đối cái này người giấy thổi một ngụm. tiếp đó tiếp lấy miệng tụng chân ngôn. Từ từ linh linh, Thái thượng Ngọc Thanh, cứu khốn phò nguy, cắt giấy thành binh, tam hồn về trái, bảy phách về bên phải, nhanh chóng lên đường. Tôn ta luật lệnh. Theo Dương Hằng khẩu quyết niệm xong, hắn trong tay cái kia người giấy cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, muốn tránh thoát Dương Hằng thủ trưởng Thế nhưng Dương Hằng chỗ nào có thể để cho hắn thoát khốn Chỉ thấy được Dương Hằng từ bàn bên trên cầm lấy một cái nhiên mực Trực tiếp liền đặt ở cái này người giấy bên trên Tiếp lấy Dương Hằng liền vẽ lên một tấm chấn thu lại phù Đem cái này phù chú đốt cháy sau đó Đều đều đất bôi tại người giấy bên trên Cái kia người giấy vốn là không ngừng run rẩy thân thể ạ Theo cái này chấn sát phù bôi lên trầm rãi đình chỉ chấn động. Sau đó Dương Hằng một tay đè ép cái này người giấy, miệng đọc chú ngữ: Thái Huy Đế Quân, Đan phòng thủ linh, nhanh liền vũ khí, trừ tà phổ chính, Dương hòa Bố Thể, đến phục hoàng đình, Thiên phù đế lực, Chấn khấu đao binh. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong, trên tay cái kia người giấy cũng bắt đầu trầm rãi thả ra kim quang. Cái này kim quang vừa mới bắt đầu mười phần chói mắt. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi rút vào chỉ người trong thân thể. Tiếp lấy Dương Hằng liền đem cái kia nhiên mực cầm lên. Sau đó đem cái kia người giấy giữa trời ném đi. Vừa mới bắt đầu cái kia người giấy còn tại nửa không trung phiêu đãng Tiếp lấy một đạo kim quang tránh ở vào lúc rơi xuống đất sau đó. Hắn đã biến thành một cái âu phục dày ra trung niên nhân. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó hướng về phía cái này người giấy nói ra. Đi sân bay. Nơi đó tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Tiếp đó bước lên đi luôn đôn máy bay. Ở trên máy bay giải quyết. vì đặc vương một nhà. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 187 trên máy bay huyết án. Dương Hằng nói xong câu đó sau đó. Lại từ trong ngực lấy ra một đạo phù chú. Đưa tới cái này người giấy trong tay. Sự tình xong rồi sau đó. Đem cái kia bị đặc vương linh hồn mang về. Người kia nhẹ nhàng địa điểm một phía dưới. Tiếp đó liền đem tấm kia phù chú bỏ vào ngực mình sau đó. Mở ra cửa sổ. Nhẹ nhàng liền nhảy xuống. Phải biết đây chính là hai mươi lầu. Cái này nếu là nhảy đi xuống. Người bình thường nhất định bị ngã thành thịt nhão. Thế nhưng là cái này người giấy phiêu phiêu đáng đáng rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Sau đó hắn liền gọi một chiếc xe taxi. Tiêu thất tại Dương Hằng trước mắt. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại một lần cho hứa ngôn gọi điện thoại. Để cho hắn đặt trước một tấm bì đặt vương cái kia ban máy bay vé máy bay. Tiếp đó giao cho một cái mang lục sắc âu phục trung niên nhân. Hứa ngôn phía bên kia tiếp Dương Hằng điện thoại. lập tức liền an bài. Rất nhanh một tấm bì đặc vương cùng một cấp ban vé máy bay liền bị định tốt. Dương Hằng an bài cái này tốt tất cả những thứ này sau đó, ngay tại trong tiểu niệm chờ tin tức, lại nói cái kia người giấy hiện tại hình dạng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tại trên xe taxi cái kia tài xế xe taxi căn bản là không có phát hiện. Hắn tại cái này chính là một cái người giấy. Chờ đến sân bay Cái này người giấy xuống xe taxi tiện tay đưa cho tài xế này một tấm tiền mặt. Tài xế kia chỉ là nhìn lướt qua liền thả tới trong túi. Lập tức muốn cho hắn thối tiền lẻ. Kết quả tiền vừa mới đếm xong. ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia người giấy đã không thấy bóng dáng. Bất quá cái này tài xế xe taxi cũng không có để ở trong lòng. Hắn cho rằng đây chẳng qua là đối phương đi gấp. Chưa kịp muốn tiền lẻ mà thôi. Thế nhưng là đợi đến sáng ngày thứ hai giao ban thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình thu đến dĩ nhiên là một tấm tiền âm phủ. Ngay tại chỗ liền đem vị này tài xế xe taxi sợ ngồi phịt ở đất. Từ đó về sau hơn một tháng hắn cũng không dám mở ca đêm. Cái kia người giấy đi tới sân bay. Cấp tốc tiến nhập sau đó cơ đại sành. Lập tức liền có một cái người trẻ tuổi tiến tới. Tiên sinh là ngài cần vé máy bay đi. Cái kia người giấy cũng không nói chuyện. Chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền từ cái kia người trẻ tuổi trong tay nhận lấy vé máy bay. Tại có rồi vé máy bay sau đó. Cái này người giấy trực tiếp liền chạy cửa máy bay đi rồi. Phía sau cái kia người trẻ tuổi là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ cái này tiên sinh là thế nào. Cũng không có giấy chứng nhận. Cũng không có xử lý đăng ký thủ tục. Trực tiếp liền đi cửa máy bay. Người ta sẽ để cho ngươi lên sao. Bất quá tiếp xuống một màn lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp cái kia người giấy đi tới cửa máy bay. Từ trong ngực lấy ra cái gì đồ vật. Ở phi trường nhân viên trước mặt lung lay một thoáng. Người kia lập tức liền cho đi. Cách này người giấy vào cửa máy bay rất nhanh liền tìm được bị đặc vương bọn họ ngồi cái kia ban một máy bay. tiếp đó liền nhanh chóng bước lên máy bay. Người giấy tại bước lên máy bay sau đó, cái kia bay cabin cửa lập tức liền bị đóng lại. Cái kia người giấy vào cabin tại cabin bên trong nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện bị Đặc Vương bọn hắn một nhà. Xem ra bị Đặc Vương một nhà cũng không có tại khoang phổ thông bên trong, hẳn là tại khoang hạng nhất hoặc là khoang thương gia. Vì thế cách này người giấy liền lập tức hướng phi cơ phía trước đi đến. Kết quả mới vừa đi tới cabin đoạn giữa. Liền bị một cái tiếp viên hàng không cản lại. Tiên sinh đằng trước là khoang thương ra. Có thể để cho ta nhìn một chút ngày vé máy bay sao? Người giấy mặt không thay đổi lấy ra chính mình vé máy bay. Đưa tới cách này tiếp viên hàng không trước mặt. cái kia tiếp viên hàng không cẩn thận kiểm tra một hồi. Tiếp đó cười lấy nói ra, tiên sinh, ngài vé máy bay là khoang phổ thông. Nếu như tìm không thấy chỗ ngồi, ta có thể mang ngài đi. Cái kia người giấy thu hồi vé máy bay. Lạnh lùng nhìn cái này tiếp viên hàng không liếc mắt. Tiếp đó khoát tay liền đem nàng đẩy đến một bên. Sau đó liền xâm nhập khoang thương ra bên trong. Theo tiếp viên hàng không rít lên một tiếng rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Bọn họ nhìn thấy một cách mang lục sắc âu phục trung niên nhân xâm nhập khoang thương ra bên trong. Bởi vì nhiều năm trước lần kia phi hành sự cố. Cho nên hiện tại trên máy bay đã trang bị an toàn nhân viên. Cách này tiếp viên hàng không giít lên một tiếng tựa như là cho một ít người một cách tín hiệu. Lập tức liền tại khoang thương ra bên trong đứng lên một cái cường tráng người trẻ tuổi. cái kia mấy bước hướng về phía trước liền chặn lại cái này người giấy đường đi. Tiên sinh hy vọng ngươi trở lại chính mình trong khoang. Nếu như ngươi xông loạn mà nói, ta có quyền tạm thời đưa ngươi giam. Cái kia người giấy vẫn là nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng ánh mắt, nhìn nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Tiếp đó lại tại khoang thương ra bên trong nhìn lướt qua, phát hiện vẫn đang không nhìn thấy bị đặt Vương một nhà. Tiếp lấy cái kia người giấy đột nhiên giơ tay lên, Hướng về phía trước mắt cái này người trẻ tuổi liền bắt tới Trước mắt cái này người trẻ tuổi Nếu có thể ở trên máy bay đảm nhiệm an toàn nhiệm vụ Cũng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện Vì vậy đối với cái này trước mắt trung niên nhân đột nhiên tập kích Cái này người trẻ tuổi cũng là có chuẩn bị Chỉ gặp hắn đem hai tay ở phía trước một đỡ Liền muốn chống chọi đối phương tay Thế nhưng là song phương tiếp xúc cái này người trẻ tuổi Lại phát hiện đối phương đánh tới tay thật giống như thiết trào một dạng. Lập tức liền bắt lấy chính mình bắt tay. Cái kia người giấy bắt lấy người trẻ tuổi bắt tay sau đó. Chỉ là qua loa dùng sức chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cái kia người trẻ tuổi liền cảm thấy mình cánh tay đã cắt đứt. Bất quá cái này người trẻ tuổi cũng là nhân vật hung áp. Mặc dù cánh tay trái đã bị bẻ gãy. Thế nhưng hắn chỉ là sau đó cắn răng lui về sau một bước. Tiếp đó liền từ trong ngực lấy ra một cây súng lục. Hướng về phía cái này người giấy bắn một phát. Phải biết, mặc dù cái này người trẻ tuổi xem như trên máy bay bảo an nhân viên trang bị súng ngắn. Thế nhưng đâu? Súng lục này cơ hồ là không thể sử dụng. Bởi vì mỗi một lần nổ súng đều sẽ dẫn phát cực lớn tín nhiệm nguy cơ. Thế nhưng là lần này cái này người trẻ tuổi không lo được. Đối diện người trung niên này quá lợi hại. Chỉ có điều vừa dùng lực. Chính mình bắp tay liền đã cắt đứt. Nếu là tùy theo hắn ở trên máy bay sông loạn. Không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Đạn chuẩn xác đánh vào đối diện trung niên nhân trái tim. Bất quá tiếp xuống phát sinh sự tình lại làm cho ở đây người đều sợ ngây người. Nguyên lai đạn mặc dù đánh vào thân thể đối phương. Nhưng lại không có một giọt máu chảy ra. Mà đứng lấy người trung niên này cũng không có bất kỳ cái gì thổ thương hình dạng. liền tại cái này cái người trẻ tuổi xứng sờ thời điểm. Cái kia người giấy liền tiến về phía trước một bước bắt lấy những cái kia người trẻ tuổi cầm súng tay. Tiếp lấy cái này người giấy lại lần nữa dùng sức. Cái kia người trẻ tuổi cánh tay phải cũng phát ra một tiếng tiếng tạch tạch. Tiếp lấy tay hắn liền vô lực rủ xuống. Súng lục kia cũng rơi tại trên mặt đất. cái kia người giấy tiếp lấy dùng sức đẩy, cái này người trẻ tuổi trực tiếp liền bị đẩy ra mười mấy mét khoảng cách, ngã ở bay cabin trên vách. sau đó cái này người giấy chỉ là tại khoang thương gia bên trong lại lần nữa nhìn lướt qua. phàm là cùng cái này người đối mặt hơn người đều phát hiện, cái này người giấy trong mắt lạnh lùng vô tình, tiếp lấy cái kia người giấy liền cực nhanh hướng khoang hạng nhất đi đến, khoang thương gia vừa rồi xung đột. Đã kinh động đến khoang hạng nhất Chung thừa vụ nhân viên. Hiện tại đã có hai vị tiếp viên hàng không hướng khoang thương ra đi tới. Mong muốn xem xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Kết quả vừa lúc ở khoang thương gia đoạn giữa phát hiện. Người giấy hướng khoang hạng nhất xông vào. Người giấy gặp hai vị này tiếp viên hàng không lời nói đều chưa hề nói. Trực tiếp dối ra hai cánh tay đối với các nàng một đợt. Hai cái này tiếp viên hàng không liền cùng là hai cái nhẹ nhàng tượng gỗ một dạng bị ngã tại hai bên. Rốt cuộc không đứng dậy được. Cứ như vậy, Cái này người giấy tải không đến một phút thời gian liền từ khoang phổ thông xâm nhập khoang hạng nhất bên trong. Mà theo cách này người giấy xâm nhập, khoang hàng nhất bên trong hành khách đều nghiêng đầu lại nhìn phía cabin đoạn giữa. Muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Thế nhưng là bọn họ thấy là một cái mặt không biểu tình. Ăn mặt lục sắc âu phục trung niên nhân xông vào. Cái kia xông ra đến trung niên nhân chẳng qua là tại khoang hạng nhất bên trong web qua. Lập tức liền tìm tới chính mình mục tiêu. Chỉ gặp hắn hướng về phía trước nhanh đi mấy bước. Liền đi tới vương hoàng tổ bên cạnh. Tiếp đó khẽ vương tay liền nít lấy cổ của hắn. Tiếp lấy hướng ra phía ngoài ném đi. Cái kia vương hoàng tổ liền cùng là không có trọng lượng một dạng. Trực tiếp bị ngã ra bảy tám mét ngã vào trong lối đi nhỏ cũng đứng lên không nổi nữa. Mà ngồi ở gần cửa sổ hộ vị trí bên trên bì đặc vương. Gặp một lần tình cảnh này. Lập tức liền biết cái kia truy sát người một nhà không chịu từ bỏ ý đồ. Cái này là đuổi tới trên máy bay. Hơn nữa nhìn đối phương thân thủ. Nếu như là dùng sức mạnh mà nói. Lấy hắn cái này tiểu thân bản Căn bản là không có cách nào ngăn cản Vì thế Bị đặc vương vội vàng hướng về phía người trung niên kia hô: Ta ra một ngàn vạn Chỉ cần là ngươi thả qua ta Một ngàn vạn lập tức đánh tới ngươi tài khoản Thế nhưng hắn gọi hàng Đối với người bình thường mà nói Có lẽ là không bình thường có sức hấp dẫn Thế nhưng đối với người trung niên này Cái này căn bản là một câu nói nhảm. Vì thế người trung niên này cũng không có dừng lại. Trực tiếp dối ra hai tay liền trộm tới bì đặc vương. Cái kia bì đặc vương. Trên người bây giờ còn đeo băng đâu. Có thể nói căn bản là không có phản kháng lực lượng. Vì thế chỉ như thế một thoáng liền bị người trung niên này bắt lấy cánh tay. Tiếp lấy trung niên nhân này hai vai dùng sức. Bì đặc vương cánh tay lập tức liền bị từ trên thân thể kéo xuống. Tiếp lấy máu tươi liền từ bì đặc vương chỗ cụt tay phun ra ngoài. Lập tức vẩy khắp chung quanh một trường khoảng cách. Khiến cho rất nhiều hành khách bị đầy rót máu me đầy đầu. Cách này một thoáng khoang hạng nhất người. Rốt cuộc kịp phản ứng. Chỉ thấy được bọn họ một trận thét lên. Có người trực tiếp liền ngồi sổm ở ôm đầu ngồi sổm ở trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Mà có một hai cái gan lớn người lại đứng lên. Trực tiếp liền nhào về phía cái này người giấy. Bất quá mặc dù người giấy đã bị bốn năm người. Từ trước sau trái phải đầy đủ ôm lấy. Thế nhưng bọn họ những này hành động. Không có chút nào ngăn trở cái này người giấy. Chỉ thấy được cái này lại lần nữa vương tay. Bắt lấy bị đặt vương đầu. Tiếp đó hướng bên cạnh uốn éo. Cái kia bì đặc vương ngay cả kêu thảm đều không có kêu ra tới. liền tắt thở. Bất quá cái này tiếp xuống cái này người giấy vẫn là không có đem dừng tay. Chỉ gặp hắn một tay đè xuống bì đặc vương thân hình. Một tay lôi kéo đầu hắn. Chỉ là vừa dùng lực. Bì đặc vương liền lập tức thân thủ tách rời. Lần này mấy cái kia ôm trung niên nhân hành khách cũng đều dọa sợ. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cách này người cách này là tàn bạo như vậy. Vì thế đều khóc lớn tiếng kêu buông ra người trung niên này. Hướng bốn phía chạy tới. Mà liền tại cách này người giấy hành hung thời điểm. Cơ trưởng đã thông qua vô tuyến điện. Hướng sân bay báo cáo trên máy bay phát sinh sự tình. Vì thế sân bay một bên hướng của cảnh sát báo án. Một bên phối hợp bảy tám cái bảo toàn nhân viên mang theo trang bị hướng phi trên máy vọt tới. Đợi đến bọn họ bước lên máy bay thời điểm. Đập vào mi mắt là khoang hạng nhất bên trong đầy khắp nơi đều là máu tươi. Toàn bộ hành khách đều bị dọa sợ đến ngã sấp trên mặt đất. run lẩy bẩy. Mà cái kia mặc áo xanh phục trung niên nhân. Lại giống như vô sự người một dạng. Cầm một tấm phù chú tại cái kia tử thi bên trên không ngừng khoa tay. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 188 tìm tới mục tiêu. Lần này sân bay bảo toàn nhân viên không có cách nào động thủ. Bởi vì tại người trung niên này bốn phía còn có rất nhiều hành khách. Những này có thể làm khoang hạng nhất đi tới luôn đôn hành khách. Mỗi một cách đều là không phú thì quý. Nếu là lại tổn thương bên trên một hai cái. Bọn họ sân bay cùng công ty hàng không danh dự liền phải quét sân. Vì thế bọn họ chỉ có thể là lặng lẽ bắt đầu sơ tán tại khoang hàng nhất bên trong hành khách. Tốt tại người trung niên kia hiện tại đối diện cố thi thể kia cảm thấy hứng thú đâu. Đối với cái khác sự tình hắn cũng bất quá hỏi. Vì thế lúc này mới có thể để cho sân bay nhân viên sơ tán rồi tuyệt đại bộ phận hành khách. Thế nhưng vẫn đang có mười mấy người bị người trung niên này ngăn ở nơi đó. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua Cuộc cảnh sát phi hổ đội rút cuộc đến chi viện Những người này võ trang đầy đủ sách theo mơ năm súng tiểu liên Lấy chiến thuật động tác vọt vào trên phi cơ Bởi vì trên máy bay đã không có hành khách Vì thế phi hổ đội tiến triển phi thường thuận lợi Rất nhanh liền đã qua đến khoang hạng nhất Tiếp đó mười mấy thanh mơ năm súng tiểu liên liền chỉ hướng cái kia đối diện cái kia trung niên nhân đầu lâu Đối diện người nghe Lập tức phóng ra con tin Nếu không lời nói chúng ta có quyền đưa ngươi lập tức đánh chết Người trung niên kia trong tay vơ một tấm phù chú Một lát sau tựa như là xong xuôi cái gì sự tình Sau đó tìm một tấm cái bật lửa đem trong tay phù chú cho đốt lên Làm xong những này sự tình sau đó Người trung niên này xoay đầu lại đối những cái kia phi hổ đội viên môn lộ ra một trận âm trầm nụ cười, mà lúc này đây phi hổ đội thành viên trong tai nghe truyền đến bên trên mệnh lệnh yêu cầu bọn họ lập tức đánh chết lưu manh. phía dưới phi hổ đội thành viên vừa tiếp xúc với đến mệnh lệnh, lập tức giơ súng hướng về phía cái này lưu manh ngực bụng cùng cái đầu liên tiếp xả kích, theo tiếng súng vang lên. Đối diện người trung niên này bầu ngực cùng cách đầu liên tiếp trúng đạn. Hắn bầu ngực đã bị đuổi bảy 8 cái lỗ hồng lớn. Liền liền đầu cũng bị đánh rớt một nửa. Thế nhưng là trúng rồi nhiều như vậy súng. Người trung niên này tựa như là không có bất kỳ phản ứng nào một dạng. Đầu đều rơi mất một nửa. Vẫn là lộ ra ảm đạm răng hướng về phía bên ngoài phi hổ đội thành viên cười ngây ngô. Lần này bên ngoài phi hổ đội thành viên đều nổ. Đầu này đều không còn hơn phân nửa. Thân thể đều là mở ra bảy tám cái đồng lớn. Vẫn đang không có chuyện một dạng. Đây là người sao? Mà bên ngoài phi hổ đội cao tầng cũng rõ ràng thông qua được hiện trường thu hình lại. Thấy được phát sinh cái gì sự tình. Vì thế rất nhanh phi hổ đội đội viên lại lần nữa nhận được mệnh lệnh. Yêu cầu bọn họ tiếp tục khai hỏa. Thẳng đến đem cái này đồ vật hoàn toàn chế phục mới thôi. Vốn là những này phi hổ đội thành viên liền đã bị dọa sợ đến kinh hồn táng đảm. Hiện tại có được mệnh lệnh lập tức nâng súng. Hướng về phía người trung niên này bắt đầu không ngừng nổ súng. Nếu như nói lần trước khai hỏa Bọn họ vẫn là có mục đích có mục tiêu. Lần này hoàn toàn liền là phản xạ có điều kiện. Cái này 7-8 cái phi hổ đội thành viên chụp lấy cò súng liền không buông tay. Kết quả. lần này để bọn hắn đánh đi ra mấy trăm phát đạn, tại cách này phong kín phi cơ cabin bên trong, có thể nói là đạn bay loạn, rất nhiều chưa kịp rút lui hành khách cũng bị đạn lạc gây thương tích. vì thế hiện trường là một mảnh huyết tinh. bất quá cái này mấy trăm phát đạn vẫn là rất lớn một bộ phận đánh vào người trung niên này trên thân, theo đạn bắn vào, người trung niên này thân thể cũng bắt đầu chậm rãi tách rời rất nhanh. Mà người trung niên này thật giống như choáng váng một dạng. Đứng ở nơi đó mặc cho phi hổ đội nổ súng. Thẳng đến cuối cùng thân thể bị đánh đến thất linh bát lạc. Mọi người ở đây cho rằng rốt cuộc đem tên phỉ đồ này tiêu diệt thời điểm. Hiện trường đột nhiên liền nhấp nhoáng một đoàn xương mù. Tại xương mù tán đi sau đó. Trên mặt đất phỉ đồ thi thể không thấy. Lưu tại trước mặt bọn hắn là một chút nhỏ bé khối giấy vụn. Bên trên rõ ràng đã thấy hiện trường phát sinh sự tình. Mặc dù bọn họ cũng bị này vượt gì hiện trường cho kinh không nhỏ. Thế nhưng xem như cao tầng. Bọn họ hiện tại chính yếu nhất nhiệm vụ liền là giải cứu hiện trường con tin. Lần trước bọn họ trực tiếp liền hạ lệnh phi hổ đội vội vàng trước đem con tin cứu ra. cái khác sự tình sau này hãy nói. Vì thế bị ngăn ở bên trong mười mấy người chất cùng hai cái tiếp viên hàng không. Rất nhanh liền bị đưa ra tới. Bất quá tiếp xuống sự tình liền là đại phong tỏa. Trên trăm tên cảnh sát đem chiếc máy bay này vây là cực kỳ chặt chẽ. Tiếp đó liền là điều tra nhân viên đi tới. Một tất một tất điều tra hiện trường phát sinh sự tình. Mà cùng ngày buổi tối. Đoạn video này liền đưa đến đại lục cao tầng. Bởi vì ở trên máy bay phát sinh sự tình thật sự là quá rủi dị. Hương Giang nhân viên đã không có cách nào trưởng khống hiện trường thế cục. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ vinh dự được đón tiếp lấy chế phục cách này lưu manh. Quên đối hiện trường nhân viên tiến hành phong khẩu lệnh. Kết quả không có một cái giờ. Toàn bộ Hương Giang tỏa báo đều đã biết ở phi trường phát sinh dụ gì sự tình. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Lại phát hiện chính mình sơ sẩy sau đó. Hương Giang cảnh vụ ngành lập tức hướng toàn bộ nhân viên cảnh sát hạ Đạt phong khẩu lệnh. Vì thế, cái này sự tình đang tiến hành phát buổi họp báo thời điểm, liền biến thành tập kích khủng bố. Mặc dù hiện trường phóng viên cũng không tin chính thức tuyên bố tin tức, thế nhưng giống như tòa báo cao tầng cũng nhận cảnh cáo. Vì thế tại ngày thứ hai trên báo chí đăng ra tới nội dung vậy mà là thường nhất trí, đều là phi cơ nhận lấy lưu manh tập kích. Ý đồ bắt cóc phi cơ. Cuối cùng tại nhân viên cảnh vụ anh Dũng cố gắng phía dưới. Rốt cuộc đánh chết lưu manh. Giải cứu trên máy bay toàn bộ hành khách. Tại hành khách bên trong chỉ có một người tử vong. Một người thủ thương. Cách khác hành khách đều đã đi vào đến cố định bệnh viện tiến hành quan sát. Dương Hằng cũng là tại sáng ngày thứ hai. Tại trong báo nhìn thấy cái này sự tình đưa tin. Dương Hằng chỉ là tại trên báo chí tùy tiện nhìn lướt qua. Liền đem báo chí ném qua một bên. Sau đó liền đi tới trong phòng ngủ. Đem toàn bộ cửa sổ liền toàn bộ giữ chặt. Khiến cho trong phòng trở nên một mảnh đen kịt. Sau đó. Dương Hằng lúc này mới vấy tay một cái. Lập tức liền từ bên cạnh hắn cái kia trong chén trà bay ra một đoàn hắc vụ. Rơi Dương Hằng trong tay. Cái này đoàn hắc vụ tại Dương Hằng trước mặt bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng biến thành bì đặc vương hình dạng. Chỉ gặp hắn một cái tay viền đầu. Đồng thời còn đang không ngừng gào thét Tay ta mất đi. Đưa ta tay tới. Dương Hằng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trước mắt địch nhân. Ở trước mặt mình thống khổ dày vò. Thẳng đến hơn một giờ. Dương Hằng giống như lúc này mới thỏa mãn. vươn tay ra tại hắc vụ trên đầu một điểm, theo dương hằng ngón tay chỉ bên trong, cái kia hắc vụ bên trong quái vật tựa như là đã khôi phục thần trí, chỉ gặp hắn vừa đỡ cái đầu, nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy hắn liền thấy ngồi tại đối diện mặt mũi tràn đầy mỉm cười dương hằng, vừa thấy được dương hằng, hắn lập tức liền thần sắc phát sinh cực lớn biến hóa, tiếp lấy hắc vụ liền bắt đầu quay cuồng lên. Cái này hắc vộ hiện tại là Dương nanh múa vuốt. Muốn tránh thoát Dương Hằng thủ trưởng. Hướng đầu hắn đánh tới. Thế nhưng là cái này hắc vụ như vô luận đến cố gắng như thế nào. Đều không thể thoát ly Dương Hằng lòng bàn tay. Nói một chút đi. Là ai phái ngươi tới đối phó ta. Cái kia hắc vộ nghe Dương Hằng cha hỏi. Thân thể bắt đầu càng thêm kịch liệt phun trào. Dương Hằng nhìn đối phương căn bản cũng không phản ứng. Chính mình cũng có chút không cao hứng. Chỉ gặp hắn từ bên cạnh cầm lên một cái cách, cách bật lửa. Tiếp đó đốt lên hỏa diễm. Đốt đi một tấm lá bùa. Lá bùa này mỗi lần bị đốt xong. Lập tức liền hóa thành một đoàn màu vàng sáng quang đoàn. Rơi Dương Hằng một cái tay khác bên trên. Dương Hằng hừ hừ hừ một trận cười lạnh. Sau đó đem cái này đoàn màu vàng sáng quang đoàn. Đặt ở cái này đoàn hắc vụ hóa thành ruột vật. Dưới thân. Đoàn kia quang đoàn vừa đến ruột vật dưới thân. Lập tức liền biến thành một đám lửa. Bắt đầu đốt cháy ruột vật này thân thể. Cách này bị đặt vương hóa thành ruột quái. Tại ngọn lửa này bên trong bắt đầu lên tiếng kêu thảm. Cách kia thề lương thanh âm. Chấn bên cạnh thủy tinh cũng bắt đầu run rẩy lên. Chờ qua đại khái mười mấy phút. Dương Hằng lúc này mới rời đi hỏa diễm Mà lúc này bị đặc vương trên thân hắc khí đã bắt đầu tiêu tán rất nhiều liền liền bị đặc vương thân hình cũng biến thành mở đi Bây giờ có thể nói rồi sao Lần này bị đặc vương đối với Dương Hằng mà nói Không hề giống lần trước như vậy bỏ mặt Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Hằng diệt Tiếp đó mới nói ra Chỉ cần ngươi có thể tha ta Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Chỉ cần là ngươi nói thật. Ta chẳng những tha ngươi. Còn muốn cho ngươi một cái chỗ tốt. Cái kia bị đặc vương nhìn xem dương hằng lộ ra hoài nghi ánh mắt. Bất quá cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp. Ai bảo mình rơi vào cái này pháp sư trong tay. Hiện tại bị đặc vương đất là hối hận liền ruột đều xanh. Sớm biết những này các pháp sư như vậy áp độc lời hại. Hắn liền là hợp lại kháng mệnh, cũng không dám đi tìm dương hằng phiền phức. Ta là phụng quyêu li an gia tộc tiểu công tử mệnh lệnh, tới đối phó các ngươi. Ta và ngươi nói cái này tiểu công tử giống như không nhận biết đi. Hắn tại sao phải đối phó ta. Ta đây liền không biết. Bất quá cái này tiểu công tử hàng ngày tại nước pháp cùng đại lục ở giữa buôn bán. có lẽ trong lúc vô tình ngươi đắc tội qua hắn, Dương Hằng suy nghĩ một chút chính mình nhận biết người ngoại quốc. Có thể nói là lác đác không có mấy mà cùng mình kết thù. Chỉ sợ cũng chỉ có lý Nguyên cái kia vì hôn phu rắc. Người nói người kia có phải hay không gọi rắc. Vâng. Hắn tên đầy đủ là rắc ba xe An Bây giờ người này tại cái gì địa phương? Ta đây liền không biết. Ta chỉ biết là số điện thoại hắn. Dương Hằng sau khi nghe gật gật đầu. tiếp đó nói ra, đem giấy số nói cho ta. sau đó bị đặc vương dưỡng hồn, liền báo ra một đoạn số điện thoại. dương hằng cầm tới số điện thoại sau đó, trực tiếp liền cho đối phương gọi tới. hắn muốn trong điện thoại xác định một thoáng thanh âm này có phải là hắn hay không biết rõ sắc, mà đối phương cũng rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. cái gì sự tình? dương hằng vừa nghe thanh âm này. Lập tức liền xác định đây chính là lý nguyên vì hôn phu sắc. hiện tại là từ trong lòng lên càng ngày càng bảo. Bất quá không quan trọng lắm. Hắn ngày sinh tháng đẻ còn tại chính mình trong tay đâu. đến lúc đó có hắn tốt nhìn. Sắc tiên sinh nghe đến ngươi thanh âm. ta cảm thấy thật cao hứng. ta muốn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa gặp mặt. đối diện sắc sống như cũng nghe ra dương hằng thanh âm. Hắn chỉ là do dự một chút. liền lập tức cút điện thoại. Dương Hằng nhìn xem điện thoại cười cười. Tiếp đó đối với mình trong tay bị đặc vương nói ra. Xem tại ngươi nói thật phân thượng. Cho ngươi một cái chỗ tốt. Cái kia bị đặc vương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Hắn nhưng là đem Dương Hằng làm mất lòng. Chẳng lẽ cái này Pháp Sư còn có thể buông tha mình? Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 189 trên diện mục, Dương Hằng nhìn ra đối phương hoài nghi. Bất quá hắn không có để ở trong lòng. Chỉ gặp Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. Sau đó dùng lấy khảo ruột bổng hướng về phía bị đặc vương vung lên. Cái kia bị đặc vương ruột hồn một nháy mắt liền dung nhập khảo ruột bổng. Tiếp lấy Dương Hằng lại run một cái khảo ruột bổng. Cái kia bị đặc vương ruột hồn lại một lần nữa xuất hiện ở Dương Hằng trước mặt. Thế nhưng là cùng trước đó bất đồng là. Hiện tại vị này bị đặc vương hồn phách. Cung cung kính kính quỳ gối Dương Hằng trước mặt chờ chỗ hắn trí. Dương Hằng cười cười. Tiếp đó đối với hắn nói ra. Thế nào? Ta đáp ứng ngươi sự tình làm thành đi. Từ nay về sau chỉ cần là ngươi ngoan ngoãn ngoan ngoãn Bảo linh hồn ngươi bất diệt. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Từ nay về sau. Chỉ chủ nhân chi mệnh là theo. Dương Hằng rất hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó từ trong ngực liền lấy ra kiểu giấy. Hướng về phía cái kia kiểu giấy điểm một cái. Bị đặc vương rửa hồn lập tức liền hóa thành một đảo khói đen. Dung nhập vào kiểu giấy bên trong. Hoàn thành tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng lần này đến hương cảng sự tình cơ hồ sẽ làm không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền là kết quả cái kia rắc. Bất quá chuyện này cũng không ở chỗ một lúc. chờ về đến đến nội địa thành thảo phương pháp cũng không muộn. Vì thế Dương Hằng liền đưa tới tại bên cạnh hắn làm việc hứa ngôn. Để cho là chính mình chuẩn bị ngày thứ hai quay lại nội địa vé máy bay. Dương Hằng bên này là không sao rồi. Thế nhưng ngươi vừa vặn tiếp nhận hắn điện thoại rắc phía bên kia trong lòng có thể mở ra cổ. Vốn là hắn cho rằng có thể lấy hoa chế hoa. sử dụng hoa hà cách khác người có thể kiềm chế dương hằng thậm chí đem dương hằng tiêu diệt thế nhưng là sự tình phát triển lại không lấy hắn ý chí vì đổi chỗ hắn tại hương giang tìm tới tốt cái kia pháp thuật cao thủ một vài bỏ công sức liền bị dương hằng cho thu thập mà bọn họ ở gia tộc tại hương giang khôi lỗi hiện tại cũng xong đời lần này gia tộc bọn họ tại hương giang thế lực là kịch liệt héo rút Thậm chí càng tổn thất phi thường lớn một bút tài phú. Cái này sự tình hắn nhưng là che không được. Xem ra cùng mình phụ thân chiêu hô một thoáng. Giác thở dài. Nhìn nhìn nằm tại bên cạnh mình Lý Nguyên lắc đầu. Cũng không biết thế nào chính mình đối với nữ nhân này vậy mà từ thích đến trong đáy lòng. Đây chính là cùng trước đó chính mình lưu luyến bùi hoa tính cách hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây chính là người hoa nói duyên phận. Rắc nhẹ nhàng xuống giường Tiếp đó lại đem mền cho Lý Quyên đẩy lên Tiếp đó lúc này mới rời đi phòng ngủ đến phòng khách Tiếp lấy rắc lấy điện thoại ra Bấm cái kia hắn phi thường chán dép giấy số Là rắc sao Đoạn này thời gian trôi qua còn tốt đó chứ Điện thoại bên kia truyền tới một người trầm hủn lại lạnh lùng trung niên nhân thanh âm Ta trải qua không tốt Đã xảy ra chuyện gì sao Điện thoại bên kia thanh âm không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Giác nghe thanh âm này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tóc thẳng chiên. ngươi như thế thần thông quảng đại. Thật chẳng lẽ không biết ta xảy ra chuyện gì sao? Giác mặc dù nói trong lòng một trận lạnh như băng. Thế nhưng ngữ khí lại không có bất kỳ cái gì hài hòa. Xem ra là song phương cái kia mâu thuẫn đã phi thường sâu. Nếu như ngươi nói hương giang sự tình mà nói. Cái kia đừng lo lắng. Nơi đó ta đã có hậu thủ. Không về đối với gia tộc có ảnh hưởng gì. Nếu như là như vậy ta đây an tâm. Không có việc gì lời nói ta liền tắt điện thoại. Mà lúc này đây đối phương ngữ khí rốt cuộc xuất hiện một chút ba động. Đợi một chút. Bây giờ tại phương đông không an toàn. ngươi nhanh trở về đi. Xem ra đối phương cũng biết sắc hiện tại tình cảnh. Ta ở chỗ này rất tốt. Hài tử, đừng xính cường, ngươi gặp phương đông vô sư, những người kia cũng không phải rất dễ dàng đối phó, nhanh trở về đi, trong gia tộc ngươi lại hết sức an toàn, ta sẽ không cùng các ngươi những này hấp huyết dường thông đồng làm bậy, điện thoại bên kia nghe hắn câu nói này, giống như hết sức tức giận, đừng có lại đùa nghịch tiểu hài tử tính khí, đừng bị những cái kia thế tục cảm xúc ảnh hưởng, ngươi phải biết hoạt nhiều hoạt ít người muốn trở thành chúng ta huyết tộc nô lệ cũng không thể ngươi hẳn là đối cái thân phận này cảm thấy tự hào ngươi nghe ta mặc dù là con của ngươi thế nhưng ta không phải hấp huyết dược ta muốn qua một người bình thường sinh hoạt mà không phải mỗi ngày trốn ở âm u lô cốt bên trong đối diện người thở dài tiếp đó nói ra nếu như ngươi là nghĩ như vậy mà nói Ta cũng là không có cách nào. Bất quá ta đáp ứng ngươi mấu thân. Nhất định sẽ bảo hộ ngươi sinh mệnh an toàn. Lần này rắc không có phản bác. Sinh mệnh mình xác thực nhận lấy uy hiếp. Như vậy đi. Ta lại phái hai cách vô sư đi qua. Hai người kia phi thường tinh thông đen vô thuật. Ta muốn hẳn là có thể trợ giúp ngươi. Rắc do so dự một chút. Rốt cuộc nói ra hai chữ. Tạ ơn. đối diện người nghe giấc cảm tạ, giống như cao hứng phi thường, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, cái này là ngươi lần thứ nhất nói với ta tạ ơn, ta lại nhớ kỹ. Hài tử, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là nhi tử ta, quyêu li an gia tộc người thừa kế, điện thoại bên kia nói xong câu đó sau đó, liền đem điện thoại cúp, giấc tại cúp điện thoại sau đó, một người ngồi ở trên ghế sofa lâm vào thống khổ hồi ức. nguyên lai sắc cũng không phải là người bình thường. Hắn là hấp huyết ruột cùng nhân loại bình thường hốn huyết. Sắc phụ thân là tại một lần vũ hội bên trên nhận biết sắc mẫu thân. đương thời sắc mẫu thân còn không biết phụ thân Hắn là một cái hấp huyết ruột. chỉ là bị Hắn phong độ phiên phiên hấp dẫn. song phương rất nhanh liền lâm vào bể tỉnh. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh sự tình. Lại làm cho rắc phụ thân sở liệu không dịp. Đối một cái hấp huyết dù mà nói. Có một cách chân chính chính mình máu tự là không bình thường khó khăn. Vì thế hấp huyết dù bình thường đều là dùng ban đầu ủng hộ. Có được đời sau. Thế nhưng là lần này không biết có phải hay không là thể chất có quan hệ. Rắc mấu thân vậy mà mang thai. Đương thời rắc phụ thân là mừng rỡ như điên. Bất quá theo mang thai thời gian tăng trưởng Rắc mấu thân cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy gò đi xuống Cuối cùng rắc phụ thân sử dụng đủ loại phương pháp Cũng không có ngăn cản loại này đối với sinh mạng tiêu hao Thẳng đến có một thiên kiệt khắc ra đời Mà mấu thân hắn sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường Từ đây rắc phụ thân liền đem chính mình đối thay tử quyến luyến Toàn bộ tập trung đến rắc đứa con trai này trên thân Hắn chẳng những cho rắc xa hoa sinh hoạt, hơn nữa còn cho hắn vô tận quyền lợi, đồng thời sớm liền hướng các tộc nhân tuyên bố. Rắc chính là đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế, mà rắc vừa mới bắt đầu một mực sống ở loại này mỹ hảo bên trong. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn trầm rãi cũng cảm giác được phổ cận người cùng chính mình bất đồng. Những người này cho tới bây giờ đều không ăn cơm. Mà lại chỉ là cùng một chút chất lỏng màu đỏ. Vừa mới bắt đầu niên cấp còn nhỏ rắc đối với cái này mặc dù không hiểu. Thế nhưng cũng không có truy đến cùng. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Rắc chậm rãi lớn lên. Tiếp xúc ngoại giới cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi cũng đã biết. Chính mình là sinh hoạt tại một đám hấp huyết rượu bên trong. Mà rắc đối với mình phụ thân cùng tộc nhân toàn bộ đều là hấp huyết rượu. Sự thật này phi thường không hiểu Thậm chí nói đối với bọn họ cùng mình một nửa huyết mạch sinh ra cực độ chán rét Tại loại tâm tình này điều khiển Giác rời khỏi gia tục Một người đi tới Ba di dốc sức làm Mà giác phụ thân đối với loại này sự tình mặc dù phi thường thất vọng Nhưng lại không có ngăn cản con trai Mà là tại ngoại giới yên lặng quan sát con trai mình Đồng thời tại nguy cấp thời khắc cho con trai hoàng Duy Trì Liền cùng lần này, sắc phụ thân tải Uvo Ba nhận được con trai ở tại nguy hiểm thường thường sau đó. Lập tức liền từ trong gia tộc lựa chọn sử dụng hai cái phi thường ưu tú hắc vu thuật đại sư. Để bọn hắn đi suốt đêm hướng viến đông đi bảo vệ mình con trai. sắc phụ thân sở dĩ lo lắng như vậy sắc an nguy. Cái kia còn có một nguyên nhân. Liền là không biết chừng nào thì bắt đầu cái này thiên địa cũng phát sinh biến hóa. Bọn họ hấp huyết duyệt số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Hiện tại tồn tại được hấp huyết duyệt chẳng những số lượng ít. Mà lại thực lực cũng là phi thường nhỏ yếu. So với trước kia thời Trung Cổ thời gian cái kia uy trấn một phương hấp huyết duyệt Bọn họ những người này đơn giản liền lên không được mặt bàn. Liền liền rắc phổ thân Li An gia tộc tộc trưởng. Hắn thực lực nếu như đặt ở thời Trung Cổ. Cũng chỉ là một cái bé trai tước. Thế nhưng là tại hiện tại, hắn lại là một cái gia tộc tộc trưởng, thậm chí tại châu Âu toàn bộ siêu năng lực trong thế lực, cũng coi là số một số hai sừng lớn sắc, mà hắn chỗ điều động hai cái hắc vô thuật đại sư nói là đại sư. Kỳ thực tại mấy trăm năm trước cũng chính là một cái vừa vặn nhập môn phổ thông vu sư. Bất quá tại hiện tại xã hội này, hai người kia đã coi như là phi thường lợi hại. Có thể nói là bọn họ An gia tộc nổi tình một trong. rắc để điện thoại xuống rốt cuộc thở dài một hơi. Kỳ thực hắn đối với Dương Hằng cũng là phi thường e ngại. Chính vì hắn biết thế giới mặt khác. Cho nên mới cảm thấy e ngại. Mà lại lần trước hắn cũng thủ qua Dương Hằng giáo huấn Biết cái này Dương Hằng là chân chính có được siêu phàm năng lực đám người kia một trong. Trừ phi mình hoàn toàn trở thành hấp huyết dược. Nếu không mà nói căn bản là không có năng lực cùng người kia đối lập trì. Bất quá hắn không biết là. Cho dù hắn trở thành hấp huyết duyệt Tại dương hằng trước mặt cũng chỉ bất quá là một nhân vật nhỏ. Ngay lúc này. Cửa phòng ngủ mở ra. Lý Nguyên ăn mặc một thân nhà ở y phục. chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra. Tiếp đó đi tới rắc bên cạnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng nhìn xem rắc cao mày. Nhắm mắt lại nằm trên ghế salon Cảm nhận được một trận đau lòng Nàng nhưng chỉ biết mình bạn trai là thêm cố gắng Tại thành phố T làm ăn hoàn tất sau đó Hai người bọn họ liền đi tới Hoa hạ Nam Phương Bắt đầu một lần nữa dốc sức làm Ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây Nếu muốn một lần nữa khai thác thị trường Ở trong gian nan có thể nghĩ Mặc dù có Lý Nguyên ở một bên hỗ trợ Thế nhưng sắc làm ăn vẫn là phi thường gian nan. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy. Mới khiến cho Lý Quyên thấy được cùng Dương Hằng hoàn toàn khác biệt hai cái tính cách. Trước đó Dương Hằng thói quen vô bình thường cùng bình ổn, Chỉ cần là có một miếng cơm ăn. Hắn liền sẽ không sáng tạo cái mới. Mà trước mắt sắc nhưng lại có một cỗ hoàn toàn khác biệt giã tâm. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không an vu hiện trạng. Sẽ chỉ không ngừng chạy vọt về phía trước chạy Mà loại tính cách này chính là Lý Nguyên chỗ ái mộ Vì thế hiện tại Lý Nguyên mặc dù đã mất đi đối nữ nhi huyền nuôi dưỡng Thế nhưng nàng đối với mình quyết định lại không có một tơ một hào hối hận Mà lúc này đây sắc cũng cảm giác được Lý Nguyên ánh mắt Hắn mở mắt Giống như Lý Nguyên khẽ cười cười Tiếp đó vươn tay sờ sờ Lý Nguyên đầu tóc Sau đó đem nàng ôm vào ngực mình. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau. Trong phòng cũng lâm vào một cỗ ấm áp bên trong. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. chương 190 Trúc Do Khoa. Lại nói dương Hằng tải vào lúc ban đêm liền ngồi bay hướng đại lục phi cơ. Rời đi hương giang. Sau đó tại thủ đô chuyển cơ. Tại sáng ngày thứ hai thời điểm. Liền trở về thành phố Tây. Tại về đến trong nhà sau đó Trước hết nghinh đón dương hằng là hắn nữ nhi phương phương vì tiểu cô nương này đã rất dài thời gian không có gặp phụ thân rồi Hiện tại trông thấy phụ thân đứng ở cạnh cửa Dĩ nhiên là lập tức liền nhào vào trong ngực hắn Tiếp đó giống như một cái tiểu giặt gấu một dạng Cái kia không ngừng leo lên phía trên Cuối cùng ôm phụ thân cái cổ liền không buông tay Mà đi theo thân nữ nhi sau đó cái kia tiểu bạch hổ ly. Cũng là dùng xong chảo nắm lấy Dương Hằng ốm quần. Không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Dương Hằng nhìn xem tiểu hồ ly động tác có chút kỳ quái. Này thế nào giống như một cái chó một dạng vấy đuôi. Nữ nhi ôm Dương Hằng cái cổ. Nhìn xem hắn kỳ quái ánh mắt. Theo ánh mắt của hắn xem xét. Chỉ thấy được cái kia tiểu hồ ly cái đuôi lắc giống như chống bòi một dạng. Cuối cùng Phương Phương cũng cười. Tiếp đó nói ra. cái này là cùng đại bạch học Đại bạch. Nhà chúng ta liền nuôi khác đồ vật sao? Ô, V, K, mờ M. Ra ra nuôi một đầu màu trắng chó lớn. Dương hằng nghe ôm nữ nhi đi vào gian phòng. Tiếp đó bốn phía tìm tìm. Người nói chó lớn đâu? Thế nào không gặp? Ba ba thật ngốc. Hiện tại vào lúc này chính là chó lớn ra ngoài tản bộ thời gian. Ngươi không gặp Nai Nai cũng không ở đây sao. Tiếp đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với nữ nhi nàng thật sự là không có biện pháp gì. Cuối cùng đi thẳng tới cha mẹ phòng ngủ. Vừa mở cửa liền gặp được phụ thân hắn. Dương Hoành Vĩ nằm ở trên giường. Trên đùi chói thật to thạch cao. Ngay tại chỗ ấy cầm điện thoại. Nhàm chán đào. Dương Hoành Vĩ trông thấy con trai trở về Chỉ là gật gật đầu Tiếp đó liền tiếp tục xoay điện thoại di động Xem ra là cảm xúc không cao Dương Hằng ôm nữ nhi đi tới bên cửa sổ Tiếp đó hỏi Hai ngày này thế nào Còn có thể thế nào Ngồi ăn rồi chờ chết đi Dương Hằng cười cười Sau đó nói Không nghiêm trọng như vậy Ta lần này trở về liền là muốn giải quyết ngươi thương thí. Dương Hằng không có nói láo. Đây đúng là Dương Hằng lần này về nhà mục đích một trong. Dương Hằng hiện tại tốt xấu cũng là tu thành nội đan. Rất nhiều pháp thuật có thể thuận lời thi triển. Đối với cho người ta chỉ thương càng là dễ như trở bàn tay. Bất quá trước một đoạn thời gian thời điểm. Dương Hồng Vĩ là tại gia tộc trong bệnh viện. Cái kia nhân lắm miệng tạp. Dương Hằng không tiện động thủ Hiện tại Dương Hoàng Vĩ rốt cuộc xuất viện Trở lại trong nhà mình Dương Hằng cũng có thể thuận lợi hành pháp Dương Hoàng Vĩ thế nhưng là biết một chút Dương Hằng bản sự Trông thấy con trai nói như vậy ánh mắt cũng ánh sáng Tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn Có thể hay không làm được Không phải là không vui một trận sao Có thể hay không làm được buổi tối ngươi sẽ biết Dương Hoàng Vĩ nghe con trai mà nói cuối cùng là cao hứng trở lại Vỗ chính mình giường đối với nhi tử nói nhanh ngồi ở mép giường đến ta nhìn ngươi tiểu tử này đoạn này thời gian trôi qua thế nào Dương Hằng ôm Phương Phương ngồi ở mép giường phụ thân hắn nhìn kỹ một chút Dương hằng khuôn mặt cuối cùng là nở nụ cười nhìn ngươi Hồng Quang đầy mặt hình dạng hẳn là trôi qua không tệ nha Có người mời khách để cho ta đi Hương Giang đi dạo một vòng. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi mấy ngày. Đây không phải lại đem ta trả lại sao. Dương Hằng phụ thân hắn. Biết con trai đi Hương Giang nhất định có đại sự muốn làm. Không giống hắn nói đơn giản như vậy. Bất quá đối với loại này sự tình hắn cũng sẽ không nói toạt. Nhanh giữa chưa thời điểm. Cửa lại một lần nữa bị mở ra. Mà một mực đi theo Dương Hằng bằng một bên cái kia tiểu hổ ly. Đang nghe cửa mở một nháy mắt. Lập tức liền từ trong phòng ngủ xuyên ra ngoài. Một lát sau. Liền gặp được Dương Hằng mấu thân vương quế lan mang theo một đầu đại bạc chó đi vào phòng ngủ. Mà cái kia tiểu hổ ly chính cùng tại đại bạc then chó sau đó xem ra ác. Mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Mà đầu kia đại bạc chó nhìn thấy Dương Hằng sau đó. Cũng không có sống trông thấy người xa lạ dạng kia nghe răng nhích miệng. Mà là tiến lên tại Dương Hằng chân một bên hít hà. Tiếp đó liền nằm tại Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng nhìn xem đầu này đại bạc chó còn tính là dịu dàng ngoan ngoãn. Thế là đưa tay tại nó trên đầu sờ sờ. Đầu kia chó trắng đối với Dương Hằng động tác. Cũng không có bất kỳ cái gì căm thù, Mà là thuận theo thò đầu ra hướng Dương Hằng bên kia nhích lại gần. Dương Hoàng Vĩ nằm ở trên giường. Nhìn xem Dương Hằng cùng con chó kia hố động. Có chút không vừa ý. Ngươi nói cái này chó có phải hay không cũng nhìn dưới người món ăn đĩa. Nó liền xưa nay không để cho ta sờ nó một thoáng. Thế nào đến Dương Hằng chỗ này liền phi thường thuận theo. Vương Quế Lan vứt trưởng phu liếc mắt. Tiếp đó tức giận nói ra. Đây còn không phải là bởi vì Đại Bạch vừa vặn về nhà thời điểm. Bị ngươi dọa. Bên cạnh phương phương cũng là không ngừng gật đầu. Đại bạc vừa tới nhà thời điểm. Ra ra còn nắm cây gậy đánh qua đại bạc đâu. Dương hoành vĩ đối với bạn già cùng cháu gái cùng một chỗ lên án. Hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Chỉ có thể đem đầu phiết ở một bên. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Mà cái kia tiểu hộ ly hiện tại chính ré vào đại bạc bên cạnh đong đưa nàng cái kia xóa tung cái đuôi to. Một mực hướng đại bạch phần bụng tiếp cận. Dương Hằng nhìn ra là lạ tới. Chuyện gì xảy ra cách này tiểu hồ ly? Vương Quế Lan hừ hừ cười một tiếng. Tiếp đó nói ra. Đại bạch là một đầu vừa vặn sinh chó con chó cái. Nàng chó con đều bị thương ra bán đi. Cuối cùng nó bị ta mua về nhà đến. Kết quả tiểu bạch liền đem nàng làm mẹ. Dương Hằng hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này tiểu hổ ly vấy đuôi lắc như vậy thuận. Nguyên lai là cùng mẹ nuôi học. Mà cái này đại bạch giống như cũng đem tiểu hổ ly trở thành chính mình hài tử. Chỉ thấy nó nằm nghiêng phía dưới. Thân thể đem phần bụng lọt rồi ra tới. Tiếp đó lè lưới liếm liếm tiểu hồ ly lông tóc. Dương Hằng lắc đầu. Xem ra cái này tiểu hồ ly thật đem mình làm một con chó. Đến xuống buổi trưa Vương Quế Phương liền bắt đầu công việc lô bù lên Con trai mình thật vất vả trở về một chuyến Đương nhiên phải làm một trận tốt Mà Phương Phương cho là mình cũng phải vì ba ba trở về ra thêm chút sức Vì thế đi theo Vương Quế Phương bên cạnh không ngừng hỗ trợ Bất quá không có tầm 10 phút hắn liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Bởi vì Phương Phương mặc dù là một cách đại nữ hài Đối phòng bếp sự tình nàng nhưng xưa nay không an hiểu Vì thế có thể nói là càng giúp càng bận biểu Đến cuối cùng vương quế phương thực tế không chịu nổi Lúc này mới đem tiểu cô nương này đuổi ra ngoài Phương phương biếu môi Mặt mũi tràn đầy mất hứng ngồi ở phòng khách trên xa salon Nàng cho là nai nai cách này là xem thường nàng Mà lúc này cái kia tiểu hồ ly lập tức lẻn đến phương phương giữa hai chân tiếp đó thò đầu ra tại nàng trên cầm cỏ sát, xem ra là muốn cho nàng an ủi. Mà Phương Phương trông thấy biết điều như vậy tiểu Bạch, cũng rút cuộc lộ ra nụ cười, một thoáng đem nàng ôm vào trong ngực, bắt đầu vuốt ve nàng lông tóc. Đang ăn cơm tối thời điểm, Dương Hằng tự mình động thủ đem phụ thân ôm đến trên xe lăn, đẩy lên phòng khách. Lần này bọn hắn một nhà người xem như đoàn viên. Vì thế Dương Hoàng Vĩ mặc dù chân gãy, thế nhưng vẫn đang hào hứng cực kỳ cao. Nếu như không phải Vương Quế Phương ngăn đón hắn, đều muốn uống vài chén rượu. Tại sau buổi cơm tối, Dương Hằng bắt đầu chuẩn bị cho phụ thân Dương Hoàng Vĩ trì thương. Mà người một nhà đối với Dương Hằng muốn làm phương pháp cũng phi thường tò mò. Đặc biệt là Phương Phương, lôi kéo tiểu hồ ly theo thật sát Dương Hằng bên cạnh. Đối với hắn mọi cử động cẩn thận quan sát. Dương Hằng cười cười. Trước hết để cho phụ thân nằm thẳng tại trên ghế sofa. Tiếp đó ở phòng khách bàn bên trên dọn lên văn phòng tứ bảo. Tiếp đó vừa chuẩn chuẩn bị một chút phiếu giấy vàng. Dương Hằng lần này hành pháp thuật chính là từ cổ lưu truyền đến nay. Chúc do khoa. Tương truyền thời cổ chữa bệnh có 13 khoa. chúc do so khoa tử nguyên đại là ship vào thái y viện 13 ba khoa chúc do so hai chữ sớm nhất thấy ở sách thuốc tố vấn gọi là người thời thượng cổ chữa bệnh không cần uống thuốc giải phẫu, chỉ cần thay đổi tinh thần biến hóa khí chất mời người thi triển trúc do so chi thuật liền có thể đạt đến hiệu quả trị liệu Trúc do so chi pháp là bao quát bên trong thảo dược ở bên trong Mượn phụ chú cấm nhưng đến trị liệu tật bệnh một loại phương pháp. Chia làm hào phóng mạch khoa, sàn khoa, nhãn khoa, gió khoa, mồm miệng cổ họng khoa, tai mũi khoa, ngoại khoa, tổn thương gãy khoa, đau nhức sưng khoa, vàng thuốc khoa cùng sách cấm khoa các loại. Sử dụng trúc do chi pháp chữa bệnh là phổ biến bị người tiếp nhận cùng tôn trọng ngành nghề. Chúc do sư sử dụng cấm pháp, chú pháp, chúc phương pháp, phù phương pháp lấy khí phong dương mà tỉ chi. Mà dương hằng lần này vì chính mình phụ thân chỉ gãy xương. Chính là muốn sử dụng chúc do khoa tổn thương gãy phương pháp. Chỉ thấy được dương hằng trước vẽ lên một tấm phù chú. Cái này một tấm phù chú liền là chúc do phương pháp căn bản. Bất quá người bình thường cũng không có cái này năng lực. Tại cách này hiện đại có thể chân chính vẽ ra một tấm có thể sử dụng phù chú người. đó là phượng mao lân giác. Mà giống như Dương Hằng nhẹ nhàng như vậy vẽ bùa người càng là một cách không có. Vẽ xong phù chú sau đó. Dương Hằng cầm chương này phù chú đi tới phù thân bên cạnh sau đó. Miệng đọc chú ngữ. Thiên chân nguyên ứng. Nguyên ứng thiên chân. Chợ ta đạo pháp. Nguyên hợp nguyên chân. Nhíp. Dương Hằng nghiệm xong chú ngữ sau đó. Run tay một cách bên trên phù chú. Cái kia phù chú lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên. Kỳ quái là cái này phù chú mặc dù thiêu đốt. Thế nhưng bên trên thiêu đốt cho tàn lại không có rơi xuống đến. Mà là giống như một đoàn cầu một dạng không ngừng tại Dương Hằng trong lòng bàn tay xoay tròn. Dương Hằng hướng bên cạnh mẫu thân nháy mắt. Mẫu thân lập tức liền đem sớm liền chuẩn bị kỹ càng chén sứ trắng đưa tới Dương Hằng tiếp nhận chén sứ trắng Đem trong tay phù chú cho bụi Hướng chén sứ trắng bên trong lắc một cái Những cái kia bụi trần vừa rơi vào chén sứ trắng bên trong Liền cùng bên trong thủy dung làm một thể Tiếp lấy Dương Hằng cầm chén này nước đi tới phù thân bên cạnh Ý bảo phù thân một thoáng Phụ thân hắn Dương Hoàng Vĩ lập tức liền há miệng ra. Dương Hằng đem nước này. Trực tiếp liền vứt tại Dương Hoàng Vĩ trong miệng. Bất quá Dương Hoàng Vĩ mặc dù uống rồi chén này nước. Thế nhưng thế nào đi thế nào đi miệng. Sau đó dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Đó là ý nói ta không có bất kỳ phản ứng nào nha. Dương Hằng căn bản cũng không lý phụ thân. Mà là đứng dậy lại niệm chú mà nói. uống tăng giả na chá bị ác bàn nhít. Làm Dương hằng niệm xong chú ngữ sau đó. Ngay tại trong thân thể của hắn đẩy ra một đạo gợn sóng. Mà cái này gợn sóng rất nhanh liền lan tràn đến Dương hoành vĩ trên thân. Theo cái này gợn sóng lan tràn. Dương hồng vì đó cảm giác đến hắn vừa rồi uống hết chén kia nước vậy mà sinh ra một đạo nhiệt lưu. Bắt đầu không ngừng tại trên thân chạy. Cuối cùng cố nhiệt lưu này bắt đầu tập trung đến chính mình chân gãy chỗ. Sau đó Dương Hoàng Vĩ liền cảm thấy mình chân gãy bắt đầu ngứa là không gì sánh được. May mắn bên cạnh Vương Quế Lan xem thời cơ sớm. Trực tiếp liền đem Dương Hoàng Vĩ hai tay đè lại. Nếu không mà nói. Dương Hoàng Vĩ có thể đem chân của mình bên trên thạch cao đập ra. gãy ngứa. Mà Dương Hằng nhìn xem phụ thân. Hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn thân cao thấp không ngừng vặn vẹo. liền biết chính mình pháp thuật hẳn là xong rồi. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. chương 191 Kim Quang Hổ Thân Chú. Dương Hoành Vĩ tại ngứa lạ bên trong nhìn sắp tới một cái giờ. Chân kia bên trên ngứa. Lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Cho tới bây giờ Dương Hoành Vĩ liền cùng là trong nước mới vứt ra một dạng. Toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi cho đánh thấu. Dương Hằng đi ra phía trước, mở ra Âm Dương Pháp nhãn, hướng mình phụ thân chân nhìn lại, chỉ thấy được Dương Hoàng Vĩ hiện tại chân kinh mạch trôi chảy, huyết dịch cùng thể nội khí tức đều có thể tự nhiên thông qua. Càng thêm thần kỳ là, tại Dương Hằng Âm Dương phương pháp, dưới mắt cha mình gãy chân. Vậy mà hoàn toàn khép lại, Nếu như chỉ là như vậy cũng không tính thần kỳ. Chân chính để cho người ta cảm thán là. Cái kia khép lại chỗ cơ hồ không có lưu lại bất kỳ cái gì gãy xương sau đó vết sẹo Hoàn toàn liền cùng là không có thủ qua tổn thương một dạng. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó đối phụ thân nói ra. Hành rồi không thành vấn đề. Ngày mai đến bệnh viện nhìn một chút. Nếu như khép lại lời hữu ích. Liền có thể đem thạch cao phá hủy. Dương Hoàng Vĩ nghe con trai mà nói còn có chút bán tín bán nghi. Hắn sở trường vỗ vỗ chính mình còn bao lấy thạch cao chân. Phát hiện thật đúng là không giống trước kia dạng kia thời gian thỉnh thoảng truyền đến đau đớn. Ha <cười> ha! Khả năng thật là có dùng. Nói xong sau đó. Dương Hoàng Vĩ liền muốn đứng lên. Thế nhưng bên cạnh vương quế phương một cái cái tát liền đập vào trên đầu của hắn. Bao lớn người Còn như thế hùng hùng hổ hổ Con trai không phải đã nói rồi sao Ngày mai kiểm tra xong lại nói Hôm nay ngươi cho ta thành thật một ngày Dương Hoàng Vĩ nghe chỉ có thể bất đắc dĩ liền ngồi xuống Kỳ thực dựa theo hắn cảm giác mà nói Chính mình hẳn là hoàn toàn khôi phục Sáng sớm ngày thứ hai Dương Hằng mang theo phủ thân Dương Hoàng Vĩ đi thẳng đến phủ cận một chỗ tam giác bệnh viện tiến đến kiểm tra. Cút khoa chỉnh hình hào sau đó. Chờ sắp tới hơn một giờ. Rốt cuộc đến phiên Dương Hoàng Vĩ. Tiến hành phòng. Ở trước mặt ngồi là một cái già nua bác sĩ. Vị này đại phu thái độ phi thường hiền hòa. Chỗ nào không thoải mái nha. Đại phu. Ta đây là gãy xương thời gian thật dài. Hiện tại cảm giác đã không sai biệt lắm. Cho nên nghĩ đến phúc cha một thoáng nhìn có thể hay không hủy đi thạch cao. Vị thầy thuốc kia nhẹ gật đầu. Sau đó cùng dương hằng muốn dương Hoành vĩ trước đó chương trình cùng quang. Hắn tại hình chiếu dưới đèn nhìn nhìn. Tiếp đó cười lấy nói ra. Chỉ là phổ thông gãy xương. Một hồi chúng ta lại chụp cái phiến tử. Nếu là không có việc gì mà nói. hôm nay liền có thể hủy đi thạc cao. nói xong sau đó bác sĩ kia lại hỏi dương hoàng vĩ. ngươi cách này gãy xương bao lâu thời gian sao. dương hoàng vĩ nhìn dương hằng liếc mắt. không biết trả lời thế nào. khó khăn đạo nhân nhà bác sĩ nói gãy xương chỉ có một tuần lễ sao. còn tốt dương bằng hiện tại cũng cơ chí. vội vàng đoạt lại đáp nói. hai tháng dưới đi. Bác sĩ kia nhẹ gật đầu liền không nói gì nữa. Tiếp lấy liền cho Dương Hằng mở ra chương trình cùng quang. Để bọn hắn đi kiểm tra. Sau đó kiểm tra còn tính là thuận lợi. Tại giữa trưa hơn 11 giờ thời điểm. Rốt cuộc toàn bộ kiểm tra đều hoàn tất. Tiếp lấy bọn họ một lần nữa trở lại phòng thời điểm. Cái kia lão đại phu còn tại loại kia đây. Vừa nhìn thấy bọn họ. Liền cười lấy tiếp nhận phiến tử. Nhìn kỹ một chút. Sau đó nói. Khôi phục phi thường tốt. Cơ hộ liền cùng không có thú qua tổn thương một dạng. Nói xong câu đó sau đó. Liền quan sát một chút Dương Hoàng Vĩ nói ra. Tiểu lão để thân thể không tệ nha. Liền là trẻ danh to xác gãy xương. Cũng chính là khôi phục lại loại trình độ này. Dương Hoàng Vĩ không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể là hừ hừ ha ha ứng phó. Sau đó là hủy đi thạch cao Dương hằng tại bên ngoài đợi nửa cách đến giờ Dương hoàng vĩ liền bên trong vừa đi ra tới Phía sau đi theo cái kia đại phu còn tại cái kia căn dặn Dương hoàng vĩ đâu Người thương thế kia vừa vặn Cũng không nên sống lâu động Phải nhiều nghỉ ngơi Nếu là lại lần nữa gãy xương mà nói liền phiền toái Dương hoàng vĩ cúi đầu khom lưng Biểu thị hoàn toàn nghe theo bác sĩ sẵn dò Sau đó Dương Hằng đẩy qua xe lăn Dương Hoàng Vĩ cười lấy ngồi lên Sau đó cùng bác sĩ này cáo từ Thế nhưng là vừa ra khỏi cửa xem bệnh lầu Dương Hoàng Vĩ trực tiếp liền đứng lên Tiếp đó còn dối dối bắt tay run lẩy bẩy chân Ta xem như giải phóng Ngươi không biết mấy ngày nay ta trên giường ồ ở Trong lòng có bao nhiêu khó chịu Nếu như là bình thường thân nhân bệnh nhân trông thấy Dương hoàng vĩ như vậy dày vọ, lập tức liền có thể nổi trận lôi đình. Thế nhưng là Dương hằng tại hôm qua liền đã dùng âm Dương nhãn quan sát Dương hoàng vĩ thương thí. Biết hắn đã hoàn toàn khép lại. Vì thế liền do lấy hắn ở nơi đó hoạt động vài cái. Sau đó cha con hai người đi ra bệnh viện. Tiếp đó đón xe về tới nhà. Vừa mới mở cửa liền gặp được Vương Quế Lan cầm một cái chậu than đi tới cửa ra vào. Nhanh từ chậu than bên trên nhảy tới. Ra ngoài đi vận rủi. Trước đó thời điểm Vương Quế Lan căn bản không tin bộ này. Bất quá từ lúc Dương Hằng làm đạo sĩ. Lại tại trước mặt hắn lộ một tay sau đó. Vương Quế Lan hiện tại đối những này mê tín sự tình là tin tưởng không nghi ngờ. Dương Hằng cười khổ một cái. Nếu như thứ này thật có tác dụng mà nói Còn muốn bọn họ những này đạo sĩ làm gì Bất quá mấu thân mà nói Hắn cũng chỉ có thể là tuân theo Thế là trước hết từ chậu than bên trên nhảy tới Sau đó là Dương Hoàng Vĩ Thế nhưng là khi hắn vượt qua chậu than thời điểm Cái kia vốn là thiêu đốt rất tốt chậu than Đột nhiên một thoáng liền dập tắt Dương Hằng Trông thấy loại tình huống này Sắc mặt đương thời liền thay đổi Mặc dù Dương Hằng đối với sải bước chậu than những này sự tình cũng không mười phần tin tưởng Thế nhưng nó tồn tại rốt cuộc có một ít đạo lý Vì thế Dương Hằng mở ra âm Dương Pháp nhãn Lại lần nữa hướng Dương Hoàng Vĩ nhìn lại Cái này xem xét chỉ làm cho Dương Hằng là giật mình kêu lên Tại hôm qua thời gian Dương Hoàng Vĩ trên thân còn không có bất kỳ cái gì gì chẳng Thế nhưng bây giờ lại có một đoàn âm khí ở trên người hắn không ngừng vần quanh. Nếu như không phải mấy ngày nay Dương Hằng tại bên cạnh hắn. Dương Hằng trên thân phát ra to lớn khí vận. Một mực tại che chở lấy Dương Hoàng Vĩ mà nói. Chỉ sợ a Dương Hoàng Vĩ hiện tại đã là hồn về thiên ngoại. Dương Hằng hiện tại sắc mặt phi thường khó coi. Bộ dạng này rõ ràng đã nhìn ra hẳn là có người cho Dương Hoàng Vĩ thi pháp chú. Mà tại Dương Hằng nhận biết những người này. Vừa cùng hắn có thủ lại có năng lực này. Hẳn là cái kia rắc. Dương Hằng trong lòng cái này tức giận nha. Ta còn chưa có đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi đến tới trước đối phó ta tới. Nếu là như vậy như vậy nhặt ngày không bằng xung đột. Buổi tối hôm nay liền cho ngươi kết quả. Bất quá trước lúc này muốn trước giải quyết phù thân sự tình. Rốt cuộc tại Dương Hằng bên cạnh Vương Quế Lan hiện tại đã sợ đến sắc mặt trắng mịch Chính là bởi vì Vương Quế Lan thư những vật này. Vì thế trông thấy chính mình trưởng phu một khối xài bước chậu than. Chậu than liền diệt. Như vậy nhất định là bởi vì trưởng phu có đại hung hiểm. Dương Hằng đối bên cạnh mẫu thân cười cười. Tiếp đó Trấn An nàng nói ra. Không có gì. Hẳn là trong hành lang gió lớn. Tiếp đó Dương Hằng đẩy Dương Hoàng Vĩ. Bọn họ liền một lần nữa ra cửa. Đến ngoài cửa. Dương Hằng còn đối với môn nổi mẫu thân cười nói. Một lần nữa chút một thoáng chậu than. Chúng ta lại đi một lần. Vương Quế Lan mặc dù trong lòng sợ hãi. Thế nhưng vẫn là dựa theo Dương Hằng ý tứ. Một lần nữa đi châm lửa. Mà trước kia một mực không lộ vẻ gì Dương Hoàng Vĩ. Trông thấy thây tử đi. Lập tức liền chân mềm nhũng tựa vào Dương Hằng đến trên bờ vai. Con trai không có việc gì sao? Dương Hoàng Vĩ hiện tại cũng là có chút sợ hãi. Không có việc gì. Một chút vấn đề nhỏ. Ta hiện tại liền có thể giải quyết. Dương Hằng nói xong sau đó. Liền chân đạp vũ bộ vây quanh Dương Hoàng Vĩ quay vòng lên. Chuyển vài vòng sau đó. Dương Hằng đột nhiên dừng ở Dương Hoàng Vĩ ngay phía trước. Tiếp đó miệng tùng chú ngữ. Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu hào kiếp. chúng ta thần thông. Tam giới nội ngoại. Duy đế độc tôn. Thể hữu kim quang. Đại chiếu ngươi thân. Nhìn tới không gặp. Nghe chi không nghe. Bao quát thiên địa. Dưỡng dục quần tính. Hầu tùng vạn lần. Thân có ánh sáng. Tam giới thị vệ. Ngọc đế cùng nginh. phương thần minh lễ, sử dụng lôi linh, yêu quái táng đàm, tuổi thần trí hình, trong có phích lịch, lôi thần ẩm danh, động tuổi giao triệt, ngũ khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hổ đàn đỉnh, cấp cấp luật lệnh, dương hằng tại niệm xong pháp chú sau đó, đột nhiên khẽ vương tay điểm vào dương hoành vĩ mi tâm, theo dương hằng động tác, Dương Hoàng Vĩ trên thân giống như liền bị một đạo kim quang bao vây. Ở chung quanh hắn những hắc khí kia bị cách này kim quang vừa chiếu. Lập tức liền biến thành bụi mù tiêu thất tại không trung. Mà vừa lúc này cửa phòng một lần nữa bị mở ra. Vương Quế Lan bưng chậu than đi tới cửa ra vào. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Dương Hoàng Vĩ. Dương Hằng lần này cười cười. Tiếp đó vỗ vỗ phủ thân bà vai. Mà Dương Hoàng Vĩ từ lúc vừa rồi Dương Hằng cho hắn làm pháp thuật sau đó. Hắn đã cảm thấy trên thân giống như một mực bị ánh nắng chỗ chiếu. Trong thân thể những cái kia âm người lạnh đã hoàn toàn không thấy bóng sáng. Trừ cái đó ra, Dương Hoàng Vĩ còn cảm thấy mình tâm tình cũng bắt đầu khai lãng. Vì thế Dương Hoàng Vĩ hướng về phía con trai cười cười. Tiếp đó nhấc chân liền vượt qua chậu than. Mà lần này Dương Hoàng Vĩ sợ quá mức chậu. Cái kia chậu than lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là cháy hừng hực. Nhìn thấy loại tình huống này. Vương Quế Lan rốt cuộc thở dài một hơi. Tiếp đó tiến lên vỗ vỗ Dương Hoàng Vĩ trên thân bụi đất. Tiếp đó túp túp thì thầm nói ra. Xem ra quả nhiên là con trai nói dạng kia. Thứ này căn bản cũng không có tác dụng. Dương Hằng cười lấy lắc đầu. Tiếp đó vừa xài bước qua chậu than sau đó. Tiện tay lắc một cái tay áo. Cái kia vốn là thiêu đốt nhiệt hỏa chậu lập tức liền dập tắt. Vào trong nhà. nghênh đón bọn họ dĩ nhiên là phương phương tiểu bằng gấu Cùng đại mạch. Tiểu mạch hai cây sùng vật. Mà trong nhà vương quế lan sớm liền chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon. Vì cái này hai cha con bày tiệc mời khách. Đồng thời cũng đi đi vận rủi. Bọn hắn một nhà nhỏ ở chỗ này thoải mái uống, lại không biết tại bên ngoài mấy ngàn dặm thành phố sơ. Hiện tại có một ngôi biệt thự đắt loạn thành một đoàn. Nguyên Lai like ngay tại Dương Hằng nhị thi triển xong kim quang chú, đem Dương Hồng Vĩ trên thân khí tức âm trầm toàn bộ tiêu càng ở vô hình. Tại ngôi biệt thự này bên trong một gian thờ phụng một cái diện mục giữ tẫn pho tượng gian phòng, liền phát sinh đại sự. Vốn là gian kia trong phòng thật tốt pho tưởng. Đột nhiên sau đó giống như nhận lấy một loại nào đó ngoại lực đả kích. Pho tưởng kia cánh tay vậy mà vô thanh vô tức cắt đứt. Nếu như chỉ là như vậy mà nói còn dẫn không nổi cái gì hỗn loạn. Thế nhưng là tiếp xuống cái kia gãy mất cánh tay. Vậy mà bắt đầu bốc lên từng đợt khói đen. Cái này khói đen một nháy mắt liền đem toàn bộ biệt thự toàn bộ bao phủ. mà tại biệt thự này bên trong người thành viên, bắt đầu giống như nhận lấy nguyền rùa một dạng, tiếp xuống xử lý cái gì sự tình đều là phi thường không may, uống nước đều có thể sặc ra máu đến, xuống thang lầu đều có thể ngã té ngã, nếu như chỉ là như vậy mà nói, mọi người còn có thể chịu đựng, thế nhưng tiếp xuống sự tình liền càng thêm kinh khủng, có một cái đầu bíp ngay tại cắt thịt, Kết quả trực tiếp liền đem chính mình tay chỉ cho chặt đi xuống. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. Chương 192 âm dương tuyệt mệnh trưởng. Căn biệt thự này bên trong phổ thông người hầu mặc dù là không may. Thế nhưng còn không đến mức muốn các nàng tính mệnh. Thế nhưng tại cái kia trong mật thất vị kia thi pháp người bây giờ lại không dễ chịu. Vị này chính là một người da đen hình dáng trung niên nhân. Trên đầu cắm loạn thất bát tao lông vũ. Đang ở nơi đó không ngừng vũ đạo Thế nhưng là theo pho tượng kia một cái cánh tay rơi xuống. Một cỗ hắc khí đột nhiên liền tràn vào trong thân thể của hắn. Người da đen kia rõ ràng kinh nghiệm phi thường phong phú. Vừa phát hiện loại tình huống này liền biết không tốt. Chỉ gặp hắn cái kia đột nhiên ngồi tại pho tượng trước mặt. Lấy ra một cái truy thủ. Trực tiếp liền đem chính mình ngón út cho chặt xuống. Theo ngón út rời đi thân thể. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ hắc khí đột nhiên liền từ đoạn chỉ chỗ bừng lên. Tiếp đó bổ nhào hướng cái kia ngón út. Cái kia ngón út bị hắc khí như thế một lồng che đậy. Lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút đi xuống. Chờ đến hắc khí hoàn toàn tán đi. Cái kia ngón út đã chỉ còn lại sinh sinh bạch cốt. cho tới bây giờ người da đen này lúc này mới phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp đó ôm chính mình tay chỉ liền xông sáo ra mật thất này. chờ hắn vừa về tới biệt thự đại sảnh, lập tức kêu to để cho người ta cho hắn nhanh gọi xe cứu thương. hiện tại trong biệt thự hai ba cách bọn người hầu mặc dù lọt vào đủ loại chuyện xui xẻo, thế nhưng còn không có nguy hiểm tính mạng. vì thế vị này người da đen một phân phó. Những người này liền vội vàng băng bó băng bó. Gọi điện thoại gọi điện thoại. Bận biểu thành rồi một đoàn. Bên này vừa vặn cho vị này người hầu tùy tiện buộc lại tay chỉ. Phía bên kia xe cứu thương là đến. Cứ như vậy vị này người da đen bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Kết quả dĩ nhiên là phi thường sáng tỏ. Người da đen này bởi vì tìm không trở về chính mình cái kia cắt đứt tay chỉ. Chỉ có thể là cứ như vậy cho hắn một lần nữa khâu lại một thoáng. Từ đó về sau chỉ có thể làm cái người tàn tật. Vốn là bác sĩ còn muốn cầu hắn nằm viện. Thế nhưng người da đen này là kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng người ta bác sĩ cũng không có cách. Chỉ có thể mở cho hắn một chút dược. Bắt hắn cho đưa tiến. Đợi đến người da đen này một lần nữa trở lại biệt thự sau đó. Lập tức liền bấm một số điện thoại. Uy, Tom, Sơn, có chuyện gì sao? Thiếu ra, ngươi muốn đối phó người kia rất lợi hại. Ta một người chỉ sợ không làm gì được đối phương. Ngươi hẳn là đem xin cũng phái tới. Đối phương thật như vậy lợi hại sao? liền ngươi cái này thâm niên vô sư đều không làm gì được hắn. Vâng, không nghĩ tới hoa hạ còn có như vậy cao thủ. Điện thoại bên kia tựa như là lo nghĩ. Tiếp đó mới nói ra. Xin nhất định phải đi theo ta bên cạnh bảo hộ ta Ta không biết đối phương có thể hay không tiến hành trả thù Cho nên không có cách nào đem xin phái đi qua Thompson sau khi nghe xong có chút không cao hứng Nếu là như vậy Như vậy nhiệm vụ lần này ta cảm thấy hẳn là tạm dừng Thompson nói chuyện phi thường không khách khí Hoàn toàn liền không có đem chính mình xem như rắc thuộc hạ Bất quá đây cũng là bình thường Giống như Thomson loại này tại cách này mạc pháp thời đại còn có thể thi triển một chút vu thuật người. Là phượng mau lân giác. Mỗi một cách đều là gia tộc cực lớn tài phú. liền là giác cũng không thể tùy ý sai sự Thomson Tốt à. Ngươi về tới trước đi. Giác cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bởi vì cách này sự tình là hắn tự mình phân phó Thomson đi làm. Như ngươi mong muốn. Tiên sinh. sơn cúp điện thoại sau đó. Thường thường thở dài một hơi. Sau đó sơn không định ở chỗ này. Lập tức bắt đầu thu thập mình đồ vật. Chuẩn bị lập tức rời đi cái này ruột địa phương. Lại nói hiện tại Dương Hằng. Tại Trấn An được phụ thân cùng mấu thân sau đó. liền vội vàng rời khỏi nhà. Tiếp đó lái xe về tới chính mình đăng thiên quán. Một lần nữa về tới đây sau đó. Dương Hằng lập tức liền bố trí pháp đàn Lần này Dương Hằng quyết định không còn cùng rắc ngoạn tiểu đả tiểu nháo Nhất định phải muốn hắn con trai mạng Lần này Dương Hằng muốn sử dụng một loại trong truyền thuyết mật thuật âm Dương Tuyệt Mệnh Trưởng Loại này đây là một loại đặc thu trưởng pháp Không có giải pháp Một khi chúng trường Trong vòng 7 ngày một mệnh u hô Cái này gọi là âm Dương Tuyệt Mệnh Trưởng Tự nhiên lại phân âm trưởng cùng dương trưởng. Nhắc tới dương trưởng nhất định phải là mặt đối mặt thi triển. Khoảng cách người vài chục bước khoảng cách gần đập người. Chục sau đó người trên mấy ngày sau đó. Thất khiếu chảy máu bỏ mình. Muốn nói càng thêm lợi hại liền hẳn là cách này âm trưởng. Âm trưởng có thể hướng về phía đối phương ảnh chụp hoặc hình tượng thi trưởng. Một thân chậm rãi đến bệnh mãn tính từng chút một cướp đoạt tính mệnh. Nơi này nói bệnh mãn tính cũng là so ra mà nói So với Dương trưởng đến 7 ngày mà chết cái này bệnh mãn tính dĩ nhiên là chậm Thế nhưng tương đối mà nói nơi này nói bệnh mãn tính cũng là bệnh bất trị Người là hẳn phải chết không nghi ngờ Giắc ảnh chụp Dương hằng trước kia liền có Lần này trực tiếp bớt việc Từ một hồi trước Dương Khang cho tư liệu bên trong trực tiếp cắt xuống Áp vào một cách một bài bên trên Cung Phụng đến chính mình pháp đàn trước. Sau đó, Dương Hằng trước cho Cung Phụng rắc chân dung dập đầu liên tiếp vài cách đầu. Đây cũng không phải Dương Hằng đối rắc đến cỡ nào tôn kính, mà là bởi vì muốn hóa giải thi triển pháp thuật mang đến phản phệ. Phải biết như loại này hại người pháp thuật, cơ hồ đều có phản phệ. Chỉ có điều tu luyện những này pháp sư đều có phương pháp phá giải. dương hằng lần này đối hắn dập đầu liền là phương pháp phá giải. hắn dập đầu xong sau đó, dương hằng cầm lấy bốn nén hương cho rắc đốt, cái này là cho rắc sắp ly thể hồn phách dâng hương. xong rồi tất cả những thứ này sau đó, dương hằng đứng tại trước đài trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay lấy kiếm chỉ hướng về phía rắc chân dung bắt đầu so tài một chút vẽ tranh. một lát sau, Dương Hằng điều động trong cơ thể mình nội đan, để cho hắn phi tốc xoay tròn thả ra một cỗ pháp lực, tiếp đó theo kinh mạch đến được rồi Dương Hằng tay phải. Cho tới bây giờ Dương Hằng tại đọc chú ngữ. Chờ Dương Hằng mật chú niệm xong, trong tay cái kia pháp lực đã bắt đầu trở nên âm u, tràn đầy điểm xấu chi khí. Dương Hằng trầm mặt, giơ tay lên đối cái này rắc ảnh chuột, liền vung ra một trường Theo Dương Hằng tay phải vung ra. Cái kia cố điểm xấu chi khí. Lập tức liền bám vào rắc trên tấm ảnh. Cho tới bây giờ vẫn không tính là xong. Dương Hằng lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu. Tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm động. Tại bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ thường nhân chỗ không gặp huyền diệu. Cách này huyền diệu tựa như là một cây cầu lương. Một dạng lập tức liền đem rắc ảnh chụp cùng nàng bản thân liên hệ với nhau. Mà cái kia bám vào rắc trên tấm ảnh điểm xấu chi khí. Cũng một nháy mắt thông qua cây cầu kia đi tới rắc trên thân thể. Đến đây dương hằng đến pháp thuật xem như xong rồi. Hắn tiếp xuống đứng dậy run run người thể. Tiếp đó đem trên pháp đàn hết thảy cống phẩm cùng rắc ảnh chụp đầy đủ đánh một cái bao. Sau đó trở lại đăng thiên quán hậu sơn sau đó. Thả một mồi lửa đốt đi. Cái này pháp thuật quá lợi hại. Cũng không cùng mọi người cụ thể giới thiệu. Vì thế toàn bộ chú ngữ toàn bộ tỉnh lược. Theo dương hằng pháp thuật thi triển xong thành. Tại bên ngoài mấy ngàn dặm thành phố sơn Đang cùng Lý Nguyên cười cười nói nói sắc đột nhiên dùng mình một cái. Tựa như là có một cỗ âm phong ở bên cạnh hắn thổi qua. Nếu là lúc trước đối với loại này sự tình. Sắc căn bản cũng không để ý. thế nhưng từ khi biết dương hằng bị hắn thi chú ngữ, hơn nữa gia tộc phái tới vài cái pháp sư, hắn đối với những này âm phong thổi qua sự tình cũng bắt đầu chú ý. vì thế sắc cười lấy cùng lý quyên liền trêu chọc vài câu. liền đứng dậy. điểm nhiên như không có việc gì đi tới hành lang bên trên bắt đầu gọi điện thoại. xin ngươi qua đây một thoáng. Ta mới vừa cảm giác được một trận gió mát sống như có chút bất thường. Tốt, ngươi bây giờ ngay tại trong nhà cũng là đừng đi. Ta lập tức liền đi qua. Giác nói xong sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì cúp điện thoại. Tiếp tục trở về cùng Lý nguyên một bên nói giỡn. Một bên xem tivi. Lại qua mười mấy phút. chung cửa vang lên. Lý nguyên vội vàng đứng lên đi mở cửa. Nàng mở cửa xem xét. đứng ngoài cửa một cái dâu trắng người da trắng lão đầu cái kia người da trắng lão đầu rất lễ phép nói ra xin hỏi cái này là giắc tiên sinh nhà sao lý nguyên mặc dù không nhận biết cái này người thế nhưng nghe đến hắn nói đến sắc danh tự cho là hắn là giắc bằng hữu đâu thế là liền nói ra vâng bạn trai ta gọi giắc xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì sao không có gì trọng yếu sự tình bất quá hắn phụ thân nắm ta tới xem một chút hắn. Lý Nguyên vừa nghe là rắc phụ thân chuyên môn nắm vị này người da trắng lão nhân tới thăm rắc. Thế là vội vàng đem hắn để cho vào phòng khách. Rắc nhìn thấy lão nhân kia tiến đến, trong mắt liền có rồi một tia nhẹ nhõm. Tiếp đó cười lên cùng lão nhân kia tới một cách ôm xin, đã lâu không gặp. Rắc, bằng hữu của ta Phụ thân ngươi thế nhưng là thập phần lo lắng ngươi. Tốt rồi. Chúng ta đừng bảo là những thứ này. Xin trông thấy rắc không nghĩ nói phụ thân hắn sự tình. Lập tức liền im miệng. Lý Nguyên nhìn thấy Xin cùng rắc giống như có lời gì muốn nói. Thế là liền biết điều đưa tới trong phòng ngủ. Đợi đến Lý Nguyên vào phòng ngủ. Xin lúc này mới quan sát tỉ mỉ rắc. cái này xem xét để cho Xin là tâm đều nhảy ra ngoài. Nguyên lai like trước mấy ngày nhìn xem rắc còn phi thường tốt. Thế nhưng hôm nay lại xem rắc. Hắn tựa như là trong thân thể có một cỗ bệnh tức giận tại ẩm nút. Hơn nữa nhìn hình dạng bệnh còn không nhẹ. Rắc là một cái phi thường mẫn cảm người. Hắn nhìn thấy xin nhăn lông mày liền biết có chút không tốt. Thế là liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lại bị người làm pháp thuật? Xin lắc đầu. Tiếp đó nói ra tạm thời còn nhìn không ra ngươi bị người làm pháp thuật bất quá ta nhìn thấy ngươi thật giống như trong thân thể ẩn nút tật bệnh mà lại vô cùng nghiêm trọng ta để nghỉ ngươi ngày mai vẫn là đến bệnh viện nhìn một chút rắc sau khi nghe cuối cùng là thở dài một hơi chỉ cần có phải hay không nguyền rủa vậy liền hoàn toàn không cần sợ hãi theo hiện tại chữa bệnh trình độ hơn nữa bọn họ William gia tộc tiền tài quyền thế trên thế giới lại có bệnh gì có thể làm khó được nhà bọn họ Xin trông thấy sắc trên mặt trầm tính lại giống như không đem tật bệnh để vào mắt hắn có chút bận tâm thế là từ tùy thân túi hành lý bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu đã ngươi vừa rồi lo lắng là chúng rồi pháp thuật ta liền cho ngươi lại nhìn kỹ một cái Để tránh chúng ta sơ ý mà có đại sự xảy ra. Rắc nhún nhún vai. Từ chối cho ý kiến. An vị ở nơi đó. Tùy theo xin hành động. Cái kia xin cầm thủy tinh cầu đi tới rắc trước mặt. Trước dùng thủy tinh cầu tại hắn trên chán đụng một cái. Sau đó đem thủy tinh cầu kéo rời rắc trước mặt. tại cách hắn chừng một mét thời điểm dừng lại. Tiếp đó hắn liền trong miệng bắt đầu đọc âm điệu quái gì chú ngữ. Theo cách này chú ngữ niệm động. Thủy tinh cầu bắt đầu phát ra từng đợt trong trẻo gợn sóng. cái này bất an rất nhanh liền xà quét toàn bộ gian nhà. Một lần cuối cùng rút về đến sắc trước mặt. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. Chương 193 ung thư. cái này gợn sóng co rụt lại đến sắc trước mặt. Lập tức liền ở trên người hắn phản phục dập dờn. Mỗi một lần dập dờn. Cái này gợn sóng màu sắc biến sâu một chút. Chờ đến cái này gợn sóng quét qua rắc thân thể mười mấy lần sau đó. Nguyên lai trong trẻo gợn sóng hiện tại đã biến thành huyết hồng sắc. Cho tới bây giờ, cái kia xin sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Nguyên lai cái này xin chỉ là cho rằng rắc bị bệnh gì. Cho nên dùng thủy tinh cầu đến dò xét thân thể của hắn. Kết quả lại phát hiện rắc thân thể đã bị người hạ một loại phi thường lợi hại pháp thuật. Một lát sau. Cái kia huyết sắc gợn sóng chậm rãi tiêu thất tại không gian bên trong. Xin lúc này mới một lần nữa đem thủy tinh cầu đặt ở trên bàn trà. Tiếp đó đặt mông ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu thở dốc. Mà rắc đối với vừa rồi sự tình cũng là phi thường sợ hãi. Bởi vì theo cái kia màu đỏ gợn sóng dập rờn. Hắn cũng cảm giác đến trong cơ thể có một cỗ gì thường tà áp. Đang không ngừng vận động. Giống như muốn đem hắn toàn bộ huyết mạch muốn hết thôn phệ một dạng. Thế nào, Shin, không phải là phiền phức rất lớn sao? Chỉ sợ phiền phức thật rất lớn. Giác nghe đối phương mà nói trong lòng liền là run lên. Thế nhưng hắn vẫn đang duy trì chính mình phong độ. Miễn cứng nở nụ cười. Tiếp đó nói ra. Đã có phiền phức vậy liền giải quyết nó. Đây không phải các ngươi đến mục đích sao. Xin sau khi nghe xong một trận cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới gặp được như vậy đại phiền toái. Vừa rồi tại trong thủy tinh cầu. Hắn đã thấy sắc trong cơ thể có một cỗ âm trầm huyết hồng khí tức. Mà lại này khí tức đã lan tràn đến sắc trong xương tủy. Xem xét liền là không phải đồ tốt. Kết hợp với trước một đoạn thời gian rắc để cho Sơn làm ra sự tỉnh. Hẳn là cái kia Pháp Sư trả thù tới Bất quá hắn không nghĩ tới cách này Pháp Sư làm như vậy giòn Trực tiếp liền hạ xuống từ thủ Cách này sự tình hay là chờ Sơn sau khi đến Hai chúng ta thương lượng một chút mới có thể giải quyết Bất quá trước lúc này ngươi ngày mai trước tiên cần phải đi bệnh viện một chuyến Nhìn một chút thân thể ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ không thể các ngươi giải quyết sao? kỳ thực rất sợ đi bệnh viện. Bởi vì hắn sợ hãi nhận được không tốt kết quả. Để cho mình lòng tin chịu đến cực lớn đà kích. Hiện tại y học cực kỳ phát đạt. Có đôi khi so với chúng ta những ngày vô sư càng thêm lợi hại. Cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là đến bệnh viện nhìn một chút. Tốt à! Như ngươi mong muốn Xin nhẹ gật đầu Sau đó tiếp tục nói Ta vậy liền liên hệ thom sơn Chờ ngươi ngày mai từ bệnh viện trở về sau đó Chúng ta gặp lại Xin nói xong sau đó liền đứng dậy cáo từ Rắc mặt bên trên miễn cứng mỉm cười đem xin đưa ra cửa đi Thế nhưng tại đóng cửa một nháy mắt Rắc trên mặt liền không còn nụ cười Mà lúc này đây Lý nguyên cũng từ trong phòng ngủ ra tới. Nàng đi tới sắc trước mặt. Trông thấy sắc mặt hắn phi thường không dễ nhìn. Vội vàng đi tới kéo tay hắn cánh tay hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao sao? Không có gì lớn. Nói chuyện một ít công việc bên trên sự tình. Bất quá xin cho là ta sắc mặt không tốt. Hẳn là đi bệnh viện nhìn một chút. Ngươi thấy thế nào? Lý Nguyên sau khi nghe cũng lập tức trở nên sốt sắng. Nàng nhìn kỹ một chút sắc sắc mặt. Phát hiện đúng là có chút bệnh trạng. Ta nghĩ chúng ta vẫn là nghe hắn đi. Tốt à. Đang ngươi cũng cho rằng như vậy. Vậy chúng ta ngày mai liền đi một chuyến bệnh viện. Tại sáng sớm ngày thứ hai. Lý Nguyên sớm liền lên. Cho sắc làm điểm tâm. Đang dùng cơm thời điểm. Lý Nguyên phát hiện rắc sắc mặt phi thường trắng xanh. Trong lòng càng thêm lo lắng. Mà rắc rõ ràng cũng cảm giác đến thân thể của mình là lạ. Vì thế sau khi cơm nước xong. Rắc cũng không cần người khác thúc giục. liền mang theo Lý Nguyên sốt ruột vội vàng đi rồi bệnh viện. Đi tới bệnh viện sau đó. Rắc cũng không biết mình nên treo cách nào một khoa. Dù sao mình trên thân còn không có bất kỳ khó chịu nào. Cuối cùng vẫn là Lý Nguyên cho hắn ra một ý kiến. Để cho hắn treo khoa cấp cứu. Tiếp đó toàn diện kiểm tra một chút. Rắc là biết nghe lời phải. Hai người đến khoa cấp cứu cút hào. Kết quả chờ hơn 2 giờ mới đến phiên bọn họ. Rốt cuộc người ta hiện tại khoa cấp cứu toàn bộ là theo nặng nhẹ đến số sắp xếp Cũng không phải là người đi sớm. Liền sẽ sớm nhìn bác sĩ. Cuối cùng khoa cấp cứu bác sĩ đang nghe xong sắc yêu cầu sau đó. Cũng có chút ngây người mà. Người nước ngoài này thật có chút ngốc nha. Cái này không có gì khó chịu. ngươi đến bệnh viện làm gì? ngươi nhìn trên thế giới này còn có người ngóng trông chính mình nhiễm bệnh sao? Bất quá xem tại hắn là ngoại quốc bạn bè phân thượng. Bác sĩ kia vẫn là cho hắn mở ra đủ loại kiểm tra. Cái này ngay từ đầu kiểm tra liền không xong. Chờ đến toàn bộ kiểm tra xong lúc sau đã đến buổi tối. Tại thứ hai thiên kiệt khắc cùng Lý nguyên lại lần nữa đi tới bệnh viện. Từng cách lấy kết quả kiểm tra. Tiếp đó đưa đến ngày hôm qua vị khoa cấp cứu bác sĩ trước mặt. Vị kia khoa cấp cứu bác sĩ vừa mới bắt đầu cũng không thế nào để bụng. Bởi vì hắn nhìn xem rắc tuổi tác cũng không lớn. Cho nên cũng không cho là hắn sẽ có cái gì trí mạng tật bệnh. Thế nhưng theo kiểm tra đơn nhất trang một tờ từ trên tay hắn đi qua. Sắc mặt hắn cũng chầm chậm trở nên ngưng trọng lên. Đến cuối cùng còn thỉnh thoảng nhìn ngẩng đầu lên nhìn sắc liếc mắt. Bác sĩ gì chẳng cũng bị nhạy cảm giác phát hiện. Hắn hiện tại tâm đã chìm xuống dưới. Xem ra chính mình a lần này thật có phiền toái. Chờ bác sĩ toàn bộ xem hết kiểm tra đơn sau đó. ngẩng đầu lên mặt bên trên mỉm cười đối sắc nói ra. Không có việc lớn gì. Có một ít bệnh vặt. Ngươi ra ngoài chờ một chút. Ta mở ra dược sau đó để nhà ngươi thuộc cùng đi với ngươi lấy thuốc. Giác cũng không ngốc như vậy. Hắn nghe bác sĩ nói như vậy. liền biết bác sĩ cái này là mong muốn cố ý đẩy ra hắn. Thế là giác trầm mặt nói ra. Bác sĩ ta có hiểu rõ tình hình quyền. Ta hy vọng ngươi chi tiết cùng ta tự thuật ta bệnh tình. như vậy cũng tốt để cho ta tích cực đối mặt trị liệu. Bác sĩ kia không có trả lời rắc mà nói, mà là ngẩng đầu nhìn lý nguyên. ý kia là để cho lý nguyên làm ra quyết định, sắc ý chí phi thường kiên cường. Bác sĩ, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. lý nguyên nói như vậy. Bác sĩ kia nhẹ gật đầu, tiếp đó trầm mặt nói ra, tình huống không được tốt. Tại tuyến tuổi bên trên có một cái khối u. Trước mắt còn không biết cụ thể là cái gì. Thế nhưng căn cứ kiểm tra đưa tin hẳn là một cái khối u. sắc nghe lời này sau đó. sắc mặt liền đại biến. Bởi vì giác bình thường cũng là quan tâm một chút trên quốc tế chữa bệnh đưa tin. Phải biết tuyến tuổi ung thư thế nhưng là được xưng ung thư đứng đầu. Năm đó vị kia bán quả táo lão đại. Không phải cũng là bởi vì loại bệnh này qua đời sao Rắc là càng nghĩ càng sợ hãi Đến cuối cùng thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy, Thậm chí có chút sủi lơ Ngồi tại đối diện bác sĩ rõ ràng nhìn ra sắc cảm xúc bất thường Thế là vội vàng an ủi Rắc tiên sinh Ngươi cũng sẽ không quá vu sợ hãi Hiện tại y học như thế phát đạt Nhất định sẽ có thể cứu vãn ngươi sinh mệnh Nói đến đây thời điểm, vị bác sĩ này lại nhìn một chút lý quyên. Tiếp đó nói ra, vị nữ sĩ này, ta hiện tại đề nghị bạn trai ngươi lập tức nằm viện. Tiếp đó thông chi người nhà của hắn tiếp nhận giải phẫu trị liệu. Loại này sự tình lý quyên thế nhưng là không làm chủ được. Thế là nàng ngẩng đầu nhìn rắc, rắc miễn cứng nở nụ cười. Tiếp đó nói ra, ta nghĩ chuyện này ta còn muốn suy tính một chút. Cho dù muốn nằm viện, ta cũng phải xử lý một thoáng công ty sự tình. Đối diện bác sĩ từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là nói một cái ý kiến. Còn như bệnh nhân chấp hành hay không? Kia là bệnh nhân tự do. Tốt à! Đã như vậy, cái kia rắc tiên sinh trước tiên có thể trở về. Bất quá ta lấy bác sĩ góc độ mà nói. Vẫn là đề nghị ngươi mau chóng nằm viện. Tiếp nhận chính quy trị liệu. dắt gật gật đầu Tiếp đó đứng lên cùng vị bác sĩ này nắm tay sau đó liền lảo đảo đi ra khỏi phòng Lý Nguyên vội vàng lao ra rìu rắc Hai người cứ như vậy mất hồn mất vía về tới nhà Sau khi về nhà rắc lập tức liền đem chính mình ném vào trên vế salon Tiếp đó bắt đầu thấp dòng khóc thút thít Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Chính mình sẽ như vậy trẻ tuổi liền đạt được loại bệnh này Mắt thấy liền muốn rời khỏi cái này mỹ hào thế giới. Mà Lý Nguyên chỉ có thể là ngồi ở bên cạnh. Đem hắn đầu nắm vào ngực mình. Không ngừng an ủi nàng. Hiện tại rắc mười phần yếu ớt. Chính là cần người lo lắng thời điểm. Vì thế hắn hiện tại đối với Lý Quyên thích càng là sâu hơn một chút. Qua một hồi lâu. Rắc rốt cuộc yên lặng tâm tình. Tiếp đó nhẹ nhàng rời đi Lý Nguyên trước ngực. tiếp đó miễn cứng cười nói ra không có gì loại bệnh này mặc dù nghe sợ hãi kỳ thực cũng không có gì để cho người ta lo lắng nếu như trung quốc chỉ không hết chúng ta có thể đi ngoại quốc giác nói xong câu đó sau đó miễn cứng sờ sờ lý nguyên đầu tóc tiếp đó chỉ có một người đi thư phòng giác ngồi tại thư phòng trước bàn sách một người trầm tư thời gian thật dài Hắn hiện tại vì chính mình tương lai tính toán. Đối mặt loại này cơ hồ có thể nói bệnh bất trị. Giác cầu sinh dục nhận được kịch liệt kích phát. Hiện tại hắn duy nhất tâm tư đó là sống tiếp. Đang suy nghĩ rất dài thời gian sau đó. Giác gian nan từ trong ngực lấy ra điện thoại. Tiếp đó cho cái kia hắn không muốn gặp mặt người gọi điện thoại. uy Là giác sao? Gần nhất còn tốt đó chứ? đối diện người kia đối với sắc có thể gọi điện thoại tới vẫn là vô cùng cao hứng không phải rất tốt hài tử của ta đã xảy ra chuyện gì sao sao ta khả năng lập tức liền phải đi đi gặp thượng đế liền là không biết thượng đế có thu hay không ta cách này hấp huyết ruột con trai sắc từ dếu trả lời một câu đối diện cũng rõ ràng nghe được sắc trong giọng nói đồi phế nhi tử ta Phát sinh bất kỳ cái gì sự tình đều không cần lệ hoài. Ngươi phải nhớ kỹ. Tại sao lưng ngươi đứng là cường đại quyêu ly an gia tộc Tốt à. Lần này ngươi thắng. Ta được tuyến tủy ung thư. Chỉ sợ hiện tại trị liệu không có cách nào vãn hồi ta sinh mệnh. Xem ra ta nếu muốn sống sót chỉ có thể lột xác thành hấp huyết dược Đối diện người rõ ràng dừng một chút. Tiếp xuống ngữ khí yên lặng nói ra. Nếu như ngươi không hy vọng trở thành huyết tục mà nói Cũng không được lo lắng Bây giờ lập tức quay lại châu Âu đến Nơi này chữa bệnh trình độ muốn so hoa hạ phát đạt một chút Hẳn là có thể có biện pháp vãn hồi ngươi sinh mệnh Mặc dù đối diện người mười phần hy vọng con trai mình kế thừa Quyêu Ly An gia tục Thế nhưng hắn cũng không hy vọng ép buộc con trai mình Bởi vì cách này trên người con trai Kế thừa hắn đối người thế gian hết thầy Mỹ hào kỳ vọng. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 194 hấp huyết giữa Quyêu Ly An. sắc nghe điện thoại. Đối diện người kia quan tâm mà nói. Trong lòng cũng là có một dòng nước ấm chảy qua. Điện thoại người bên kia trông thấy sắc không nói gì. Vội vàng vội vàng nói ra. Nhi tử ta. Ta sẽ không bắt buộc ngươi làm hết thảy ngươi chỗ không nguyện ý làm sự tình. Hiện tại ngươi muốn làm là nhanh trở lại châu Âu. Thừa dịp thân thể ngươi còn không có triệt để sụp đổ. Nhanh tiếp nhận trị liệu. Giắc lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Ta còn có sự tình muốn làm. Chờ làm xong cái này sự tình sau đó liền sẽ trở về. Đối diện người kia không có cách nào. Chỉ có thể là nói ra. Tốt à. Chuyện này chính ngươi quyết định liền tốt Bất quá xem như phủ thân ta Vẫn đang hy vọng ngươi nhanh trở lại châu Âu Cảm ơn ngươi quan tâm Chuyện này ta sẽ tự mình suy xét Ta thân ái con trai Ngươi không cần phải lo lắng hiện đại chữa bệnh trình độ không cách nào cứu chữa ngươi sinh mệnh Chúng ta huyết tục cũng có mấy loại biện pháp có thể để ngươi tiếp tục sống sót Tạ ơn bất quá không phải vạn bất đắc dĩ ta là không về thử nghiệm. Sắc nói đến đây câu nói. đồng thời trong lòng Hắn cũng cảm nhận được một trận chán ghét bởi vì Hắn biết, những biện pháp này mỗi một cách đều là như vậy để cho làm cho người ác tâm. Sắc nói xong câu đó liền cúp điện thoại. tiếp đó trong thư phòng lại lâm vào trầm mặc. lại nói một cách châu âu cổ thành bảo bên trong. có một cái người trẻ tuổi tại sau khi để điện thoại xuống. Trên mặt cũng hiện ra ưu sầu. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục chính mình ưu nhã cùng yên lặng. Sau đó hắn một lần nữa cho bấm một số điện thoại. Quyêu ly am tiên sinh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhi tử ta xuất ra cái gì sự tình? Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho ta nói hắn mắc bệnh ung thư. Ta đem ngươi phái ở bên cạnh hắn. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không có quan tâm qua hắn khỏe mạnh sao? Có lỗi với William tiên sinh. Chuyện này là ta sơ sót. Ta là phía trước mấy ngày thời điểm mới phát hiện rắc tiên sinh thân thể có vấn đề. Đừng cho ta tìm những lý do này. Hiện tại ta muốn biết có biện pháp nào có thể cứu ta con trai. Đối diện phía bên kia xin ngừng một chút. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Đối với nhân loại tật bệnh ta thật sự là không có quá nhiều biện pháp. Nếu như nhất định phải là để cho ta chỉ liệu mà nói Ta chỉ có thể sử dụng hắc vô thuật dùng người khác sinh mệnh để thay thế sắc Hấp huyết giữa Quyêu An lo nghĩ Tiếp đó nói ra Nhi tử ta mười phần phản cảm những này Cho nên ta tạm thời không thể sử dụng khác phương pháp đến kéo dài nàng sinh mệnh Người bây giờ nhiệm vụ liền là vội vàng đem hắn mang về châu Âu Tốt Quyêu An tiên sinh Ta ngày mai liền đi đón giác. Hấp huyết giữa Quyêu Ly An trung quy thở dài một hơi. Tiếp đó đột nhiên hỏi. sắc suốt cuộc có cái gì sự tình. Để cho hắn cái này thà rằng kéo dài tại hoa hạ. Cũng không nguyện ý nhanh quay lại châu Âu chữa bệnh. Quyêu li An tiên sinh. Chuyện này nói đến buồn cười. sắc tiên sinh là cùng người nào đó tranh giành tình nhân. Mặc dù hắn thắng được mỹ nhân. Thế nhưng hắn đối với người kia cừu hận lại không có giảm xuống. Nguyên lai like là như vậy. Ngay tại An muốn đem chuyện này buông tha thời điểm. Phía bên kia xin đột nhiên lại nói chuyện. Bất quá cùng giác tranh giành tình nhân cái này người. Tựa như là hoa hạ một cái pháp sư. Mà lại phi thường có bản lĩnh. Giác đã tải trên tay hắn mấy lần ăn rồi kìm nén. Nếu cái này người đối giác như vậy cừu hận. Như vậy thì để cho hắn tại cái thế giới này bên trên tiêu thất. Chuyện này là ngươi xử lý vẫn là Thompson xử lý? Thân ái Qiu Li tiên sinh. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thompson đã xuất thủ. Bất quá thất bại, mà lại chính mình cũng nhận vu thuật phản phệ. Hiện tại đang núp ở âm u góc nhỏ bên trong dưỡng thương đâu. Xin nói đến đây thời điểm, liền suy tư một chút. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là nói ra chính mình lòng nghi ngờ. Hai ngày trước ta cho sắc kiểm tra thân thể thời điểm. Phát hiện trong thân thể của hắn có bệnh. Thế nhưng loại bệnh này lại có pháp thuật vết tích. Ta hoài nghi là có người đối sắc thi triển cái gì hắc vô thuật. Thế nhưng là ta cũng không dám khẳng định. Hấp huyết giữa quýu ly am sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi. phải biết xin thế nhưng là gia tộc bọn họ lợi hại nhất ma pháp sư một trong hắn thậm chí có thể câu thông trong địa ngục ác ma nếu hắn nói có pháp thuật vết tích như vậy thì tám chín phần mười kết hợp với cùng rắc đối nghịch người kia là một cái pháp sư như vậy tiếp xuống kiểm tra đều không cần kiểm tra liền hẳn phải biết là cái kia hoa hạ pháp sư đối giác động tay động chân Ngươi có không có cách nào giải trừ ma pháp này? Hấp huyết dù an hỏi. Ta không dám khẳng định. Điều này cần hai ngày nữa thom sơn sau khi đến. Hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ lại lần nữa đối xác tiến hành kiểm tra. Mới có thể có đến khẳng định. Vậy được rồi. Các ngươi chờ mấy ngày lại đem giác mang về. Hiện tại trước cha một chút thân thể của hắn bên trên tình huống. Nếu thật là có người thi triển ma pháp mà nói Ta hy vọng người kia đừng lại xuất hiện ở nhân gian Xin lo nghĩ Tiếp đó không xác định nói ra Nếu thật là người kia làm mà nói Ta không dám khẳng định có thể làm được Các ngươi tận lực xử lý chính là Nếu như các ngươi không cách nào đạt thành Như vậy tiếp xuống tự nhiên do ta tự mình động thủ Hấp huyết giữa Quyêu Ly An ngừng một chút Tiếp đó âm trầm nói ra. Ta tuyệt không cho phép tổn thương nhi tử ta người. Còn có thể tiêu sái sống trên đời. Hấp huyết giữ quýu an nói xong câu đó sau đó. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Xin hướng về phía điện thoại nhún vai. Tiếp đó bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đối diện vị này hấp huyết ruột lão ra. Chẳng lẽ không biết cái này là hoa hả sao? Bởi vì từ thượng cổ lúc sau. Bọn họ những này Tây phương ma pháp nhân sĩ liền đã biết. Phương Đông là ma pháp cấm địa. Bất quá xem như Willian gia tộc phục vụ sắp tới 50 năm ma pháp sư. Đối với An gia tộc tộc trưởng mà nói. Hắn là không thể vi phạm. Vì thế tại ngày thứ hai. Xin cùng thomson hai vị ma pháp là liền lý đến tiếp kiến sắc Đối với bọn hắn hai người bái phòng. Giác đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vì thế chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu. liền đem hai người kia dẫn vào gian phòng. Đang ngồi ở trên xa salon sau đó. Xin hướng gian phòng nhìn chung quanh một lần. Tiếp đó hỏi. Ngươi vị kia mỹ mạo bạn gái không ở đây sao? Giắc cười khổ một cái. Tiếp đó nói ra. Nàng đi tìm bằng hữu giải ta bệnh tình đi rồi. Xin gật gật đầu. Tiếp đó nói ra. Nàng không tại. Như vậy vừa vặn Tiếp xuống chúng ta muốn làm một kiện sự tình sợ rằng sẽ vượt ra khỏi nàng tưởng tượng Giắc hướng đối diện nhìn thoáng qua Tiếp đó hỏi Ngươi chuẩn bị làm gì? Không về chuẩn bị tại trong nhà của ta lấy máu hoặc là thả một đống động vật nội tảng đi Tạm thời còn không cần Bất quá tiếp xuống nếu như tình huống cần mà nói Cũng không phải không thể làm sao bây giờ Giắc bất đắc dĩ nhúng vai Thầm nghĩ lấy. Quả nhiên giống ta nghĩ dạng kia. Mà lúc này một cái trầm mặt không nói Sơn nói chuyện. Ta hy vọng hôm nay sự tình nhanh kết thúc. Bởi vì ta thời gian không nhiều. Không có công phu ở chỗ này nói giỡn. dắc đối với Sơn không khách khí mà nói. Cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Hắn chỉ là nhìn Xin liếc mắt. Ý kia là để cho Xin quyết định chừng nào thì bắt đầu. Nếu mọi người thời gian quý giá Như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu Xin nói xong sau đó lo khan một tiếng Tiếp đó hướng về phía sắc nghiêm túc nói ra Tiếp xuống chúng ta phải dùng pháp thuật đến xem xét Ngươi có phải hay không thật bị ma pháp chỗ tập kích Tự nhiên muốn làm gì cũng được đi Từ giờ trở đi ta chính là các ngươi chuột mạch Xin lắc đầu Tiếp đó hướng thom sơn nhìn thoáng qua Thompson yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái hình dáng quái gì mặt nạ. Tiếp đó đeo ở trên đầu. Sau đó Thompson đứng dậy. Bắt đầu ở trong phòng khách nhảy múa lên. Theo Thompson nhảy múa. Trung quanh hắn bắt đầu nổi lên một tia âm trầm. Mà lại cái này khí tức âm trầm càng ngày càng ngưng trọng. Rắc thậm chí cảm giác đến mình đã không phải ở tại nhân gian. Mà là tại địa ngục một cái góc nào đó. Đối với loại này khó chịu. sắc phi thường không thích ứng. Hắn ngồi ở trên ghế sofa vặn vẹo uốn éo cái mông. Sau đó đem thân thể hướng xin bên kia nhích lại gần. Xin rõ ràng nhìn ra giác bất thường. Thế là đối với hắn cười cười. Tiếp đó vỗ vỗ bả vai hắn. Ý kia là để cho hắn buông lòng. Không cần khẩn trương. Theo nhảy múa tiếp tục. Thomson trên mặt cỗ cũng bắt đầu trở nên tiên hoạt. hiện tại cái kia mặt nạ đã tựa như là sống một dạng đủ loại bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy một lát sau thom sơn nhảy múa đột nhiên dừng lại hắn cứ như vậy giống như đầu gỗ một dạng đứng tại trong phòng khách thẳng đến mười mấy phút sau đó mặt nạ sau đó thom sơn ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu mà lại tại ánh mắt trung ương đã biến thành đen nhánh động tại cái này trong hố không ngừng hiện ra một chút khói đen Những này khói đen tựa như là trong địa ngục chịu khổ linh hồn một dạng. Phát ra một chút thê thảm tiếng gào thét Để cho người ta xem đến dùng mình. Qua một hồi lâu thom sơn lúc này mới giống như thích ứng chính mình trạng thái. Tiếp đó ngẩng đầu lên đem chính mình ánh mắt tập trung đến sắc trên thân. Mà sắc bị cái này ánh mắt quét qua. Lập tức liền cảm giác đến mình bị quái vật gì để mắt tới. Toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. May mắn bên cạnh xin đưa tay ra. Cầm rắc bắp tay. Này mới khiến rắc kiên trì nổi. Thomson huyết hồng ánh mắt nhìn rắc. Theo thời gian chuyển rời. Trong ánh mắt kia huyết hồng càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng thậm chí muốn thả ra ánh sáng màu đỏ. Mà lại cái kia huyết hồng quang mang bắt đầu xâm nhập rắc thân thể. Theo cách này quang mang xâm nhập. Cho phép giác đã cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ âm hàn lực lượng đột nhiên bộc phát Tiếp đó đem cái này huyết hồng quang mang bài suốt đến sắc bên ngoài cơ thể Mà giác cũng rõ ràng cảm giác được cỗ này âm hàn lực lượng tại bên trong thân thể của mình du tẩu Theo cái này âm hàn lực lượng du tẩu Giác cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên Tựa như là sinh mệnh mình đang bị cỗ lực lượng này hút lấy lấy Mà lúc này đây đối diện Sơn cũng đã đem mặt nạ từ trên mặt cầm xuống tới. Tiếp đó không quan tâm đặt mông ngồi ở phòng khách trên mặt đất. Xin vội vàng tiến lên đỡ lấy Sơn Đem hắn một lần nữa đỡ quay lại ghế sofa. Tiếp đó hỏi. Thế nào? Sự tình phi thường không tốt. Rắc thật sự là bị người thi triển vô thuật. Mà lại loại này vô thuật mười phần áp độc. ta pháp thuật căn bản là không cách nào dòm ngó vu thuật bản chất. Thomson ý tứ đã hết sức rõ ràng. nếu ta không cách nào nhìn xem cái này vu thuật bản chất, như vậy ta đối cái này vu thuật cũng liền không có biện pháp gì. Xin trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. bất quá lại không có bất kỳ cái gì bối rối. xem ra trong lòng đã có chuẩn bị. liêu trai lộ trường sinh trí không tám. Chương 195 Ma Pháp lực lượng sắc ngồi ở bên cạnh nghe hai người bọn họ đối thoại Lập tức cũng rõ ràng Chính mình chỉ sợ là nhận lấy vô thuật công kích Thế nào Ta bệnh có phải hay không cùng vô thuật có quan hệ Xin nhìn sắc liếc mắt Tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cách đầu Tiếp đó nói ra Chỉ sợ thật sự là như vậy sắc sau khi nghe xong lập tức liền trầm mặt đi xuống Hắn hiện tại trong lòng đã rõ ràng chính mình bệnh nhất định cùng Dương Hằng có quan hệ. Đồng thời trong lòng đối Dương Hằng thống hận đã đạt đến cực hạn. Chính mình quyết không thể để cho gia hỏa này sống sót. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Xin cùng sơn nhìn nhau một thoáng. Tiếp đó xin nói ra. Nếu như ngươi đồng ý mà nói. Chúng ta lại cử hành một lần cỡ lớn ma pháp nghi thức. Nhìn có thể hay không khu trừ trong cơ thể ngươi pháp thuật vết tích rắc suy nghĩ một chút Nếu thật là Dương Hằng đối với mình thi triển pháp thuật mà nói Chỉ sợ xét là châu Âu chữa bệnh trình độ lại cao hơn Cũng vô pháp cứu vãn sinh mệnh mình Đối mặt loại tình huống này Nếu muốn sống sót Xem ra chỉ có thể thử một chút ma pháp Tốt à Các ngươi có thể hiện tại liền chuẩn bị Ta hy vọng mau chóng giải trừ trên người của ta phiền phức. Như ngươi mong muốn. Xin gật gật đầu. Mà bên cạnh thon sơn lông mày lại nhăn cùng núi một dạng. Bởi vì hắn thế nhưng là cùng dương Hằng giao thủ qua. Bây giờ muốn vừa nghĩ hắn đều cảm giác đến nghĩ mà sợ. Nếu như không phải mình quyết đoán kịp thời cắt đứt một cái tay chỉ mà nói. Chỉ sợ hiện tại mình đã bị pháp thuật phản phệ. Hiện tại hắn nghe nói lại phải đối Dương Hằng ra tay. Đã là có chút bóng rắn trong chén. Mà xin đã nhìn ra thom sơn cố kị. Hắn cười lấy nói ra. Lần này chúng ta không cần tự mình xuất thủ. Ta lại triệu hồi ra trong địa ngục ma rượt. Thỉnh cầu ma rượt mang trợ chúng ta diệt trừ cái này người. Thế nhưng thom sơn cũng không nhìn kỹ xin ý kiến. Những cái kia ma rượt so với Dương Hằng còn khó hơn đối phó. ma lại bọn họ muốn đồ vật Sẽ để cho chúng ta khó khăn vô cùng sắc ở bên cạnh cũng nghe ra thom sơn ý tứ Thầm nghĩ Thi triển ma pháp thời điểm Triệu hoán ra ma dược Những này ma dược muốn cái gì Nếu như là sử nữ máu tươi hoặc là nhục thể mà nói Như vậy bọn họ coi như phiền toái Thế là giác vội vàng hỏi Có thể hay không dùng những vật khác thay thế Đừng xuất hiện để cho chúng ta làm khó sự tình. Rốt cuộc nơi này là hoa hạ cũng không phải là châu Âu. Xin cũng biết bọn họ ý tứ. Cười lấy nói ra. Cái này không có cái gì. Phụ thân ngươi sẽ an bài tốt hết thầy. Sẽ không để cho chúng ta làm khó. sắc nghe xong sau đó. Trong lòng cũng có chút bất nhẫn mong muốn phản bác. Thế nhưng vừa nghĩ quan hệ này đến sinh mệnh mình. Lập tức liền không nói gì nữa. Một thời gian gian phòng lâm vào trong yên tĩnh. Xin rõ ràng cảm giác được. Chàng diện có chút xấu hổ. Thế là mở miệng nói ra. Chúng ta tạm thời không cần suy xét chuyện này. Vẫn là trước giải quyết sắc trên thân sự tình quan trọng. Nói đến đây thời điểm. Xin liền hướng sắc hỏi. ngươi gần nhất hai ngày có không có thời gian. Nếu có mà nói. Chúng ta vội vàng cử hành nghi thức giải quyết trên người ngươi phiền phức. Ta hai ngày này không có gì sự tỉnh. Bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu. Xin gật gật đầu. Sau đó nói ra. Nếu như là lời như vậy. Ta bây giờ đi về liền chuẩn bị. Ngươi đợi ta tin tức. Tốt a Chuyện này tạ ơn các ngươi. Mặc dù ta đối các ngươi ma pháp cảm thấy chán ghép. Thế nhưng đối các ngươi làm người ta lại phi thường có hảo cảm. Xin nhúng nhúng vai. Lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp đó liền mang theo thon sơn rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại rắc một người. Mà hắn cái này là chính xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía phương xa. Đồng thời bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Tựa như là phát tiết đối người khác căm hận. Lại nói hai ngày này dương hằng. trải qua phi thường vui sướng. Hắn hiện tại gánh vác đưa đón nữ nhi trên dưới học trách nhiệm. Mỗi sáng sớm sớm rời giường, tiếp đó trợ giúp nữ nhi dọn dẹp phòng ở mặc quần áo. Cuối cùng cơm nước xong xuôi sau đó, liền vội vàng cưới xe đạp đem nữ nhi đưa đến trường học. Cái này là Dương Hằng hiếm thấy một đoạn nhẹ nhõm thời gian. Vừa không có sinh hoạt áp lực, nữ nhi lại tại bên cạnh Mà cha mẹ cũng không cào nhào nữa. Có thể nói là hắn hướng tới đã lâu sinh hoạt. Thế nhưng là một ngày này buổi tối. Dương Hằng vừa vặn nằm trên ghế salon chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cảm giác chính mình pháp lực một cơn chấn động. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Dương Hằng cách này người nói dễ nghe gọi thận trọng. Khó mà nói nghe là nhát gan. Tại phát hiện chính mình pháp lực có vấn đề sau đó. Lập tức liền ngồi xếp bằng tiến nhập định cảnh. Bắt đầu cảm giác pháp lực một chỗ khác vấn đề. Tại Dương Hằng trong cảm giác. Tại trong cõi U Minh Phương xa. Chính mình thi triển một cách nào đó pháp thuật. Đang bị không ngừng ba động. Tựa như là nghĩ có thể từ một cách nào đó trong thân thể tháo rời ra. Dương Hằng lập tức liền biết. Đây cũng là chính mình đối sắc thi triển âm Dương Tuyệt Mệnh trưởng. Bây giờ đối phương ngay tại thử nghiệm bài trừ chính mình pháp thuật Dương Hằng làm sao lại để bọn hắn dễ dàng như vậy phá tư chính mình kế hoạch Vì thế Dương Hằng lặng lẽ đứng dậy Mang vào đạo bảo liền rời đi trong nhà Bởi vì hiện tại thời gian đã rất muộn Toàn bộ cư xá im ứng Không ai Dương Hằng theo lầu thành phố hướng cư xá phía sau tìm một chỗ tính lặng địa phương Đến nơi này sau đó Dương Hằng bàn khe suối mà ngồi. Trong lòng liền bắt đầu in lặng quan tưởng rắc hình tượng. Theo rắc hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Dương Hằng đột nhiên giơ tay lên. Hướng về phía nửa không trung không tồn tại rắc hình tượng. Liền liền chụp ba trưởng. Cách này là Dương Hằng thi triển giản dị âm dương tuyệt mệnh thủ. Lần này ngược lại không phải bởi vì đi rắc tính mệnh. Mà là vì gia tăng đối phương thi triển pháp thuật độ khó. thậm chí cho sắc trong cơ thể ẩn giấu đi cái kia cố khí, gia tăng một chút viện binh. quả nhiên dương hằng bên này vừa vặn làm phép hoàn tất, sắc phía bên kia liền phát sinh vấn đề. nguyên lai like. tại hôm nay thời điểm, xin liền đã chuẩn bị tốt thi triển pháp thuật hết thầy. tiếp đó lặng lẽ cho sắc gọi một cú điện thoại, để cho hắn tránh đi lý nguyên đến chính mình biệt thự tới. sắc mặc dù mười phần thích lý nguyên Thế nhưng tại sinh mệnh mình an toàn trước mặt, vẫn là đối lý quyên phát một cái tin nhắn, tiếp đó trực tiếp xe chạy tới xin biệt thự, chờ hắn đi vào biệt thự sau đó, lại phát hiện nơi này đã thay đổi, toàn bộ biệt thự đại sảnh đã bị bay lên không, tại trên mặt đất vẽ lên một cái lục mang tinh, tại lục mang tinh lục cách sừng bên trên, đã đốt lên màu trắng đèn cầy, rắc nhíu mày Thế nhưng vẫn đang cố nén trong lòng khó chịu Hướng đứng ở nơi đó xin lên tiếng chào Ta lão bằng hữu Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa Xin nhẹ gật đầu Tiếp đó nói ra Chỉ cần là ngươi đến Chúng ta liền có thể bắt đầu Vậy chúng ta còn chờ cái gì Nhanh giải quyết rồi cái này chuyện phiền toái Ta trở về uống lý quyên nấu canh Xin trầm mặt nhẹ gật đầu tiếp đó giống như bên cạnh Thomson nhìn nhìn, Thomson lập tức liền rõ ràng ý hắn, thế là hướng về sau một bên gian phòng đi đến chỉ chốc lát sau, liền từ trong phòng thoát ra một cái lồng sắt tại trong lồng sắt, đặt vào bảy. tám cái thỏ, rắc nhìn thoáng qua trong lồng đáng yêu thỏ thỏ, có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi mỗi một lần tại sao phải tìm đáng yêu như thế động vật, chẳng lẽ không thể tìm chuột Nói thật, thỏ so với chuột dễ tìm. Nghe lời này, rắc cũng có chút bất đắc dĩ. Sau đó, xin để cho rắc ngồi ở lục mang tinh chính giữa. Tiếp đó lấy qua cái kia lồng sắt. Bên trong một bên cầm ra một con thỏ. Tiếp đó lấy ra một cây châm Trực tiếp liền đâm tại cái này thỏ trong đầu. Cái kia nhảy nhót tưng bừng thỏ lập tức liền bắt đầu sổi lơ xuống tới. Bất quá ánh mắt nó vẫn đang nháy nha nháy. Xem ra cũng không có lập tức mất đi sinh mệnh. Tiếp lấy xin đem cái này thỏ đặt ở lục mang tinh một góc bên trên. Tiếp đó bắt trước làm theo liên tiếp lấy ra năm cái thỏ. Làm đồng dạng sự tình sau đó đặt ở cái khác vài cái sừng bên trên. Xong rồi những này công tác chuẩn bị sau đó. Xin hướng sơn nháy mắt một cái. sơn lập tức hướng phủ cận cửa sổ đi đến. Tiếp đó đem màn cửa toàn bộ kéo lên. Lần này trong phòng khách, lập tức liền lâm vào đen tối. Chỉ có lộc mang tinh bên trên lộc cách đèn cầy Lập lòe tỏa sáng mang. Sau đó, xin liền bắt đầu niệm tụng chú ngữ. E-ne-va-te, e-ne-va-te, e-ne-va-te. Theo xin chú ngữ niệm động. Ở trong hư không sinh ra một cố để cho người ta sinh ra sợ hãi lực lượng. Bắt đầu cùng xin trong cơ thể ma pháp lực lượng dung hợp. Tiếp đó chậm rãi chiếu xạ đến ngồi tại lục mang tinh bên trong rắc trên thân. Theo cố này ma pháp lực lượng xâm nhập vào rắc trên thân. Rắc trong cơ thể âm dương tuyệt mệnh trưởng cũng bắt đầu rối loạn lên. Cách này âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng tại rắc trong cơ thể không ngừng lật qua lật lại. Bắt đầu chống cự lấy cố lực lượng này xâm lấn Nó cũng không muốn để cho mình địa bàn lại xuất hiện khác lạ lắm lực lượng. Thế nhưng là cố này ma pháp lực lượng tính bền dẻo mười phần lớn. Nó từng chút từng chút đất tranh đoạt cái kia rắc thân thể. Mong muốn đem âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng từ rắc trong thân thể loại ra ngoài. Bất quá âm dương tuyệt mệnh mọc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù vừa bắt đầu thời điểm bị cố này ma pháp lực lượng chỗ áp chế. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, cố này ma Pháp lực lượng cũng đến được rồi nó cực hạn. Mà âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng lại chiếm cứ tải rắc trong bụng bắt đầu nhiễm nhiên không động. Ở một bên thi Pháp xin trông thấy loại tình huống này nhếu nhếu mày. Tiếp đó hướng bên cạnh nhìn xem Thomson đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia Thomson vội vàng tiến về phía trước một bước. Đi tới lục mang tinh một góc bên cạnh. Tiếp đó cũng bắt đầu niệm động chú ngữ phỉn y tè in can ta tém phỉn y tè in can ta tém phỉn y tè in can ta tém Theo cách này chú ngữ nhắc tới Có một cố lực lượng từ thom sơn trên thân lan tràn ra tới Bắt đầu bao trùm rắc trong thân thể Cố lực lượng này vậy mà bắt đầu phân giải rắc trong cơ thể âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng Tại này đôi hoàn chảy xuống dòng dòng Rắc trong cơ thể âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng Vậy mà bắt đầu từ từ chia giải Tiếp đó không ngừng co rụt về đằng sau Mà đứng tại ma pháp trận bên ngoài xin cùng thom sơn nhìn nhau Trên mặt đều lộ ra nụ cười Xem ra lập tức liền muốn đem rắc trong cơ thể vụ gì lực lượng khu trừ Chỉ cần là cố lực lượng này bị bài xuất bên ngoài cơ thể Như vậy rắc thân thể hẳn là liền sẽ không có chuyện gì Đến lúc đó bọn họ cũng có thể hướng William tộc trưởng có cách bàn giao. Bất quá bọn hắn cao hứng có chút quá sớm. Ngay tại âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng bị bọn họ trên phạm vi lớn suy yếu thời điểm. Đột nhiên ở trong hư không truyền đến đạo tới một cố lực lượng. Trực tiếp liền bổ sung đến âm dương tuyệt mệnh trưởng bên trong. Bởi vì cái kia âm dương tuyệt mệnh trưởng biến thành sinh âm khí. Nhận được cố lực lượng này bổ sung. Lập tức liền lực lớn. Bắt đầu bỗng nhiên hướng ra phía ngoài rung một cái. Vậy mà thoát khỏi ma pháp lực lượng trói buộc. Lại một lần nữa bàn theo tài sắc trong cơ thể. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. Chương 196 hoàn toàn ngược lại. Xin gặp một lần loại tình huống này. Nhoáng cách đã hiểu rõ. Là đối phương đã phát hiện chính mình hành động. Nếu như mặc cho đối phương như vậy không ngừng thi pháp chính mình, bên này là không có cách nào loại trừ sắc trong cơ thể đau yếu. Thế là xin tiến về phía trước một bước miệng đọc chú ngữ. Tiếp đó tại trong hư không liên tiếp vẽ lấy ma pháp ký hiệu. Theo xin động tác, giữa không trung bên trong giống như tạo thành một cái do kim sắc quang mang chỗ tạo thành vòng bảo hộ, đem sắc cùng cái kia lục mang tinh hoàn toàn bảo hộ tại ở trong Thomson cũng không có rảnh rỗi. Tại xin hoàn thành kim sắc hộ chiếu sau đó. Hắn cũng hướng về phía trước lấy ra trong ngực một cái màu đen bình thuốc. Tiếp đó hướng nửa không trung ném đi. Thuốc kia bình rơi xuống đất phía dưới. Từ trong đó lan tràn ra vô số hắc khí. Những hắc khí này rời đi bình thuốc sau đó. liền cùng bốn phía tàn mát. Giống như mong muốn chạy ra cái này địa phương. Thế nhưng Thompson ăn đột nhiên mở miệng hét lớn. Sau đó dùng tay chỉ một cái. Những hắc khí kia biến bất đắc dĩ bám vào kim sắc quang mang bên trên. Tại nó bên trên liền tạo thành một cái vòng bảo hộ. Sau đó. Xin tiếp tục niệm động chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động. Tại nửa không trung ngưng tụ ma pháp lực lượng. Càng ngày càng cường đại. Bọn họ bắt đầu theo lục mang tinh lại một lần nữa hướng sắc trong thân thể lan tràn Rất nhanh liền đem sắc trong cơ thể âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng lại một lần nữa áp chế Bất quá lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra Cái kia âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng Vô luận bọn họ thế nào thi triển ma pháp lực lượng Cũng vô pháp đem đem từ sắc trong cơ thể khu trừ hoặc là phân giải Xin cuối cùng không có cách nào Chỉ có thể là hy sinh cái kia mấy cái thỏ. Chỉ thấy được hắn lại một lần nữa niệm động chú ngữ. Phỉ nị tẻ in can ta tém. Phỉ nị tẻ in can ta tém. Phỉ nị tẻ in can ta tém. Theo chú ngữ niệm động. Cái kia mấy cái vốn là đã sủi lơ trên mặt đất. Thỏ đột nhiên bắt đầu rằng co. Giống như các nàng cũng biết chính mình ác vẫn đến. Mà tại lộc mang tinh bên trong giấc. theo cách này chú ngữ niệm động, ngược lại cảm giác được một trận khoan khoái, bởi vì hắn trong cơ thể cách kia cố âm dương tuyệt mệnh trưởng âm khí, đã bắt đầu theo lục mang tinh, hướng sáu cái sừng lan tràn, tại cách này lục mang tinh ma pháp trận trợ rút phía dưới, rắc trong cơ thể âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng rốt cuộc bị chậm rãi dẫn xuất. trong cơ thể bắt đầu hướng sáu cái thỏ trên thân lan tràn, Bất quá cái kia âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng cũng phi thường ngưng thực. Mặc dù nói ra bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Thế nhưng động tác lại phi thường chậm. Cơ hồ là một phút chạy không thoát mấy cm đi. Mà lại theo càng ngày càng tiếp cận cái kia thỏ. Âm dương tuyệt mệnh trưởng âm khí hành động cũng càng ngày càng chậm. Tựa như là sắc trong cơ thể có một cỗ dụng gì lực lượng. Lôi kéo cái này âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng. không cho nó lan tràn ra rắc trong cơ thể, bất quá tại xin cùng thom sơn chủ trì phía dưới, hơn nữa lục mang tinh pháp trận phối hợp, cố lực lượng kia cuối cùng cũng chầm chầm bắt đầu suy yếu âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng, rốt cuộc lan tràn đến cái kia sáu con thỏ trên thân. đến đây, xin cùng thom sơn nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một trận mừng rỡ, Lần này rốt cuộc hoàn thành Quyêu Ly An lão bản nhiệm vụ. ít nhất bảo vệ giác tính mình. Lại nói ma pháp trận bên trong âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng bị chia làm sáu cỗ. Rất nhanh liền dung nhập vào sáu con thỏ trên thân. cái kia sáu con thỏ tại âm dương tuyệt mệnh trưởng lực lượng lan tràn đến bọn nó trên thân sau đó. Liền bắt đầu miệng phun máu tươi. Một lát sau. run rẩy vài cách liền không còn âm thanh. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người thở dài một hơi. Xem ra lần này ma pháp xem như thành công. Bất quá liền tại bọn hắn vài cái cao hứng muốn chúc mừng thời điểm. Trên sân liền phát sinh dị biến. Chỉ gặp cái kia nhập thân vào sáu con thỏ trên thân cái kia cố dụng dị lực lượng. Đột nhiên từ chết đi thỏ trên thân tháo rời ra. Tiếp đó lấy thế xét đánh không kịp bưng tay. Một lần nữa về tới sắc bên trong thân thể. Cho tới bây giờ xin cùng Thomson cũng là giật mình không nhỏ. Bọn họ cho rằng đã giải quyết sắc trên thân vấn đề. Không nghĩ tới cố lực lượng này tại thôn phệ thỏ sau đó lại lần nữa về tới sắc nơi đó. Mà tại lộc mang tinh trận bên trong sắc. Bây giờ bị lực lượng này một lần nữa lan tràn đến trên thân thể. Hắn lập tức liền cảm thấy phần bụng đau đớn không gì sánh được. Cái kia đau đớn căn bản không phải người bình thường đủ khả năng thừa nhận. Hiện tại hắn cũng không lo được cái gì lục mang tinh cùng làm phép, trực tiếp ngay tại trên mặt đất lăn lộn. Xin cùng Thompson vội vàng tiến lên, đem Sắc nâng đỡ, mà lúc này sắc đã đau đến sắc mặt tái xanh. Sắc mặt dữ tợn, xin nhìn thoáng qua Thompson, tiếp đó nói ra, "Nhanh đưa bệnh viện đi." Thompson gật gật đầu, vội vàng nắm điện thoại đi gọi xe cứu thương. mà lúc này đây tại xin trong ngực sắc, đã là đáp hôn mị. thừa dịp này, xin lại một lần nữa sử dụng giò xét ma pháp. kết quả tại xin trong thủy tinh cầu, sắc tình huống càng thêm hỏng rồi. chỉ thấy được hiện tại sắc toàn thân trên dưới đã bị xương đỏ bao phủ. mà lại những này xương đỏ giống như vật sống một dạng, không ngừng tại sắc trong cơ thể chui vào chui ra đi, hỗn loạn lấy sắc khí tức Đối mặt loại tình huống này, xin lông mày liền không có cách nào mở ra. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đã đem rắc trong cơ thể cố này dù gì lực lượng dẫn tới thỏ trên thân. Lực lượng kia phải cùng thỏ sinh mệnh cùng một chỗ tan giã. Thế nào hiện tại ngược lại càng thêm cường đại? Ngay tại xin suy nghĩ thời điểm. Bên ngoài vang lên xe cứu thương tiếng còi cảnh sát. Thanh âm này đem hắn từ suy nghĩ bên trong kéo lại. Cho nên bọn họ hai người tại nhân viên cứu cấp trợ giúp phía dưới Rất nhanh liền đem sắc đưa đến bệnh viện Kết quả tại trong bệnh viện một kiểm tra phát hiện sắc bệnh tình liền tiến một bước nghiêm trọng Thậm chí trong cơ thể hắn ung thư cũng phát sinh đổi chỗ Hiện tại xin cùng thom sơn hai người không biết nên làm sao bây giờ Rõ ràng là bọn họ ma pháp lên phản tác dụng Chẳng những không có kiềm chế sắc bệnh tình Ngược lại để cho hắn càng thêm lời hại. Cuối cùng không có cách nào. Xin chỉ có thể là mệnh lệnh Thompson đi rắc trong nhà. Đem Lý Quyên nhận lấy chiếu cố sắc, Mà chính hắn cho tại phía xa châu Âu William gọi điện thoại. Trong điện thoại William Tại biết mình con trai bệnh tình càng thêm nghiêm trọng sau đó. Cũng phi thường sốt ruột. Lập tức liền mệnh lệnh thuộc hạ người chuẩn bị cho hắn phi cơ. Hắn phải lập tức bay đến tuột xuống. Đợi đến sáng ngày thứ hai. Quyêu Liang mang theo dưới tay mình đi tới tiệc khắc phòng bệnh sau đó. Trước hết. Thấy là. Tại sắc bên giường ngồi một vị mười phần ưu nhã hoa hạ nữ tính. Mà con trai hắn hiện tại nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt mười phần tiều tụy. Xem ra liền cùng là không còn sống lâu nữa lão nhân một dạng. William mặc dù đã sống mấy trăm năm Tựa như là đã không còn nhân loại cảm tình Thế nhưng đối mặt đứa con trai này thời điểm Hắn vẫn là có một cỗ bi phấn chi tình từ trong lòng tuôn ra Bất quá William rất tốt khống chế tâm tình mình Hắn mặt mỉm cười giống như Lý Nguyên nhẹ gật đầu Tiếp đó William liền đi tới sắc bên giường Cầm tay hắn hỏi Thế nào? Còn tốt đó chứ? Ha ha, ngươi thấy được, ta lập tức liền phải trở thành ngươi đồng bản. Lý Nguyên đứng ở bên cạnh nghe bọn họ mà nói, có chút chẳng biết tại sao. Từ hôm qua thời gian, nàng liền nghe xin nói rắc phủ thân phải tới thăm hắn. Kết quả buổi sáng hôm nay đến cũng không phải là một cái lão đầu, mà là một cái người trẻ tuổi. Hiện tại lại nghe được bọn họ nói những này chẳng biết tại sao mà nói. Cái này khiến Lý Quyên cảm thấy có chút không nghĩ ra. Đồng thời tại trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt. Quyêu Ly Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sắc mặt. Tiếp đó nói ra. Hài tử. Nếu như ngươi không muốn trở thành chúng ta một thành viên. Như vậy ngươi bây giờ phải tích cực phối hợp trị liệu. Giác bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói ra. Xem ra ta thật quay lại châu Âu một chuyến. Quyêu Li An nghe sắc mà nói. Trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nói ra. Ngươi có ý nghĩ này. Nói gió ngươi đã lớn lên. Quyêu Li An nói xong câu đó sau đó. Lại đối bên cạnh thư ký mình nói ra. Lập tức đi làm thủ tục. Ta muốn dẫn lấy sắc. Xế chiều hôm nay liền thừa phi cơ quay lại châu Âu. Quyêu Li An nói xong câu đó sau đó. Lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh Lý Nguyên Tiếp đó nói ra Vị này mỹ lệ nữ sĩ Ngươi là có hay không muốn cùng nhi tử ta cùng đi Kia là tự nhiên Hiện tại dù ai cũng không cách nào tách ra ta cùng rắc Quyêu Li An sau khi nghe hài lòng gật gật đầu Bởi vì hắn mới vừa nói câu nói kia cũng là đang thử thăm dò lấy Lý Nguyên Bởi vì tại hiện đại khoa học xem ra rắc bệnh tình đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng liền là châu âu chữa bệnh kỹ thuật phát đạt chỉ sợ cũng không có cách nào vãn hồi rắc sinh mệnh mà lúc này đây lý nguyên vẫn đang nguyện ý đi theo bên cạnh chiếu cố nàng có thể thấy được lý nguyên đối nàng con trai là thật tâm vì thế An đứng dậy từ trong ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa tới lý nguyên trước mặt cái này là rắc mẫu thân lưu lại Ta nghĩ hiện tại hẳn là giao cho ngươi đảm bảo. Mà nằm tại trên giường bệnh rắc nhìn thấy phụ thân cử động. Rốt cuộc trên mặt lộ ra một tia miễn cứng nụ cười. Bởi vì hắn từ phụ thân hành động bên trong nhìn ra. Hắn đã thừa nhận Lý Nguyên địa vị. Mà lúc này Lý Nguyên tiếp nhận cái hộp này. Tiếp đó ngay trước hai người nhẹ nhàng mở ra. Nguyên lai tại trong hộp nằm một đầu phi thường đẹp đẽ chân châu hạng liên. Đầu này hạng liên so với những cái kia trên tivi đủ loại châu báu mà nói. Hiện ra là không bình thường keo kiệt. Bất quá. Từ Quyêu Ly An mang theo trong người đầu này hạng liên đến xem. Đầu này hạng liên đối với hắn mà nói có phi thường đặc biệt ý nghĩa. Vì thế Lý Nguyên cũng không có lập tức liền thu lại. Mà là nhìn nhìn bên cạnh nằm rắc. Mà rắc khẽ gật đầu. Ý bảo Lý Nguyên thu lại. Có rồi rắc án chỉ Lý Nguyên. Lúc này mới dám đem đầu này hạng liên thu vào ngực mình. Tiếp đó cung cung kính kính cho Quyêu Ly An bái. Tạ tạ bá phụ. Ta lại thật tốt cất ký đầu này hạng liên. Quyêu Ly An nhẹ gật đầu. Tiếp xuống liền không nói gì nữa. Đợi đến buổi chiều thời điểm. Rắc thủ tục xuất viện đã bị làm thỏa đáng. Tiếp đó liền có một đám nhân viên y tế đem rắc hộ tống đến sân bay. chờ Lâm Thượng Phi cơ thời điểm, Quyêu Li An chuyên môn gọi lại xin cùng Sơn. Hai người các ngươi tạm thời không cần trở về, liền lưu tại Hoa Hà. Ta hy vọng tại nhất thời gian ngắn bên trong nghe đến nhi tử ta Cửu Nhân Tiêu thất tin tức. Xin cùng Sơn nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận Quyêu Li An tộc trưởng mệnh lệnh. Bất quá vị này Quyêu Li An tộc trưởng cũng biết bọn họ lần này đối phó người hết sức lời hại, vì thế hướng bên cạnh một cái bảo tiêu vấy vấy tay, xem ra lần này hắn đến thời điểm đã có chuẩn bị, liêu trai lộ trường sinh trí 08. tám, chương một hàng ma, quyêu li an từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận cái dương, tiếp đó biểu lộ ngưng trọng đưa tới xin trên tay, cái này đồ vật vô cùng nguy hiểm, thế nhưng không thể phủ nhận, Nó uy lực cũng phi thường to lớn. Ta hy vọng các ngươi cẩn thận sử dụng. Xin tiếp nhận cái dương chậm rãi mở ra một đường nhỏ hướng bên trong xem xét. Lập tức hắn đã cảm thấy có một cỗ khí tức tà áp từ đầu kia khe bên trong lan tràn ra tới. Này khí tức vừa tiếp xúc với xin ánh mắt. Lập tức liền có vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn bắt đầu tự lẩm bẩm. Thanh âm kia là vô số khinh nhận ngôn ngữ. tại cái này vô số thanh âm xung quanh xuống xin thậm chí cảm thấy mình linh hồn cũng bắt đầu rơi xuống bất quá xin rõ ràng cũng phát hiện gì dạng thế là hắn lập tức lấy liền đem cái dương khép lại tiếp đó hít một hơi thật sâu lúc này mới thoát khỏi vừa rồi khốn cảnh đối diện quilly an đối với xin động tác hết thảy nhìn ở trong mắt thế nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản Thẳng đến xin một lần nữa mở to mắt. Hắn mới nói ra. Nếu như các ngươi lực lượng không đủ để đối phó người kia. Vậy liền để ma dục đi đối phó đi. Quyêu Ly An nói đến đây thời điểm. Khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo biểu lộ. Cái này đồ vật mặc dù nói mười phần nguy hiểm. Nhưng lại là gia tộc bọn họ trân quý hơn ngàn năm bảo vật. Cái này là một kiện ma dục xương sọ. Đen ma pháp sư có thể dựa vào khối này xương sọ. Triệu hồi ra trong địa ngục ác ma. Tiếp đó mệnh lệnh ác ma đi vì chính mình xử lý một kiện sự tình. Mặc dù bây giờ đã là mạc pháp thời kỳ. Những cái kia viến cổ thần thánh cùng ma dược đều đã biến mất không thấy. Bất quá bằng vào khối này xương sọ. Đen ma pháp sư vẫn đang có thể câu thông hắn chủ nhân. Tiếp đó để cho cái này ác ma đi tới thế giới hiện thực. Bởi vì khối này xương sỏ đối với ác ma kia mà nói phi thường trọng yếu. Chỉ cần là ác ma kia không có vấn lạc. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua một lần nữa đến về chính mình xương sỏ cơ hội. Xin nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Ta có thể làm được cái này sự tình. Thế nhưng ta sợ hãi triệu hồi ra ác ma sau đó. Sẽ cho hiện thực xã hội mang đến cực lớn tai nạn. Quyêu Ly An cười lấy lắc đầu tiếp đó nói ra áp ma mặc dù cường đại Thế nhưng tại vô tận quy tắc trước mặt Vẫn đang mười phần nhỏ yếu Hắn cũng có thể ngắn ngủi đi tới hiện thực xã hội Thế nhưng tại quy tắc không ngừng bài xích phía dưới Hắn ngốc không được bao lâu thời gian Xin sau khi nghe Cuối cùng là thở dài một hơi Tốt à Tiên sinh Như người mong muốn Ta sẽ dẫn lấy cái kia pháp sư đầu người trở về. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Quyêu Ly An nói xong sau đó liền xoay người lên máy bay. Phi cơ chậm rãi đang chạy trên đường trượt. Tiếp lấy càng lúc càng nhanh sau đó. Nhảy lên bầu trời. Tiêu thất tại trong mây. Xin ôm cái dương đối bên cạnh thom sơn cười khổ một cái. Tiếp đó nói ra. Đây thật là một cái khổ sai sự tình. Thomson lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Thậm chí đã biến thành xanh xám. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng. triệu hoán ma dụng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì ma dụng tư duy là không thể lấy nhân loại ý tưởng đi cân nhắc. Mọi người căn bản là không biết ma dụng sau đó phải làm gì sự tình. Hai người kia mang thấp thỏm tâm tình. Ôm cái kia dương gỗ một lần nữa về tới biệt thự. Tiếp đó riêng phần mình ngồi ở trên ghế sofa. Thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì? Xin ngươi thật chuẩn bị vận dụng cái dương này bên trong đồ vật sao? Bằng không thế nào? Đối với người kia thực lực ngươi cũng từng được lính giáo. Dựa vào hai người chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thomson nghe Xin mà nói. Cũng đành chịu cúi đầu. Cái này mấy lần cách không đỏ sức. Bọn họ một phương này tại bại hoàn toàn. Nếu như tiếp tục nữa. Đối phương thật nổi giận. Chỉ sợ bọn họ hai người tính mình cũng không chiếm được bảo hộ. Còn không bằng liều mạng. Dựa vào ma dựa lực lượng tiêu diệt đối phương. Tốt à. Hết thầy đều nghe ngươi. Bất quá chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Xin lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Liền buổi tối hôm nay đi. Có thể hay không quá gấp. Dù sao cũng không có cái gì có thể chuẩn bị Mà lại nhanh giải quyết xong cái này sự tình Chúng ta nhanh quay lại châu Âu đi Ai biết cái này Pháp Sư sau lưng có không có những người khác Nói đến đây thời điểm Xin trong mắt lói lên một tia lo lắng Bởi vì tại hắn hiểu rõ bên trong Những này hoa hạ Pháp Sư mỗi một cách đều không phải là cô lập Tại phía sau bọn họ đều có một cái cường đại môn phái Thompson rõ ràng cũng cảm giác được xin lo lắng. Thế là nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay cống phẩm. Bất quá bây giờ ra ngoài bắt người mà nói. Sợ rằng sẽ cho chúng ta treo ra phiền phức. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Lần này An tiên sinh đến liền đã mang đủ rồi vật cũng Đầy đủ triệu hồi ra cái kia áp mà. Thompson trầm mặt gật gật đầu. Bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi. Nếu là thật để cho hắn đi trên đường cách bắt người mà nói. Hắn trong lòng thật là có chút ít sợ hãi. Phải biết. Mặc dù bọn họ những này Pháp Sư làm lên sự tình đến không kiêng nể gì cả. Thế nhưng nếu như nếu là thật đối đầu một nước chính phủ. Như vậy bọn họ điểm ấy lực lượng thật đúng là không đáng chú ý. Chủ yếu hơn là cho dù là An gia tộc chỉ sợ cũng không dám cùng hoa hạ chính phủ đối kháng chính diện hai người kia tại lần này buổi trưa lại bắt đầu buổi tối thi triển ma pháp chuẩn bị trước hết vẫn là lục mang tinh trận Cái này lục mang tinh trận lại gọi là solo mông lục mang tinh đồng thời thời cổ vĩ đại thiên sứ cùng chư tinh linh danh tự đặt song song vu bên cạnh lần này vẽ lục mang tinh trận so với một lần trước muốn phức tạp mà lại phiền phức rất nhiều Đây là bởi vì bọn họ lần này nhưng là muốn chính chính cách thức cách thức triệu hồi ra một con ác ma. Mà không giống lần trước chỉ là mượn nhờ trong hư không ma dụng lực lượng. tại vẽ xong lục mang tinh trận sau đó. Thompson lại tại ma pháp trận cạnh ngoài. Thả ở động vật hư thối thi thể hoạt nội tạng. Máu động vật. Tử hình giả y phục. xa ếch xanh. Thi thể rơi. Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm đến những vật này. Phải biết tại xã hội hiện đại tìm những vật này thế nhưng là không dễ dàng. Không biết nơi này thời điểm. Toàn bộ ma pháp trận liền xem như bố trí không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền bắt đầu cất đặt tế phẩm. Đến lúc này. Xin nhìn nhìn đứng ở một bên thon sơn. Đó là ý nói để cho nàng đem tế phẩm mang tới. Thế nhưng là Thomson vẫn đứng ở nơi đó nhắm mắt lại không nhúc nhích, xem bộ dáng là không muốn tiếp tục giúp xin. Xin không có cách nào, chỉ có thể là tự mình đồng thủ chỉ chúc lát sau. Hắn liền từ cái kia trong phòng ôm một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi ra. Vị mỹ nữ kia hiện tại hô hấp trầm buồn, nhắm mắt lại xem ra là ngủ rất ngon. Thomson chỉ là nhìn xin cùng cái này nữ tử. liếc mắt liền lại đem đầu phiết qua một bên xin ôm cái này nữ tử đi tới lục mang tinh chính giữa đưa nó đặt ở lục mang tinh vòng tròn vị trí tiếp đó liền lui ra tới hiện tại hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành chỉ chờ thời gian theo sắc trời chậm rãi ảm đảm toàn bộ biệt thự trong đại sảnh chỉ có mấy cây đèn cày đang lói lên hào quang nhỏ yếu đột nhiên ngồi ở phía xa xin đứng lên Hắn chậm rãi hướng đi lục mang tinh trận, Mà một mực nhắm mắt lại thon sơn. Lúc này giống như cũng tỉnh táo lại. Hắn xiết bằng ở nơi xa. Nhìn xem xin động tác. Ánh mắt bên trong có rồi một tia sợ hãi. Xin hướng đi lục mang tinh đằng trước. Sau đó đem hai tay dơ lên. Bắt đầu niệm động chú ngữ. A-li-da-mi-da-mây-cô-mi-da. Mẹ lý đạt. a -li da mi da mây mi da Ngươi là trên thế giới vĩ đại nhất nhân vật Khai thiên trước đó Chỉ là ngươi mới thật sự là người điều khiển Hắc Ám chúa tệ Dịch bệnh chiến loạn hoàng đế Chết ngươi mất cửa vĩnh viễn lãnh đạo Mấy ngươi nghe đến ta kêu gọi mà có thể lại tới đây A-li-da-mi-da-mây-cô-mem-ri-da a li da mi da, -mem -ri -da. A -li -da mi da theo chú ngữ niệm động, tại phủ cẩn sinh ra một cố điểm xấu khí tức, mà lại cố khí tức này càng ngày càng nặng nặng. thế nhưng là loại này gì tưởng tới cũng nhanh đi đến cũng rất nhanh. một lát sau, loại này gì tượng liền chậm rãi yên tĩnh lại. xem ra lần này triệu hoán thất bại. xin đối với loại tình huống này chỉ là những vai. xem ra tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn. Nguyên lai xin cũng không muốn vận dụng khối kia ma ruột xương sọ. Hắn là nghĩ thử dựa vào chính mình lực lượng có thể hay không đem ma rượu triệu hoán đi ra. Bất quá bây giờ xem ra hắn thất bại. Sau đó xin quay người đi rồi nổi thất. Bên trong một bên ôm một cái dương đi ra. Đi tới ma pháp trận trước đó. Hắn mở ra cái dương. Cái kia cái dương lập tức liền truyền ra từng đợt điểm xấu thanh âm. Tiếp đó thanh âm này bắt đầu ở toàn bộ trong biệt thự lan tràn. Nhắc tới loại thanh âm. Ngươi cẩn thận ngoan ngoãn. Rồi lại cái gì cũng nghe không đến. Thế nhưng là ngươi lực chú ý không tập trung thời điểm. Thanh âm kia cũng không ngừng tải ngươi bên tai quanh quẩn một chỗ. Xin vẻ mặt nghiêm túc từ cái này trong hộp lấy ra một khối màu đen một dạng cốt phiến. Tiếp đó nhẹ nhàng mà ôm ở trong ngực. Sau đó... Lại một lần nữa niệm động chú ngữ. Theo xin chú ngữ niệm động. Bốn phía điểm xấu khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Mà lại cái này điểm xấu khí tức cùng xin trong ngực cái kia cốt phiến giống như xảy ra cổng minh. Cái này cổng minh không ngừng tại không gian bên trong chấn động. Mà lại cái này sóng chấn động hoa văn tựa như là đáp siêu việt thời gian cùng không gian. Một nháy mắt giống như liền có một đạo tin tức đột phá thế giới bình chứng Rơi xuống cái kia vĩ độ. Tại một cái khác chiều không gian bên trong. Có một chỗ địa phương có vô cùng hắc ám. Tại cái này hắc ám bên trong. Lại có cực kỳ cường đại ý thức thể đang không ngừng tranh đấu cùng lẫn nhau thôn phệ. Đột nhiên ở trong một cái ý thức thể dừng lại một chút. Tựa như là phát hiện cái gì. Tiếp đó một nháy mắt liền thoát ly khối này tranh đấu chi địa. Bất quá hắn ý thức thể vừa vặn đem một cố năng lượng mò về địa cầu. Lập tức liền cảm giác đến tại cái không gian này. Đối với hắn sinh ra nồng đậm áp ý. Cái kia vô tận quy tắc lực lượng bắt đầu bài xích nó tiến nhập. Bất quá ác ma này lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn dùng hết toàn lực hướng chỗ kia không gian chen tới. Rất nhanh liền tại quy tắc chẳng đường bên trong gạt ra một đường nhỏ. để cho mình một đầu ý thức kéo dài đến cái này thời không. cái này ý thức thể chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới cái kia triệu hoán hắn địa phương. ma tại lục mang tinh trận trước xin, tại cái này ý thức thể hàng lâm một nháy mắt, lập tức cảm giác được đối phương tồn tại, đồng thời có một cỗ mãnh liệt áp ý ngay tại không ngừng tràn ngập đầu óc mình. xin biết mình muốn triệu hoán ma dược đã hàng lâm. Bây giờ vì lắng lại ma rượu phẫn nộ. Muốn dâng lên cống phẩm. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 198 ma rượu hiệp nhị Xin chậm rãi tới gần đặt ở lục mang tinh chính giữa cái kia nữ tử. Mà bây giờ cái kia nữ tử giống như đã tỉnh táo lại. Nàng đang dùng mê mang ánh mắt đánh giá chung quanh. Xin đi tới trước mặt nàng nhìn nhìn. Cái này mặc dù thanh tỉnh. Thế nhưng vẫn đang mười phần mỏi mệt mềm yếu nữ tử. Hắn cười cười. Tiếp đó nói ra. Rất nhanh. Lập tức ngươi liền xe giải trừ thống khổ. Xin nói xong câu đó sau đó. Đột nhiên từ trong ngực lấy ra mon cây truy thủ. Trực tiếp liền đâm vào cái này nữ tử trái tim. Cái này tóc vàng nữ tử bị đột nhiên đau đớn. Lập tức thức tình hết thảy mê mang. Nàng âm thanh hét thảm lên. Nàng tiếng kêu thảm thiết là dạng kia thê lương. Thanh âm cực lớn. Cơ hồ muốn đem toàn bộ biệt thự nóc phòng đều muốn sốc lên. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí tung, Theo huyết diệt chảy ra. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng. Nàng đình chỉ hô hấp. Sau đó xin lùi về phía sau mấy bước. Sau đó trở lại lục mang tinh ở ngoài. giơ hai tay lên hướng về phía trong hư không cái kia ý thức thể nói ra. Vĩ đại mà tà áp. Đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi bữa tối. Mời mau mau hưởng dụng. Theo xin lời nói. Tại nửa không trung cái kia ý thức thể đột nhiên lộ ra một điểm năng lượng. Rơi cái kia nữ tử thi thể trên thân. Sau đó cái kia vốn là đã co quắp thành một mảnh huyết dịch. Đột nhiên chịu đến tác động một dạng một lần nữa ngưng tụ. Theo cố năng lượng này dung nhập vào cái kia ý thức trong cơ thể. Kế tiếp liền liền cái kia nữ tử thân thể cũng bắt đầu chậm rãi héo rút. Đến cuối cùng vậy mà thành rồi một bộ thây khô. Xin đứng ở bên cạnh. Đem tất cả những thứ này từ đầu tới đuôi thấy rõ ràng. Về sau. Hắn rõ ràng cảm giác đến trong hư không cái kia ý thức thể cảm xúc dần dần yên tĩnh lại. Xin biết hiện tại nên cùng ma ruột trao đổi. Hắc án chúa tệ. Hôm nay đem ngài triệu hoán đi ra. Là bởi vì có kiện sự tình cần ngài hỗ trợ. Thế nhưng trong thư không cái kia ý thức thể cũng không muốn cùng xin giao lưu. Hắn tại hưởng dụng tế phẩm sau đó liền muốn lui trở về gì không gian bên trong. Xin nhìn xem cái kia tại trong thư không áp lực chậm rãi tiêu thất. Biết đối phương mong muốn rút lui. Nếu như tùy theo đối phương đi mà nói. Như vậy hắn hôm nay triệu hoán nghi thức liền thất bại Thế là xin vội vàng niệm lên mặt khác một đoạn chú ngữ A cổ long Đề đạp cổ lạp tư Quát y cấp âu Tư đề mố mang đốn Hắc la hát lôi Lôi đức cổ sát mố đốn Cổ lời âu lãng Y lý âu Hắc tư đề âu Hắc cổ hỉ tư đề hắc Hắc lý âu nà âu lôi nà Hát Lạp gì? Mô Y, Môi Phỉ A Tư, Tác Đề Lỗ, hắc Âu Sàng Âu Lỗ, Sát Ba Âu Đức, a ri man amen thỉnh cầu ngươi. Theo chú ngữ niệm xong, vốn là đã lùi bước tên ma dù kia. Lại một lần nữa dừng lại thân hình, một lần nữa đưa áng mắt nhìn chăm chú đến xin trên thân. Đứng tại phía dưới xin, cuối cùng là thở dài một hơi. Vĩ đại hắc án chúa tể Chỉ cần ngài hoàn thành ta thỉnh cầu Ta nguyện ý dâng lên cống phẩm Xin nói xong câu đó sau đó Hắn trong đầu lập tức liền nhận được trả lời Như lời ngươi nói cống phẩm là cái gì Xin trong lòng âm thầm kinh hỉ Xem ra ác ma này tuổi tác cũng không lớn Còn có một chút lòng hiếu kỳ Thế là xin vội vàng từ bên chân Lấy ra cái kia giả vờ áp ma xương sỏ hộp. Tiếp đó nhẹ nhàng vừa mở ra. Cái hộp này vừa mở ra áp ma kia lập tức liền kích động lên. Bởi vì nó tại trong hộp cảm giác được tương đồng lực lượng. Mà lại lực lượng này. Chính là bắt nguồn từ chính mình. Mau đưa nó cho ta cho ta. Nếu không ta đem ngươi ném tới trong địa ngục. Để cho Lưu huỳnh hỏa diễm một mực đốt cháy linh hồn ngươi. Xin cũng không có e ngại đối phương đe dọa, mà là cười lấy nói ra. Chỉ cần ngài hoàn thành ta thỉnh cầu, dựa theo ước định ta sẽ đem công bằng dâng lên. Thế nhưng nửa không trung áp ma kia cũng không muốn vì xin làm việc. Tận lực bồi tiếp liên tiếp đe dọa. Thế nhưng tiêu chiến tại ma pháp trận ở ngoài xin đối với cái này căn bản cũng không để ý. Bởi vì hắn biết có ma pháp trận cùng cái này không gian pháp các câu thúc. áp ma này đối với mình không có biện pháp gì. Về sau ác ma này phát hiện chính mình thật không làm gì được đối phương. Rốt cuộc đình chỉ vô vị chửi rùa. Tốt à. Nói ra ngươi muốn đối phó người. Ta lại hoàn thành hứa hẹn. Xin rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra dương hằng ảnh chụp. Đưa tới hư không bên trong. Chính là cái này pháp sư. Ta cần ngươi đòi mạng hắn. Cái kia trong tư không ác ma chỉ là liếc cái này ảnh chụp liếc mắt. Tiếp đó liền thông qua trong cõi u minh cảm giác. Phát hiện tại thành phố tây bên trong dương hằng Bất quá hắn tiếp lấy liền nói ra. Cái này người là pháp sư cũng không dễ dàng đối phó. Ngươi nhất định phải mặt khác cho ta một chút thù lao. Xin nhíu nhíu mày. Cái này ma dự thật đúng là khó chơi. Đến trình độ này vẫn là không nhượng bộ. Hắn lo nghĩ, tiếp đó nói ra, tốt à, ta lại chuẩn bị bốn cái mỹ nữ linh hồn, bầu trời bên trong áp ma kia rốt cuộc hài lòng, tiếp đó nói ra, nếu là như vậy, vậy chúng ta ký hiệp nghị đi, áp ma này vừa nói xong, lập tức liền có một đạo bạc quang xuất hiện ở xin trước mặt, xin nhìn kỹ trong bạc quang vật thể, Chỉ gặp Lý Bạc Quang Chi bên trong bao vây lấy cái kia một đảo hư ảo hiệp nghị. Bên trên dùng một loại chính mình chỗ không nhận biết văn tự Thao thao bất tuyệt viết rất nhiều. Mặc dù không nhận biết bên trên văn tự Thế nhưng xin lại hết sức rõ ràng biết những này văn tự ý tứ. Xin tỉ mỉ đem cái này văn kiện xong. Hiểu được một lần cuối cùng có chút nhíu mày. Tiếp đó hỏi. Vì cái gì cuối cùng cần ta linh hồn? Cái này nhưng cùng chúng ta ước định không hợp. Bầu trời bên trong ác ma cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều xin trước mặt trong hiệp nghị đầu này rất nhanh liền ẩm nấp không thấy. Cho tới bây giờ xin mới xem như hài lòng. Tiếp đó hắn dối ra chính mình tay chỉ tại hiệp nhị phần dưới viết lên chính mình danh tự. Tại xin danh tự vừa viết xong. Hiệp nhị kia lập tức liền lơ lứng đến hư không bên trong. Rơi bất đồng vĩ độ ác ma trong tay. cái này ma duệ đối với hôm nay thu hoạch phi thường hài lòng. Chẳng những tìm về đầu mình xương đỉnh đầu, còn chiếm được một cái xử nữ linh hồn. Nếu như hoàn thành cái này sự tỉnh, còn có bốn cái linh hồn chờ đợi hắn thu hoạch. Hiệp nghị đã ký kết, ta sẽ lập tức tiêu diệt hết đối thủ của ngươi. cái kia ma duệ nói xong câu đó sau đó, lập tức liền từ trong thân thể của hắn phân ra một cỗ năng lượng. Tiếp đó từ gì chiều không gian. Nhảy vào cái không gian này. Theo cách này ma dụng phân thân tiến nhập hiện đại vị diện. Tại thành phố Tây Dương Hằng cũng trong cõi U Minh cảm giác được nguy hiểm tới gần. Cố này cảm giác đến phi thường đột nhiên mà mà lại mãnh liệt. Đương thời Dương Hằng đang dùng cơm. Vừa tiếp xúc với thu đến loại cảm giác này. Hắn đã cảm thấy trong ngực không thoải mái bắt đầu nôn mửa. Loại tình huống này cũng đem mấu thân của nàng Vương Quế Lan giật nảy mình Con trai của nàng mặc dù bất thành khí Thế nhưng thân thể cũng không tệ lắm cái này là Thế nhưng hôm nay đây là thế nào Vì thế Vương Quế Lan cũng không lo được ăn cơm Trực tiếp liền ném đũa đi tới dương hằng trước mặt Không ngừng sở lấy hắn phía sau lưng Tiếp đó nói ra Đây là thế nào Không tốt chúng ta liền đi bệnh viện vương quế lan một bên an ủi dương hằng một bên hướng dương hoàng vĩ quát thất thần làm gì còn không nhanh gọi điện thoại dương hoàng vĩ tựa như là bị thức tỉnh một dạng lập tức từ trên chỗ ngồi sông lên thẳng đến bàn bên trên cầm điện thoại di động lên liền muốn gọi 120. mà lúc này dương hằng cảm giác khá hơn một chút hắn vội vàng ngăn cản phụ thân tiếp đó nói ra Không có gì đột nhiên có chút ác tâm. Ta sẽ tự bỏ ra đi mua chút ít dược là được. Dương Hằng nói xong sau đó đứng dậy khoác lên y phục. liền muốn đi ra ngoài. Vương Quế Lan cũng không yên tâm. Nàng vội vàng để cho Dương hoàng Vĩ bồi tiếp Dương Hằng cùng đi mua thuốc. Nhưng lại bị Dương Hằng cưỡng ép ngăn cản. Cứ như vậy Dương Hằng vội vã rời khỏi cửa nhà. Đi tới trên đường cái sau đó. Hắn lo nghĩ. Vừa rồi cảm giác Tại trong gói U Minh hắn cảm giác đến một loại âm trầm mà cường đại ý thức Ngay tại hướng mình tới gần Loại cảm giác này là hắn cho tới bây giờ không có cảm giác qua liền là tại gì giới thời điểm đối mặt cái kia Phật Mấu cũng không có như vậy áp lực Bọn họ hoàn toàn là không tại một cái cấp bậc bên trên Đối mặt loại ý thức này không ngừng tới gần Dương Hằng nghĩ nghĩ Lấy chính hắn năng lực chỉ sợ không có cách nào ngăn trở cách này tà ác ý thức thể. đã như vậy cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình phân thân quang minh bồ tát. nếu như là tại đối phương sau khi đến lại triệu hoán quang minh bồ tát, chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần. vẫn là chính mình lập tức đến bạch vân tự đi. nơi đó hiện tại là quang minh bồ tát đảo tràng. chỉ cần là chính mình tiến nhập bạch vân tự phạm vi. Như vậy thì giống như hoàn toàn có thể phát huy quang minh Bồ Tát lực lượng. Dương Hằng nghĩ kỹ sau đó. Lập tức liền gọi xe taxi. Thẳng đến vùng ngoại ô bạc vân tự. Thế nhưng hắn xe vừa vặn đi một nửa. Cũng cảm giác được trong hư không cái kia áp ý đã tới. Mà hắn đằng trước người tài xế kia hiện tại cũng có chút không thích hợp. Chỉ gặp hắn vốn là mở vững vàng xe. Đột nhiên đánh tay lái. Thẳng đến đường cách đối diện một cái hàng lớn xe liền đâm đến. Dương Hằng bị hắn bị dọa sợ đến là hồn phi phách tán. Cái này nếu là đụng tới mạng nhỏ mình lập tức liền xong đời. Thế là Dương Hằng cũng không lo được cách khác. Trực tiếp bổ nhào về phía trước liền đoạt tay lái. Dương Hằng dù sao cũng là tu luyện qua một đoạn thời gian lực lượng kia. Cũng không phải một cách bình thường tài xế xe taxi có thể ngang hàng. Vì thế tại trận này tranh đoạt bên trong Dương Hằng rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cứ như vậy, chiếc này xe taxi miễn cứng lướt qua đối diện lái tới hàng lớn xe lao vùn vụt mà qua. Đợi đến lần này nguy cơ sau khi giải trừ. Dương Hằng cũng không dám lại ngồi chiếc này xe taxi. Ai biết người tài xế này tại phát cái gì ma bệnh. Vì thế hắn một chân liền đem cửa xe đá văng sau đó. lăn mình một cách liền từ trên xe nhảy xuống tới Thế nhưng là hắn vừa vặn nhảy xuống xe Liền gặp được đối diện lái tới một cỗ cỡ chung xe tải Mì này xe tải trông thấy Dương Hằng nhảy xuống xe taxi Chẳng những không có dừng lại Ngược lại tăng lớn chân ra thẳng đến Dương Hằng đụng tới Dương Hằng đối với cái này đã sớm có phòng bị Trông thấy đối phương đụng tới sau đó mũi chân hắn chĩa xuống đất bỗng nhiên hướng nửa không trung nhảy xuống. hiện tại dương hằng dù sao cũng là kết thành nội đan người, cái nhảy này liền nhảy ra ba bốn mét khoảng cách. cái kia xe tải vừa vặn từ dưới chân hắn lao vùng vụt mà qua. chờ dương hằng lại lần nữa lúc rơi xuống đất sau đó cũng không dám lại tại cái này đường cái chính giữa ngây ngô, chỉ gặp hắn hướng bên cạnh liên tiếp nhảy vọt. Chỉ mấy cách lên xuống liền đi tới người hành đạo bên trên. Mà Dương Hằng vừa rồi động tác cũng đem người đi đường sợ ngây người. Đặc biệt là Dương Hằng cuối cùng cái kia vừa nhảy. Trực tiếp nhảy ra 3-4 mét một tầng lầu độ cao á. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. mươi 199 Bồ Tát Đích Thân đến. Dương Hằng hiện tại cũng không đoái hoài tới người khác ánh mắt. Trực tiếp liền vắt chân lên cổ. Hướng Bạch Vân tự chạy tới. Bất quá cái kia bầu trời bên trong ở vào bất đồng vĩ độ ác ma. Cũng phát hiện Dương Hằng tránh thoát mấy lần ngoài ý muốn. Hiện tại hắn cũng có chút giận. Cách này phàm nhân vậy mà lại nhiều lần ngăn cản chính mình chuyện tốt. Vì thế hắn đột nhiên từ bầu trời bên trong buông xuống một cỗ ác niệm. Thẳng đến Dương Hằng. Thế nhưng cỗ này ác niệm vừa vặn tiếp xúc đến Dương Hằng thân thể. Dương Hằng liền phát ra một đảo không gì sánh được xinh đẹp kim quang. Cái này kim quang mặc dù là lói lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng cũng đem cái này áp niệm bài trừ đến rất xa khoảng cách. Là Dương Hằng tạm thời ở tại an toàn. Mà Dương Hằng có công phu này. Trực tiếp liền từ bên cạnh một cái thức ăn ngoài tiểu ca trong tay đoạt lấy một cái xe điện. Lái lên liền chạy. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca cũng gấp. Cái này là thế đạo gì? Liền bọn họ những này đưa thức ăn ngoài đều bị cướp. Còn có không có vương pháp? Có không có thiên lý sao? Bất quá mặt hắn thế nào kêu to. Dương Hằng bên kia cũng không có đình chỉ phi nhanh, mà bầu trời bên trong áp mà. Hiện tại tựa như là đem Dương Hằng trở thành một cái đồ chơi. Hoặc là kiêng kỵ cái gì? Nó không có hiện ra chính mình toàn bộ lực lượng. Chỉ là không ngừng khống chế trên đường cái ô tô hoặc cái gì khác. Cho Dương Hằng làm ra đủ loại khó khăn. Bất quá bằng vào Dương Hằng nhảy bén động tác. Hắn vẫn đang an toàn mà đến được rồi Bạch Vân Tử. Đến nơi này sau đó. Dương Hằng không lo cái gì khác. Đem xe điện ném một bên. Trực tiếp liền hướng Bạch Vân Tử bên trong sông. Cái kia Bạch Vân tự cửa ra vào hòa thượng ngược lại là không có ngăn hắn. mặc dù dương hằng là đạo sĩ trang phục đến hòa thượng miếu có chút không hài hòa thế nhưng người ta hòa thượng cũng là lấy mở rộng cánh cửa tiện lợi vì lý niệm vì thế cho là nếu là có thể để cho một cách đạo sĩ quy y Phật môn cũng là tốt cứ như vậy để cho dương hằng một đường đi tới ánh sáng trước điện đến nơi này dương hằng mãnh liệt dừng bước thở nhẹ nhóm một cách thật dài Tiếp đó hắn chậm rãi ung dung đi vào quang minh điện. Vốn là hiện tại ánh sáng trước điện đã là người đông nhìn nhịp. Rất nhiều người chờ lấy chiều bãi đâu. Thế nhưng không biết vì cái gì Dương Hằng đi lên phía trước thời điểm. Tất cả mọi người tự động cho hắn tránh ra một đầu thông lộ. Để cho Dương Hằng thông suốt mà tiến nhập quang minh điện. Mà quang minh điện bên trong duy trì trật tự các hòa thượng trông thấy loại tình huống này. Trong lòng cũng là kinh ngạc. Đang có một người muốn lên tới trước hỏi thăm Dương Hằng ý đồ đến. Đột nhiên chỉ Dương Hằng tiến lên một bước. Vòng qua bàn thờ đi tới Quang Minh Bồ Tát tượng nặng phía trước. Lần này những cái kia các hòa thượng có chút không cao hứng. Cái này rõ ràng là đối Quang Minh Bồ Tát bất kính. Thế nhưng còn không có chờ bọn họ ngăn cản. Cái kia Dương Hằng liền nhẹ nhàng gión mũi chân. Nhảy lên cung phụng Quang Minh Bồ Tát tế đàn. Lần này phía dưới những cái kia hòa thượng cũng không để ý lý cùng Trực tiếp liền xông tới đến Muốn đem Dương Hằng kéo xuống Thế nhưng là Dương Hằng lùi về phía sau mấy bước Đi tới Quang Minh Bồ Tát tượng nặng trước đó Ngồi xếp bằng Lần ngồi xuống này đi xuống Dương Hằng giống như lập tức liền cùng phía sau lưng bên trong ánh sáng không phải hóa làm một thể Tiếp lấy cái kia quang minh bồ tát tượng nặng cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Tiếp đó cái này quang mang đem dương hằng cũng bao khỏa ở bên trong. Lần này phía dưới những cái kia các hòa thượng đều sưởng sốt. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao bây giờ. Mà lúc này đây Bạch Vân tự chủ chỉ nguyên tế hòa thượng nhận được bẩm báo. Vội vàng chạy tới ánh sáng khách điếm. Chờ hắn đi tới quang minh điện hướng ngoại bên trong nhìn lên sau đó. Chỉ thấy được nơi này đã là loạn thành một bầy. Dưới tay hắn những cái kia các tăng nhân nguyên một đám là không biết làm sao. Đang ở nơi đó xì xào bàn tán. Cái này nguyên tế hòa thượng cũng có chút không cao hứng. Những này duy trì trật tự đều là làm cái gì ăn. Vậy mà tùy theo một cái đạo sĩ tại bọn họ Bạch Vân từ bên trong quấy rối Thế nhưng là chờ hắn phía trước một bước tiến nhập quang minh điện. Hướng quang minh Bồ Tát nhìn lại thời điểm. Chỉ gặp cái kia quang minh Bồ Tát thân thả hào quang. Tại Bồ Tát đằng trước ngồi một cái đạo sĩ. Mà cái này đạo sĩ hiện tại ngồi xếp bằng. Hai mắt buông xuống. dáng vẻ trang nghiêm. Thậm chí hiện tại đã cùng quang minh Bồ Tát hào quang hóa làm một thể. Đến lúc này nguyên tế hòa thượng là hai tay chắp tay trước ngực. Hướng về phía Dương Hằng nói một tiếng A-di-đà-phật. Mà lúc này đây Dương Hằng thần hồn đã rời đi hắn thân thể. Trong nháy mắt liền đã tiến nhập không biết tên chiều không gian. Ở chỗ này có một chỗ tỉnh thổ. Quang Minh Bồ-Tát ngay tại nơi này giảng đạo Chỉ gặp theo Quang Minh Bồ-Tát miệng ra diệu ngôn. Bầu trời bên trong rơi xuống đoá đoá kim hoa. Tại trên mặt đất cũng là đã tuôn ra một chi cành kim liên. Đem nghe đạo tăng chúng nâng ở giữa không trung. ngay lúc này, quang minh bồ tát đột nhiên đình chỉ diệu ngôn, tiếp đó mở ra phật mục hướng trong hư không nhìn lại. cái khác chúng tăng bên trong cũng cảm thấy kỳ quái. liền cùng một chỗ theo quang minh bồ tát ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. mà vừa lúc này, tại tỉnh thổ bên ngoài, đột nhiên có một vệt ánh sáng bắt đầu lấp lóe. theo đạo ánh sáng này tại tỉnh thổ ở ngoài vòng bảo hộ lại bị mở ra tiếp lấy liền có một cách đạo sĩ trầm rãi đi vào tỉnh thổ bên trong cách này ngược lại là đi vào tỉnh thổ sau đó nhìn không chớp mắt thẳng đến an vị tại chính giữa quang minh bồ tát mà đi tại bốn phía chúng tăng chúng trông thấy hắn vô lễ như vậy cũng bắt đầu cùng một chỗ xôn xao cho nên bọn họ đều ra ngôn ngữ muốn ngăn cản dương hằng Thậm chí có hai cái tăng nhân đã đứng lên, bay xuống tại đảo bên trong, mong muốn ngăn trở Dương Hằng. Thế nhưng là Dương Hằng khi đi ngang qua hai cái này tăng nhân thời điểm, vậy mà xuyên qua. Tiếp đó ba bước hai bước liền đi tới Quang Minh Bồ Tát trước mặt. Cho tới bây giờ, Quang Minh Bồ Tát tỏa hạ những cái kia tăng chúng lúc này mới đình chỉ ngôn ngữ. Bọn họ muốn nhìn một chút Quang Minh Bồ Tát xử trí như thế nào Cái này không biết lễ nghi đạo sĩ Nào biết cái này Dương Hằng đánh cái chắp tay Tiếp đó nói ra Đạo hữu Có vực ngoại thiên ma tới trước ngăn trở ta thành đạo Còn xin đạo hữu trở ta một chút sức lực Cái kia Quang Minh Bồ Tát mỉm cười Tiếp đó nói ra Người ta vốn là một thể Hà tất nhiều lời Dương Hằng cười cười Tiếp đó bổ nhào về phía trước. Sau đó ngay tại trúc tăng bên trong kinh ngạc trong ánh mắt. Cùng Quang Minh Bồ Tát hóa làm một thể. Cùng Dương Hằng hóa làm một thể Quang Minh Bồ Tát trầm mặt nửa ngày. Tiếp đó mở to mắt. Hướng tỏa này phía dưới trúc tăng chúng nói ra. Có vực ngoại thiên ma nhập ta đạo tràng. Ta đích thân tự đi tới bảo vệ. Nói xong sau đó. Cái kia Quang Minh Bồ Tát toàn thân thả vô lượng quang mang. Chỉ một nháy mắt liền tiêu thất tại cái này ánh sáng tỉnh thổ bên trong. Đợi đến quang minh Bồ Tát lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới hiện tại không gian vị diện biên giới. Quang minh Bồ Tát đến rõ ràng cảm giác được nơi này chiếm cứ một đoàn khí tức tà ác Ngay tại theo nào đó một chỗ thông đạo không ngừng phóng thích ra chính mình lực lượng. Quang minh Bồ Tát mở ra pháp nhãn. Hướng địa cầu vị diện nhìn lại. chỉ thấy được tại thành phố tây quang minh điện ở ngoài có một thuyền khí tức tà ác ngay tại không ngừng vần quanh mà lại theo này khí tức càng ngày càng nặng nặng ở ngoài điện rất nhiều tín đồ cũng bắt đầu hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ muốn xông vào quang minh điện bên trong mà lúc này quang minh điện bên trong chính mình phân thân ngay tại đặt vào vô lượng kim quang cách này kim quang đem toàn bộ quang minh điện bảo hộ ở ở trong Mà tại quang minh điện bên trong cũng có 10 cách tăng lữ. Đang ở nơi đó niệm tụng lấy chính mình ban tặng phía dưới quang minh kinh. Theo cách này kinh văn gia trì. Trong điện kim quang càng ngày càng thịnh. Mà ở ngoài điện bị cách này kim quang chiếu xạ các tín đồ. Lập tức liền khôi phục lý trí. Những người này quỳ dạp xuống đất theo trong điện tăng lữ cùng một chỗ niệm kinh. Theo thanh tỉnh người càng ngày càng nhiều. ống kinh thanh âm cũng càng ngày càng rộng, mà cái kia kim quang cũng càng ngày càng cường thịnh. theo kim quang cường thịnh, cái kia cố tà ác ý thức không thể không hướng lui về phía sau lại, đến cuối cùng hoàn toàn thối lui ra khỏi bạch vân tự phạm vi. lúc này tại một cái khác chiều không gian bên trong át ma kia là nổi trận lôi đình, hắn không nghĩ tới tại cái này mặt pháp thế giới lại còn tồn tại bồ tát đạo tràng. Bất quá hắn mặc dù nói nổi giận. Nhưng lại đối cách này Bồ Tát đạo chàng. Không có biện pháp gì. Bởi vì đạo này chàng thì tương đương với Bồ Tát tại hiện thế bên trong tỉnh thổ. Lấy hắn hiện tại đưa lên đến thế giới kia năng lượng. Căn bản là không có cách công phá cái này tỉnh thổ sát ngoài. Ngay lúc này. Ác ma này đột nhiên cảm giác đến tại vĩ độ chỗ sâu có một đạo ý niệm bắt đầu hướng bên này tụ tập. Tại cái này ác ma còn không có suy nghĩ kỹ càng thời điểm. Cái kia ý niệm liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này ác ma cho tới bây giờ. Không thể không hướng cái kia ý niệm quang đi qua ánh mắt. Chỉ gặp tại ánh mắt của hắn bên trong. Có một cái ý thức thể xuất hiện ở chiều không gian biên giới. Mà lại cái ý thức này thể còn tản ra để cho hắn chán rét quang mang. Thế là hắn không thể không đem chính mình thân thể hướng về sau nhích lại gần. Mong muốn rời xa đảo tia sáng này. Ngay tại hắn qua loa lui ra phía sau thời điểm. Cái kia một thực thể cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia ý thức thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng tại ý thức chỗ sâu hiện ra một tôn hiện đại vì diện Bồ Tát hình tượng. Cái này Bồ Tát hình tượng một khi xuất hiện liền miệng tùng Phật hiệu. A-di-đà Phật. ngươi cái này tà ma vì cái gì xâm lấn ta chi đạo chẳng Há <cười> hạ Nguyên lai là một tôn vừa vặn thành đạo Bồ Tát Ác ma này đối với cái này vừa vặn thành đạo Bồ Tát Vẫn là mười phần có tâm lý ưu thí Bởi vì chính mình tốt xấu đã ra đời vô số cái năm tháng Không quản từ chỗ nào một cái phương diện đều hẳn là sẽ không so với cái này Bồ Tát kém Mà lại có rồi ý nghĩ này sau đó Cái này áp ma tâm lý liền bắt đầu đánh lên tiểu toán bàn. Nếu như mình lần này thôn phải cái này bồ tát chân thân. Cũng có thể tiến thêm một bước. Hắn vừa vặn lên ý nghĩ này. Thân thể của mình liền có rồi biểu hiện. Chỉ thấy được hắn ý thức thể cũng bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại cuối cùng hiện ra một điểm ánh sáng màu đỏ. Mà cái này ánh sáng màu đỏ bắt đầu hướng bốn phía phát ra máu tanh mùi vị. Theo mùi máu tanh này lan ra, cái kia Quang Minh Bồ Tát chỗ phóng xuất ánh sáng cũng bắt đầu bị hắn áp xúc. Cuối cùng không thể không hộ về tại Quang Minh Bồ Tát trước thân mấy trường khoảng cách. Thế nhưng cái kia Quang Minh Bồ Tát cũng không có bất kỳ cái gì sốt ruột. Hắn ngược lại là cười lấy đối cái này tà ma nói ra, có câu nói là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi cái này tà ma Không bằng vứt bỏ áp từ lương thiện. Tương lai khi ta thành đạo. Cho ngươi một cái kim thân chính quả. Nguyên lai quang minh Bồ Tát hiện tại đã đánh lên cái này tà ma chủ ý. Mong muốn đem hắn độ hóa thành chính mình thân thuộc. liền cùng năm đó Phật tổ độ hóa tám bước thiên long. Các nơi tà thần. Vì Phật giáo hộ pháp một dạng. Thế nhưng cái kia ma dựa căn bản cũng không nghe hắn lời nói. Chỉ thấy được cái kia ma dụng đột nhiên à. Từ khi vô lượng vĩ độ bên trong rút lấy kỳ quái pháp tắc. mãnh liệt giống như quang minh Bồ Tát đánh tới. Quang minh Bồ Tát chỉ là cười cười. Tiếp đó trên thân liền phóng ra trí tuổi ánh sáng. Giải thoát ánh sáng. Công đức ánh sáng. Theo những này không thể tưởng tượng nổi thần quang từ quang minh Bồ Tát trên thân phóng suốt. Cái kia quét về phía quang minh Bồ Tát pháp tắc. Lập tức liền bị đẩy ra Mà Quang Minh Bồ Tát trên mặt cũng thu hồi nụ cười Hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Hai tay ghét hàng ma ấm Liêu trai lộ trường sinh chí 08 Trường 200 quỷ Quang Minh Bồ Tát ghét hàng ma ấm Lập tức liền có vô lượng uy áp Từ Quang Minh Bồ Tát trên thân phóng suốt Cách này uy áp tại bầu trời bên trong quét qua Kia là áp ma phát tán ra tới pháp tắc. Liền lập tức tan thành mây khói. Áp ma kia thấy tình cảnh này cũng không sợ. Chỉ gặp hắn si ngốc si cười một tiếng. Năm đó nhà ngươi Phật tổ thành đạo lúc. Có ma vương tới trước ngăn cản. Hôm nay ta cũng thử một lần ngươi cái này Bồ Tát có thật lòng không hướng Phật. Cái này áp ma nói xong câu đó sau đó. Đột nhiên thân hình hắn liền ẩm nấp đến hư không bên trong. Tiếp đó chỉ gặp hắn ý thức thể liền cùng lượng không gian bên trong một đảo quy tắc hóa làm một thể. Tiếp đó cái này quy tắc không có bất kỳ ngăn trở nào trực tiếp liền tiến vào quang minh Bồ Tát thân quang chi bên trong. Tiếp theo tại quang minh Bồ Tát trước mắt liền xuất hiện vô số mỹ nữ. Những mỹ nữ này nguyên một đám ăn mặc xa mỏng. Tại quang minh Bồ Tát trước mắt bắt đầu nhảy uyển chuyển nhảy múa. Biểu hiện ra thân thể của mình mỹ lệ. Mà lúc này đây chủ trì Quang Minh Bồ Tát thân thể chính là Dương Hằng Hắn trông thấy những mỹ nữ này lập tức liền bắt đầu tâm thần bất ổn Thật giống ý thức mong muốn vội đầu vào những này nhảy múa bên trong Bất quá tại hắn tâm thần chỗ sâu Quang Minh Bồ Tát lập tức liền hiện ra uy năng Chỉ gặp hắn đột nhiên từ Dương Hằng trong ý thức nhảy ra ngoài Tiếp đó cứng ép đem Dương Hằng ý thức ép đến sâu trong thân thể Đợi đến quang minh Bồ Tát mở mắt lần nữa thời điểm. Trong mắt của hắn mặc dù tràn đầy từ bi. Nhưng là lại là lạnh lùng như vậy. Những mỹ nữ này vây quanh quang minh Bồ Tát. Càng không ngừng nhảy tục tiếu nhảy múa. Đồng thời khi thì tay vuốt ve lấy quang minh Bồ Tát khuôn mặt. Mong muốn kích động cái khác phàm tâm. Thế nhưng quang minh Bồ Tát hiện tại mặc dù trong mắt quan sát những này ác nữ tử nhảy múa. Kỳ thực hắn tâm đã tiến nhập cấp độ sâu thiền định. Vì vậy đối với những này nhảy múa. Hắn chỉ cảm thấy là xem qua mây khói. Những mỹ nữ này thế nào ra sức nhảy múa. Chỉ có điều một nháy mắt liền sẽ tải quang minh Bồ Tát trong lòng tiêu thất. Sẽ không tải trong lòng hắn trong lòng lưu lại một tia tơ hình ảnh. Những cái kia các nữ tử nhảy múa tiến hành rất dài thời gian. Cuối cùng cũng không có chọn quang minh Bồ Tát tâm thần. Vì thế những người này bỗng nhiên hướng về sau vừa lui Một lần nữa biến thành quy tắc Xuất hiện ở Quang Minh Bồ Tát mặt đối mặt Chỉ thấy được hiện tại Quang Minh Bồ Tát chỗ đứng địa phương đã không phải là ở trong hư không Mà là tại một ngôi đại điện bên trong Tại bốn phía đại điện hoặc đứng xứng lấy vô số cùng năng thần võ tướng Những người này đều ở dưới một bên cung kính nhìn xem Quang Minh Bồ Tát thật sống Chỉ cần là hắn ra lệnh một tiếng, những người này liền có thể cho hắn xuất sinh nhập tử. Quang Minh Bồ Tát trông thấy hình tượng này, vẫn đang bất vi sở động. Chỉ là trong lòng không ngừng đọc lấy, bàn nhựa ba la mật đa tâm kinh, mà phía dưới những này đám văn võ đại thần. Hiện tại cũng nguyên một đám bắt đầu hướng lên bẩm tấu quốc gia đại sự. Tựa như là Quang Minh Bồ Tát hiện tại thống nhất một cách ước vạn biên giới quốc gia. Quốc gia thần dân vô số mà bọn họ vừa vặn tiêu diệt một cách địch quốc. Đem địch quốc nhập vào quốc gia. Phía dưới các đại tướng ngay tại khoe khoang lần này võ công. Bất quá theo thời gian truyền rời. Bên trên quang minh Bồ Tát vẫn là hai mắt buông xuống. Niệm tùng lấy tâm kinh. Đối với những này sự tình là chẳng quan tâm. Lại một lát sau. Phía dưới những đại thần kia thật sống hơi không kiên nhẫn. Thậm chí có người bắt đầu âm y Mà lúc này đây tại rời quang minh Bồ Tát gần nhất một cái chỗ ngồi bên trên Đứng lên một người Chỉ gặp hắn tuổi tác so với còn giống như xem như trẻ tuổi Bất quá lại hết sức có uy nghiêm Chỉ gặp hắn tiến về phía trước một bước Hướng về phía quang minh Bồ Tát chắp tay nói ra Phụ vương địch quốc lấy diệt Đại sự đã định Phụ vương cái gì nguyên nhân không nói một lời. Vì này người trẻ tuổi liên tiếp nói rồi mấy lần. Bên trên quang minh Bồ Tát vẫn là mắt điếc tai ngơ. Đến cuối cùng cái này người trẻ tuổi cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Chỉ gặp hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra mo cây truy thủ. Tiến lên mấy bước liền chống đỡ tại quang minh Bồ Tát cổ chỗ. Phụ vương. Đã ngươi không nói một lời. Đối với quốc sự cũng không thèm để ý. Không bằng đến đây băng hà, đem quốc sự phó thác. Theo câu nói này, truy thủ cũng bắt đầu chậm rãi hướng quang minh Bồ Tát cái cổ chỗ sâu vạch tới. Thế nhưng quang minh Bồ Tát vẫn là hai mắt buông xuống. Đối với cái này chẳng quan tâm. Một lát sau, cái kia người trẻ tuổi đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp đó bao quát toàn bộ đại điện bên trong toàn bộ đại thần đều hóa thành điểm điểm tinh quang. tiêu thất ở giữa không trung. Tại sau đó tại Quang Minh Bồ Tát trước mắt, đột nhiên lại xuất hiện vô số tài bảo. Cái kia hoàng kim đơn giản chồng chất giống như núi cao một dạng. Cái kia trân châu đơn giản có thể dát bày khắp mặt đất. Đối với những này Quang Minh Bồ Tát, vẫn là không nói một lời, Phật tâm không động. Cái này áp ma thêm phiên dò xét, đối với Quang Minh Bồ Tát cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đến cuối cùng, chính hắn thân hình cũng vô pháp cùng đầu này quy tắc hoàn toàn lại dung hợp lại cùng nhau. Không thể không thối lui ra khỏi loại trạng thái này. Một lần nữa hiện ra ở quang minh Bồ Tát trước mặt. Mà lúc này đây quang minh Bồ Tát vẫn đang đắm chìm trong quá sâu thiền định bên trong. Chỉ gặp hắn trên người bây giờ quang mang lơ lượng không cố định. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Đột nhiên tính mịt ảm đảm. Mà ở phía xa ác ma kia, mặc dù mấy lần muốn động thủ, thế nhưng mỗi một lần tới gần quang minh Bồ Tát, thế nhưng thật sống đều có một cố vô tận lực lượng đang dòm ngó lấy thân hình hắn. Chỉ cần hắn lại hướng phía trước một bước, ngay lập tức sẽ trở thành cơ phấn. Cái này khiến ác ma này chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng du đắng, cũng không dám tới gần ngồi ở trung ương vị kia quang minh Bồ Tát. Cũng không biết qua bao lâu thời gian Có lẽ là vô tận mọc Có lẽ là một nháy mắt Quang Minh Bồ Tát đột nhiên từ thiền định bên trong tỉnh lại Chỉ thấy được hắn tỉnh lại sau đó Mở ra Bồ Tát từ bi mắt Hiện tại vị này Quang Minh Bồ Tát tâm tính đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Mà ở phía xa ác ma kia nhìn xem hiện tại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt Chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi Bởi vì hắn tại ánh mắt này bên trong nhìn đến đại từ bi tâm, đại nguyện lực, đại phúc đức, đại xá tâm. Mà tỉnh táo lại quang minh Bồ Tát lại lần nữa nhìn hướng cái này ác ma thời điểm. Trong mắt không còn chán rét. Ngược lại là lên lòng thương hại. Tiếp lấy quang minh Bồ Tát trên thân lại thả ánh sáng. Lần này ánh sáng cùng trước đó bất đồng. Bây giờ tại cái này ánh sáng bên trong ẩn hàm vô hạn từ bi lực lượng. Lực lượng này phát ra lợi ích tâm, yên vui tâm, từ bi tâm, thương mẫn tâm, nhíp thủ tâm, thủ hộ tâm, giáo hóa tâm. Tâm tâm niệm niệm vi vọng lấy chính mình thành tựu thanh tịnh đi được đến dạy bảo chúng sinh nỗ lực thực hiện mười lương thiện nghiệp, thoát ly thập áp nghiệp. Mà cái này quang mang tựa như là vượt qua thời gian cùng không gian. Rất nhanh liền đi tới áp ma ý thức thể bên trong. Chỉ như thế quét qua. Áp ma kia liền cảm thấy mình từ trong đáy lòng sinh ra một loại yên lặng. loại an tính này là hắn từ sinh ra đến nay cho tới bây giờ là không có cảm giác được. Phải biết bọn họ cái này áp ma từ lúc sinh ra liền không có đình chỉ qua tranh đấu cùng chém giết Tại cái kia vô cùng vô tận phiền não bên trong trầm luôn điên đảo. Mà bây giờ loại an tính này cảm giác. Để cho hắn cảm giác được một loại cho tới bây giờ không có vừa lòng đẹp ý. Bất quá cái này áp ma vị cách cũng không thấp. Hắn chỉ là qua loa lâm vào tính mịt. Liền lập tức thanh tỉnh tới. Muốn tránh thoát loại này chính mình cho tới bây giờ không có từng có cảm giác. Thế nhưng là hắn mặc dù duy trì tâm thanh tỉnh. Thế nhưng thân thể của hắn lại không muốn nghe theo hắn chỉ huy. Chỉ gặp thân thể này vẫn là chậm rãi ngồi ở quang minh Bồ Tát đối diện. Tính mịt tại cái kia vô hạn an ninh và mỹ hảo bên trong. Ngay lúc này, tại vô tận chiều không gian chỗ sâu. truyền đến từng đợt Phật sướng thanh âm. Những âm thanh này cũng bắt đầu lễ tán quang minh Bồ Tát. Chúc mừng hắn tiến nhập nhị địa Bồ Tát ly cấu địa. Nguyên lai vừa rồi ác ma này hiển hiện đủ loại nhân gian dụ hoạt. Mong muốn mê hoặc trước mắt quang minh Bồ Tát. Cái kia quang minh Bồ Tát tại cách này dù hoạt bên trong kiên định mình tâm. Chậm rãi vậy mà thoát ly sơ địa. Tiến nhập Bồ Tát hành thứ hai mà ly cấu địa. Ly cấu địa. Liền rời đi cái kia vô minh. Rời đi loại kia nhiễm ô phương pháp. Cái này đã cùng Phật giác tính giống nhau. Mặc dù giác tính giống nhau. Còn có một điểm chấp nhất. Còn có một điểm cát bụi. Bồ-Tát hướng về phía ngồi ở trước mặt mình ác ma kia mỉm cười. Tiếp đó đưa ra tay chỉ tại ác ma kia trên đỉnh đầu một điểm. Theo Bồ-Tát điểm này, liền có một chút Phật quang rơi ác ma kia chỗ mi tấm. Mà ngồi ở Bồ-Tát đối diện ác ma kia bị cái này Phật quang đã rơi vào trong thân thể. Lập tức liền có một cỗ lực lượng dẫn sắt cái này Phật quang. Cùng cái này ác ma linh hồn hóa làm một thể. Mà ma ma ruộng này hiện tại cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vốn là ở trên người hắn tản ra vô tận tà ác cùng để cho người ta buồn nôn khí tức hiện tại cũng bắt đầu trở nên phai nhạt thậm chí từ hắn trong lòng dâng lên một cỗ từ bi tâm theo cách này ác ma từ bi tâm dâng lên trong cơ thể hắn khí tức tà ác vậy mà càng phát ra phai nhạt cuối cùng chỉ là biến thành từng tia một hắc khí Vẫn đang quấn quanh ở linh hồn hắn bên trong. Mà cái này ác ma hiện tại hình tượng cũng phát sinh cải biến. Chỉ gặp hắn hiện tại đã là một cái đầu đà hình dáng trang phục. liền liên đới phía dưới cũng dâng lên một đoá bạch liên hoa. Đem hắn nâng ở giữa không trung xuất hiện ở quang minh Bồ Tát bên trái. Cái kia quang minh Bồ Tát nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp đó liền dẫn cái này mới sinh ra đầu đà. Hướng mình ánh sáng tỉnh thổ mà đi. Chờ trở lại ánh sáng tỉnh thổ sau đó. Bồ Tát vẫn là ngồi ở tỉnh thổ trung ương nhất. Sau đó thân hiện đại ánh sáng. Theo cách này ánh sáng chiếu xạ đến tỉnh thổ mỗi một nơi hẻo lánh. Toàn bộ tỉnh thổ vậy mà theo cách này ánh sáng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương Chờ tỉnh thổ cơ hội làm lớn ra gấp đôi khoảng cách thời điểm. Cách này khuyết trương lúc này mới dừng lại. Đến lúc này, Quang Minh Bồ Tát mở ra tuổi nhãn. Tiếp đó hướng về chúng sinh bên trong nói ra. Kim ngoại đạo tới trước ở ta thành đạo Hiện đã bị ta là thu phục. quy tại ta tỏa hạ. Quang minh Bồ Tát nói xong sau đó. Liền hướng bên cạnh cái kia ma rượt đầu đà chỉ một cái. Cái kia đầu đà lập tức rời ghế mà ra. Đi tới trung ương Quỳ lại tại Bồ Tát trước mặt. Quang minh Bồ Tát mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Người đã quy y Ta liền đưa ngươi một cái pháp hiểu. Từ nay về sau ngươi liền là Ly áp. Đa tạ Bồ Tát ban tên. Cách này Ly áp đầu đà tạ ơn Bồ Tát. Liền yên lặng lui ra phía sau mấy bước. Lần nữa tới đến Bồ Tát tay trái ngồi xếp bằng. Sắc mặt hiện ra trang nghiêm cùng nhau. Đồng thời trên chán cũng có một cố mừng rỡ. Lúc này quang minh Bồ Tát lại tụng xưng Phật hiệu. tiếp lấy liền từ trong thân thể của hắn sinh ra một cái bóng cái này cái bóng chỉ là giống như đi về trước một bước liền thoát ly quang minh bồ tát thân hình tiếp đó hướng về phía quang minh bồ tát nhẹ nhàng gật đầu quang minh bồ tát miệng ra diệu ngôn nói đại sự đã định đạo hữu mau mau trở về không thể ở đây ở lâu dương hằng thần hồn cũng là nhẹ gật đầu hắn lý giải quang minh bồ tát ý tứ Bởi vì hắn chỉ là tại cách này quang minh bồ tát bên trong vùng tỉnh thổ ở lại một hồi mà. Cũng cảm giác được chính mình tâm tính trầm rãi vậy mà hướng về tỉnh thổ áp sát. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. hai trăm Linh một cùng ta có duyên. Dương Hằng xoay người lại thẳng đến tỉnh thổ bên ngoài. Chờ hắn đi tới biên giới thời điểm. Ngồi tại chính giữa quang minh bồ tát mỉm cười. Giống như hướng hắn một điểm. Theo Quang Minh Bồ Tát động tác, tại Dương Hằng trước mặt lập tức liền xuất hiện một đạo đường nối màu vàng. Dương Hằng mỉm cười liền đạp đi vào. Dương Hằng bước vào lối đi này sau đó. Hắn thần hồn chỉ là trong nháy mắt liền trở về Bạch Vân từ bên trong. Mà Dương Hằng tại Bạch Vân từ Quang Minh điện bên trong thân thể. Hiện tại cũng một lần nữa mở mắt. Dương Hằng mở to mắt hướng phía dưới xem xét. Chỉ thấy được quang minh điện bên trong đã hủy xuống mười mấy tăng nhân. Bọn họ có thể miệng tụng kinh văn. Không ngừng hướng lên chiều bái. Dương Hằng xem xét bộ dạng này không tốt. Nếu như bị những người này ngăn ở nơi này. Chỉ sợ thân phận của mình phải lộ ra ánh sáng. Thế là Dương Hằng trong lòng đánh chuyển. Tiếp đó đột nhiên đứng lên. Tiếp đó mũi chân điểm một cái. Liền nháy mắt ra quang minh điện. tiếp đó trong đan điền nội đan điên cuồng xoay tròn Tản mát ra từng đạo pháp lực tràn ngập đến dương hằng toàn thân chỉ thấy được dương hằng liên tiếp mũi chân tiếp xúc mặt đất mỗi một lần hướng ra phía ngoài nhảy lên đều là bảy tám trượng khoảng cách chỉ mấy cái lên xuống liền rời đi quang minh tử tiếp đó chuyển tới góc đường trong hẻm nhỏ không thấy mà lúc này đây quang minh tử bên trong các hòa thượng cũng đều sôi trào Có vài người thậm chí đuổi theo ra chùa triển Muốn tìm được vị này tại thế chân tiên Thế nhưng là bọn họ hết thảy đều là phí tung Chờ bọn họ ra miếu sau đó Trên đường cách mặc dù xe tới xe đi Nhưng lại không còn dương hằng tung tích Những này các hòa thượng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài Tiếp đó trở về cùng nguyên tế hòa thượng bẩm báo Nguyên tế hòa thượng tại quang minh điện nghe được đồ tử Đồ Tôn bẩm báo thầm nghĩ một thoáng Tiếp đó nói ra Vị này đạo trưởng mặc dù không biết lai lịch Thế nhưng khả năng cùng quang minh Bồ Tát thân ánh sáng hóa làm một thể Nghĩ đến tất nhiên là một vị Phật môn hộ Pháp Nguyên tế hòa thượng nói đến đây thời điểm liền hướng phía dưới vừa xem nhìn Chỉ thấy được hắn những cái kia bọn đồ tử Đồ Tôn đều là liên tục gật đầu Xem ra là nhận đồng hắn nhận định Nếu là như vậy chúng ta không bằng tại quang minh điện bên trong vì vị này đạo trưởng tố một tôn tượng nặng để cho là quang minh bồ tát hộ pháp hàng ma xem như bạch vân tự chủ trì nguyên tế hòa thượng nói chuyện liền là thánh chỉ phía dưới những người này dĩ nhiên là không dám phản bác vì thế chuyện này cứ quyết định như vậy đi tại mười ngày qua sau đó liền có một tôn nhũ kim loại hoa văn màu tượng nặng đặt ở quang minh điện bên trái tôn này tượng nặn mặt dù là đạo giáo trang phục, thế nhưng lưng đeo sau đó lại có Phật giáo thân ánh sáng xuất hiện. Đồng thời tôn này tượng nặn mặt hướng Quang Minh Bồ Tát chắp tay trước ngực làm lễ kính hình, để cho người ta vừa nhìn liền biết là Quang Minh Bồ Tát thân thuộc. Lại nói bên ngoài mấy ngàn dặm biệt thự kia bên trong, xin cùng thom sơn hai người. Đứng tại lục mang tinh ở ngoài cẩn thận quan sát đến lục mang tinh bên trong cái kia ma rượu khí tượng. Vừa bắt đầu thời điểm cái kia ma ruột lưu lại phân thân khí thế mười phần đầy đủ. Thế nhưng là một lát sau. Cái kia ma rượu khí thế liền bắt đầu hướng sườn đồi một dạng hạ xuống. Nhìn thấy loại tình huống này. Xin cùng thom sơn hai người liếc nhìn nhau. Đồng thời đều từ đối phương trong mắt thấy được một trận kinh hãi cùng lo lắng. Loại tình huống này cũng không phải hiện tượng tốt Bình thường mà nói ma dưỡng nếu muốn giết một người cũng chỉ bất quá là nháy mắt sự tình Thế nhưng là ma dưỡng bây giờ lại khí thế liên tiếp ngã xuống Cái kia rõ ràng liền là đã bị người nào cho chỉ trụ Đến cuối cùng cái kia ma dưỡng lưu lại phân thân đột nhiên phát sinh vặn vẹo Tiếp đó khí thế cũng phát sinh cải biến Nếu như trước kia khi đó ma dưỡng này là ma diễm ngập trời lời nói vậy bây giờ vị này ma duyện hoàn toàn liền là hai cách hình dạng chỉ thấy được hắn a tướng mạo bắt đầu trở nên hiền lành lên trên thân hắc vô cùng hắc quang cũng bắt đầu chậm rãi buộc chặt tiếp đó từ thân thể hướng ra phía ngoài tản ra một đạo kim quang mà cái kia để cho người ta ngạc thở cùng chán rét khí thế hiện tại cũng hoàn toàn không còn từ hắn thân người bên trên chỉ cảm thấy từng đợt từ bi cái này còn có cái gì nói nhất định là cái này ác ma bị người hàng phục, tiếp đó chính mình cũng từ trong tới ngoài, hoàn toàn thần phục với đối phương. ngay tại xin cùng thom sơn hai người suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cái kia tại lộc mang tinh trận bên trong ma dược phân thân tránh ra ánh mắt, con mắt này vừa mở ra, liền là có hai đạo kim quang phóng xuất chiếu xạ tại xin cùng thom sơn trên thân, chỉ như thế một thoáng, xin cùng thom sơn cũng cảm giác được chính mình từ trong tới ngoài hết thảy đều bị đối phương thấy rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói bất quá xin vẫn là cắn răng đi về phía trước một bước tiếp đó nói ra vĩ đại hắc ám chi chủ ngày có phải không đã hoàn thành khế ước tới trước yêu cầu tống phẩm cái kia ma rượt trên mặt lộ ra mỉm cười tiếp đó nói ra Ngươi muốn đối phó người chính là ta chúa công. Cho nên khế ước không thể tiếp tục. Xin nhíu nhíu mày. Tiếp đó nói ra. Nếu như là lời như vậy. Như vậy chúng ta khế ước coi như không còn giá trị rồi. Bất quá cứ như vậy. Ngươi cũng không thể mang đi tống phẩm. Xin kỳ thực đối trước mắt cái này ma dường cũng không thế nào để ý. Bởi vì có lục mang tinh chói buộc. Hắn là không cách nào rời đi lục mang tinh chính giữa. Trừ phi mình vi phạm khế ước. Nhưng là bây giờ tình huống là. Cái này ma rượu đã vì không cách nào hoàn thành khế ước. Như vậy chính mình không dâng lên cống phẩm. Cũng không tính vi phạm khế ước. Thế nhưng là tên ma rượu kia lại lắc đầu nói ra. ngươi chỗ tôn kính đồ vật với ta mà nói mười phần trọng yếu. Ta không thể mất đi. Ma rượu tiên sinh. cái này chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi mời ngươi trở lại ma giới bên trong đi đi nói xong câu đó xin liền bắt đầu niệm động chú ngữ trở về đi a cổ long đề đạt cổ lạp tư amen theo xin chú ngữ niệm xong ở trên người hắn tạo nên một đạo gần sóng tiếp đó nhanh chóng khuyết trương đến toàn bộ lục mang tinh bên trên cái kia lục mang tinh cũng bắt đầu lói lên Tiếp đó, một đạo huyền diệu khí tức tập trung đến lục mang tinh chính giữa cái kia ma dưỡng trên phân thân. Khí tức kia bắt đầu không ngừng tại ma dưỡng này trên thân chấn động. Thật giống muốn đem nó thu trừ ra cái không gian này. Thế nhưng là vô luận cái này quy tắc hóa thành khí tức thế nào chấn động. Đều đối ma dưỡng này không có bất cứ tác dụng gì. Đứng tại lục mang tinh ở ngoài xin hiện tại sắc mặt đã trở nên xanh xám. Hắn không nghĩ tới hắn triệu hoán đến cái này ma dụng vậy mà lợi hại như vậy. Lại có thể đối kháng trong lúc vô hình pháp tắc lực lượng. Kỳ thực xin cái này là nghĩ sai. Pháp tắc lực lượng mạnh mẽ. Liền là liền quang minh Bồ Tát đều không thể đụng vào. huống chi trước mắt cái này nho nhỏ ác ma. Trên thực tế là bởi vì hắn chỗ thi triển lục mang tinh trận mong muốn khu trục trước mắt ma dụng. Thế nhưng trước mắt vị này Ma Dược đã hóa thành quang minh Bồ Tát thân thuộc. Hắn từ trong tới ngoài thậm chí liền bản thân thuộc tính đều phát sinh cực lớn cải biến. Vì thế hắn chú ngứ đối với trước mắt vị này đã không có bao nhiêu tác dụng. Mà vị này Ma Dược hiện tại muốn đối kháng cũng chỉ bất quá là thiên địa quy tắc cho hắn cảm giác bài xích. Chỉ cần là hắn thu liếm lực lượng. Như vậy thiên địa quy tắc là không về đem hắn khu trục ra vị diện này. một lát sau, vị này ma ruộng nhẹ nhàng cười cười. phàm nhân, ngươi chú ngữ hiện tại đối ta không có tác dụng, nhanh giao ra xương sỏ. ma ruộng tiên sinh, ngươi là muốn trắng trợn cướp đoạn sao, cũng không phải, chỉ là vật này cùng ta có duyên, xin nghe lời này một trận mộng bức, cái này là ma ruộng nói chuyện sao, cái gì cùng ngươi hữu duyên, Ngươi coi chính mình là hòa thượng sao Bất quá không kịp chờ xin kịp phản ứng Cái kia ma dù vậy mà bước ra một bước lục mang tinh ở ngoài Đối với trói buộc hắn quy tắc làm như không thấy Xin cùng sơn vẫn là chấn định như vậy Đó là bởi vì bọn họ cho là có lục mang tinh trói buộc Ma dù không cách nào rời đi chính giữa cái kia một mét phương viên khoảng cách Thế nhưng hiện tại ma dù bước ra lục mang tinh Lập tức để cho hai người kia bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, Không còn lục mang tinh trận trói buộc Hai người bọn họ đối với ma rượu mà nói liền là hai bữa mỹ vì bữa tối Bất quá ma rượu thật sống đối bọn hắn hai cách không có hứng thú Chỉ là đi về phía trước đi Đi tới xin trước mặt Từ chân hắn bên cạnh đi dơ lên cái kia hộp gỗ Tiếp đó ngay trước xin mặt mở ra bên trong vừa đi ra đầu kia xương đỉnh đầu. đầu này xương đỉnh đầu hiện tại vẫn là khói đen mờ mịt. đủ loại ô ế ngôn ngữ không ngừng phóng ra. để cho người ta cảm giác chỉ cần là nhìn một chút đã cảm thấy phải sâu vùi lấp tại hắn nguyền rùa bên trong. thế nhưng tiếp xuống trực tiếp cái kia ma ruột tại trên xương sỏ quét một cái. cái kia toàn bộ hắc khí cùng ô ế ngôn ngữ liền đều đình chỉ. Ngay sau đó đầu này xương đỉnh đầu liền do màu đen hóa thành một đoàn kim sắc sau đó. Cái kia ma rượu cầm xương sọ. Hướng trên đầu mình nhấn một cái. Đợi đến tất cả những thứ này hoàn thành sau đó. Chỉ gặp cái kia ma rượu trên thân phóng đại kim quang. Sau đó cùng một cái nào đó chiều không gian chỗ sâu thân thể phát sinh tổng minh. Sau đó chỉ là nhìn xin cùng thon sơn liếc mắt. Liền nháy mắt tiêu thất tại trước mặt bọn hắn. Xem bộ dáng là trả lời cái kia quá sâu chiều không gian bên trong đi rồi. Đợi đến ma rượu rời đi về sau. Xin cùng thom sơn hai người liền đặt mông ngồi ở lòng đất. Cũng đứng lên không nổi nữa. Vừa rồi cái kia ma rượu cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Thậm chí hai người đều cảm thấy mình liền là trên thớt kê. Lúc nào cũng có thể bị ma rượu này ăn hết. Bất quá lần này ma rượu này thật sống cải biến tâm tính. Đối với bọn hắn hai cái này mỹ vì thực phẩm Vậy mà chẳng thèm ngó tới Này mới khiến hai người bọn họ chạy thoát rồi tính mình Bất quá mặc dù hai người hiện tại sinh mình an toàn xem như có bảo đảm Thế nhưng lần này nhiệm vụ lại thất bại Thompson ngồi dưới đất Bất đắc dĩ nói ra Không nghĩ tới chúng ta địch thủ lợi hại như vậy Lại có thể thu phục ma dược Xin cắn răng tiếp đó mặt mũi tràn đầy âm ao nói ra chuyện này chúng ta không thể lại dính líu nếu như uy lực tộc trưởng nhất định phải cưỡng chế chúng ta cùng cách này đạo sĩ đối kháng lời nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là rời đi william gia tộc nói đến đây thời điểm xin hướng thom sơn ném hỏi thăm ánh mắt ý kia là hỏi thom sơn có hay không cùng mình đứng chung một chỗ chung nhau đối mặt william gia tộc áp lực Tham sơn nghĩ đều không có, nghĩ liền nói ra, liền theo ngươi ý tứ đi. Nếu như chúng ta tiếp tục cùng cái này đạo sĩ đối kháng tiếp, chỉ sợ cuối cùng chẳng những không còn sinh mệnh, liền liền linh hồn cũng vô pháp được yên nghỉ. Hắn nói câu nói này cũng là có đạo lý, bởi vì mọi người đều biết ma ruột đều là đùa bấn linh hồn tố tay. Nếu như bọn họ tiếp tục cùng dương hằng đối nghịch. Náo không tốt. Vì đại nhân này liền sẽ phóng xuất hắn ma dược. Đến lúc đó hai người bọn họ chỉ sợ lập tức liền không còn tính mệnh. ma lại liền liền linh hồn cũng vĩnh viễn không cách nào được yên nghỉ. Thomson lời nói. Lập tức nhận được xin cổng Minh. Ngươi nói không tệ. Cường đại như vậy nhân vật. Căn bản không phải chúng ta những phàm nhân này có thể đối kháng. Liêu trai lộ trường sinh trí chí 08. linh 202 li áp từ thiện. Xin cùng thon sơn hai người đạt thành chung nhận thức sau đó. Cảm thấy mình lực lượng cường đại một chút. Có thể cùng An tộc trưởng đàm phán. Vì thế xin liền bấm đối phương lời như vậy. Xin là ngươi sao? Sự tình xử lý thế nào? Bên này pháp thuật đã làm xong. Bất quá kết quả cũng không tốt. Tại điện thoại một bên khác An tộc trưởng. Hiện tại ngay tại một gian trong bệnh viện. Bên cạnh hắn trên giường bệnh nằm. Con trai hắn sắc. Quyêu ly an tộc trưởng đứng dậy hướng về phía con trai nhẹ nhàng an ủi vài câu. Tiếp đó liền đẩy cửa ra phòng bệnh. Đi tới hành lang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hàng ma thất bại sao? Hàng ma phi thường thành công. Đồng thời đã triệu hoán ra ma dược. Kia là xảy ra vấn đề gì? Ma dưỡng này tưởng như là bị đối phương đánh bại Mà lại đã bị cái kia đạo sĩ thu phục Đây không có khả năng Quyêu Ly An tộc trưởng một chàng thốt lên Cách này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng Để cho hắn lý trí có chút không xoay chuyển được tới Phải biết Ma dưỡng tại phương Tây truyền thuyết bên trong Vẫn là một loại cường đại mà tàn bạo sinh vật Loại trừ thượng đế thiên sứ Cho tới bây giờ không có người nào có thể cùng bọn họ đối kháng chính diện. Mà đối diện xin lại nói cho hắn biết. Hiện tại có một cái phương đông đạo sĩ trực tiếp đánh bại ma rượu. Đồng thời đem nó thu hồi chính mình người hầu. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. Quyêu Li An tiên sinh. Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thế nhưng sự tình đã phát sinh. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đối diện phía bên kia An trầm mặt một chút Tiếp đó đầu ấp nhanh chóng xoay tròn Nếu ma dự đã bị cái kia đạo sĩ thu phục Như vậy xem ra cách này Đạo sĩ lực lượng phi thường cường đại Willian gia tộc tạm thời Vẫn là không cần đụng vào cách này đạo sĩ Chờ đến có rồi càng dễ làm hơn Phương pháp lại nói cũng không muộn Nếu là như vậy Như vậy hành động liền tạm thời đình chỉ đi chúng ta không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cùng cường đại như vậy nhân vật đối kháng. xin nghe xong quyêu li an tộc trưởng lời nói. trong lòng thật to thở dài một hơi. mặc dù hắn đã làm tốt cùng quyêu li an tộc trưởng đối kháng chuẩn bị. thế nhưng qua nhiều năm như vậy phục vụ vu quyêu li an gia tộc. hắn cũng biết gia tộc này nổi tình. mặc dù bằng vào hắn cùng Thompson hai người có thể thoát khỏi quyêu li an gia tộc khống chế. nhưng là từ cách này sau đó liền phải đối mặt Quli An gia tộc đến từ các phương diện áp lực chỉ sợ ngày liền không dễ chịu lắm hiện tại loại tình huống này càng tốt hơn hai người bọn họ tiếp tục có thể tại Quli An gia tộc lăn lộn ăn rồi Quy Li An tộc trưởng ta hiểu được ngươi ý tứ như vậy tiếp xuống chúng ta tiếp tục tại Hoa Hạ ở lại vẫn là quay lại Châu Âu đi trở về đi bên kia đã không có cái gì để cho các ngươi xử lý sự tình. tốt tộc trường. ta sẽ lập tức chạy về châu âu cùng ngài biết hợp. quyêu an tộc trưởng chỉ là ở một tiếng. liền cúp điện thoại. xin cùng thomson hai người nhìn nhau xem xét. tiếp đó trong mắt đều nhìn ra một trận nhẹ nhõm. rốt cuộc có thể rời đi cái này vượt địa phương. hai người bọn họ hiện tại một khắc cũng không muốn tại phương đông lại ở lại lấy. Mặc dù tên ma dù kia tạm thời buông tha hai người bọn họ. Thế nhưng ai biết cái kia đạo sĩ có phải hay không lòng mang oán hận. Vạn nhất lại một lần nữa phái tên ma dù kia tới. Lấy hai người bọn họ thực lực. Vậy đơn giản chính là cho đối phương đưa đồ ăn. Nếu là như vậy. Còn không bằng mau mau rời đi phương đông. Trở lại chính mình hang ồ ở đi. Nói làm liền làm. Hai người kia đạt thành chung nhận thức sau đó. Vào lúc ban đêm liền mua vé máy bay. Sáng ngày thứ hai liền thừa phi cơ rời đi Hoa Hạ. Lại nói Dương Hằng rời đi Bạch Vân Tử sau đó. Chuyển tiến một cách trong hẻm nhỏ. Rất nhanh liền tiêu thất tại trong đám người. Sau đó hắn ở phía xa gọi một chiếc xe taxi. Một lần nữa về tới trong nhà mình. chờ trở về sau đó mới vừa vào cửa liền gặp được phụ thân hắn tại trên mặt đất không ngừng đảo quanh xem ra là đối với vừa rồi chính mình đột nhiên đi không từ giã cảm thấy lo lắng dương hằng mới vừa vào cửa lập tức liền bị trên ghế salon vương quế lan phát hiện Cách này vương quế lan lấy tuổi tác không tương xứng nhanh nhẹn lập tức liền lèn đến dương hằng trước mặt tiếp đó đưa tay ngay tại dương hằng trên đầu trên chân bắt đầu sờ loạn Không có việc gì sao? Dương Hằng đối với mẫu thân quan tâm vẫn là vô cùng cảm động. Hắn cười lấy an ủi. Không có gì. Đi bệnh viện nhìn nhìn. Kết quả bác sĩ nói một điểm bệnh vật. Gần nhất ăn hỏng rồi. Để cho ta ăn đồ ăn thời điểm chú ý một chút. Vương Quế Lan không biết Dương Hằng là đang nói láo. Nàng cho rằng Dương Hằng đoạn này thời gian thật ăn đồ ăn ăn hỏng rồi. còn đối bên cạnh dương hoàng vĩ phàn nàn, ta và ngươi nói đoạn này thời gian ăn kiểm soát, ăn thanh đảm chút, ngươi không nghe, nhất định phải thịt cá, thấy được không có, con trai hàng ngày ăn chay, mãnh liệt ăn nhiều như vậy thịt chịu không được, dương hoàng vĩ thật sống cũng ý thức được chính mình sai lầm, sờ sờ mũi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. lon, cúi đầu không nói, Lúc này Dương Hằng Nữ Nhi Phương Phương cũng ôm tiểu hổ ly đi tới Dương Hằng trước mặt. Tiếp đó lôi kéo Dương Hằng ốm tay áo. Dương Hằng nhìn thấy Nữ Nhi dĩ nhiên là lập tức biến thành Nữ Nhi ngộ. Ngồi xổm ở lòng đất cười lấy nói ra. Phương Phương có lời gì muốn cùng ba ba nói sao? Nữ Nhi Phương Phương sờ sờ Dương Hằng đầu. Tiếp đó nói ra. Sau này phải ngoan a Đừng lại ăn nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật Dương Hằng nhìn thấy nữ nhi động tác cùng lời nói khói miệng co giật một thoáng Bởi vì đây chính là chính mình phía trước một đoạn thời gian cùng nữ nhi nói chuyện Bây giờ tốt chứ Nữ nhi còn nguyên còn đưa chính mình Sau đó Dương Hằng lại cùng người nhà đoàn tụ mấy ngày liền cùng cha mẹ cùng nữ nhi cáo từ Nói là muốn về đăng thiên quán đi rồi Mặc dù Vương Quế Lan Phi thường không tình nguyện con trai mình rời đi. Thế nhưng lên trời quan hiện tại cũng coi là con trai sự nghiệp. Không thể dù sao là không có người chiếu khán. Vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý con trai trở về. Dương Hằng lần này rời đi cũng không có tìm Dương Khang dựng đi nhờ xe. Mà là dựng một chiếc xe taxi. Một đường về tới Đăng Thiên Quán. Lần này. Dương Hằng trở lại hiện tại có thể nói là biến đổi bất ngờ. Thậm chí kém một chút xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bất quá tổng thể mà nói còn tính là thuận lợi. Chính mình cầu nhân. Cái kia rắc hiện tại hẳn là không còn sống lâu nữa. Bất quá để cho Dương Hằng lo lắng duy nhất liền là gia tộc của hắn xem ra vẫn còn có chút thế lực. Lại có thể phái ra ma pháp sư cùng mình đối kháng. Bất quá. Dương Hằng hiện tại vẫn tương đối yên tâm. Bởi vì rời đi phía trước Dương Hằng chuẩn bị cùng Quang Minh Bồ Tát chào hỏi. Để cho Quang Minh Bồ Tát tại Bạch Vân tự phân thân đối với mình người nhà chiếu khán một điểm. Cái kia rốt cuộc cũng coi là Quang Minh Bồ Tát người nhà. Vào lúc ban đêm Dương Hằng liền tiến vào quá sâu thiền định bên trong. Tiếp đó tâm thần cùng Quang Minh Bồ Tát nối liền với nhau. Dương Hằng ý thức chỉ cảm thấy một nháy mắt. Hắn liền đi tới quang minh Bồ Tát tỉnh thổ. Tiếp đó một nháy mắt liền cùng ánh sáng trên đầu hóa làm một thể. Tiếp lấy liền tiếp quản quang minh Bồ Tát hết thầy. Tại dương hằng tiếp quản quang minh Bồ Tát thân thể sau đó. Lập tức liền cảm giác đến hiện tại quang minh Bồ Tát lực lượng cường đại. Hiện tại quang minh Bồ Tát tựa như là khẽ động niệm. Liền có thể tra gió thiên địa vạn vật. Thậm chí tại quang minh Bồ Tát bên tai còn có thể nghe đến vô số tín đồ niệm tụng quang minh kinh Ca tủng quang minh Bồ Tát Phật hiệu Mà quang minh Bồ Tát cũng có thể thông qua loại thanh âm này một nháy mắt xem xét tín đồ quá khứ Tương lai Thậm chí có thể tùy tiện kích thích Pháp tắc lực lượng cải biến tất cả những thứ này Loại trừ những này thần thông lực bên ngoài Dương Hằng hiện tại nhất cảm thấy kinh kỳ chính là hắn khi tiến vào quang minh bồ tát thân thể một nháy mắt liền tiến vào một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhóm bên trong hắn trí tụ một nháy mắt đã tăng trưởng đến không thể ước lượng tình trạng cơ hồ có thể dựa vào trí tụ phân biệt xem xét hết thảy quá khứ tương lai phòng ngừa kiếp nạn để cho mình thuận thiên đạo mà đi cho tới bây giờ dương hằng mới biết được thần tiên vì cái gì có thể trường sinh cửu thì Mà không tội không ngã kiếp khó khăn. Đó là bởi vì chư thiên thần tiên. Lấy thần thông lực phát giác thiên đạo đại thế biến hóa. Thuận thiên mà đi. Vì thế thiên đạo bảo hộ. Chư kiếp không sinh. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ lung tung thời điểm. Ngồi tại bên cạnh hắn vị kia ly áp đầu đà. Nhạy cảm cảm giác được quang minh Bồ Tát đến biến hóa. Thế là hắn rời ghế mà lên. Lấy đầu đụng mà tiếp đó nói ra Bồ Tát tâm thần bất định Còn có cái gì phiền não Dương Hằng nghe đến đối phương hỏi như vậy Trong lòng liền là run lên Hắn hiện tại cũng không muốn để người khác biết mình Mới thật sự là quang minh Bồ Tát Thế là hắn diễn thả trí tội ánh sáng Hướng về phía lý nhị đầu đà nói ra Thiện nam tử Ngươi biết được Hết thảy người đều nên trước hết khởi xướng khác biệt thắng tâm Cấu độ hiện thế cùng bảy thế phụ mẹ, quang minh bồ tát nói đến đây thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm ly át đầu đà nói ra, ta cha mẹ, vẫn là nhục thể phàm sinh, tại hiện thế có nhiều gặp chắc chờ, ly át đầu đà, ngươi là ta chi thân thuộc, làm nhập thế gian bảo vệ trái phải, khiến cho không nhận chư thiên ác phương pháp chi xâm hại, cái kia ly át đầu đà nghe xong dương hằng lời nói, Trên mặt hiện ra vui vẻ sắc. Nếu Bồ-Tát đem nhiệm vụ này vô giao cho mình. Bảo vệ hắn cha mẹ. Vậy nói rõ Bồ-Tát đối với mình coi trọng. Vì thế hắn trong lòng có đại hoan hỷ. Chỉ gặp đạo ly át đầu đà lại lần nữa lấy đầu đụng đất. Ta làm cần tuân Bồ-Tát dạy bảo. Bảo vệ Bồ-Tát cha mẹ trái phải. Li-át đầu đà nói xong câu đó sau đó liền thi triển thần thông. Chỉ thấy được thân thể của hắn đột nhiên một phân thành hai. Trước một cách là ly áp đầu đà bản thể. Còn quỳ ở nơi đó hướng Bồ Tát gửi lời chào. Mà đổi thành ở ngoài một cái thân hình hơi hiển hư ảo. Chỉ thấy được hắn tiến lên một bước. Trước hướng Bồ Tát quỳ bái. Tiếp đó chầm chậm bắt đầu ngưng thực. Sau đó rơi tượng Bồ Tát trước mặt. Thành rồi một con nhú kim loại pho tượng tượng màu Phật tượng. Quang Minh Bồ Tát thấy tình cảnh này. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiếp đó gật đầu tán thường. Ly áp đầu đà vứt bỏ áp từ thiện. Thân đã ở bị ngạn. Làm với một kiếp này giải thoát. Thành tựu Bồ Tát hành. Ly áp đầu đà nghe Quang Minh Bồ Tát lời nói. Là sinh ra đại hoan hỉ, Biết mình sẽ ở một kiếp này thành tựu Bồ Tát nhận được giải thoát. Vì thế vui vẻ thừa hành. Quang Minh Bồ Tát tại tán thưởng xong ly áp đầu đà sau đó. Tiếp đó đưa tay hướng pho tượng kia chỉ một cái. Pho tượng kia lập tức liền bay đến Bồ Tát trước mặt. Mà tại Bồ Tát trong thân thể Dương Hằng. Lúc này tiến về phía trước một bước bước ra Bồ Tát thân thể. Giơ tay lên liền đem cách này pho tượng nhận lấy. Sau đó Dương Hằng nhẹ nhàng hướng Quang Minh Bồ Tát gật đầu một cái. Sau đó đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn tại khi tỉnh dậy đã một lần nữa về tới Đăng Thiên Quán bên trong. Dương Hằng mở to mắt. Bốn phía quét qua. Chỉ thấy được tại. Bên cạnh hắn trưng bày một tôn ly áp đầu đà pho tượng. Pho tượng kia cùng ly áp đầu đà có bảy tám phần. Giống nhau đều là hình tượng dữ tợn. Thế nhưng khuôn mặt rồi lại lộ ra từ bi. Tạo thành một cố vừa mâu thuẫn lại hài hòa hình dạng. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. linh 203 quan hệ chuyển biến. Dương Hằng đem ly áp đầu đà pho tượng cầm tới trước mặt mình. Quan sát tỉ mỉ một thoáng. Chỉ thấy được vị này ly áp đầu đà phân thân. Ở chỗ Dương Hằng đối mặt phía dưới. Vậy mà sinh ra từng đợt ý thức. Tại hướng Dương Hằng quỳ bái. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Đem pho tượng kia đặt ở một mảnh. Tiếp đó cho mình lão bằng hấu Dương Khang gọi một cú điện thoại. Gần nhất đang làm gì? Bận biểu không vội vàng. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho ta. Ta hiện tại chính lao cho ngươi cách mông đâu. Dương Hằng sau khi nghe có chút kỳ quái. Gần nhất chính mình không trêu chọc cái gì sự tình nha. Lời này nói thế nào? Ngươi khác ố ta trong sạch. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hiện tại ta biểu thúc đã bị ngươi chọc dần gần chết. Đang chuẩn bị mở sơn môn. Đem ngươi trục xuất tam thanh quán nhất mạch đâu. Dương Hằng sau khi nghe cũng có chút nhíu mày. Cái này thanh hư đạo trưởng là thế nào? Cùng mình đòn khiêng bên trên không xong. Vậy bây giờ thế nào? Ta cái kia sư phụ không phải là cắn răng không hé miệng sao? Còn tốt tại ta ba xích không nát lưới phía dưới. Ta biểu thúc đã đồng ý. Tạm thời đem chuyện này thả một chút Nhìn ngươi sau này biểu hiện Dương Hằng sau khi nghe xong Lập tức liền rõ ràng vị này tiện nghi sư phụ ý nghĩ Tiếp xuống nếu như mình nhận thua Đem tự mình biết bí pháp giao tất cả cho hắn lời nói Có lẽ chuyện này còn có thể có quay lại Nếu không mà nói chính mình cùng tam thanh quán nhất mạch Từ đó về sau liền là hai đầu trên đường người Bất quá bí pháp này thế nhưng là chính mình tân tân khổ khổ từ gì giới được đến. Mà lại chính là cho hắn. Tại hiện tại điều kiện này phía dưới hắn cũng không cách nào tu luyện. Đến lúc đó náo không tốt còn hoài nghi mình lừa hắn đâu. Dương Hằng nghĩ xong sau đó. liền đối với điện thoại mặt khác bên cạnh một bên Dương Khang nói ra. Chuyện này ta đã biết. Tạm thời thả một chút cũng tốt. Cái kia còn có thể làm sao? Tốt rồi, tốt rồi. Đừng nói cái này đáng ghép sự tình. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Có chuyện gì? Ngày cứ việc phân phó. Ta chỗ này có một pho tượng, Là vừa rồi tại Đăng Thiên Quán bên trong mở ra ánh sáng. Ta chuẩn bị đưa về nhà bên trong. Cho nên xin ngươi giúp một tay chạy cái chân. Đó còn cần phải nói sao? Ngươi chờ. Ta hiện tại liền đi qua. Dương Khang nói xong sau đó liền cút điện thoại Mà Dương Hằng hiện tại một người tại đăng thiên quán trên đại điện Bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên Thanh hư đạo trưởng chuyện này chính mình còn đến phải giải quyết một thoáng Bằng không mà nói hắn một mực tại sau lưng cho mình làm khó dễ Đối với mình tại hiện đại cũng là một cách phiền toái Bất quá Dương Hằng càng nghĩ Thật đúng là không có cách nào đối phó vị này Thanh hư đạo trưởng Chính mình lại pháp thuật. Cũng không thể cho mình tiện nghi sư phụ dùng tới đi đi. Nếu như là nói như vậy. Thật sự là khi sư diệt tổ. Thế nhưng là thanh hư đạo trưởng lại đối chính mình có rồi mười phần đại thành gặp. Nếu muốn thay đổi hắn ý tưởng hẳn là không thể nào. Xem ra chỉ có thể là tại khác địa phương cho hắn một điểm ngon ngọt. Dương Hằng thở dài một hơi. Cuối cùng lại cầm lên điện thoại. Cho Mã Tàng gọi tới. Đoạn này thời gian Mã Tàng trải qua còn tính là không tệ. Từ lúc nhận được Dương Hằng hứa hẹn. Để hắn chết sau đó linh hồn bất diệt sau đó. Vị này ước vạn phú ông liền triệt để buông lỏng. Hôm nay vị này đại phú hào ngay tại trong khách sạn. Ôm một cái cô nương trẻ tuổi ở nơi đó trêu chọc đâu. Đột nhiên hắn thư ký vội vàng vào phòng. Mã Tàng cũng có chút không cao hứng. Thế là hắn cau mày hỏi Chuyện gì xảy ra Thư ký kia trông thấy đại lão bản không cao hứng Vội vàng cong cong thân thể chạy chậm đi qua Đưa điện thoại di động cung cung kính kính đưa tới mã tàng trước mặt Tiếp đó nói ra Chủ tịch Dương đạo trưởng điện thoại Mã tàng sau khi nghe sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên Tiếp đó hắn khoát tay chặn lại Bên cạnh tiểu cô nương kia Lập tức đứng dậy cùng thư ký cùng một chỗ thối lui ra khỏi gian phòng. Trông thấy trong phòng không có người rồi. Mã tàng lúc này mới nhận điện thoại. Tiếp đó cởi mở nói ra. Dương đạo trưởng. Gần nhất còn tốt đó chứ. Nhờ ngày phúc. Hết thầy cũng đều thuận lợi. Cái kia Dương đạo trưởng hôm nay cho lão hủ gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Dương hằng nói ra. Đây không phải ta cùng ta cái kia tiện nghi sư phụ nháo đến vẫn còn tương đối cương. Ta nghĩ đến dù sao cũng là sư đồ một trận. Không cần thiết như vậy rằng co nữa. Cho nên nghĩ mời mã thí chủ đi tam thanh quán bên trong cho chúng ta điều giải một chút. Mà đổi thành một bên mã tàng nghe song dương hằng lời nói. Lông mày liền nhíu lại. Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Làm một cách nhân tinh. Hắn lập tức đã đoán được dương hằng ý tứ. cái này dương hằng nói là để cho hắn đi giúp song phương điều giải. thế nhưng nói thật, hắn mã tàng cùng cái kia tam thanh quán thanh thư đạo trưởng căn bản cũng không nhận biết điều giải cái gì. cái này dương đạo trưởng ý tứ hẳn là để cho mình tốn ít tiền. tiếp đó lắng lại sư phụ hắn thanh thư đạo trưởng nộ khí. bất quá cứ như vậy. chỉ sợ dùng tiền cũng không ít. Bởi vì cái kia lão đạo sĩ cũng không giống như Dương Hằng một dạng chưa thấy qua thế diện. Tại trong truyền thuyết, hắn nhưng là tại quyền quý bên trong đánh qua một cách lăn. Bất quá Mã Tàng nghĩ đến sau này mình chỉ sợ còn đến cầu vị này Dương đạo trưởng. Vì thế hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. cút điện thoại sau đó, Mã Tàng ngồi ở trên ghế sofa một trận thở dài. Xem ra chính mình lần này là rơi vào cái này dương đạo trưởng trong tay. Hắn hiện tại quả thực là đem mình làm lắc lắc tiền mình. Bất quá bây giờ thì có biện pháp gì đâu. Cách này hoàn toàn chính là mình đuổi tới hướng lên đưa nha. Thán xong tức giận sau đó. Sự tình còn đến muốn làm. Mã tàng gọi tiến đến thư ký mình. Tiếp đó phân phó nói. Ngươi an bài một chút. Ngày mai ta phải đi ngoại thành phố Tam Thanh quán đi Thư ký sau khi nghe vội vàng đáp ứng Tiếp đó liền đi an bài Dương Hằng tại cho Mã Tàng nói chuyện điện thoại xong Sau đó liền đem chuyện này bỏ qua mặc kệ Bởi vì tại hắn trong ấm tượng Chút chuyện nhỏ này Mã Tàng hẳn là có thể phi thường dễ dàng xử lý xong Đến xuống buổi trưa sau đó Hắn bạn bè Dương Khang rốt cuộc lái xe đến Đăng Thiên quán Cái này dương khang vào đăng thiên quán. Bốn phía hơi đánh giá. Nơi này cùng trước kia không có gì khác biệt. Vẫn là lãnh lãnh thanh thanh hình dạng. Vì thế hắn liền lắc đầu. Hắn người bạn này cái gì cũng tốt. Liền là tương đối lười. Đã có một cách đảo quán. Còn không nắm chắc phát triển chính mình tín đồ. Hiện tại cái nào chùa triển đảo quán giống như vậy lãnh lãnh thanh thanh. Bất quá còn tốt. Hắn biết Dương Hằng cũng có mấy cái người giàu có ở sau lưng ủng hộ. Ăn uống là không cần lo lắng. Nếu không mà nói hắn nhất định sẽ bao biện làm thay. Trực tiếp tham dự vào đăng thiên quán kinh doanh. Hắn cũng không muốn để cho mình lão bằng gấu chết đói. Dương Khang đang ở nơi đó cảm thán đâu. Liền thấy đăng thiên quán bên cạnh mái hiên cửa phòng mở ra. Dương Hằng bên trong vừa đi ra tới. Nha! Đến rất nhanh nha! Cái kia nói là Người bên này đánh điện thoại kêu gọi ta Lập tức liền lái xe tới Dương Khang nói xong câu đó sau đó Vừa bất đắc dĩ hỏi Nói đi Có chuyện gì Nhanh làm xong Ta bên kia vẫn chờ hộ khách đâu Phải nói hiện tại Dương Khang đối với Dương Hằng đáp so với trước đó dễ dàng tha thứ nhiều Đây cũng là bởi vì Dương Hằng từ lúc làm đạo sĩ sau đó Quen biết một chút phú hào bằng hữu, không tự giác ở giữa vị liền tăng lên rất nhiều. Dương Khang đã không giống trước kia tùy tiện như vậy, mà Dương Hằng cũng rõ ràng cảm giác đến song phương địa vị biến hóa. Thế nhưng Dương Hằng lại không có vạt trần, bởi vì một khi điểm phá, chỉ sợ liền bằng hữu bình thường đều không có làm, không có việc gì. Chính là ta chỗ này không phải mời một bức tượng thần nha. Nghĩ xin ngươi cho ta đưa về nhà đi. Để cho ta cha mẹ tỉ mỉ cung phụng. Dương Khang ngẩn người. Tiếp đó nói ra. Là cái gì thần tượng? Dương Hằng trông thấy hắn xin hỏi. Liền vấy tay đem Dương Khang dẫn tới gian phòng của mình. Tiếp đó một con cây bàn nói ra. Đó không phải là sao? Dương Khang đi qua. Hơi đánh giá pho tượng này. Pho tượng kia đúng là làm tốt. Cơ hồ là sinh động như thật. Đặc biệt là cặp mắt kia đặc biệt có thần. Dương Khang đứng tại pho tượng kia đối diện đều giống như cảm giác đến pho tượng kia hai mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Không tự giác bên trong. Dương Khang cũng cảm giác được chính mình không tự chủ được xa vào đến pho tượng kia thâm thúy trong ánh mắt. Không thể tự kiềm chế. Vẫn là Dương Hằng Trông thấy Dương Khang có cái gì không đúng. Đi tới vỗ một cái bà vai hắn. Lúc này mới đem Dương Khang cho giật mình tỉnh lại. Dương Khang tỉnh táo lại sau đó. Thở dài một cái. Tiếp đó mới nói ra. Thứ này ngươi từ chỗ nào làm đến. Cái này thật có chút bất thường. Dương Hằng cười lấy nói ra. Một tôn hộ pháp thần. Là ta tự mình khai quang làm qua phương pháp. Chuẩn bị đưa tới nhà. Bảo hộ cha mẹ ta bình an. Dương Khang sườn sốt một chút. Tiếp đó nói ra, ta nhìn tôn này đều pho tượng cũng không phải đồ chơi hay. Ngươi thật muốn đưa về nhà đi. Kia là đương nhiên. Mà lại pho tượng này cũng không giống ngươi tưởng tượng dạng kia. Dương Hằng cũng không có ý định cùng Dương Khang làm nhiều giải thích. Đưa tay lấy ra pho tượng kia vững vàng bỏ vào Dương Khang trong tay. Ngươi không phải còn có việc sao. Nhanh giúp ta đem pho tượng đưa về nhà. Bỏ đi xử lý ngươi sự tình. Dương Khang tiếp nhận pho tượng. Miệng bên trong thật có chút không nguyện ý. Ta lúc này mới vừa tới còn không có ngừng lại. Ngươi liền đuổi ta đi. Có còn hay không là bằng hữu. Ta đây không phải lo lắng ngươi làm ăn sao. Giúp ta đưa xong pho tượng. Ngươi liền có thể trở về kiếm tiền. Dương Khang có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể là ôm pho tượng rời đi đăng thiên quán. Cưới xe rời đi từ Gia Bảo. Dương Hằng vẫn đứng tại Đăng Thiên Quán ở ngoài. Nhìn xem Dương Khang xe rời xa. Đồng thời trong mắt có rồi một loại gì dạng thần sắc. Để cho người ta nhìn xem có chút sợ hãi. Bất quá Dương Khang rời đi từ Gia Bảo sau đó. Lập tức liền đem xe dừng ở đại đạo bên cạnh. Tiếp đó một người trong xe phun khói lên. Hôm nay sự tình để cho Dương Khang rõ ràng cảm giác được Dương Hằng đối với mình thái độ biến hóa. Cũng không tiếp tục là trước kia cái kia có thể cùng chính mình thổ lộ tâm tình bằng hữu. Mà là giúp đem mình làm một cách làm việc thuộc hạ. Nhắc tới sự kiện để cho Dương Khang không thương tâm kia là không có khả năng. Bất quá cuối cùng Dương Khang hay là đem chuyện này nhìn xuống. Hiện tại Dương Hằng tại từng cái phương diện đều có quan hệ. chính mình làm ăn còn muốn dựa vào dương hằng giúp đỡ đâu liền nói đoạn này thời gian dương hằng cái kia đại thí chủ mã tàng liền từ chính mình trong tiểu điếm vào mấy lần hàng liền cái này mấy bút làm ăn liền để chính mình kiếm lời không ít mà lại tại có thể thấy được tương lai sẽ có càng nhiều mua bán lớn rơi trên đầu mình nghĩ tới đây sau đó dương khang rốt cuộc trong lòng thăng bằng Dương Hằng đường dây này chính mình còn đến duy trì lấy. Đem đến từ mình còn dựa vào hắn kiếm tiền đâu. Dương Khang nghĩ xong sau đó. Đem tàn thuốc hung hăng ném tới ngoài cửa sổ xe. Sau đó lại một lần khu động cố xe. Thẳng đến Dương Hằng nhà. Chờ hắn đến địa phương lúc sau đó. Sắc trời đã mở đi. Mà Dương Hoàng Vĩ bọn người hiện tại cũng đã ăn cơm. Đang ngồi ở trước sofa xem tivi đâu. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. linh 204 mất tích. Đối với Dương Khang đột nhiên đến. Dương Hoành vĩ mấy người cũng là có chút kỳ quái. Bất quá vẫn đang cười lấy đem Dương Khang nhanh đến phòng khách. Ngay tại Dương Khang vừa mới ngồi xuống thời điểm. Tại phương phương tiểu bằng hữu trong ngực cái kia tiểu hồ ly tiểu bạch đột nhiên chui ra. Tiếp đó trên thân cỏng lông đều chiên lên. Nhìn chầm chằm Dương Khang trong ngực phát ra uy hiếp gầm thét. Phương phương tiểu bằng hữu mau chóng tới đem tiểu hồ ly tiểu bạch một lần nữa ôm vào trong ngực. Tiếp đó tò mò hướng Dương Khang nhìn lại. Thúc thúc ngươi trong ngực có cái gì nha? Dương Khang cười cười. Tiếp đó từ trong ngực trong bọc lấy ra cái kia ly áp đầu đà tượng nặng. Dương hằng để cho ta đưa tới. Để cho thúc thúc cùng A-di cẩn thận cung phụng Nói là người đối diện bên trong có chỗ tốt. Nghe Dương Khang lời nói. Dương hoàng Vĩ đưa tay liền tiếp nhận pho tượng này. Xem xét tỉ mỉ. Hắn phát hiện pho tượng này có thể nói hết sức kỳ lạ. Nhìn qua. Cách này hoàn toàn liền là một tôn áp thần. Để cho người ta sĩ nhìn kinh hồn táng đảm. Thế nhưng nhìn kỹ lại phát hiện pho tượng này khuôn mặt hiền lành. Khóe miệng mang theo giải thoát mỉm cười Tựa như là hướng người kể ra từ địa ngục chỗ sâu một lần nữa trở lại nhân gian quá trình Dương Hoàng Vĩ xưa nay ra thích những cái kia đồ cổ pho tượng loại hình đồ vật Bây giờ thấy ta cái này tượng nặng Cảm thấy thứ này có chút ý tứ Lúc này Vương Quế Lan cũng tiến tới Dương Hoàng Vĩ trước mặt Tại hắn trong tay nhìn pho tượng này Bất quá không biết thế nào Vương Quế Lan nhìn thấy pho tượng này thời điểm. Đã cảm thấy pho tượng kia ánh mắt cũng tại nhìn chính mình. Loại trừ cách này bên ngoài. Nàng còn cách này cảm thấy pho tượng kia khóe miệng cũng phát sinh biến hóa. Tựa như là tại hướng nàng phát ra nịnh nọt mỉm cười. Cách này khiến Vương Quế Lan thần sắc có chút hoảng hốt. Bất quá nàng lập tức liền tỉnh táo lại. Từ dễu cười cười. Rõ ràng là chính mình hoa mắt. Một cái tượng nặng thế nào hồi hướng chính mình nịnh nọt Bất quá vào lúc này cái kia tiểu hồ ly tiểu bạch liền bò tới Bỗng nhiên liền đối cái này tượng nặng vừa cào vừa cấu Tiểu hồ ly tiểu bạch mặc dù móng vuốt phi thường sắc bén Thế nhưng liên tiếp cào phía dưới Lại đối pho tượng này không có bất kỳ cái gì tổn hại Mà lúc này đây dương hoàng vĩ có chút không cao hứng Thứ này rốt cuộc nhi tử ngốc đưa cho chính mình bảo bình an Cái này tiểu hồ ly là chuyện gì xảy ra Vì thế hắn trực tiếp liền tóm lấy tiểu hồ ly cái cổ Đem hắn từ trên ghế xa long ném đi đi xuống Mà cái này tiểu hồ ly thật sống cũng cảm giác được dương công vĩ nổ khí Vì thế như một làn khói một lần nữa chui vào trở về phương phương trong ngực Đem đầu chặt chẽ nhét vào trước ngực nàng Cũng không dám nhìn dương hoàng vĩ bên này Dương khang đồ vật đưa đến Liền ngồi một hồi. Liền lên đường cáo tử. Dương Hoành Vĩ một mực đem hắn đưa đến cửa lầu trước đó. Lúc này mới một lần nữa trở về. Chờ Dương Hoành Vĩ một lần nữa vào cửa thời điểm. Phát hiện Vương Quế Lan đã trong phòng khách cho pho tượng kia sắp đặt một vị trí. Ngay tại là pho tượng kia chuẩn bị lư hương đâu. Ngươi nói nhà chúng ta tiểu tử này có ý tứ gì. Vừa vặn rời đi liền cho chúng ta trả lại cái này đồ vật. Ta nhìn cái này tượng nặng cũng không giống là chính thống Phật đạo thần chi. Nghe hắn phàn nàn. Vương Quế Lan có chút không cao hứng. Nói cái gì đó. Con trai trả lại đồ vật còn có thể kém được. Mà lại con trai đưa kiện thần tượng tới. Cũng là vì nhà chúng ta bình an. Nói đến đây thời điểm. Vương Quế Lan ngừng một chút. Tiếp đó liền nhìn chằm chằm Dương Hoàng Vĩ nói ra. Ngươi có thể nhớ. từ hôm nay trở đi mỗi sáng sớm cho ta thắp hương. Nếu là sai lầm một ngày xem ta như thế nào thu thập ngươi, dương hoàng vĩ ngươi trông thấy bạn già hung hăng nhìn mình chằm chằm, lập tức rụt rụt đầu nhếp tay đầu hàng, lại nói vào lúc này dương hằng tại đăng thiên quán bên trong, một lần nữa hướng tam thanh tổ sư cầu nguyện một thoáng, tiếp đó liền khởi động thạc giới chỉ. lại một lần nữa về tới gì giới. Dương Hằng một lần nữa trở về sau đó, đầu tiên tại chính mình tường phủ huyện Đăng Thiên quán bên trong tuần tra một lần, kết quả lại không có phát hiện nhị nha thân ảnh. Cái này khiến Dương Hằng có chút không nghĩ ra, phải nói nhị nha tiểu nha đầu này mặc dù là tương đối hoạt bát chơi vui, nhưng lại cho tới bây giờ không có lầm qua sự tỉnh. Nhưng lần này đây là thế nào? Dương Hằng không biết Nhị nha hiện tại đã không tại đăng thiên quán thời gian thật dài. Hắn còn tưởng rằng nhị nha tại phủ cận cùng khác tiểu nữ hài chơi đùa đâu. Vì thế vội vàng đóng cửa miếu. Hướng phủ cận hàng xóm hỏi thăm nhị nha tung tích. Kết quả cách này hỏi một chút này mới khiến Dương Hằng có chút nóng này. Nguyên lai đoạn này thời gian đăng thiên quán căn bản là không có mở cửa. Bọn họ cũng không có trông thấy nhị nha tung tích. Dương Hằng lo nghĩ... Chẳng lẽ nhị nha trong nhà còn chưa có trở lại. Có lẽ là nhị nha rất dài thời gian không về nhà. Nhà hắn nhiều người lưu nàng trụ mấy ngày. Mặc dù là như thế suy đoán. Thế nhưng Dương Hằng trong lòng cái kia dự cảm không tốt lại một mực không có tiêu tán. Vì thế Dương Hằng quyết định tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai liền quay lại kháo sơn trôn, Nhìn một chút nhị nha rốt cuộc là thế nào. Cứ như vậy Dương Hằng tâm thần không yên ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai liền sớm dựng một chiếc xe ngựa thẳng đến Kháo Sơn chuôn Dọc theo con đường này còn tính là yên lặng. Chờ đến nhanh giữa trưa thời điểm. Dương Hằng liền đã đến Kháo Sơn chuôn cửa thôn. Xuống xe ngựa thanh toán tiền xe. đuổi thuê đến xe ngựa sau đó. Dương Hằng lúc này mới vào thôn. Dương Hằng tìm vừa vào thôn. Lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý Kết quả hắn còn không có đi Một hai trăm gạo liền bị kháo sơn Chuôn thôn dân vây Đạo trưởng ngươi trở về Huyện thành thế nào Đạo trưởng Hai ngày nữa có thời gian cho ta Tôn tử nhìn một chút bát tự Tiểu tử này lập tức liền phải định thân Đạo trưởng Ngài đi giúp chúng ta hướng vương Đại thiện nhân nói một chút đi Đừng để chúng ta tiếp tục đi Thổ địa miếu dập đầu mỗi ngày đều đi, chậm chế không ít công phu, dương hằng một bên cho các vị hương thân chắp tay, một bên từ bọn họ đôi câu vài lời bên trong, nghe gần nhất kháo sơn chuôn đã phát sinh sự tình, nguyên lai, like. gần nhất thổ địa miếu vị này mới người coi miếu, cũng không giống như chính mình tốt như vậy hầu hạ, vậy mà cưỡng bách toàn bộ thôn dân mỗi ngày đều tiến đến triều bái, kỳ quái là, Vương Đại Thiện Nhân vậy mà không có ngăn cản Ngược lại là lui khỏi vị trí hậu trường Đối với thổ địa miếu sự tình vậy mà chẳng quan tâm Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ đoạn này Thời gian kháo sơn chuân phát sinh sự tình thời điểm Đột nhiên một cách lão nhân từ trong đám người chen lẫn tiến đến Một nắm liền tóm lấy Dương Hằng đến bắp tay Tiếp đó nói ra Đạo trưởng ngươi có thể coi là trở về Nhanh cùng ta trở về Dương Hằng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai người này không phải người khác, chính là Nhị Nha gia gia vương Nhị Đản. Tiếp đó vội vàng hướng hắn chắp tay, liền hướng các vị hương thân cáo từ, theo hắn về tới Vương Nhị Đản trong nhà. Đợi đến Dương Hằng vào cửa chính, liền gặp được Dương Hằng nai nai hoàng đại nương đang ngồi ở cửa ra vào. Ở nơi đó rơi lệ đâu? Dương Hằng gặp một lần tình cảnh này, liền biết ở trong đó có việc Thế là vội vàng tiến lên hỏi Đại nương Đây là thế nào Khó khăn đảo ra bên trong xảy ra chuyện gì tai họa Cách này hoàng đại nương nghe Dương Hằng thanh âm Thật giống mới phát hiện có người đến Nàng nâng lên mây mang ánh mắt nhìn lên trên Chờ đến thấy rõ là Dương Hằng thời điểm Vụt một thoáng liền đứng lên Nắm lấy Dương Hằng bắt tay liền bắt đầu khóc sống Cái này Dương Hằng lập tức liền có chút xấu hổ. Đây là thế nào? Chính mình chẳng qua là hỏi một câu lời nói. Còn như hít động như vậy sao? Thế là Dương Hằng hướng bên cạnh Vương Nhị Đản nhìn nhìn. Vương Nhị Đản cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương thở dài lắc đầu. Tiếp đó đối đứng bên cạnh một cái con dâu khoát khoát tay. Nhanh đem mẹ ngươi diều vào đi. Cho nàng xoa đem mặt. Cái kia cô vợ trẻ ngươi vội vàng đáp ứng một tiếng. Tiếp đó diều hoàng đại nương vào buồng trong. Tại cách này sau đó. Vương Nhị Đản lúc này mới dẫn Dương Hằng đi rồi nhà chính. Đợi đến phân chủ khách ngồi xuống sau đó. Vương Nhị Đản thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Đạo trưởng lần này trở về là bởi vì Nhị Nha sự tình đi. Dương Hằng nhìn nhìn Vương Nhị Đản. Trong lòng liền nhanh chóng xoay tròn. Chẳng lẽ là nhị nha không nghĩ lại quay lại đăng thiên quán Nếu thật là lời như vậy Cũng là nhân chi thường tình Rốt cuộc một cái tiểu nữ hài nhi rời nhà người cùng chính mình tại trong miếu ở lại Thời gian dài nhớ nhà người cũng là tình có thể hiểu Nếu như là thật sự là lời như vậy Nhị nha mong muốn một lần nữa về đến trong nhà Chính mình cũng không cần thiết ép buộc Không tệ Ta từ nơi khác lúc trở về phát hiện nhị nha không tại trong quán. Cho nên quay lại kháo sơn chuôn hỏi một chút. Nói xong câu đó. Dương Hằng liền dừng lại một chút. Tiếp đó mới nói ra. Nếu như nhị nha thật không không muốn tiếp tục xuất ra lời nói. Như vậy ta cũng lý giải. Tại kháo sơn chuôn mươi mẫu đất. Liền xem như ta cho nhị nha lễ vật. Ngồi tại đối diện vương nhị đản nghe Dương Hằng lời nói. Vội vàng đứng lên đến khoát tay Không phải như vậy Không phải như vậy Đạo trưởng hiểu lầm nhỉ nha Dương hằng quan sát một chút lão nhân này Phát hiện hắn biểu lộ lo lắng Không giống như là giả vờ Tiếp đó mới tiếp tục mời hắn ngồi xuống Sau đó hỏi Có việc tỏa hạ từ từ nói Không cần sốt ruột Vương nhị đản lần nữa ngồi xuống Thở dài Đang muốn hướng Dương Hằng tự thuật qua lại sự tình thời điểm. Đột nhiên tại nhà chính bên trong sông vào một nữ nhân tới. Chỉ gặp nữ nhân này tóc tai bù xù, Tựa như là người điên. liền lèn đến Dương Hằng trước mặt. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lấy đầu đụng mà liên miên hướng Dương Hằng đập khấu đầu. Dương Hằng bị nàng giật nảy mình. Vội vàng đứng lên đến tránh sang một bên. Ngay sau đó tại nhà chính ở ngoài liền chuỗi tiến mấy người đến. Đem cô gái này nữ tử ớt đến sau đó. trói lại sợi dây đưa nàng diều ra ngoài. Rời đi nhà chính thời điểm. cái kia nữ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dương Hằng theo thanh âm này xem xét tỉ mỉ. Phát hiện cách này nữ tử không phải người khác. Chính là nhị nha mẫu thân vương lý thị. Dương Hằng nhìn đến đây trong lòng dự cảm không tốt. Càng ngày càng cường thịnh, chẳng lẽ nhị nha phát ra cái gì sự tình sao? Nếu không lời nói, mẫu thân của nàng làm sao lại thành rồi cái bộ dáng này? Thế là Dương Hằng hiện tại cũng không lo được cái gì lễ nghi. Trực tiếp liền cùng vương nhị đản hỏi. Lão nhân ra, nhị nha có phải hay không xuất ra cái gì sự tình? Vương nhị đản thở dài. Tiếp đó một lần nữa mời Dương Hằng ngồi xuống về sau mới nói ra. Nhị Nha mất tích. Cái này sao có thể? Đối với Vương Nhị Đản trả lời. Dương Hằng căn bản cũng không tin tưởng. Phải biết Nhị Nha bên cạnh thế nhưng là có hai đại hộ pháp. Loại trừ cái kia giữa anh bên ngoài. Còn có chính mình lưu lại cương thi hỗ trợ. Nàng làm sao có thể mất tích? Vương Nhị Đản trông thấy Dương Hằng không tin. Vội vàng đem nhị nha trở về sự tình hướng Dương Hằng một năm một mười mà tự thuật một lần. Đồng thời vương nhị đản nói cho Dương Hằng. Tại nhị nha trở về sáng ngày thứ hai thời điểm. Ngay tại nàng trong phòng phát hiện một cái đồng lớn. Mà nhị nha người đã không thấy bóng dáng Dương Hằng sau khi nghe chỗ nào vẫn không rõ. Cái này rõ ràng là nhị nha ra sự tình. Lão nhân ra không cần phải lo lắng. Mang ta đi nhị nha gian phòng nhìn một chút, sau đó chúng ta lại nói cái khác, liêu trai lộ trường sinh trí 08 tám, chương hai năm đánh đến tận cửa đi, dương hằng hiểu rõ tiền căn hậu quả, ngồi ở chỗ đó cẩn thận lo nghĩ, xem ra nhị nha lần này là gặp cường địch, nếu không mà nói chỉ bằng mượn cái kia dược anh cùng cương thi hai cái, bình thường quái vật cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Dương Hằng lo nghĩ, tiếp đó hỏi tiếp, nhị nha, lần này trở về cùng người nào sinh ra qua mâu thuẫn sao? Vương nhị đản sau khi nghe, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, cuối cùng vẫn là nói ra, thổ địa miếu miếu mới ở tống pháp sư. Cùng nhị nha từng có một chút không thoải mái, cái này là tại sao vậy? Này, Dương đạo trưởng! ngươi khả năng không biết cái này tống pháp sư cho là ngày cái kia 50 mẫu ruộng đất. Hẳn là về thổ địa miếu miếu sản. Cho nên cùng nhị nha từng có mấy lần tranh chấp. Dương Hằng sau khi nghe xong đều có chút tức giận. Cái này 50 mẫu ruộng đất thế nhưng là chính mình tiền riêng vừa mua. Thế nào hiện tại thành rồi thổ địa miếu miếu sản sao? Ngồi tại Dương Hằng đối diện vương nhị đản. Nhìn lén Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Tại nhị nha mất tích sau đó. Tống Pháp Sư liền cứng ép hướng những cái kia thuê ruộng đất tá điển thu rồi địa tô. Năm nay Dương đạo trưởng ngươi là một phân tiền cũng không chiếm được. Dương hẳn sau khi nghe xong. Trên dưới quan sát một chút vương nhị đản. Tiếp đó khóe miệng nở một nụ cười. Hắn đã đem vương nhị đản tâm tư hoàn toàn nhìn thấu. Xem ra cái này thổ địa miếu tống pháp sư cứng ép chiếm cái kia 50 mẫu ruộng đất Để cho cái này vương nhị đản ít đi rất nhiều thu nhập thêm Vì thế mới ở trước mặt mình bàn lộng thì phi Bất quá dương hằng đối với cái này cẩn thận nghĩ cũng không có để ở trong lòng Chính mình để cho vương nhị đản trông coi cái này 50 mẫu ruộng đất liền muốn để cho hắn từ đó đến chút ít thu nhập thêm Cũng tốt trợ cấp gia dụng Bất quá cái này là tống pháp sư thế nhưng là có chút vấn đề Nhị nha mới vừa cùng hắn sinh ra mâu thuẫn Kết quả không hai ngày nhị nha liền mất tích Phải nói ở trong không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong Dương Hằng cũng không tin tưởng Xem ra chính mình phải đi thổ địa miếu đi một chuyến Bất quá vì không đánh cỏ đồng rắn Chính mình vẫn là phải tìm cái lý do đi Dương Hằng trước mắt liền có chủ ý đây không phải hắn vừa chiếm chính mình 50 mươi mẫu ruộng đất sao. chính mình liền lấy lý do này đánh tới thổ địa miếu đi. nếu là hắn thành thật mà nói còn thì thôi. nếu là hắn không thành thật, liền để hắn biết biết mình lôi pháp lời hại. dương hằng nghĩ xong sau đó, liền đứng dậy đối vương nhị đàn chắp tay một cái nói ra. lão nhân ra. nhị nha sự tình ta đã nhớ. các ngươi không cần phải lo lắng. Cách này một hai ngày tất nhiên còn các ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng cháu gái Dương Hằng nói xong sau đó liền rời đi vương nhị đản nhà Thẳng đến trong thôn ở giữa thổ địa miếu Thế nhưng là Dương Hằng vừa vặn đi tới một nửa thời điểm Lại đụng phải hắn người quen biết cũ lưu quản ra Cách này lưu quản ra hẳn là đã sớm biết Dương Hằng tới kháo sơn chuôn Cho nên đặt địa tại cách này nửa đường trần hắn đâu Bất quá hai người kia gặp mặt sau đó còn tính là khách khí. Lẫn nhau làm lễ. Tiếp đó lưu quản ra liền nói ra. Đạo trưởng lần này quay lại kháo sơn chuôn có cái gì sự tình sao. Vốn đang tính hóa hài bầu không khí. Bị hắn hỏi lên như vậy. Lập tức liền trở nên lúc túng. Mà dương hằng sắc mặt trầm xuống sau đó. Liếc hắn một cái. Tiếp đó nói ra. Ta nếu là không về nữa. Chỉ sợ ta những cái kia đất liền đều nên viết lên người khác tên. Lưu quản ra sau khi nghe cũng là phi thường xấu hổ. Rốt cuộc cái này sự tình đúng là vì kia tống pháp sư không đúng. Bất quá bây giờ vị này tống pháp sư tính tình cũng không tốt. liền liền nhà hắn lão gia vương đại thiện nhân cũng không dám xúc động vị này pháp sư lông mày. Dương đạo trưởng sự tình như là đã phát sinh. Chúng ta không nên tức giận. Phải suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết Dương Hằng sau khi nghe Khói miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh a ta đây cũng phải nghe một chút lưu đại quản ra có biện pháp nào Có thể giải quyết chuyện này Là như thế này Dương đạo trưởng không phải có 50 mẫu đất sao Lão ra chúng ta nghĩ đến đem bờ sông cái kia 60 mẫu ruộng nước Cùng Dương đạo trưởng đổi một cái Không biết Dương đạo trưởng ý như thế nào Dương Hằng sau khi nghe xong Trong lòng cũng có chút khó Cái này Vương Đại Thiện Nhân cũng là lấn yếu sợ mạnh Đương thời chính mình tại thời điểm Cái kia Vương Đại Thiện Nhân có thể không có đối với mình tốt như vậy qua Dương Hằng nếu lên tính tình Tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều bọn họ Ta xem chuyện này vẫn là tính toán Có câu nói là vô công bất thù lục Ta cái kia năm mươi mẫu đất rất tốt Dương Hằng nói xong sau đó, liền cùng Lưu Đại Quản ra chắp tay một cái. Liền phải vượt qua hắn tiếp tục tiến lên. Cái kia Lưu Đại Quản ra vội vàng kéo lại Dương Hằng ốm tay áo. Tiếp đó cầu khẩn nói ra, đạo trưởng vẫn là thông cảm thông cảm chúc ta những phàm nhân này đi. Còn xin tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như hắn không cầu khẩn mà nói, Dương Hằng có lẽ chẳng phải tức giận. Bây giờ nghe hắn mà nói. Dương Hằng là nổi trận lôi đỉnh. Cái này vương đại thiện nhân tại cái kia tống pháp sư đoạt từ mình ruộng đất thời điểm. Có thể không có như vậy cầu khẩn qua vì kia pháp sư. Thế nào chính mình cái này là qua loa xúc động cái kia tống pháp sư lợi ích. Cái này vương đại thiện nhân an vì không ở sao. Thế là Dương Hằng hất lên ốm tay áo. Liền đem lưu đại quản ra hất ra vài mét. Tiếp đó nói ra Chuyện này Vương Đại Thiện Nhân cũng không cần hỏi tới Nói xong sau đó Dương Hằng cũng không quay đầu lại thẳng đến Thổ Địa Miếu Chờ Dương Hằng tới Thổ Địa Miếu thời điểm Phát hiện nơi này rất nhiều người đều đang chờ tham bái Có thể so sánh Dương Hằng tại thời điểm náo nhiệt hơn nhiều Bất quá những người này mặc dù tới trước tham bái Thổ Địa Miếu Thế nhưng nguyên một đám sắc mặt lại không tốt Tựa như là không tình nguyện một dạng. Dương Hằng nhìn đến đây trong lòng lắc đầu. May mắn bên trong ruộng đất chính là một cái vỏ cứng. Cái này nếu là thật có một tôn thổ địa thần ở nơi đó. Chỉ bằng cái này lão bách tính oán niệm. Là có thể đem hắn kéo xuống thần tỏa. Dương Hằng sau khi xem xong. Sửa sang lại chính mình y phục. Tiếp đó ngang nhiên thẳng đến thổ địa miếu cửa lớn. Nơi này đến tham bái thổ địa miếu đều là phủ cận thôn trang các hương thân Bọn họ phần lớn nhận biết Dương Hằng Trông thấy Dương Hằng khí thế hùng hổ tới Liền không tự chủ được khóe miệng lộ ra mỉm cười Tiếp đó yên lặng hướng hai bên thối lui cho Dương Hằng Nhường ra thông đạo Đối với cái này lão bách tính tâm lý hoạt động Dương Hằng hiện tại là không bình thường hiểu rõ Cái này là để cho mình đi cùng cái này thổ địa miếu người coi miếu võ đài Nếu như Dương Hằng thắng mà nói Sau này những này lão bách tính cũng không cần mỗi ngày tới tham bái Bất quá Dương Hằng đối với cái này không thèm để ý Hắn vừa đi còn một bên hướng bốn phía chắp tay Cảm tạ những này lão bách tính Cho hắn nhường ra thông đạo Đợi đến Dương Hằng vào thổ địa miếu tại đánh giá chung quanh Phát hiện cách này thổ địa miếu cùng mình tại thời điểm. Đã phát sinh cách biệt một trời. Chính mình tại thời điểm. Cái kia thổ địa miếu mặc dù thu xếp coi như chỉnh tề Thế nhưng chẳng qua là một gian ở nông thôn thổ miếu. Thế nhưng hiện tại cơ hồ toàn bộ xong cửa toàn bộ đổi lại mới. Mà lại là khắc lương vẽ động. Trang trí mười phần tinh mỹ. Đặc biệt là tại thổ địa miếu đại điện bên cạnh. liền lên một tòa tiểu điện. Cũng không biết ở trong cung phụng là vị nào thần chi. Dương Hằng tiến nhập thổ địa miếu sau đó. Lập tức liền đưa tới một người chú ý. Cái này người không phải người khác. Chính là cái này thổ địa miếu tân miếu trúc tống pháp sư. Cái này người vốn là ngay tại trong đại điện tổ chức tới trước triều bái tín đồ chủ trì nghi thức đâu. Đột nhiên trông thấy cửa ra vào hỗn loạn lung tung. Tiếp lấy liền từ trong cửa lớn vào một cách đạo sĩ. Vị này Tống Pháp Sư thấy tình cảnh này Ánh mắt liền hít lại Phải biết từ xưa đến nay đồng hành đều là oan gia Cái này đạo sĩ đến chính mình trong miếu làm cái gì Chẳng lẽ là muốn đoạt chính mình việc phải làm Nghĩ tới đây vị này Tống Pháp Sư coi như không bình tĩnh Phải biết hắn vẫn là lang Bạc Kỳ Hồ Thẳng đến gặp vị kia Hoàng Tiên Lúc này mới có rồi một tia phát đạt manh mối Bất quá rất nhanh liền lại bị đè xuống. Hiện tại thật vất vả tại thôn này ở giữa có rồi một tòa tiểu thổ địa miếu. Nếu là lại đã mất đi. Chỉ sợ lại muốn về đến trước kia đói không no bùng thời điểm. Thế là vị này người coi miếu buông tha những này tham bái tín đồ. Mấy bước liền đến đến trong viện. Đi đến dương hàng trước mặt. Trên dưới đánh giá hắn một thoáng. Tiếp đó trầm mặt hỏi. Vị này đảo hữu. Đến ta tòa miếu nhỏ này có gì muốn làm? Dương Hằng. Hừ hừ hừ. Một trận cười lạnh. Vị này Pháp Sư biết rõ còn cố hỏi đi. ngươi chiếm ta ruộng đất. Vậy mà hỏi ta có gì muốn làm? Cái kia Tống Pháp Sư nghe xong Dương Hằng lời nói liền rõ ràng trước mắt đứng là ai? Cái này tất nhiên là cái này thổ địa miếu tiền nhiệm người coi miếu. Vị kia Dương Đạo Trưởng. Thế là hắn mặt âm trầm nói ra. Ngươi cái kia 50 mẫu đất chính là miếu sản. Đã ngươi đã rời đi thổ địa miếu. Liền không phải tiếp tục bá chiếm. Ta thu hồi lại cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dương Hằng cười lạnh. Tiếp đó nói ra. Có phải hay không miếu sản. Cái kia ruộng đất khế đất bên trên viết rõ ràng. Ngươi sẽ không liền điểm ấy đều không biết sao. Biết thì thế nào. đó bất quá là ngươi ỷ có chút ít bản sự, cứng đoạt, cứng ếp đem miếu sản ghi vào ngươi danh nghĩa. Nếu ta tới cái này thổ địa miếu, liền sẽ không mặc cho ngươi làm sằng làm bậy. khẩu khí cũng không nhỏ. thế nhưng là không biết ngươi có bản lãnh gì. nói đến đây thời điểm, dương hằng cũng không còn nói nhảm, trực tiếp lắc một cái tay áo liền từ trong tay áo lăn ra một đoàn khói đen. Cái này khói đen dưới đất đánh lăn Tái khởi đến thời điểm đã biến thành một cái lệ ruộng Cái kia tống pháp sư gặp một lần tình cảnh này bị dọa sợ đến toàn thân thẳng run lên Bởi vì hắn thế nhưng là biết cái này là dưới ban ngày ban mặt Cái kia lệ ruộng có thể hiện hình Có thể thấy được ruộng vật này lợi hại Thế là hắn bỗng nhiên hướng về sau vọt tới Tiếp đó thẳng đến cái kia thổ địa miếu chính điện bên cạnh một cái tiểu điện mà đi Dương Hằng đứng ở nơi đó cũng không có tiếp tục hành động. Hắn đều muốn nhìn một chút cái này tống pháp sư có bản lãnh gì dám cùng mình đối nghịch. Mà lúc này đây một mực đi theo Dương Hằng sau lưng lưu quản ra. Cũng biết không tốt. Vội vàng chỉ huy dưới tay mình vài cái gia đình kia. Đem chùa triển bên trong toàn bộ thôn dân đầy đủ đuổi đi ra. Tiếp đó chặt chẽ chú ý cửa miếu. Khiến cái này thổ địa miếu bên trong chỉ còn lại Dương Hằng cùng Tống Pháp Sư hai người. Dương Hằng trông thấy Lưu Quản ra xử lý sự tình. Là đối hắn là có chút lau mắt mà nhìn. Xem ra vị này Lưu Quản gia vẫn còn có chút lương tâm. Biết mình nếu là cùng đối phương đồng thủ sẽ làm bị thương vô tội. Cho nên trước tiên đem dân chúng triệt xuất đi. Ngay lúc này đột nhiên trông thấy cung điện nhỏ kia bên trong. Một trận pháp lực ba động. Tiếp lấy cái kia Tống Pháp Sư liền một lần nữa đi ra tiểu điện. Dương Hằng trên dưới quan sát một chút vị này Tống Pháp Sư. Phát hiện hắn hiện tại đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi tại Dương Hằng Pháp nhãn bên trong. Vị này đưa Pháp Sư trên thân không có bất kỳ cái gì Pháp lực ba động. Liền là một phàm nhân bình thường. Nhưng bây giờ lại là trên người hắn có một cố hoạt mạnh hoạt nhược năng lượng. Ngay tại không ngừng phát ra. Ngoại trừ cái này bên ngoài, tại Dương Hằng Pháp nhãn bên trong còn chứng kiến vị này Tống Pháp Sư. Hiện tại sau lưng kéo lấy một đầu lông xù cách đuôi. Liêu trai lộ trường sinh chí 08, linh 206 tỏa âm trận. Dương Hằng trông thấy Tống Pháp Sư hình dáng có chút bật cười. Cái này rõ ràng là bị cái gì yêu vật kèm theo thân. Xem ra vị này Tống Pháp Sư cũng không phải bản thân có cái gì pháp lực. Chính là cung phụng cái gì kỳ quái đồ vật Cái kia tống pháp sư đi đến dương hằng đến trước mặt Trên dưới đánh giá hắn một thoáng Tiếp đó trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm Ngươi chính là cái kia dương đạo sĩ Tiếp đó gật gật đầu Tiếp đó nói ra Kẻ hèn này chính là ở dưới Ngươi lại là cái nào Ha ha ha Ta là hoàng mi lão tổ tôn tử thức thời cút nhanh lên ra cái này chùa triển sau đó đem cái kia năm mươi mẫu đất khế đất ngoan ngoãn đưa ra nếu không mà nói cho ngươi biết ta lời hại ngươi cái này tiểu yêu vật mới bao nhiêu lớn tuổi tác có bản lãnh gì dám ở trước mặt ta ra cái này đại ngôn ha ha đã ngươi không thức thời thì nên trách không được ta trước mắt cái này tống pháp sư đột nhiên mãnh liệt vọt về phía trước Trên người hắn lập tức liền đã là phân bố tóc vàng. Mà theo cái này tóc vàng mọc ra. Tại hắn hai tay ở giữa đã sinh ra lói hàn quang lợi chào, Cái này lợi chào hướng đảo thế nào tia chứ? Thẳng đến Dương Hằng đầu. Mà Dương Hằng đứng tại trong đó nhìn xem cái kia càng ngày càng gần lợi chào, Chỉ là vung lên ốm tay áo. Một đạo pháp lực liền từ hắn ốm tay áo bên trong bừng lên. cái này pháp lực lập tức liền thẳng đến nửa không trung cái kia tống pháp sư sau đó hai cố lực lượng ngay tại nửa không trung chạm vào nhau bất quá cái kia tống pháp sư có chút chỉ có vẻ bề ngoài chỉ là bị va chạm liền bị đánh ra ngoài bảy tám mét khoảng cách nằm ở nơi đó nửa ngày dậy không nổi thân dương hằng hừ hừ cười một tiếng tiếp đó mấy bước đi tới cái kia tống pháp sư trước mặt dùng chân rấm ở nó đầu Tiếp đó nói ra. Ngươi cách này tiểu yêu còn không vội vàng từ thực khai ra. Quê hương chỗ nào hiện tại hang ồ ở, ở nơi nào. Nói ra tha mạng của ngươi. Nếu như không nói. Cho ngươi biết biết chiều hồn lột ra nỗi khổ. Ngươi cách này đạo sĩ quá cuồng vọng. Ngươi biết gia gia của ta là ai sao. Đợi đến gia gia của ta hoàng mi lão tổ tới. Ngươi sẽ biết tay. Dương Hằng cười cười. Tốt. Đã ngươi nói như vậy. Ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nói Dương Hằng liền sinh ra một cái tay. Tiếp đó vận dụng trường tâm lôi. Chỉ gặp cái này trên bàn tay là điện quang lấp lóe. Vé vào trên mặt đất cái này tiểu yêu trông thấy loại tình cảnh này chỉ cảm thấy gan thẳng run. Cái này nếu là đánh vào trên người mình. Cái kia còn có tốt. Thế nhưng là Dương Hằng cũng không để ý hắn trong lòng cái gì. Nghĩ. chỉ gặp dương hằng đầy mang theo điện quang tay, trực tiếp liền giấu tại cái này đưa pháp sư trên thân thể, tiếp lấy hướng ra ngoài kéo một phát, lập tức liền từ tống pháp sư trong thân thể, kéo ra khỏi một cái lông xù đồ vật, mà cái kia tống pháp sư hiện tại chính vé vào trên mặt đất không ngừng thở dốc, xem ra vừa rồi cái kia tiểu yêu phụ thể đối với hắn gánh nặng cũng phi thường lớn, hiện tại cũng không có trì hoãn quá sức lực tới, Mà Dương Hằng cũng không quản cái này tống pháp sư. Trực tiếp nâng cái này lông xù đồ vật đặt ở trước mắt. Nhìn kỹ. Nguyên lai là một cái con trồn nhỏ. Cái vật nhỏ này hiện tại chừng trong mắt. Đang cùng Dương Hằng vận khí đâu. Dương Hằng cười cười. Tiếp đó cũng không nói chuyện. Từ trong ngực lấy ra một cái thiên sư trấn sát phù Trực tiếp liền dán tại cái này con trồn nhỏ trên trán Cách này đồng dạng là thiên sư chấn sát phụ. Nếu như là nhị nha xuất ra mà nói. Chỉ nhiều là có thể để cho những yêu vật này tạm thời chấn nhít một thoáng. Thế nhưng trải qua dương hằng thủ thế thi triển đến. Lần này liền đem cách này con trồn nhỏ toàn thân tinh khí thần. Toàn bộ cho phong ấn Theo lần này cách này con trồn nhỏ hiện tại ghé vào trên mặt đất toàn thân run rẩy Nhưng lại không có một chút sức lực đứng lên. ma lại hắn thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng hoàn toàn liền cùng một cách không có mở linh trí phổ thông thú nhỏ một dạng làm xong việc này sau đó dương hằng cũng không quản trong sân tống pháp sư trực tiếp liền đi tới thổ địa miếu đại điện bên trong ngồi ở chỗ đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần dương hằng đây là tại trở màn này sau đó đã yêu tới trước đến lúc đó chính mình đem bọn hắn một nhà bắt gọn Mà hắn trong sân Tống Pháp Sư một lát sau. Trầm rãi cũng chỉ hoán quá sức lực đến. Hắn len lén hướng trong Đại Điện Dương hằng nhìn thoáng qua. Gặp hắn ngồi ở chỗ đó. Nhắm mắt lại không hướng ra phía ngoài vừa xem. Lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại vị này Tống Pháp Sư thế nhưng là có chút hối hận. Sớm biết là cái dạng này mà nói. Hắn liền không đắc tội vị này Dương Đạo Trưởng. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có cách nào Chỉ có thể là cầu sau lưng của hắn vì lão ra kia Mau chạy tới đây tốt giải cứu hắn cùng tiểu ngũ sinh mệnh Bất quá Cứ như vậy làm chờ cũng không phải biện pháp Phải nghĩ biện pháp tự cứu Cái này tống pháp sư trước mắt liền có chủ ý Chỉ gặp hắn rẽ vào trên mặt đất chậm rãi hướng cái kia con trồn nhỏ rời đi qua Dương Hằng trong đại điện vốn là hít mắt Thế nhưng là hắn đột nhiên hai mắt mở ra thả ra hai đảo kim quang. Hướng đại điện nhìn ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Không quan tâm đại điện ở ngoài sự tỉnh Mà ngoài tiệm cái kia tống pháp sư căn bản là không biết. Dương Hằng đã phát hiện hắn hành động. Còn tưởng rằng Dương Hằng có chút coi thường. Thế là hắn tăng tốc động tác rất nhanh liền rời đến cái kia con trồn nhỏ bên cạnh. Đến nơi này hắn vụng trộm vươn tay. Mong muốn mở ra tại con trồn trên trán cái kia thiên sư chấn sát phù. Thế nhưng là hắn vừa vặn tiếp xúc cái này phù chú. Cái kia phù chú lập tức liền thả ra một đạo điện quang. Cái kia con trồn nhỏ vốn là chỉ là thần sắc hề hoài. Bị cái này điện quang một kích. Lập tức liền bắt đầu không ngừng kêu thảm. Tống Pháp Sư gặp một lần tình huống này vội vàng buông tay. Đến bây giờ hắn cũng không có cách nào. Nếu là không bóc cái này phù chú. Cái này con trồn nhỏ liền sẽ một mực vây ở chỗ này. Đến lúc đó cũng không có người cho bọn hắn báo tin mà. Cuối cùng. Tống Pháp Sư cắn răng, Xem ra là chỉ có thể có lỗi với mình người bạn cũ này. Thế là hắn mãnh liệt hướng về phía trước bắt lấy Thiên Sư Trấn Sát Phủ liền hướng ra phía ngoài xé sách. Theo động tác này. Cái kia con trồn nhỏ là tiếng kêu rên liên hồi Đồng thời cái kia thiên sư chấn sát phủ phóng xuất tia chớp Đem hắn ra lông cũng là điện Từng đợt cháy đen Bất quá lần này cái này tống pháp sư Thế nhưng là hạ ngoan tâm Không nói thế nào muốn mở ra cái này thiên sư chấn sát phủ Vì thế con trồn nhỏ không nói thế nào kêu thảm hắn đều không có dừng tay Tại trải qua sức chín châu hai hồ sau đó Cái kia thiên sư chấn sát phù rốt cuộc bị cái này tống pháp sư cho bóc rơi mất. Cái kia con trồn tại không còn thiên sư trấn sát phù trấn áp sau đó. Lập tức liền khôi phục chút ít tinh thần. Bất quá bởi vì thiên sư trấn sát phù công kích Hắn hiện tại đã là mình đầy thương tích. Thậm chí hắn pháp lực cũng đã bắt đầu có rồi tán loạn dấu hiệu. Tống pháp sư gặp một lần cái này con trồn khôi phục tự do. Vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra Đừng nhàn rỗi Nhanh tìm lão tổ cứu mạng Cái kia con trồn a Nháy nháy mắt Cuối cùng thật giống hạ quyết tâm Chỉ gặp hắn mạnh cắn răng đứng lên Tiếp đó liền hướng đầu tường phủ cận chạy đi Tiếp lấy chỉ gặp hắn hướng lên bổ nhào về phía trước Liền bay lên đầu tường Liền muốn hướng ra phía ngoài rơi đi Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên một đạo lá bùa lại một lần nữa đánh vào trên người hắn. đạo này phù chú cũng không phải bên cạnh. Chính là Dương Hằng Tỷ mỉ chuẩn bị thu hồn phù. Cái này thu hồn phù gọi tốt nghe. Kỳ thực hắn chân chính danh tự cũng gọi câu hồn phương pháp. Có thể đem đối phương tam hồn thất phách bộ phận hoặc thu sạch nhập cái nào đó vật thay thế phẩm bên trên. Bất quá lần này Dương Hằng còn cần cái này con trồn nhỏ tiến đến báo tin. Vì thế chỉ là thu rồi hắn một hồn một phách. Chỉ thấy được cái này giấy phù Tại cái này con trồn nhỏ trên thân một rán. Lập tức liền thả ra kim quang. Tiếp lấy Dương Hằng đứng tại ngoài điện vấy tay một cái. Cái kia phù chú liền một lần nữa bay trở về Dương Hằng trong tay. Mà cái kia con trồn nhỏ chỉ cảm thấy mình choáng váng. Thế nhưng hắn cho rằng chỉ là vừa mới thời điểm bị thương. Hiện tại không có khôi phục. Vì thế cũng không thèm để ý. Một nháy mắt liền nhảy xuống tường vây. Theo chân tường. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng Mà Dương Hằng nhìn nhìn trong tay phù chú. Ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lần này cách này con trồn vừa cho mình đi báo tin. Liền không có đào thoát chính mình thủ đoạn. Nếu như cái này con trồn nhỏ sau lưng yêu vật thật lao đi nhị nha Hắn cũng có thể dựa vào trong tay cái này phù chú cùng đối phương làm giao dịch Đổi về nhị nha chân thân Mà lúc này đây cái kia tống pháp sư Nhìn đã thấy Dương Hằng khóe miệng mỉm cười Hắn lập tức liền biết mình chúng rồi đối phương kế Bất quá nghĩ đến cái này con trồn nhỏ tốt xấu là chạy trở về Nhất định sẽ đem cái kia hoàng tiên cho kêu đến Còn như cái kia con trồn nhỏ có nguy hiểm cùng hắn cũng không quan hệ gì. Chỉ cần mình có thể giữ được tính mạng. Cái khác tính là gì? Mà Dương Hằng lúc này đi đến vị này Tống Pháp Sư trước mặt. Cười cười nói ra. Vị này đạo hữu xem ra rất thanh nhàn nha. Ta an bài cho ngươi cái sống đi. Hiện tại vị này Tống Pháp Sư đối với Dương Hằng đã e ngại đến tận xương Tủy. Vì thế hắn hiện tại vội vàng đứng lên hướng về phía Dương Hằng Nịnh Nọt nói ra Đạo trưởng có việc cứ việc phân phó Dương Hằng cười cười Chỉ vào viện bên cạnh chất đống bó của nói ra Từ những này vật liệu gỗ bên trong cho ta lấy ra 28 cái lớn nhỏ hoàn toàn tương tự Cái kia tống pháp sư sau khi nghe xong nháy nháy mắt Tiếp đó liền từng chút từng chút rời đến bó kia vật liệu gỗ trước đó Ngồi xổm xuống bắt đầu ở bên trong cẩn thận tìm kiếm Một lát sau cái này Tống Pháp Sư tìm ra tương ứng vật liệu gỗ Tiếp đó ôm những này đầu gỗ rời đến Dương Hằng trước mặt Dương đạo trưởng Ngươi muốn đồ vật đã cho hết ngươi chuẩn bị tốt Cái này Tống Pháp Sư nói xong sau đó Còn mình nọt hướng Dương Hằng cười cười Dương Hằng nhẹ gật đầu Tiếp đó chỉ chỉ chân mình phía dưới nói ra Đồ vật liền đặt ở chỗ này đi Cái này tống pháp sư vội vàng buông xuống đồ vật Liền núp ở bên cạnh Dương Hằng ngồi sổm người xuống nhặt lên một khối đầu gỗ Nhìn kỹ một chút Nhẹ gật đầu Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao Bắt đầu ở cái này trên gỗ bắt đầu điêu khắc Cái này Dương Hằng tại trên gỗ điêu khắc chính là 28 tinh tú sanh tự Cùng tương ứng phù chú Cái này là Dương Hằng mong muốn bố trí một cái trận pháp. Trận này pháp danh chữ gọi là tỏa âm trận. Tên như ý nghĩa. Tỏa trận pháp này chủ yếu mắt liền là phong tỏa hết thầy âm tính vật chất. Mà tỏa trận pháp này còn có một cái tên khác gọi là lôi trì. Liền là sử dụng đầu gỗ hoặc là đồng tiền những vật này. Người làm bố trí một cái cái kia giả nhị thập bát tú. Sử dụng trên trời ngôi sao lực lượng. Đem toàn bộ dược vật yêu quái Vây ở trong trận Cái này là Dương Hằng vì để phòng vạn nhất Nếu là đối phương cái này yêu quái Trông thấy sự tình không ổn muốn chạy trốn mà nói Dương Hằng không nhất định có thể cầm được ở hắn Vì thế sớm làm phòng bị Chỉ cần là cái này yêu quái rơi tỏa âm trận bên trong Hắn liền là có thiên đại bản sự cũng trốn không thoát trận đi Liêu trai lộ trường sinh chí 08 Chương 207 Giao thủ Còn như nói là cái gì cái kia yêu quái lại lấy nhất định tìm đến mình phiền phức Vậy cũng đơn giản Cái kia con trồn nhỏ một hồn vừa vỡ còn tại chính mình trong tay Nếu là hắn không qua tới Chính mình liền phải vận dụng pháp lực Để cho cái kia con trồn nhỏ biết biết Cái gì gọi là đau đến không muốn sống Tại Dương Hằng nghĩ đến cái này con trồn mặc dù là một cách động vật Thế nhưng có lẽ còn là có liếm độc chi tình. Chỉ cần có phải hay không hoàn toàn lãnh huyết. Vì mình hậu bối hẳn là sẽ tới một chuyến. Vì thế tại bố trí xong tỏa âm trận sau đó. Dương Hằng liền có thể an an ổn ổn tại thổ địa miếu đại điện bên trong. Chờ cái kia hoàng tiên tới. Tại ban ngày thời gian hết thầy gió êm sóng lặng. Kia một cái hoàng tiên cũng cũng không đến gây chuyện. Đến lúc nửa đêm. Dương Hằng ngồi trong đại điện Đã bắt đầu ngủ gật Đột nhiên một cố âm khí xuất hiện Ở thổ địa miếu bên ngoài Cố này âm khí vậy xuất hiện Dương Hằng lập tức liền tinh thần Chỉ gặp Dương Hằng đứng dậy miệng Đọc chú ngữ Mở ra âm Dương pháp nhãn Hướng thổ địa miếu nhìn ra ngoài Cách này xem xét Cũng đem Dương Hằng có chút kinh trụ Nguyên lai thổ địa miếu bên ngoài Có một cố âm trầm liền xem lẫn mùi máu tanh thế, không ngừng tại quanh quẩn một chỗ. Cố khí thế này mười phần nồng đậm. Nói thật, Dương Hằng tại dị giới thời gian đắc lâu, ngoại trừ vị kia hóa thân quan lão gia Bạch Liên giáo đổ bên ngoài, liền xấu cố khí thế này cường đại nhất. Bất quá đối với cái này Dương Hằng cũng không thèm để ý, bởi vì cố khí thế này mặc dù phi thường ngưng tụ cường đại, Thế nhưng so với chính mình đến còn phải ghém một hai phần, mà lại mình còn có lớn nhất áp chủ bài. Chỉ cần là gặp phải nguy hiểm tính mạng, hoàn toàn có thể chịu hoán quang minh Bồ Tát cùng phân thân tới trước tương trợ. cái kia quang minh Bồ Tát phân thân bị vị kia Kim Phu Nhân mang đi sau đó. Đoạn này thời gian đến cũng hẳn là chịu một chút hương hỏa. Hiện tại hẳn là có thể ra chút ít lực. ngay tại dương hằng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nổ vang, thổ địa miếu cửa lớn bị đập ra, dương hằng thân thanh âm xem xét, chỉ thấy được tại thổ địa miếu cửa miếu ngoài đứng lấy một cách lão nhân, chỉ là lão nhân này lóe ra xảo trá ánh mắt, cũng không có bước vào thổ địa miếu, dương hằng nhíu nhíu mày, nếu như đối phương không tiến vào chính mình an bài không phải liền là hoàn toàn không có tác dụng sao, thế là dương hằng đứng dậy đi đến thổ địa miếu trong đại viện hướng về phía cửa miếu ở ngoài chắp tay một cách nói ra tới là người nào mời đến miếu một lần nào biết vì lão nhân kia liền bất vi sở động chỉ là đứng ở ngoài cửa cười lạnh một tiếng tiếp đó nói ra dương đạo sĩ ngươi không cần như thế phí tâm ta biết ngươi danh tiếng cũng sẽ không vào miếu đi tìm chết Dương Hằng tại trong miếu trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Cái này hoàng tiên thật đúng là cẩn thận. Trách không được hắn có thể sống nhiều năm như vậy. Bất quá hắn nếu tới cũng đừng nghĩ lại trở về. Dương Hằng hạ quyết tâm. Lần này phải tận lực lưu lại cái này hoàng tiên. Nghĩ xong sau đó. Dương Hằng cũng không có nghĩ đến dựa vào tỏa âm trận khốn định, Mà là ngang nhiên đi ra miếu nhỏ. Đi tới vị này Hoàng Tiên trước mặt. Dương Hằng ra đến sau đó. Đối diện vị này Hoàng Tiên. liền đối Dương Hằng trên dưới dò xét một phen. Hắn phát hiện Dương Hằng chỉ có chừng 30 tuổi. Tướng Mạo cũng là phổ thông. Bất quá tại trong thân thể của hắn lại có một cố tinh khí thần. Khí thế mười phần rồi rào. Mà lại cách này kỳ thực đã bắt đầu ngưng tụ. Đối chung quanh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Vị này Hoàng Tiên vào Nam ra Bắc cũng coi là kiến thức rộng khắp. Gặp một lần Dương Hằng hình dạng. liền biết cái này trước mắt cái này đạo sĩ tu luyện có thành. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dương Hằng đứng tại Hoàng Tiên đối diện. Phát hiện hắn không nói một lời. Thế là liền trước nói trước nói. ngươi cái này yêu quái không tại trong rừng sâu núi thắm tu hành. Đi tới nhân gian làm cái gì. Cái kia hoàng tiên ha ha ha. Phát ra một trận cười lạnh. Nhân loại các ngươi có thể tu hành thành thần. Chẳng lẽ chúng ta yêu quái cũng chỉ có thể là tại trong rừng sâu núi thắm thủ lấy kham khổ sao? Dương Hằng sau khi nghe. Trên dưới quan sát một chút cái này hoàng tiên. Tiếp đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu. Ngươi cái này yêu quái không chút nào thức thời. Phải biết. Cái này thiên đạo tại người. Ngươi một cái con trồn cũng muốn cùng người địa vị ngang nhau sao? Câu nói này triệt để chọc giận cái kia hoàng tiên chỉ gặp hắn. Hiện tại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đã không còn vừa rồi cái kia mặt mũi hiền lành hình dạng. Hôm nay lão gia ta liền để ngươi cái này tiểu đạo sĩ biết. Cách này thiên hạ hương hỏa Người tài mới có. Nói xong sau đó. Cách này hoàng tiên mãnh liệt hướng về phía trước nhảy một cách đưa ra lời chào. Liền thẳng đến Dương Hằng đầu lâu mà tới Dương Hằng tại gia tới thời điểm liền đã sớm có phòng bị Thấy đối phương đột nhiên tập kích cũng không lo lắng Chỉ là nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui liền thối lui đến thổ địa miếu cửa miếu bên trong Dương Hằng vừa đứng định Vậy liền từ trong ngực lấy ra thiên sư trấn sát phù Tiếp đó niệm động chú ngữ Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài ném đi Cái này thiên sư trấn sát phủ rời đi Dương Hằng trong lòng bàn tay. Đầu tiên là chậm rãi ung dung nhẹ nhàng một thoáng. Tiếp đó tựa như là phát hiện cái gì. Tại nửa không trung định trụ. Sau đó liền cùng tia trước một dạng thẳng đến cái kia con trồn mà đi. Cái kia hoàng tiên lần trước cùng nhị nha giao đấu thời điểm. Cũng đã gặp loại này phu chú. Hắn cho rằng Dương Hằng thi triển phù chú cũng liền cùng nhị nha không sai biệt lắm. Vì thế cũng không lo lắng. Chỉ là tiến về phía trước một bước. mãnh liệt lại vung một trào. Mong muốn đem cái này phù chú đánh tan. Thế nhưng là khi hắn móng vuốt gặp tới thiên sư chấn sát phù thời điểm. Lập tức liền từ móng vuốt bên trên truyền đến một cố cường đại dòng điện. Trực tiếp liền theo móng vuốt tập đến trái tim của hắn. Cái này hoàng tiên kiến thức rộng rãi. đụng một cách đến loại tình huống này liền biết đối phương cách này phù chú lời hại không thể liều mạng vì thế nó thu hồi móng vuốt liền muốn càng mở một trưởng né tránh cái kia bay tới phù chú thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm cái kia phù chú tia chớp một dạng trực tiếp liền đánh chúng vào vị này hoàng tiên theo cách này phù chú đến là từng đoàn từng đoàn tia chớp cùng vô số xương khí giống như huyết nói hồng thủy một dạng. Tràn vào cái này Hoàng Tiên thân thể. Lần này Hoàng Tiên lập tức liền cảm thấy phủ tảng câu phần. Trong cơ thể hắn tu luyện đến âm khí. Lần này giống như là nước lạnh bên trong. Bị rồi nhập dầu sôi một dạng bắt đầu sôi trào bạo tạc. Chỉ như thế một thoáng. Vị này Hoàng Tiên cũng có chút không chịu nổi. Chỉ gặp hắn mãnh liệt ré vào trên mặt đất. Tiếp đó giống như con trồn một dạng bắt đầu không ngừng hô hấp. theo cái này con trồn động tác vừa rồi mãnh liệt rót vào trong cơ thể hắn dương khí cùng lôi khí bị chậm rãi đẩy ra ngoài mà dương hằng lại vẫn đứng tại thổ địa miếu cửa miếu bên trong nhìn xem vị này hoàng tiên động tác cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản thẳng đến hắn không sai biệt lắm một lần nữa đứng lên dương hằng mới nói ra yêu quái thế nào biết lời hại chưa Thức thời vội vàng thần phục. Ta tha cho ngươi một mạng. Cái kia hoàng tiên tưởng như là phi thường phấn nộ. Chỉ gặp hắn rẽ vào trên mặt đất chi chi chi kêu vài tiếng. Tiếp đó mánh liệt bắt đầu quỳ gối trên mặt đất. Đối nữa không trung trăng sáng bái. Theo cái này con trồn động tác. Bầu trời bên trong trăng sáng lập tức liền hạ xuống một đạo ánh trăng. Đã rơi vào cái này con trồn trong thân thể. Cố này ánh trăng vừa tiến vào con trồn thân thể. Lập tức liền cỏ rửa hắn toàn bộ thương thí. Thậm chí đem dương hằng thiên sư trấn sát phù sức mạnh còn sót lại cũng bài trừ ra thân thể. Tiếp lấy cái này con trồn mãnh liệt lùi về phía sau mấy bước. Tiếp đó mở ra miệng rộng. Hướng về phía dương hằng liền phun ra một hơi thở. Cố này khí vừa bắt đầu thời điểm chỉ là một đoàn xương trắng. Thế nhưng theo rời đi con trồn càng ngày càng xa. Lập tức liền biến thành một đoàn cát vàng. Cái này cát vàng mãnh liệt liền cùng Dương Hằng dũng mãnh lao tới. Dương Hằng không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu như vậy. Lập tức liền bị cát vàng đánh chúng. Ngay tại con trồn ánh mắt lộ ra mỉm cười. Cho rằng lần này nhất định sẽ cho cái kia đạo sĩ một cái lời hại thời điểm. Tại Dương Hằng mặt ngoài thân thể đã tạo nên một đảo kim quang. Cách này kim quang tựa như là bình chứng một dạng đem dương hằng toàn bộ bao trùm. cái kia con trồn chỗ thổi ra cát vàng gặp phải cách này kim quang sau đó cả hai va chạm. Mặc dù tại kim quang bên trên đánh ra từng đảo gợn sóng. Nhưng lại đối toàn bộ bình chứng không có bất cứ thương tổn gì. Nguyên lai dương hằng vì để phòng vạn nhất. Đã cho mình thi triển kim quang chú. Cách này chú ngữ bình thường tiềm phục tại dương hằng trong cơ thể. Một khi Dương Hằng gặp phải tổn thương, lập tức liền bột phát. Vì thế tạo thành đạo này kim sắc bình chướng. Dương Hằng trong lòng cũng là thở phào một cái. May mắn chính mình sớm có rồi phòng bị. Bằng không mà nói. Lần này nhất định sẽ cho mình tổn thương không nhỏ. Dương Hằng ăn rồi cái này thiệt ngầm sau đó. Cũng không định ẩm nút nữa. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một cái mộc như ý. tiếp đó cao cao kéo tại trong tay sau đó đem tay phải mở to miệng đọc chú ngữ ngũ phương lôi sử đại xính uy linh vân tập đàn sở tuyệt thần đều kinh là ta thoát tác phải đi tà kinh ta phụng mắt cực đại đế sắc theo dương hằng chú ngữ niệm xong tại hắn trong tay đã tạo thành một cố điện đoàn nhận được dương hằng hướng về phía cái kia con trồn liền theo xuống dưới Dương Hằng bên này một động tác. Lập tức liền có một đảo thiểm điện từ phía trên trong tay phun ra ngoài. Trước mắt bén nhọn công phu liền đã đến cái này con trồn bên cạnh. Cái này con trồn căn bản là không nghĩ tới Dương Hằng còn biết lôi pháp. Lần này thế nhưng là ăn phải cái lỗ vốn. Chỉ thấy được cái này điện quang vững vàng bổ vào trên người nó. Cái kia con trồn có thể lập tức liền cảm thấy huyết khí cuồn cuộn. Mà lại điện quang ghi hóa thành lôi khí bỗng nhiên nhào vào đến trong thân thể của hắn. Lần này có thể cùng lần trước thiên sư chấn sát phù mang theo lôi khí bất đồng. Lần trước thời điểm chỉ là thiên sư chấn sát phù bổ sung năng lượng. Mà lần này lại là chân chính lôi pháp. Cái này con trồn bị trưởng tâm lôi đánh chúng. Chỉ cảm thấy mình ba khu kinh mạch đã bị trọng thương. Trong cơ thể hắn nội đan thật sống cũng bị đánh chúng bắt đầu vận chuyển mất linh. Chỉ như thế giao thủ một cái. Con trồn liền biết đối diện Dương Hằng lời hại. Chính mình chỉ sợ không phải địch thủ. Thế là cũng không liên quan cách khác. Chuyển thân liền muốn trốn. Thế nhưng vào lúc này Dương Hằng chỗ nào có thể để cho hắn trốn được. Chỉ gặp hắn dơ lên cao cao mộc như ý lại niệm chú ngữ. Nhất chuyển lục thần ẩm. Nhị chuyển tứ sát không. Tam chuyển đồng khôi cương. Tứ chuyển lôi hỏa kinh. Ngũ chuyển phích lịch phát, lục chuyển sơn dù chết, thất chuyển thu nhíp nhịch thiên vô đạo chém đầu đặt chân mười lăm loại bất chính vi hỏa thần dù cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác. Cấp cấp như luật lệnh, theo dương hàng chú ngữ niệm động. Bên trên bầu trời vốn là sáng sủa bầu trời đêm, hiện tại cũng biến thành trời u ám. Mà lại cách này mây đen liền cùng một cái cách, cách lồng một dạng, đem phủ cận không gian hoàn toàn khóa chặt. Cái kia con trồn đối với thiên thời biến hóa rõ ràng là phi thường chú ý. Vừa thấy được bầu trời bên trong biến sắc là hắn biết không tốt. Thế là hắn mắt nhỏ bốn phía web qua sao. Lập tức liền nhận chuẩn một nhà người dân bình thường ở xuyên vào. Dương hàng bên này vừa vặn chuẩn bị kỹ càng pháp thuật. Đang muốn thi triển. Liền gặp được cái kia con trồn vào cư dân bình thường trong nhà. Lần này. Để cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. linh 208 trực đảo Hoàng Long. Nếu trên trời lôi pháp tạm thời không có tác dụng. Dương Hằng chỉ có thể là từ phía sau lưng rút ra bảo kiếm. Tiếp đó một cách lên vượt. Đuổi theo cách kia con trồn liền đi. Chờ Dương Hằng nhảy vào cách này một nhà trong sân. Bốn phía hơi đánh giá. Phát hiện có một gian phòng. Cửa có chút hờ khép Dương Hằng liền đoán được cái này con trồn hẳn là trốn ở chỗ này Thế là cũng không để ý nhà này người ta là ai Trực tiếp liền đạp cửa tiến vào Thế nhưng là đợi đến Dương Hằng sau khi đi vào Lại phát hiện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đồng tính Ngay tại Dương Hằng kỳ quái thời điểm Đột nhiên nghe đến trên giường một chàng thốt lên Cái này là một cái tuổi trẻ nữ tử chịu đến uy hiếp thời điểm hoàng sợ tiếng kêu. Dương Hằng vừa nghe đến thanh âm này liền biết không tốt. Thế là vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. Thế nhưng là một tiếng này gọi đã kinh động đến trong sân những người khác. Còn không có chờ Dương Hằng nhảy ra. Ngôi viện này phủ cận cửa liền đã bị phá tan. Bên trong một bên nhảy ra vài cái quần áo không chỉnh tề lớn nhỏ nam tử. những người này vừa nhìn thấy căn phòng kia cửa mở ra ở ngoài cửa đứng thẳng một cái đen xì bóng người lập tức liền cho là cái gì hái hoa tặc đâu thế là đều cầm lấy côn bổng liền cùng nhau tiến lên dương hằng đối với tình huống này có thể làm gì chỉ có thể là chạy chối chết liên tiếp vài cách nhảy lên liền nhảy ra viện này trốn về thổ địa miếu chờ trở, trở lại thổ địa miếu sau đó Dương Hằng còn cảm thấy tâm nhảy nhảy nhảy trực nhảy. Vừa rồi chính mình thật sự là quá lỗ mãng. Không nghĩ tới cái này con trồn như vậy xảo trá. Xem ra hôm nay là để cho cái này con trồn chạy trốn tính mạng. Bất quá cái này cũng cứ như vậy một lần. Chờ đến lần tiếp theo thời điểm. Chính mình nhất định không cho hắn bất kỳ cái gì đào tẩu cơ hội. Mà lúc này đây. Toàn bộ kháo sơn chuôn đất là loạn thành một đoàn. Bởi vì gia nhân kia hô to gọi nhỏ. Đem phủ cận thôn dân cũng toàn bộ kêu lên. Những thôn dân này cầm côn bổng. Cùng ra ngoài đến. Bắt đầu ở kháo sơn chuôn bốn phía tìm kiếm. Mong muốn đem cái này hái hoa tặc chóc nã quy án. Mà dương hằng đối mặt loại này đại trận thí. Căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể là uốn tại thổ địa miếu bên trong. Thẳng đến sắc trời sáng lên. Mọi người một đêm mệt nhọc. Lúc này riêng phần mình sau khi về nhà. Dương Hằng mới thở dài một hơi. Sáng ngày thứ hai. Dương Hằng đang chuẩn bị lấy ra ngoài tìm một chút ăn. Kết quả cửa miếu liền bị gõ vang. Dương Hằng vội vàng đi qua. Mở cửa xem xét. Nguyên lai like là lưu đại quản ra lại một lần nữa xuất hiện ở Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng hôm qua ngủ ngon rất không. Lưu đại quản ra ánh mắt chăm chú nhìn Dương Hằng. Thử thăm dò. Mà Dương Hằng điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Ngủ đến cũng tạm được. liền là lúc nửa đêm sau đó không biết vì cái gì. Trong thôn bắt đầu loạn thành một đoàn. Chúng ta thôn tới cái hái hoa tặng. Đột nhiên xông vào lão lý ra. Đem hắn nhà cô nương cho kinh ngạc. Nếu không phải người trong nhà ra tới cứu viện kịp thời. Cô nương này liền xong rồi. a, chúng ta trong thôn còn có hái hoa tặng. Dương Hằng hiện tại là biết rõ còn cố hỏi. Nay ngược lại là không phải. Chúng ta thôn còn tính là yên lặng. Hôm qua hẳn là một cái cái kia không có mắt tiểu tặc. Dương Hằng sờ lấy mũi nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền mời lưu quản ra vào thổ địa miếu. Cái kia lưu quản ra sau khi đi vào. Ánh mắt liền bắt đầu bốn phía loạn quét. Cuối cùng thấy được mới vừa từ kho quỷ ra tới vị kia Tống Pháp Sư. Nhìn đến đây Lưu Quản gia trong lòng rõ ràng. Vị này Dương Đạo Trưởng hẳn là tu hú chiếm tổ chim khách. Trực tiếp đem thổ địa miếu một lần nữa chiếm làm của riêng. Cái này Tống Pháp Sư hẳn là đấu không lại Dương Đạo Trưởng. Chỉ có thể là cố mà làm ở phòng chứa củi Bất quá a Đối với cái này Lưu Quản gia coi như là không nhìn thấy một dạng. Vẫn là cười ha hả đi theo Dương Hằng vào thổ địa miếu đại điện. Đợi đến đi vào nơi này riêng phần mình ngồi xuống sau đó. Dương Hằng mới hỏi. Lưu quản ra lần này tới là vì cái gì? Không có gì. Lão ra nhà ta hôm qua biết Dương đạo trưởng trở về. Hết sức cao hứng. Nghĩ mời Dương đạo trưởng đến trong phủ một lần. Dương Hằng hiện tại đang có sự tình. Nơi nào có công phu thông cửa. ít là lắc đầu liền cự tuyệt, không phải tại hạ không cho vương lão ra mặt mũi. Thật sự là lần này nhị nha tại Kháo Sơn chôn mất tích, cho nên ta hiện tại quan trọng lấy làm chuyện này, chờ đến tìm về nhị nha sau đó, ta nhất định tự mình đến nhà bái phòng. Lưu quản ra nghe xong Dương Hằng lời nói, ánh mắt bắt đầu có chút phiêu hốt, cuối cùng mặt bên trên nụ cười nói ra, nếu là như vậy. Ta đây sẽ không quấy rầy Dương đạo trưởng." Nói xong sau đó Lưu quản gia liền chắp tay cáo từ. Dương Hằng tự mình đem hắn đưa đến cửa miếu. Thẳng đến Lưu quản gia không thấy. Lúc này mới một lần nữa trở về. Mà kia một cái tống pháp sư hiện tại ánh mắt nhìn xem Lưu quản gia tiêu thất phương hướng, trong mắt đều là hâm mộ. Hắn hiện tại cũng muốn rời đi thổ địa miếu cách này ruột địa phương. Thế nhưng vừa nghĩ tới Dương Hằng bá đạo, lại lập tức tắt rồi ý định này. Mà Dương Hằng tựa như là không có phát hiện vị này tống pháp sư tiểu tâm tư. Một lần nữa về tới thổ địa miếu bên trong. Bắt đầu nghĩ đến tiếp xuống chính mình nên làm cái gì. Hiện tại nhị nha không thấy bóng dáng. Cũng không biết có phải hay không là bị cái kia con trồn cho nhốt. Nếu là không vội vàng tìm tới nhị nha. Lần này cái này con trồn sau khi trở về nhất định phải nắm nhị nha suất khí. Dương Hằng nghĩ đến đây càng thêm sốt ruột. Hắn đứng dậy, tại thổ địa miếu đại điện bên trong đi tới lui vài vòng. Cuối cùng quyết định muốn đích thân xuất kích, trực tiếp bưng đối phương hang ồ. Dương Hằng nghĩ xong sau đó, liền tử trong ngực lấy ra ngày hôm qua tấm thu hồn phù, sau đó đem cái này phù chú đặt ở chính mình mi tấm. Bắt đầu yên lặng cảm giác Một lát sau hắn buông xuống phù chú Tiếp đó hướng đông bắc phương hướng nhìn nhìn Khóe miệng lộ ra mỉm cười Sau đó từ đi ra đại điện Hướng về phía tại củi cửa phòng hèn hèn run lẩy bảy tống pháp sư nói ra Nhìn kỹ cửa miếu Nếu như là cái kia con trồn trở về Ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ Cái kia tống pháp sư sau khi nghe liền là khẽ run rẩy Cấp tốc ngẩng đầu nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó cúi đầu xuống nói ra. Đạo trưởng. Ta chỉ là một người bình thường. Cái kia hoàng tiên thế nhưng là có đại pháp lực. Nếu là hắn một lần nữa quay lại thổ địa miếu. Ta cũng không làm gì được hắn. Ngươi không cần sợ hãi. Cái kia con trồn đã bị ta lôi pháp kích thương. Hiện tại chỉ sợ liền một con chó cũng không bằng. Chỉ cần là ngươi hơi dùng tiểu kế liền có thể đem hắn bắt. Cái kia tống pháp sư sau khi nghe chỉ có thể là không tình nguyện đáp ứng. Dương Hằng nhìn hắn hình dạng liền biết là không trông cậy được vào. Bất quá Dương Hằng cũng không có để ý. Bởi vì hắn trong đại điện bố trí tỏa âm trận vẫn là có tác dụng. Chỉ cần là cái kia con trồn âm khí vừa tiến vào cái này trong sân rộng. Ngay lập tức sẽ bị khốn trụ. Đến lúc đó để cho cái này hoàng tiên kêu trời trời không biết Kêu đất đất chẳng hay Nghĩ xong sau đó Dương Hằng vấy một cái tay áo liền ra thổ địa miếu Thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi Mà cái kia tống pháp sư trông thấy Dương Hằng đi Lúc này mới thở dài một hơi Sau đó trở về cửa miếu đánh giá chung quanh Muốn xem một chút cái kia hoàng tiên có phải là đã trở lại hay không Bất quá để cho hắn phi thường thất vọng Hắn đã chờ rất dài thời gian Cũng không thấy Hoàng Tiên một lần nữa trở về Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ Về tới chùa triền bên trong Lại nói Dương Hằng rời đi kháo sơn chuôn Một đường liền hướng đông bắc phương hướng đi nhanh Rất nhanh liền tiến nhập kháo sơn chuôn Sau lưng trong nối lớn Dương Hằng theo cảm giác Rất nhanh liền đi tới một chỗ tiểu sơn ao trước đó Đến nơi này Dương Hằng cũng không có lập tức đi vào Mà là tại phủ cận tìm một chỗ còn tính là cao tiểu sơn Ở nơi đó hướng phía trong nhìn trộm Tại Dương Hằng âm dương nhãn bên trong Chỗ này trong tiểu sơn ao là sinh cơ bừng bừng Vô số động vật ở bên trong vui sướng chạy Mà ở trong số lượng nhiều nhất liền là trồn Những này con trồn ngoại trừ một hai cách vẫn đang không thông linh tính bên ngoài Cái khác đều là có một ít linh quang đang nhấp nháy. Hẳn là đã bắt đầu tu luyện. Dương Hằng nhìn đến đây biết tìm đúng địa phương. Đây cũng là cái kia con trồn ồ Nếu không mà nói cũng không có khả năng có nhiều như vậy mở ra linh tính yêu quái. Nếu là như vậy. Cái kia Dương Hằng liền không khách khí. Hắn trước hết đi tới chỗ này khe núi lối vào. Ở chỗ này bày một tòa A thất sát tỏa hồn trận. cái này thất sát tỏa hồn trận là dương hằng quen thuộc nhất trận pháp vì thế bày lên đến phi thường cấp tốc. mà lại nơi này điều kiện đơn sơ hắn cũng không có tìm cái gì ngọc khí loại hình chỉ là tại phụ cận tìm bảy khối tàn đá tùy ý bố trí vì thế chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian cái này thất sát tỏa hồn trận liền đã bố trí xong dương hằng sở dĩ muốn bố tỏa trận pháp này Chính là vì ngăn chặn cái cửa ra này Một hồi hắn sau khi đi vào Thế nhưng có xa lưới cá nhỏ Nhất định sẽ rơi vào trận này bên trong Cuối cùng thần hồn đều bị vây ở trong trận không được mà ra Bố trí xong sau đó Dương Hằng lúc này mới nganh ngang đi tới trong khe núi Dương Hằng vào khe núi đi không bao xa liền từ trong bụi cỏ thoát ra một cái con trồn cái này con trồn xem ra tuổi không lớn lắm Hẳn là vừa vặn mở ra linh trí Còn chưa từng gặp qua người xa lạ Vì thế đối dương hằng cũng không sợ hãi Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới nhân tính hiểm áp Dương hằng trông thấy cái này con trồn ra tới Khoát tay liền là một cái ngũ lôi trường Cái này con trồn nhỏ liền kêu thảm cũng không kịp Trực tiếp liền bị đánh thành rồi cho tàn Xong việc sau đó Dương Hằng nhìn cũng không nhìn cách này con trồn nhỏ thi thể. Trực tiếp liền vào khe núi. Tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Tại một đoạn này không dài cử ly bên trong. Dương Hằng vậy mà đụng phải ba bốn mở ra linh trí tiểu động vật. Đối với những này tiểu động vật. Dương Hằng là đại khai sát giới. Chỉ cần đánh vào trước mặt hắn. Liền không có một cách nào có thể chạy ra hắn ngũ lôi trưởng oanh kích Dương Hằng cũng không phải tâm tư tàn nhẫn Mà là hắn biết tại cái này gì giới bên trong Yêu quái cùng người là tự nhiên đối lập Nếu để cho những này tiểu yêu quái trưởng thành Như vậy bọn họ mỗi một cách sau lưng đều chỉ sợ muốn có mấy chục người máu tươi đến bồi dưỡng Bất quá Dương Hằng như thế một quấy rối Cũng làm cho khe núi bên trong cái khác yêu quái nhận được tin tức Vừa bắt đầu thời điểm vẫn là hỗn loạn lung tung Thế nhưng rất nhanh toàn bộ khe núi liền yên tĩnh lại, mà lại Dương Hằng tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì yêu quái. Chờ hắn đi tới khe núi trung ương nhất thời điểm, phát hiện nơi này đứng thẳng ba nam tử, hai vị nữ tử. Những người này bỗng nhiên xem xét, cùng người không hề khác gì nhau. Thế nhưng tại Dương Hằng âm dương pháp nhãn bên trong, Đây đều là con trồn chỗ huyến hóa Bất quá cái này năm cái yêu quái có thể hóa thành nhân hình Xem ra cũng có chút đảo hạnh Vì thế Dương Hằng cũng không dám xem thường Tại đối phương mười mấy mét khoảng cách đứng vững Cái kia cầm đầu nữ yêu quái Tiến về phía trước một bước hướng về phía Dương Hằng nghiêm nhị hỏi Nơi nào đến giá đạo Vì cái gì xâm nhập chúng ta động phủ Làm sát kẻ vô tội Dương Hằng một trận cười lạnh Từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập Nếu bị bần đảo phát hiện các ngươi cái này ma quật Đương nhiên phải tiêu diệt Liêu trai lộ trường sinh chí 08 linh 209 một lời không hợp liền đánh Dương Hằng ngừng một chút Sau đó tiếp tục nói ra Huống chi các ngươi những này yêu quái nắm sư muội ta Cũng liền trách không được bần đảo tâm ngoan thủ lạc Ngươi nói bậy bạ gì đó Chúng ta ở chỗ này dốc lòng tu đạo. Xưa nay không can thiệp nhân gian sự tỉnh. Làm sao lại bắt ngươi sư muội Ngươi không cần vu hãm chúng ta trong sạch. Các ngươi không cần rào miệng. Kháo sơn chuôn cái kia thổ địa miếu. Có phải hay không các ngươi những này yêu quái chỗ chiếm cứ xào huyệt. Cái kia nữ tử nghe Dương Hằng lời nói. Đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó trên dưới quan sát một chút Dương Hằng nói ra. Tòa kia thổ địa miếu Chẳng qua là chúng ta lão tổ xuất mã tiên ở lại sở tại. Cũng không có chúng ta đệ tử. Dương Hằng cười cười. Cũng không cùng nàng rào biện Chỉ là từ trong ngực lấy ra một cách phù chú sau đó. Trong miệng nói lẩm bẩm Thần Tông Tiên Sư lệnh. Thiên lệnh quy ta tấm. Cầu Thiên Truy nhân hồn. Trưởng Thủ Luân Tam Xuân. Chân dẫn Tứ Phương hồn. theo dương hàng chú ngữ niệm xong, cái kia phù chú cũng bắt đầu phóng xuất từng đạo gợn sóng, tiếp đó hướng bốn phía cấp tốc huyết tán. ngay lúc này, tại cái kia yêu quái trong đám có một cái yêu quái lung la lung lay. vậy mà đi ra, cái kia cầm đầu nữ yêu quái thấy tình cảnh này, lông mày liền nhíu lại. tiểu ngũ, ngươi thương hại không tốt, mau đi trở về. hiện tại xính cái gì có thể? Thế nhưng là kia một cái con trồn nhỏ lại không để ý tới cái kia nữ tử. Trực tiếp hướng Dương Hằng đi đến. Lần này cái kia nữ tử có chút cuốn lên. Hướng bên cạnh một cái yêu quái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia hóa thành hình người nam yêu. Tiến về phía trước một bước liền bắt được tiểu ngũ. Dương Hằng đối với cái này cũng không cam chịu với. Chỉ là tại đối phương đem cái kia tiểu ngũ bắt được sau lưng sau đó. Lúc này mới nói ra Các ngươi cái này teo yêu quái tại thổ địa miếu bên trong bị ta thu rồi một hồn một phách Vội vàng giao ra sư muội ta Nếu không mà nói các ngươi liền là chạy trốn tới chân trời góc biển Đến lúc đó nhất định phải đem các ngươi bọn này yêu quái đuổi tận giết tuyệt Cái kia nữ yêu quái nghe Dương Hằng mà nói thật sự là không có biện pháp Nàng thậm chí trong lòng đều muốn khóc ra tới Cái này đạo sĩ thế nào nghe không vô tiếng người đi a Bọn họ nơi này nào có cái gì sư mùi hắn Nếu là có Sớm liền giao ra Bất quá đối phương thực lực cường đại Xem ra hôm qua liền liền lão tổ cũng ở trong tay người này ăn phải cái lỗ vốn Hẳn là bị trọng thương Nếu không mà nói sẽ không tới hiện tại vẫn đang không trở lại Nếu không thể trêu vào Chỉ có thể là thấp kém cầu hắn Vị này đạo trưởng Chúng ta nơi này đúng là không có sư muội của ngươi Ngươi nếu là không tin tưởng cứ việc đi vào tìm kiếm Chỉ cần là tìm ra đến Ta lập tức lấy cái chết tạ tội Dương hẳn nghe đối phương lời nói Có chút không quyết định chắc chắn được Đối phương ngữ khí kiên quyết như vậy Chẳng lẽ nơi này thật không có nhị nha Bất quá bất kể như thế nào Nhị nha mất tích dĩ nhiên là cùng những người này có quan hệ Cái kia các ngươi có chưa nghe nói qua một cách nữ đạo sĩ Dương Hằng nói vừa xong Tại cái kia nữ tử bên cạnh một cái teo yêu quái Ánh mắt liền bắt đầu lói lên Dương Hằng cỡ nào nhạy cảm Vừa phát hiện cái này teo yêu quái ánh mắt lấp lói Liền biết cái này teo yêu quái hẳn là biết một chút cái gì Vì thế hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Tại người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền đem cái này vừa vạn hóa thành hình người teo yêu quái bắt tại trong tay. Tiếp đó mãnh liệt hướng về sau nhảy tới. Chỉ là một cái nháy mắt. Liền liền rời đi những người này mười mấy mét khoảng cách. Đợi đến dương hằng một lần nữa đứng vững thời điểm. Hắn đối diện những cái kia đám yêu quái mới phản ứng được. những người này gặp một lần chính mình đồng bạn bị bắt, lập tức bắt đầu âm y thậm chí có một hai cái lang yêu đã bắt đầu hướng về phía trước, mong muốn cứu trở về cái kia teo yêu quái, bất quá đứng tại phía trước nhất cái kia nữ yêu, đột nhiên khoát tay chặn lại, liền trấn áp lại những này yêu quái bạo động, cũng không phải cái này nữ yêu không muốn ra tay đoạt lại đồng bạn, mà là nàng biết đối diện dương hằng quá lời hại. Bọn họ những người này liền là đầy đủ tổng lại Chỉ sợ cũng không đủ đối phương đối phó Đạo trưởng Ngươi cái này là ý gì Dương Hằng cũng không để ý tới cái này nữ yêu quái Mà là ánh mắt nhìn trầm chằm trong tay cái này tiểu yêu hỏi Ngươi tại cái gì địa phương nhìn thấy nhị nha sao Cái kia tiểu yêu đã bị Dương Hằng bị dọa sợ đến toàn thân run run Nghe đến hắn cha hỏi căn bản cũng không dám giấu riêng Bẩm đạo trưởng ta là chưa từng gặp qua vị này nữ đạo sĩ Bất quá phía trước mấy ngày thời điểm Ta nghe đến lão tổ trong lúc vô tình nói tới Biết có một người như thế muốn cùng lão tổ đối nghịch, Cuối cùng bị lão tổ đả thương Nếu không phải một cái hồ ly tinh đem nàng cứu đi Liền sẽ bị lão tổ chiếm thân hình Dương Hằng trao mày Các ngươi cái này lão tổ tại sao phải chiếm nhị nha thân hình Nghe nói cách này nữ tử chính là thuần âm chi thể. Lão tổ chiếm nàng thân hình. Tu luyện so với trước đó có thể nhanh gấp mấy lần. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cách này nhị nha thiên sinh liền là giờ âm tháng âm năm âm sinh. Hơn nữa thể chất nàng đặc thù. Đối với những cái kia tu luyện tà ma ở ngoài đạo nhân mà nói là tự nhiên lô đỉnh. Năm đó kia một cách vương tiên cô không phải liền là mong muốn nhị nha thân hình Lúc này mới làm rồi một cách biện pháp Lừa gạt lấy nhị nha nai nai Mong muốn đem nhị nha đưa đến bên cạnh mình sao Đối diện cái kia yêu quái trông thấy tiểu yêu này đã nói ra bí mật Cũng liền không còn giấu riêng Chúng ta lão tổ chẳng qua là lòng tham nhất thời Lúc này mới đắc tội tiểu tiên cô Bất quá may mắn cuối cùng không có vụ thành sai lầm lớn. Ta nghĩ mời đạo trưởng khoan dung độ lượng. Bỏ qua cho chúng ta lần này. Chúng ta nhất định sẽ cho đạo trưởng cùng tiểu tiên cô đền bù. Dương Hằng cười lạnh. Tổn thương chúng ta. Hiện tại gặp ta tìm tới không phải là đối thủ. Vừa nói muốn cho đền bù. Các ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không? Nói xong sau đó Dương Hằng cũng không còn lưu thủ. Chỉ gặp hắn tay trái hơi dùng sức. Tại hắn trong tay cái kia tiểu yêu. Lập tức liền cái cổ đức gãy bỏ mình ngay tại chỗ. Đối diện cái kia nữ yêu quái trông thấy Dương Hằng tự tay giết mình đệ đệ. Ánh mắt đều có chút đỏ lên. Hiện tại nàng cũng không quản thực lực gì trinh lệch cách xa. Chỉ gặp nàng một tiếng kêu rên. Lập tức liền hiện ra nguyên hình. Nguyên lai like cách này yêu quái là một cách cao cỡ một người con trồn. Theo cách này con trồn hiện ra nguyên hình Phía sau những cái kia mười cái yêu quái cũng phân phân động lên tay đến Chỉ gặp bọn họ hoặc là hiện ra nguyên hình Hướng dương hàng bên này bôn tập Hoặc là lui về phía sau một bước bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm Mà kia một cách hiện ra nguyên hình nữ yêu quái Hiện tại mặc dù là kêu rên không ngớt Nhưng lại không có xung động sông lên Mà là hướng về sau liên tiếp lui lại mấy bước. Thối lui đến bọn này yêu quái cuối cùng một bên sau đó. Nàng miệng đọc chú ngữ. Chỉ chốc lát ngay tại nửa không trung tạo thành một cỗ màu vàng sương mù. Những này sương mù rất nhanh liền tại toàn bộ núi nhỏ kia thung lũng bên trong lan tràn ra. Mà dương Hằng Một cách không chú ý liền hút vào một cỗ khói mù này. Lập tức liền cảm thấy toàn thân sủi lơ. Thần hồn cũng bắt đầu mê mang. Bất quá Dương Hằng dù sao cũng là tu luyện thành nội đan người. Là hắn vừa mới mê mang. Cái kia trong nội đan liền phóng ra một cỗ pháp lực. Từ trên xuống dưới cho Dương Hằng thanh tẩy một lần. Lần này Dương Hằng liền lập tức tỉnh táo lại. Bất quá hắn thanh tỉnh đất cũng hơi muộn mất rồi. Bên cạnh một cái tiểu yêu đã đến Dương Hằng trước mặt. Tại Dương Hằng còn chưa kịp phản ứng trước đó. Liền đưa ra lời trảo thẳng đến Dương Hằng ngực bụng Dương Hằng mặc dù là toàn lực giúp về phía sau co lại phần bụng Thế nhưng vẫn đang không có hoàn toàn tránh thoát một kích này Chỉ gặp hắn ở ngực lập tức là xuất hiện ba đạo vết máu Dương Hằng miễn cưỡng tránh thoát công kích này sau đó Không trần chờ Lập tức liền gión mũi chân vận khởi pháp lực mãnh liệt hướng về sau nhảy tới Lập tức liền kéo ra cùng bọn này yêu quái khoảng cách Những cái kia yêu quái mặc dù tốc độ nhanh Nhưng là vẫn so với Dương Hằng chậm một chút Chờ Dương Hằng sau khi rơi xuống đất Lập tức liền từ trong ngực lấy ra một như ý Tiếp đó sử dụng trường tâm lôi Hướng về phía cách mình gần nhất một cái yêu quái Liền vung ra một đạo ngũ lôi thủ Bởi vì một kích này là Dương Hằng vội vàng thi triển Cho nên ngưng tổ lôi điện chi lực cũng không phải là rất nhiều. Bất quá cứ như vậy. Truy tại phía trước nhất cái này teo yêu quái cũng bị đánh toàn thân phát run. Tiếp đó sủi lơ trên mặt đất. Dương hằng thừa này công phu lại lần nữa lui lại. Sau đó. Liền một mạch vung ra vài cái ngũ lôi trường. Bất quá những cái kia đuổi theo teo yêu quái cũng đều có rồi phòng bị. Hơn nữa bọn họ thân hình nhanh nhẹn. Vì thế Dương Hằng cách này mấy trưởng đối bọn hắn cũng không có cấu thành uy hiếp. Bất quá Dương Hằng cách này vài cách cũng không phải là vì đem bọn hắn đánh giết. Mà là vì vì chính mình tranh thủ thời gian. liền tại cách này công phu. Dương Hằng đã liên tiếp lui về sau vài chục trưởng khoảng cách. Đến nơi này Dương Hằng sau khi đứng vững. Tay trái nâng một như ý. Trong miệng niệm tụng chú ngữ. Nhất truyền lục thần ẩm.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 mà cái kia tại cuối cùng nữ yêu quái trông thấy bầu trời bên trong lôi vân bắt đầu ngưng tụ lại liên tưởng đến cái kia đạo sĩ lôi pháp liền biết không tốt thế là nàng tại phía sau không ngừng gào thét, nàng cái này gào thét cũng không phải tùy tiện gọi mỗi một âm thanh tiếng kêu đều sụp sôi ngừng ngắt rất có quy luật cảm giác đợi đến nàng sau khi kêu xong đột nhiên đưa tay phải ra Tại tay trái mình mạch môn chỗ vạch một cái. Chỉ gặp một cỗ máu tươi liền từ nàng mạch môn bên trong tuôn ra. Mà cái này tuôn ra máu tươi phun đến nửa không chung sau đó cũng không rơi xuống. Mà là giống như là đám mây một dạng bắt đầu hướng lan tràn khắp nơi. Những này vân khí lan tràn thật nhanh. Rất nhanh liền đem toàn bộ tiểu sơn ao lại một lần nữa bao lại. Tiếp theo tại cách này vân khí bên trong toàn bộ yêu quái. đột nhiên cũng bắt đầu hưng phấn lên, thậm chí có một hai cái bắt đầu kích động hướng bầu trời gào thét, tiếp lấy cái kia nữ yêu quái hướng về phía dương hằng chỉ một cái, tại núi này thung lũng bên trong mười mấy cái yêu quái, liền cùng tìm tới mục tiêu một dạng hướng về dương hằng, chen chúc mà đi, bất quá dương hằng lúc này lôi pháp đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Chỉ thấy được Dương Hằng trong tay hướng về phía hắn đằng trước những cái kia yêu quái liên tiếp điểm ba lần. Tiếp lấy cái kia nửa không trung liền tiếng sấm mãnh liệt. Tiếp lấy liền có vô số tia chớp từ bầu trời bên trong rơi xuống. Hướng về phía Dương Hằng chỉ ba cái kia địa phương bắt đầu đánh mạnh. Mà tại trong phạm vi này tiểu yêu. Lập tức liền bị cái này giống như hạt mưa một dạng thiên lôi. ầm cho tàn đều không thừa. Bất quá vẫn đang có bảy 8 cái cá lọt lưới. Không quan tâm hướng Dương Hằng đánh tới. Mà lúc này đây Dương Hằng chính là lực cố dùng hết. Lực mới chưa sinh lúc sau đó. Vì thế cũng chỉ có thể là chật vật liên tiếp trốn mấy lần. Rốt cuộc tránh thoát những này giống như như bị điên yêu quái. Dương Hằng một lần nữa sau khi đứng vững. Cảm thấy như vậy không tốt. Nếu là chỉ là dùng pháp lực công kích. Chỉ sợ tại khoảng cách gần như vậy bên trong Sẽ bị đối phương tìm tới cẩn thân cơ hội Vì thế Dương Hằng quyết định lại thi thủ đoạn Cho mình tại cẩn thân cũng thêm một cái ô dù Liêu trai lộ trường sinh chí 08 trăm 210 cắt giấy thành binh Muốn nói Dương Hằng chỗ lại hộ thân phương Pháp cũng có mấy cái Bất quá ở trong đại bộ phận đều là dùng đến phòng hộ địch quân Pháp thuật công kích Muốn nói chân chính có thể tận thân phòng ngự cũng chỉ có một cái Cái này pháp thuật gọi là kim giáp hộ thân pháp Chỉ thấy được dương hằng đột nhiên ngẩng đầu Hướng về phía mặt trời liền hút ba miệng khí Liền cùng là liên tục nuốt ba cái mặt trời một dạng Tiếp lấy tay hắn kết pháp quyết Miệng đọc chú ngữ Thiên hộ thân Địa hộ thân Mười hai nguyên thần hộ ta thân Linh quan lão gia hộ đầy thân năm hộ thân, tháng hộ thân, ngày hộ thân, giờ hộ thân, kim giáp tầng tầng hộ đầy thân, cần mời bắt đầu thất tinh nam đầu lục lang gấp hộ thân ta ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, Sắc, theo dương hằng khẩu quyết niệm xong, chỉ gặp tại không biết tên vĩ độ đột nhiên hạ xuống một đảo năng lượng, trực tiếp đều gắn vào dương hằng trên thân, nếu như lúc này có người mở ra pháp nhãn, Liên sẽ phát hiện Dương Hằng lúc này đã là kim quang khắp cả người Đồng thời tại hắn ngoại bộ đã do kim quang tạo thành một bộ áo giáp Ngay tại Dương Hằng vừa vặn thi xong pháp quyết thời điểm Có một cái con trồn nhỏ đã lèn đến Dương Hằng trước mặt Chỉ gặp hắn đưa ra lời chào Thẳng đến Dương Hằng ngực bụng Kết quả hắn lời chào còn không có gặp tới Dương Hằng thân thể Thật giống liền đụng phải cái gì kim loại đồ vật Tiếp lấy cái này con trồn nhỏ liền là một tiếng hét thảm. Nguyên lai like vừa rồi đụng nhau. Đã đem hắn lời chào toàn bộ chấn vỡ. Mà Dương Hằng thừa cơ hội này nâng tay phải lên. Thi triển ngũ lôi trường. Trực tiếp liền theo tại cái này con trồn lồng ngực. Chỉ thấy được điện quang lấp lóe. Đồng thời tải nửa không trung đương theo lấy lôi minh. Cách này con trồn liền lập tức hóa thành cho tàn. Dương Hằng mỉm cười. Tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra khảo ruột bồng. Chỉ thấy được Dương Hằng cầm khảo ruột bồng tại nửa không trung lắc lắc. Cái kia khảo ruột bồng bên trong lập tức liền phóng ra vô số hắc khí. Tại hắc khí kia bên trong mang theo lấy nguyên một đám ma đầu. Những ma đầu này một khi rời đi khảo ruột bồng trói buộc. Lập tức liền hưng phấn lên. Bọn họ nguyên một đám phát ra kinh người giết lên. Tiếp đó tại sơn cốc nhỏ này bên trong bắt đầu không ngừng bay lượn tán loạn. Tại bầy yêu sau lưng cái kia nữ yêu quái thấy tình cảnh này, quá sợ hãi. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, cái kia tại nửa không trung bay lượn vô số ma đầu, mỗi một cách người đạo hạnh đều vượt qua các nàng những này teo yêu quái, mà lại số lượng quả thực là vô cùng vô tận. Cho tới bây giờ cái này yêu quái đã không lo được báo thù. Chỉ gặp nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Tiếp đó hướng lòng đất một ném. Đại bình sứ lập tức liền thả ra một cỗ màu đỏ trướng khí. Những này trướng khí trong trước mắt liền tràn ngập đến toàn bộ sơn cốc. Cái này trướng khí đó là bọn họ lão tổ. Cái kia lão con trồn cho nàng phòng thân bảo bối. Chỉ gặp theo cái này trướng khí tại toàn bộ sơn cốc lan tràn. Trong sơn cốc toàn bộ cỏ cây. Đã bắt đầu cấp tốc tàn lụi. Bất quá cỏ này cây cũng không phải bị khí độc làm hại. Mà là bọn nó tinh khí thần đã hoàn toàn bị cái này màu đỏ trướng khí hấp thu. Mà tại cái này màu đỏ trướng khí bên trong những này bọn rửa quái. Hiện tại cũng bắt đầu đụng phải phiền phức. Chỉ thấy được từng đợt khói đen. Từ những này rửa quái trong thân thể tràn ra. Bắt đầu dung nhập vào màu đỏ trướng khí bên trong. ma những này trướng khí theo đủ loại tinh khí dung nhập càng thêm lợi hại. ma lại ở trong thậm chí thả ra ánh sáng màu đỏ. Dương hằng gặp một lần tình cảnh này. Sắc mặt cũng có chút tức giận. Hôm nay hắn đi tới trong sơn cốc này. Tự nhận là hẳn là lấy lôi đình chi hít tiêu diệt những này tiểu yêu tiểu quái. Chỗ nào nghĩ đến đối phó những này còn không có thành đạo hạnh teo yêu quái. Đều phí hết như thế đại công phu. Cơ hồ đem hắn áp đáy hòm bản sự đều là đứng ra. Cái này khiến Dương Hằng trên mặt thật có chút nhìn không được rồi. Thế là Dương Hằng khẽ cắn môi từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Tiếp đó giữa trời ném đi. Cái kia giấy lân lân rơi trên mặt đất thời điểm. Đã biến thành một cái cỗ kiểu. Mà cảnh kiểu một bên cái kia hầu gái vội vàng vén lên màn kiểu. Mời Dương Hằng lên kiểu. Dương Hằng cũng không khách khí. vừa nhấc chân liền vào cố hiệu tiếp đó tại cố hiệu vỗ một cái chỉ gặp cái này cố hiệu lập tức liền thả ra cuồn cuộn khói đen cái này khói đen cấp tốc hướng ngươi toàn bộ tiểu sơn tốc lan tràn tiếp lấy cái này khói đen cấp tốc đem màu đỏ sương mù khu trục đến sơn tốc một bên khác những cái kia trong sơn tốc bay múa dừa quái thấy tình cảnh này vội vàng hướng về sau phi tốc chạy trốn chỉ chúc lát liền toàn bộ dung nhập vào trong khói đen. dương hằng đến đây còn không thôi. chỉ thấy được hắn tại trong kiểu giơ lên khảo ruột bổng. hướng về phía đối phương màu đỏ xương mù liền là vài cái. cái này khảo ruột bổng. theo dương hằng động tác, lập tức liền thả ra từng đợt gợn sóng. bắt đầu hướng cái kia màu đỏ xương mù chỗ lan tràn. cái kia màu đỏ xương mù bị khảo ruột bổng. Liên tiếp mấy lần công kích đá lại một lần nữa co rút lại. Thậm chí ở ngoại vi một chút xương đỏ đã bắt đầu trở nên thư thớt. Mà dương hằng khói đen tại cách này tiêu tan so sánh phía dưới cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh liền đem màu đỏ xương mù hoàn toàn vây quanh tại chính giữa. Đồng thời bắt đầu từng đợt lăn lộn hướng về phía trước lan tràn. Mà lúc này đây trong sơn cốc những này yêu quái toàn bộ trốn ở màu đỏ trong xương khói. Không dám hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Mà cái kia nữ yêu quái thấy tình cảnh này đã là chân tay luống cuống. Cho tới bây giờ nàng cơ hồ đã đã dùng hết chính mình tất cả biện pháp. Mà Dương Hằng lúc này tự hiểu là đã nắm vững thắng lợi. Tự nhiên không muốn để cho chính mình thật vất vả thu nạp tới rùa quái. Xâm nhập cái kia xương đỏ bên trong mà lọt vào hao tổn. Vì thế Dương Hằng từ trong ngực lấy ra mấy tấm giấy trắng. Tiếp đó tùy thân lấy ra một nắm. Dùng kim đao lợi tiến pháp từng tế luyện cái kéo. Đem cái này giấy trắng cắt thành bảy bảy bốn mươi chín cái người giấy. Cắt xong người giấy sau đó. Dương Hằng miệng đọc chú ngữ. Thư hư linh linh. Thái thượng Ngọc Thanh. Cứu khốn phò nguy. Cắt giấy thành binh. Tam hồn quy tả. Bảy phách quy hữu. Tốc tốc lên đường. tuân ta luật lệnh. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong. Cái kia 49 cái người giấy hiện tại tựa như là đạt được linh tính. Bình thường bắt đầu ở Dương Hằng trong tay không ngừng nhăn nhó. Dương Hằng gật gật đầu. Tiếp đó vén lên màn kiểu đem trong tay người giấy hướng ra phía ngoài ném đi. Đồng thời trong miệng lại niệm chú ngữ. Quá nhỏ đế quân. Đan phòng thủ linh. Bồi dưỡng vũ khí. Trừ tà phổ chính. Dương hòa bố thể. đến phục hoàng đình. thiên phù đế lực chấn nhích đao binh tiếp lấy dương hằng hút mạnh một hơi hướng về phía tại nửa không trung quyển chuyển nhẹ nhàng những này người giấy thổi qua dương hằng thổi ra khẩu khí này cũng không có tại nửa không trung tiêu tán mà là chia làm 49 cỗ rất nhanh liền dung nhập vào những này tại nửa không trung người giấy bên trong mà những này người giấy đạt được dương hằng một hơi này. Lập tức liền đại phóng kim quang Chờ bọn họ rơi trên mặt đất thời điểm Đã biến thành 49 cái kim giáp thần nhân Dương Hằng hiện tại thi triển chính là cắt giấy thành binh thuật Môn này pháp thuật Dương Hằng trước kia là sẽ không Bất quá về sau hắn từ bạch liên giáo tiểu nhị nơi đó nhận được một bản mật thuật Bản này trong bí thuật liền có cắt giấy thành binh thuật Dương Hằng từ lúc nhận được quyển kia bí thuật sau đó liền đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, bất quá một mực không có cơ hội thi triển, hôm nay rốt cuộc để cho môn này pháp thuật, mở ra lời là, cái này 49 cái kim giáp thần nhân rơi trên mặt đất sau đó, không nhúc nhích chờ lấy dương hằng mệnh lệnh, dương hằng dưới tay xương đỏ chỉ một cái, những cái kia kim giáp thần nhân lập tức liền bắt đầu hành động, chỉ thấy chúng nó riêng phần mình nâng đau thương, Nhanh chóng xông vào xương đỏ bên trong Mà tại xương đỏ bên trong những cái kia teo yêu quái cũng không nhàn dối Mỗi người bọn họ hiện ra nguyên hình Bắt đầu hướng những này kim giáp thần nhân phát khởi tiến công, Mà ở giữa nhất cái kia nữ yêu quái cũng bắt đầu gấp rút niệm chú Những cái kia xương đỏ hiện tại bắt đầu phi tốc xoay tròn Mỗi một lần trải qua kim giáp thần nhân thân thể Cũng sẽ ở bọn họ mặt ngoài tạo nên từng đợt gợn sóng. Cái này nữ yêu quái muốn dùng loại phương pháp này. Không ngừng làm hao mòn kim giáp thần nhân thần quang. Mà khiến những người này cuối cùng bị tiêu diệt. Thế nhưng là lần này nàng như ý toán bàn lại đánh nhầm. Mặc dù cái kia màu đỏ sương mù không ngừng xoay tròn. Cũng đối kim giáp thần nhân thần quang sinh ra nhất định ma diệt tác dụng. Thế nhưng không biết là nguyên nhân gì. ma diệt tốc độ lại phi thường chậm chạp. Cơ hồ đến không thể phát hiện bước. Mà những cái kia kim giáp thần nhân hiện tại đều nâng đao binh. Cùng những này teo yêu quái chiến tại một chỗ. Những cái kia teo yêu quái. Mặc dù nói đã mở linh tính bắt đầu tu luyện. Thế nhưng rốt cuộc là tu luyện thời gian không dài. Cùng những này kim giáp thần nhân một đôi trận. Vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cứng ngăn cản. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn nó bên này liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Có chút teo yêu quái ngăn cản không nổi không ngừng lui lại. Cuối cùng không thể không thối lui ra khỏi màu đỏ xương mù bảo hộ. Tiến nhập dương hằng nắm trong tay trong khói đen. Kết quả cái này teo yêu quái mới vừa tiến vào khói đen lập tức liền có vô số ác dụng nhào tới. Cái này teo yêu quái chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Liền bị hút thành rồi thây khô. Dương Hằng ngồi tại trong kiểu. Liên tiếp khảo ruột bồng. Bắt đầu không ngừng sung kích cái kia màu đỏ sương mù. Theo Dương Hằng khảo ruột bồng phóng suốt gần sóng. Cùng kiểu giấy chỗ phóng suốt khói đen hai lần tề công. Cái kia màu đỏ sương mù đã bắt đầu ngăn cản không nổi. Bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái kia ở giữa nữ yêu quái thấy tình cảnh này. Biết đã không có cách nào. Chỉ có thể là hung hăng nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó vừa bất đắc dĩ nhìn nhìn bên cạnh mình những này teo yêu quái. Những này teo yêu quái đi theo đám bọn hắn lão tổ phiêu bạc rất dài thời gian. Rốt cuộc tìm như thế một chỗ nơi an thân. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa vặn an ổn mấy ngày. liền phải mất mạng tại ngọn núi này bên trong. Cái kia nữ yêu quái càng nghĩ càng bi phấn. đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời bắt đầu gào thét. Theo tiếng gào thét, nàng thân hình vậy mà bắt đầu trở nên to lớn lên. đến cuối cùng vậy mà lớn đến cao mấy trượng. Dương Hằng tại trong kiệu trông thấy loại tình huống này, lông mày liền nhíu lại. Cái này nữ yêu quái cái này là khiến cho cái gì pháp thuật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa? Nếu thật là môn này pháp thuật lời nói. Như vậy sự tình liền phiền toái. Phải biết cách này pháp thiên tượng địa cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhìn tựa như là đem thân thể của mình biến lớn. Kỳ thực bằng không. Cách này pháp thiên tượng địa chính là một loại làm theo thiên địa thần thông. Là ý nói đem chính mình dung nhập vào thiên địa bên trong cùng thiên địa trở thành một thể. Đạt đến thiên nhân hợp nhất mắt. Kể từ đó thi triển cách này môn thần thông người. liền có thể trên phạm vi lớn mượn nhờ thiên địa quy các lực lượng thêm với bản thân Khiến cho chính mình thần thông lực lượng Đạt đến nơi này thiên địa có thể dung nạp cực hạn Đương nhiên Người khác nhau thi triển môn này pháp thuật hiệu quả cũng khác biệt Cách này cùng thi triển pháp thuật nhân bản thân Đối thiên địa lý giải Tự thân pháp lực dung nhập thiên địa trình độ có có rất lớn quan hệ Cái kia nữ yêu quái trở nên chiều cao mấy trường sau đó. Hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ. Đưa ra lời chào. Trực tiếp liền hướng về phía trước nhảy một cái. Xuyên ra màu đỏ xương mù bảo hộ. Tiến nhập trong khói đen. Liêu trai lộ trường sinh chí 08. chương 211 đại sự đã định. Dương Hằng cũng không phải đồ đần. Trông thấy cái này nữ yêu quái xông vào trong khói đen. Lập tức vỗ kiểu giấy Cái kia kiểu giấy lập tức liền thả ra từng đợt gợn sóng Theo cái này gợn sóng tạo nên Cái kia khói đen lập tức liền quay cuồng lên Tựa như là sôi trào nước nóng một dạng Mà ở trong đó cái kia nữ yêu quái lập tức liền cảm giác đến một cỗ khí tức âm trầm Bắt đầu không ngừng hướng trong cơ thể nàng chui vào Bất quá cái này nữ yêu quái ỉ vào mình bây giờ thần thông tại thân Cũng không thèm để ý. Vài cách nhanh chân liền xuyên đến kiểu giấy bên cạnh. Đưa ra giống như nắp nồi một dạng nắm đấm. Trực tiếp liền cùng Dương Hằng ngồi kiểu giấy đập tới. Dương Hằng chỉ là mỉm cười. Sau đó lại một lần vỗ một cái kiểu giấy. Cái kia kiểu giấy lập tức liền thả ra một cỗ do khói đen tạo thành lọng tre. Ngăn tại cái kia yêu quái trước mặt. Cái này nữ yêu quái lời trảo đập vào cái này lọng tre bên trên. Chỉ làm cho cái này lỏng che co giục về đằng sau một thoáng. Sau đó khí lực nàng liền toàn bộ bị hóa giải. Mà Dương Hằng thừa dịp cái này nữ yêu quái lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh lúc sau đó. Đột nhiên tập trung toàn lực. Hướng ra phía ngoài đánh ra một cái ngũ lôi thủ. Chỉ gặp trong phòng này tay mang theo điện quang một thoáng liền khoát ở cái này nữ yêu quái trên thân. Bất quá lần này cũng không có cho cái này nữ yêu quái tạo thành trí mạng thương hại. Chỉ gặp nàng lui về phía sau một bước. Chỉ là phía trước ngực xuất hiện một trận màu xám đen sọc vằn. Cái kia ngũ lôi thủ uy lực cũng đã bị tiêu trừ. Dương Hằng thấy tình cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này nữ yêu quái thi triển pháp thuật vậy mà lợi hại như vậy. Chính mình vừa rồi cái kia ngũ lôi thủ. liền là bọn họ lão tổ. Vị kia hoàng tiên bị chém chúng cũng sẽ thụ tổn thương không nhỏ Thế nhưng là vị này nữ yêu quái cũng chỉ là bị đánh lui về sau một bước Bất quá Dương Hằng cũng không muốn lấy tiếp tục cùng cái này nữ yêu quái ở chỗ này liều mạng Chỉ gặp hắn dùng chân giấm một cái cái kia cố kiệu Cái kia kiểu giấy lập tức liền bay đến giữa không trung Sau đó Dương Hằng thu hồi khảo dược bổng Một lần nữa lấy ra chuôi này một như ý Lần này Dương Hằng đã quyết định muốn toàn lực thi triển lôi pháp Tranh thủ đem cách này nữ yêu quái ngoại trừ Tiết kiệm được hắn tiếp tục tìm phiền toái cho mình Ngũ phương lôi sử Đại xính uy linh Vân tập đàn sở Tử thần đều kinh Là ta thoát tác Phải đi tà tinh Ta phụng mắt cực đại đế sắc Theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong tại sơn cốc nhỏ này trên không liền bắt đầu tụ tập nồng đậm mây đen những này mây đen bên trong điện quang lấp lóe vừa nhìn liền biết không phải chuyện tốt mà cái kia nữ yêu quái hiện tại đã trở nên hai mắt đỏ bừng nàng mãnh liệt hướng bầu trời bên trong nhảy một cái lập tức liền nhảy ra hơn mười trưởng một nháy mắt liền đi tới dương hằng cạnh kiểu một bên mà dương hằng vào lúc này vừa vặn niệm xong chú ngữ Còn không có công phu phòng ngự. Bị cái này nữ yêu quái có rồi thời cơ lợi dụng. Chỉ thấy được cái kia nữ yêu quái. Đen nhánh lời chảo lập tức liền bổ vào tại cảnh kiểu một bên cái kia hầu gái trên thân. Cái kia nữ ruột bị một kích này. Lập tức liền bị đánh thành rồi khói đen. Sau đó. Cố này khói đen tại bầu trời bên trong đánh một cái xoáy. Liền một lần nữa dung nhập vào kiểu giấy bên trong. Mà Dương Hằng thừa cơ hội này vận chuyển thần thông. Cái kia kiểu giấy lập tức liền thoát ra ngoài hơn mười trưởng. Lại một lần nữa kéo ra khoảng cách song phương. Cái kia nữ yêu quái một kích thành công. Rơi trên mặt đất. Lại một lần nữa gión mũi chân. Hướng nửa không trung nhảy tới. Bất quá lần này Dương Hằng lại không có cho nàng lại lần nữa phát động công kích cơ hội A. Chỉ thấy được Dương Hằng miệng đọc chú ngữ.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 Nhưng hậu thiên không chung cái kia mây đen bên trong. Lập tức liền đánh ra một đảo thiểm điện. Tia chớp này. Thế nhưng là cùng trước kia dương hằng chỗ phóng xuất trưởng tâm lôi. Có hoàn toàn khác biệt uy lực. Chỉ thấy nó một nháy mắt liền vạch phá bầu trời. Rơi cái kia nữ yêu quái đỉnh đầu. Cái này nữ yêu quái bị tia chớp bổ chúng. Lập tức liền là toàn thân bốc lên khói đen. Tiếp lấy tia chớp thế như trẻ tre một dạng. Phá vỡ cái này nữ yêu quái kinh mạch Tiến nhập nàng cái kia trong cơ thể Mà cái kia nữ yêu quái chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng Liền bị đánh rơi trên mặt đất Đợi đến sau khi rơi xuống đất Cái kia nữ yêu quái liền bắt đầu toàn thân run rẩy Tiếp lấy cao mấy trường thân hình Liền mắt trần có thể thấy héo rút đi xuống Chờ đến hết thảy đều lúc bình tĩnh sau đó Cái kia nữ yêu quái đã trở nên cùng trước kia một dạng cao thấp. Xem ra nàng thần thông đã bị phá. Dương Hằng gặp cái kia nữ yêu quái đã bất thành uy hiếp. Lập tức chỉ về phía trước. Lập tức liền có 7 tám cái sửa quái hướng cái kia nữ yêu quái đánh tới. Bất quá lần này cái này 7 tám cái sửa quái cũng không có thương tổn cái này nữ yêu quái. Chỉ là phân biệt tiến nhập cái này nữ yêu quái thân thể. Sử dụng từ thân âm khí chế chủ cái này nữ yêu quái trong cơ thể pháp lực. Dương Hằng đến đây mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn lại một lần nữa đầu nhập vào cái kia màu đỏ trong xương khói. Chỉ gặp vào lúc này kiểu giấy chỗ phóng suốt khói đen. Đã đem cái kia màu đỏ xương mù gặm nhấm không sai biệt lắm. Hơn nữa 49 vị kim giáp thần nhân tiến công. Những cái kia teo yêu quái hiện tại đã tổn thương thảm trọng. Chỉ có bảy 8 cái vẫn đang ở nơi đó phấn chiến. Bất quá đã là đầy thân mang thương. Mắt thấy liền không chịu nổi. Dương hằng lúc này lại lần nữa chụp kiểu giấy một thoáng. Cái kia vô số vừa quái. Lập tức liền tại một lần chen trúc xông vào cái kia màu đỏ trong xương khói. Cùng lần trước bất đồng là. Lần này cái này màu đỏ xương mù đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù đây là đang không ngừng chấn động. Thế nhưng đối với sông vào ở trong rùa quái. Đã không có bất cứ uy hiếp gì. Có rồi cái này vô số rùa quái gia nhập. Tại màu đỏ trong xương khói những cái kia teo yêu quái. Càng là không chịu nổi một kích. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Những này teo yêu quái liền đã toàn bộ bị hút thành rồi thây khô. Theo toàn bộ yêu quái bị tiêu diệt. Cái kia màu đỏ sương mù rất nhanh cũng liền chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ trong sơn cốc bị dương hằng khói đen hoàn toàn bao phủ lại. Cho tới bây giờ, dương hằng mới một lần nữa đi ra kiểu giấy đến. Đến cái kia nữ yêu quái trước mặt. Ngươi cách này tiểu yêu thức thời lời nói. Đem vừa rồi cái kia pháp thuật giao ra. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không mà nói cho ngươi thần hình đều diệt. Nguyên lai Dương Hằng lưu lại cách này nữ yêu quái tính mệnh, là coi trọng cách kia nữ yêu quái vừa rồi thi triển môn kia pháp thuật. Tại Dương Hằng nghĩ đến môn này pháp thuật liền là không phải pháp thiên tượng địa, cũng là cùng pháp thiên tượng địa có chút nguồn gốc, hẳn là từ cách kia môn thần thông chỗ đơn giản hóa mà tới. Nếu như mình nhận được môn này pháp thuật, chỉ cần là đắt luyện thành, liền là một môn phòng thân khắc địch bí pháp. Nào biết cái kia nữ yêu quái cũng là kiên cường Đối với Dương Hằng cha hỏi chẳng những không có trả lời Ngược lại hung hăng xì hắn một ngụm Ngươi liền chết cái ý niệm này đi Nếu muốn nhận được môn này bí tịch Trừ phi dùng ngươi trái tim đến thay đổi Dương Hằng sau khi nghe có chút không cao hứng Ngươi tiểu yêu này biết bao thức thời Vốn là nghĩ tha mạng của ngươi Nếu là như vậy không thể để ngươi sống nữa Dương Hằng nói xong sau đó Hướng về phía bốn phía kim giáp thần nhân nháy mắt Những này kim giáp thần nhân liền đều nâng đau thương Cùng nhau tiến lên Đem cái này nữ yêu quái chặt thành thịt nhão Cái kia nữ yêu quái chết một lần Lập tức liền có theo đạo âm hồn từ trong thân thể tràn ra Tiếp đó hung hăng nhìn Dương Hằng Liếc mắt liền hướng phương xa độn đi Bất quá nàng lại đánh nhầm toán bàn Dương hằng hiện tại đang chờ nàng âm hồn xuất khiếu đâu. chỉ gặp dương hằng trong tay khảo ruột bồng vung lên. cái kia khảo ruột bổng lập tức liền thả ra từng đạo pháp tắc. Trực tiếp liền đem cái kia đã chạy nhanh đến phương xa âm hồn kéo đến dương hằng trước mặt. mà cái này nữ yêu quái âm hồn gặp một lần tình huống này liền biết không tốt. trước mắt cái này đạo sĩ mong muốn giam cầm chính mình linh hồn. tiếp đó hỏi ra cái kia thần thông. thế là cái này nữ yêu quái dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt đầu chấn động trong cơ thể âm hồn chi khí, mong muốn để cho mình hồn phi phách tán, bất quá tại dương hằng trong tay khảo ruột bổng trước mặt, nàng hết thảy động tác đều là uổng phí, chỉ thấy được dương hằng khảo ruột bổng, trực tiếp liền đánh vào cái kia nữ yêu quái âm hồn bên trên, theo một cây gậy này đánh xuống, Cái kia nữ yêu quái trong cơ thể vốn là đã chấn động âm khí lập tức liền bình tĩnh lại. Vô luận là cách này nữ yêu quái thế nào thôi động. Đều giống như một bãi nước động Không thể động mảy may. Thế nào teo yêu quái? Hiện tại biết lời hại chưa? Nhanh giao ra thần thông. Ta bảo ngươi thần hồn trùng nhập luôn hồi. Thối đạo sĩ. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta chính là hồn phi phách tán. cũng sẽ không nói ra một chữ. dương hằng hừ hừ hừ cười một tiếng. sau đó lay động khảo ruột bổng. cái kia khảo ruột bổng lập tức liền thả ra từng đạo khói đen. cái này khói đen liền cùng là lưới một dạng trực tiếp liền bao lại cái này yêu quái âm hồn. tiếp đó liền giữ chặt đến khảo ruột bổng bên trong. tại hoàn thành sau đó, dương hằng lại lần nữa lay động khảo ruột bổng. tiếp lấy liền có một đảo khói đen từ khảo ruột bổng bên trong bay ra đến sau đó tại trên mặt đất lăn một vòng chờ đến nàng đứng lên lần nữa thời điểm ta đã biến thành cái kia nữ yêu quái âm hồn hiện tại vị này nữ yêu quái âm hồn đã không giống vừa rồi dạng kia kiệt ngạo bất tuần chỉ gặp nàng cung cung kính kính đứng tại dương hằng đến bên cạnh chờ lấy dương hằng tra hỏi vừa rồi thi triển bí thuật rốt cuộc là cái gì cùng ta chi tiết nói đi. cái kia nữ yêu quái âm hồn nghe dương hằng cha hỏi, vội vàng khom người hướng dương hằng thi cách lễ. tiếp đó mới nói ra. hồi bẩm chủ nhân, môn này pháp thuật là ta tại hậu sơn một chỗ sơn đồng bên trong ngẫu nhiên tập được. cụ thể tên gọi là gì? bởi vì niên đại xa xưa, cái kia trong bí thuật cũng không có ghi chất. dương hằng nhíu nhíu mày. tiếp đó hỏi. Ngươi cái ghi hoàng tiên lão tổ, có hay không cũng học được như vậy bản sự. Dương Hằng hiện tại lo lắng cái ghi hoàng tiên cũng học được môn này pháp thuật. Lấy cái ghi hoàng tiên công lực. Nếu là thi triển chính mình môn này pháp thuật đến đối Dương Hằng mà nói cũng là một cái uy hiếp. Hồi bẩm chủ nhân. Bởi vì đương thời ta tâm tồn tư tâm Cũng không có hướng lão tổ bẩm báo. Chỉ là xem như ta áp đáy hòm công pháp. Hôm nay còn là lần đầu tiên thi triển. Dương Hằng sau khi nghe là đại hỷ. Như vậy bí thuật dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt tốt nhất. Khắp thiên hạ chỉ có tự mình một người lại thi triển. Dạng kia mới là bảo hiểm. Cái kia bí thuật tại cái gì địa phương? Nhanh lính ta tiến đến. Cái này nữ yêu quái âm hồn sau khi nghe liên tục gật đầu sau đó. Xoay người sang chỗ khác liền hướng sau nối lướt tới. Dương Hằng vỗ kiểu giấy theo sát ở phía sau Mà cái kia vô tận ruột quái Cũng tại Dương Hằng trước thân sau lưng không ngừng bay lượn xoay quanh Bảo hộ lấy Dương Hằng Một đường hướng sau núi mà đi Liêu trai lộ trường sinh chí 08 mười 212 thạch thất Cái kia nữ yêu quái âm hồn dẫn theo Dương Hằng Đi tới hậu sơn một chỗ sơn phong dưới chân Dương Hằng tại trong kiểu nhìn chung quanh nửa ngày Cũng không có phát hiện cái kia nữ yêu quái nói tới sơn động Hang núi kia tại cái gì địa phương Cái kia nữ yêu quái âm hồn hướng một chỗ địa phương chỉ một cái Hồi bẩm chủ nhân Đây cũng là hang núi kia Dương Hằng theo hắn tay chỉ phương hướng nhìn kỹ Nguyên lai like ở nơi đó có một chỗ một xích phương viên lỗ nhỏ Dương Hằng xem đến thằng nhíu mày Cái động nhỏ này đơn giản liền là một cái chuồng chó Làm sao có thể cùng Sơn Đồng đánh đồng. Cái kia âm hồn thật giống cũng nhìn ra Dương Hằng tâm tư. Thế là vội vàng nói ra. Chủ nhân. Cái hang nhỏ này là chúng ta vừa vặn đem đến nơi này. Ta bốn phía chơi đùa lúc. Trong lúc vô tình đào. Dương Hằng sau khi nghe xong suy nghĩ một chút. Tiếp đó hướng về phía 49 cái kim giáp thần nhân nói ra. Các ngươi cùng một chỗ đồng thủ. Mở ra một đầu thông lộ. Những cái kia kim giáp thần nhân nghe Dương Hằng phân phó. Lập tức cùng nhau tiến lên. Riêng phần mình quơ binh khí. Bắt đầu mở rộng cái hang nhỏ kia cửa quy một Dương Hằng tại trong kiểu nhìn xem những này kim giáp thần nhân. Làm khí thế ngất trời. Có chút nhàm chán. liền hỏi bên cạnh đứng thẳng âm hồn nói ra. Con đường này dài bao nhiêu? Hồi bẩm chủ nhân. Cái thông đạo này có chừng hơn 10 trường khoảng cách. Vừa mới bắt đầu vẫn là sườn đất. Đến phía sau tới liền là nham thạch. Dương hẳn nghe đến đó có chút trần trờ. Vừa nếu như chỉ là thổ thoại rất tốt đào. Đến phía sau tất cả đều là nham thạch. Chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng đào thông. Bất quá. Nếu phía sau đều là nham thạch. Như vậy cái này nữ yêu quái là thế nào đào dài như vậy khoảng cách. Dương Hằng nghĩ tới đây trong lòng liền là run lên Chẳng lẽ cái này nữ yêu quái còn có cái gì giấu riêng chính mình Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng tay không tự chủ được liền mò tới khảo ruột bổng bên trên Nếu đều là nham thạch Ngươi tại sao phải đào khoảng cách xa như vậy Cách này cũng không giống như là đang chơi đùa Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói với ta tới cái kia nữ yêu quái âm hồn nghe dương hằng mà nói sau đó có vẻ hơi trần trờ. cuối cùng dương hằng lại lần nữa huy vũ khảo duyệt bổng cái kia khảo duyệt bổng phóng suốt từng đạo quy tắc này mới khiến cái kia nữ yêu quái bắt đầu mở miệng hồi bẩm chủ nhân đương thời ta tại phủ cận chơi đùa thời điểm cảm giác đến ở chỗ này một bên có một cố kỳ gì lực lượng đang triệu hoán lấy ta vì thế liền thân bất do vì bắt đầu đào móc phí hết đại công phu lúc này mới đào được một cách thông đạo tiến nhập trong sơn động dương hằng sau khi nghe xong cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn vuốt ve khảo duyệt bổng suy nghĩ một chút tiếp đó đột nhiên đồng thủ cái kia khảo duyệt bổng lại lần nữa phóng xuất khói đen sau đó đem cái kia nữ yêu quái âm hồn lại một lần nữa kéo vào khảo duyệt bổng bên trong dương hằng làm xong tất cả những thứ này sau đó Sơ lấy khảo dược bổng Trong lòng một trận cười lạnh Lần thứ nhất thời điểm Chính mình vì bảo tồn cách này nữ yêu quái âm hồn tự chủ suy nghĩ Cho nên không có toàn lực khu đồng khảo dược bổng Này mới khiến nàng có rồi tư tấm Lần này Xem ra là không cần thiết lưu thủ Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng liên tiếp vung vẩy khảo dược bổng ba lần Tiếp xuống khảo vượt bổng bên trong liền liền lăn ra một đoàn âm khí. Cái này âm khí rơi mặt đất. Một lần nữa biến thành cái kia nữ yêu quái. Bất quá lần này cái này nữ yêu quái thần sắc đã trở nên mười phần chất phác. Tựa như là một cái nói hiện tượng gỗ một dạng. Dương Hằng chỉ là vứt nàng liếc mắt. Liền không để ý tới nàng nữa. Một lần nữa đem chính mình lực chú ý tập trung đến cái kia chậm rãi mở rộng cửa hang bên trên. Này Sơn Động quả nhiên giống như cái kia nữ yêu quái âm hồn nói dạng kia. Vừa bắt đầu thời điểm vẫn là tầng đất bao trùm. Về sau liền toàn bộ đều là nham thạch. Không hướng phía trước tiến lên trước một bước. Những cái kia kim giáp thần nhân đều muốn phí thật lớn công phu. Bất quá những này kim giáp thần nhân đều là dương hằng pháp luật chấu ngưng tụ. Bọn họ cơ hồ không biết mỏi mệt. Hơn nữa Dương Hằng tại phía sau không ngừng vì bọn họ gia tăng pháp lực. Những này kim giáp thần nhân làm việc đến giống như là động cơ vĩnh cửu một dạng. Vì thế tốc độ còn tính là để cho Dương Hằng hài lòng. Cứ như vậy những này kim giáp thần nhân một mực làm đến trăng lên Tây Thiên. Lúc này mới đả thông một đầu thông lộ. Mà Dương Hằng tại trong kiểu thấy rõ ràng. Tại lối đi này cuối cùng là một chỗ đen nhánh sơn động. Dương Hằng cũng không có lập tức liền tiến nhập bên trong hang núi này. Bởi vì Dương Hằng có thể không biết bên trong có cái gì cơ quan. Vạn nhất nếu là chính mình loại ghế sách. Đến lúc đó ta chỉ sợ cũng được không bù mất. Vì thế Dương Hằng huy động khảo ruột bổng. Cái kia trên trăm âm hồn lập tức liền theo lối đi này. Bay vào đến trong sơn động. Qua một hồi lâu. Dương Hằng thông qua cảm giác phát hiện những này âm hồn. Cũng không có phát hiện ở bên trong có cái gì nguy hiểm lúc này mới tới quay chụp cố kiểu. Để cho cái kia kiểu giấy. Chầm rãi thông qua thông lộ tiến nhập sơn động Dương Hằng vào sơn động bên trong bốn phía đánh lượng lớn. Chỉ gặp cái này đen thấm sơn động cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp đó thu động những rượu quái kia bắt đầu ở bên trong hang núi này tìm kiếm khắp nơi. Bất quá vô luận những này dù quái thế nào quay cuồng Cuối cùng vẫn là không cách nào ở trong sơn động này phát hiện có bất kỳ cái gì hiếm lạ địa phương Cho tới bây giờ Dương Hằng trong lòng thật có chút hối hận Sớm biết như vậy Nên chịu đựng nữ yêu quái một lúc Bây giờ tốt chứ đã vào bảo sơn Lại không biết bảo bối tại cái gì địa phương đặt vào Dương Hằng chưa từ bỏ ý định Từ kiểu giấy bên trong xuống tới. Tiếp đó tự mình tiến đến lục soát. Bất quá kết quả vẫn là đồng dạng. Đây chỉ là một phổ thông sơn động. Dương Hằng đến nơi này có chút nản trí. Chẳng lẽ lần này chính mình muốn tay không mà về. Cuối cùng Dương Hằng bất đắc dĩ thi triển âm Dương Pháp nhãn. Mong muốn từ trong đó nhìn ra manh mối gì. Tại Dương Hằng âm Dương nhãn bên trong bên trong hang núi này. Vẫn là không có bất kỳ cái gì gì chẳng Đến đây Dương Hằng triệt để tuyệt vọng rồi Xem ra chính mình là không có cái kia phần duyên phận Nhận được như vậy thần thông Ngay tại Dương Hằng nản trí trong nháy mắt Tại vô tận thời không ví độ bên trong Cái kia Quang Minh Bồ Tát đột nhiên mở to mắt Mà Dương Hằng tại Quang Minh Bồ Tát mở mắt một nháy mắt Lập tức liền cùng Quang Minh Bồ Tát tâm thần liên hệ ở cùng nhau Mà Dương Hằng cũng một nháy mắt cảm ứng được Quang Minh Bồ Tát ý tưởng Trong nháy mắt này có một cỗ to lớn mà thuần túy Phật môn pháp lực Theo một đầu vô hình thông đạo Tràn vào đến Dương Hằng bên trong thân thể Theo cỗ này pháp lực tràn vào Dương Hằng Toàn thân cao thấp bắt đầu phóng suốt đại ánh sáng Cái này ánh sáng một nháy mắt liền đem toàn bộ sơn động hoàn toàn bao phủ Ở trong sơn động này Theo ánh sáng pháp lực qua lại chấn động. Rốt cuộc có một chỗ địa phương phát sinh dị trạng. Chỉ thấy được một chỗ vách núi chỗ lóe ra lục sắc quang mang. Cái này quang mang mặc dù yếu ớt. Nhưng lại kiên cường ngăn cản quang minh Bồ Tát Phật môn pháp lực. Dương Hằng gặp một lần tình cảnh này. Lập tức liền biết mình muốn bảo bối ngay ở chỗ này. Vì thế Dương Hằng tiến lên một bước đi tới cái này lục quang chỗ. Xem xét tỉ mỉ Chỉ gặp cái này lục quang là từ núi này vách tường phía sau chỗ thầm thấu ra Dương Hằng vội vàng mệnh lệnh hai cái kim giáp thần nhân Đối chỗ này vách núi liền là khẽ động bảo lực phá hư Theo đá vụn bay lượn Rốt cuộc tại Dương Hằng đến trước mặt lại xuất hiện một gian tiểu thất Xem ra nơi này chính là bảo tàng bối địa phương Mặc dù bảo bối đang ở trước mắt Thế nhưng Dương Hằng vẫn đang không hề từ bỏ lòng cảnh giác Chỉ gặp hắn dùng tay chỉ chỉ một cái Lập tức liền có hai cái kim giáp thần nhân Tiến nhập tiểu thất bên trong Thế nhưng là hai cái này kim giáp thần nhân vừa vặn bước vào tiểu thất Lập tức liền phát động bên trong cơ quan Chỉ gặp nơi đó một bên phun ra một cỗ lục sắc xương mù Tiếp xúc cái kia kim giáp thần nhân Hai cái kim giáp thần nhân lập tức liền hóa thành cho bụi. Dương Hằng vừa thấy là quá sợ hãi. May mắn chính mình cẩn thận. Nếu không mà nói liền vừa rồi cái kia một thoáng chính mình liền đã gặp Diêm Vương. Dương Hằng mặt âm trầm nhìn xem cái này tiểu thất. Nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vung tay lên tại phía sau hắn. Cái kia vô số âm hồn liền cùng là từng đoàn từng đoàn sương mù một dạng. Bắt đầu tràn vào cái kia tiểu thất bên trong Theo lấy vô số âm hồn tràn vào Cái kia việc nhỏ bên trong khói xanh cũng không ngừng chấn động Toàn bộ tiến nhập tiểu thất âm hồn bị cái này khói xanh bao một cái Lập tức liền hồn phi phách tán Dương Hằng đứng bên ngoài vừa nhìn loại tình huống này Đau lòng run rẩy, Phải biết những này âm hồn Thế nhưng là hắn thật vất vả mới thu thập lại Chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiêu hao hầu như không còn sao. Bất quá Dương Hằng mặc dù đau lòng những này âm hồn tổn thất. Nhưng lại không có đình chỉ. Kiên trì để cho cái này âm hồn tự chui đầu vào lưới. Bởi vì tại Dương Hằng tính toán bên trong. Bên trong cơ quan liền là lợi hại. Chỉ sợ không có nhân chủ nắm. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy hắn hẳn là năng lượng không nhiều lắm. Hiện tại Dương Hằng chính là muốn dựa vào những này âm hồn không ngừng xung kích đến tiêu hao những này còn sót lại năng lượng. Dương Hằng nghĩ thật đúng là chính xác. Theo những này âm hồn tiến nhập. Vừa bắt đầu thời điểm. Những cái kia khói xanh vẫn là hết sức lợi hại. Về sau mỗi một lần phun ra khói xanh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm lên. Những cái kia tiến vào bên trong âm hồn cũng sẽ không lập tức liền hồn phi phách tán. Sẽ chỉ bị đánh thân hình phiêu hốt. Kêu thảm không ngớt. Dương Hằng trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này cơ quan xem ra lập tức liền muốn bị cưỡng bức. Thế là Dương Hằng kiên trì nỗ lực. Đem bên cạnh mình kim giáp thần nhân vậy phái đi tới. Liền là nghĩ một đợt tiêu hao hết cái này cơ quan lực lượng. Quả nhiên Dương Hằng phái ra kim giáp thần nhân sau đó. Bên trong hang núi kia phun ra ngoài khói xanh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, cái kia khói xanh hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá chỉ là như vậy, Dương Hằng cũng không dám bước vào cái này việc nhỏ bên trong. Ai biết bên trong còn có cái gì cơ quan. Vì thế Dương Hằng mệnh lệnh còn sót lại âm hồn cùng kim giáp thần nhân. Bắt đầu ở cái này tiểu thất bên trong qua lại du tẩu. dò xếp cái này tiểu thất bên trong có hay không có cái khác pháp trận trải qua một phen dò xếp sau đó cái này tiểu thất bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào đến đây dương hằng mới xem như yên tâm lúc này mới chậm rãi đi vào cái này động đá nhỏ bên trong lại tới đây sau đó dương hằng đánh giá chung quanh phát hiện chỗ này không to nhỏ trong thạch thất chỉ là tại chính giữa đặt vào một cái bộ đoàn Trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có cái khác gì dạng Dương Hằng đi đến trong lúc này bộ đoàn trước đó Nhìn kỹ một chút Tiếp đó suy nghĩ một chút Lúc này mới đi ra phía trước Đem cái này bộ đoàn cầm lên xem xét tỉ mỉ Bất quá Dương Hằng lại thế nào nhìn trong tay cái này bộ đoàn Cũng chỉ là một cách bình thường hàng mây che lá bộ đoàn Dương Hằng thở dài một hơi Đem cái này bộ đoàn ném ở trên mặt đất, liền tải cái này tiểu thạch thất bên trong, lại một lần nữa bắt đầu lục soát, bất quá đến cuối cùng, dương hằng liền với tiểu thạch thất bên trong mặt đất đều đào vài thước, cũng không có phát hiện hắn muốn đồ vật. đến đây dương hằng hoàn toàn thất vọng, xem ra chính mình là không có cái kia duyên phận nhận được cái này thần thông.